theo r ư n mạng sống, sống, sống. n g、so、cái kéo khé động nguyên bản sức kéo nháy mắt biến mất mặt biển cũng khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra thật là quá nguy hiểm t r cảnh, cảnh nhị g nương tàu cũng nhẹ nhàng thở ra nàng hiện tại thuyền trưởng nếu như thuyền viên trên thuyền bị thương nàng còn phải bỏ tiền ứng trước thợ phào chương tưởng thần sắc kinh hoàng lại có chút không cam lòng nói chúng ta kéo thời gian dài như vậy lại vung xuống đi nhiều cái như vậy ngồi cứ như vậy thuồng phí cảnh vợ ư n g vượng phân hận đạo không phải đâu vừa rồi muốn không phải chúng ta nhiều người ngươi bây giờ còn có thể ngồi tại cái này hô to gọi nhỏ cảnh đức trên mặt cũng khó nhìn bận rộn nửa đêm lông cũng kiếm đến còn kém chút thuyền hủy người v o n g vạn hạnh chính là người không có việc gì mấy người đưa mắt nhìn nhau đêm nay đều thụ không nhỏ kinh hãi thể lực tiêu hao cũng tương đối lớn muốn tiếp tục làm việc khẳng định là không thể nào cảnh vợ vượng đề nghị cha mẹ đêm nay nếu không đem thuyền mở đến trên đảo nhỏ phủ cận nghỉ ngơi một chút đi trương đại bằng bọn hắn cũng quá khứ chúng ta ngày mai lại tiếp tục cảnh nhị nương liếc mắt nhìn cánh đức đạo được thôi nơi này ta nhìn rất tà môn vẫn là sớm làm rời đi tương đối tốt đúng đúng đúng ta mời các ngươi đi ở trên đảo ăn sâu nướng tất cả mọi người gật đầu đồng ý đặc biệt là trương tưởng hắn là một khắc đều không nghĩ tại cái này đ ợ i bằng không thì cũng không sẽ chủ động dùng tiền mời khách thương lượng xong sau cảnh đức quá khứ một lần nữa đem thuyền cho khởi động hướng c ự giải đảo tới gần đồng thời rời đi còn có cái khác mấy chiếc thuyền đều là một cái công ty người khác đại ngư thịt heo uống rượu nói chuyện p i ế m để bọn hắn ở trên biển trôi cũng không quá hiện thực mấy chiếc thuyền rời đi sau cả phiến hải vực một nháy mắt liền khoáng dương tiểu long lúc này ngồi ở phòng nghỉ trên giường chính say xưa ngon lành g ặ m bánh mì mấy giờ liên tục làm việc dẫn đến đầu váng mắt hoa cảnh n g u y ệ t cũng nằm sấp ở một bên hai cái chân nha tử dựng thẳng lên đến không ngừng lắc lư hết sức chuyên chú tu bổ lấy gậy mất sơn móng tay long ca ngươi nhìn ta móng tay đều thành dạng này còn có cứu sao nàng đem thon dài trắng non tay thân ở trước mặt hắn bị môi dương tiểu long gặp nàng trên móng tay khảm nạm lấy sáng long lanh, tiểu chân trâu, bóng ánh sáng long lanh tặc cái mắt so hắn kia trụi lụi mạnh không biết gấp bao nhiêu lần ta cảm thấy không có vấn đề gì à liền so với ban đầu ngắn một chút mà thôi mà cảnh nguyện nâng lên quách h cái này còn gọi không có vấn đề gì ngươi không gặp hai cánh tay đều không đối xứng mà mà lại dài dài ngắn ngắn xấu quá làm sao dương tiểu long đem tay nàng cầm trong tay cẩn thận so sánh một chút tựa như là có một chút bất quá không ảnh hưởng mỹ quan ai ra hải chi trước vừa tìm anna t ỷ cho ta làm này quay đầu ta dẫn ngươi đi một lần nữa làm một cái thôi ta mời khách thật cảnh nguyệt con mắt con thành hình trăng l ư ớ i liềm đột nhiên tinh thần tỉnh táo ta lúc nào lừa qua ngươi hai người nói chuyện t à o lao một hồi nghỉ ngơi gần hơn một giờ dương tiểu long đi ra ngoài thấy trước đó thuyền đánh cá đều tụ tập tại đảo nhỏ bên cạnh bên này chỉ còn bọn hắn một chiếc thuyền cảnh nguyệt đi theo ra ngoài đạo long ca ta đi làm điểm bữa ăn khuya ngươi có ăn hay không thuận tiện mang một ít cũng được bánh mì g ặ m nhẹ người ân k i a ngươi c h ờ nàng tiếu doanh doanh hướng phòng b ế p đi dương tiểu long nhàn rỗi nhàm chán đến bong tàu bên trên hít thở không khí ban đêm hải phong thổi đến thật thoải mái trong phòng có chút oi bức hắn đi tới bong tàu bên trên nằm tại trên ghế nằm ai u dễ chịu nằm xuống đưa di động móc ra chuẩn bị nhìn xem sách đổi rét thời gian không có ra biển điện thoại là một ngày mạo xưng một lần điện mới miễn cước đủ từ khi ra biển sau mạo xưng một lần điện đ vẫn là ra biển tiết kiệm điện tấm hắn nhớ kỹ mấy năm trước khi đó trí năng cơ vừa ra trừ mổ tỏ dầu la bên ngoài một cái hàng ngái cũng liền mấy trăm khối tiền còn đưa hai khối bảng điện khi đó vì nhìn sách điện tử tùy thân mang theo vạn năng mạo s ư n g hai khối bảng điện đều cung cấp không lên dùng nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là mỗi lần một cái học kỳ xuống tới chủ nhiệm lớp trong ngăn kéo chỉ là bảng điện cùng vạn năng mạo s ư n g liền có thể có co lại thế hắn nhìn trong chốc lát sau nhất thời hưng khởi chuẩn bị nhìn xem trương ngư đang làm gì mệt mỏi một ngày cũng không biết tìm không có tìm đồ ăn ăn hắn ý thức vừa cắt vào liền bị đánh mặt trương ngư lúc này nằm tại một chỗ ẩn nấp hải tảo bùi bên trong trước mặt bảy hai con gai tôm hùm còn có một con đoạn mất đại ngao con cua cái này liền không nói cái gì k i a mấy cái biến mất sắc thái diễm lệ trương ngư không biết lúc nào lại chạy tới một bên hai cá biệt nó cho vây vào giữa lam vòng trương ngư liền cùng một cái đế vương nhàn nhã nằm tại hải tảo bên trên xúc tu cũng không có nhàn g rỗi bên cạnh mấy cái trương ngư một bên ăn một bên thân ra xúc tu cùng quấn của nó quấn cùng một chỗ anh anh em em cái này xúc sinh dương t i ệ u long thầm ắ n g trương ngư bị hắn quay rầy sau tâm tình cực kỳ không tốt thật vất và đem bọn chúng cho tề tịu trong lúc nhất thời trương ngư đột nhiên không bị khống chế h u n g h ă n g hướng trên mặt biển tầng du lịch bất quá lần này lại đem mấy cái trương ngư cũng mang theo cùng một chỗ dương tiểu long ngẩn ra một chút làm cái gì vậy đâu đánh một thương đội chỗ khác mặc dù tạm thời khống chế không được bất quá hắn vẫn như cũ có thể trông thấy đáy nước tình cảnh loại tình huống này cũng không phải lần một lần hai đã sớm quen thuộc cước chừng qua bảy tám phút t r ư ơ n g ngư vậy mà du lịch đến cảnh nhị nương bọn hắn trước đó vị trí tiếp lấy nó đem đầu n h ô ra mặt nước nhân tính hóa dùng xúc tu điểm một cái phiêu trên mặt biển đen xì một đống cùng tức t â u một dạng đông、tây. dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút nó lúc nào đối loại này buồn nôn hải dương g i á c r ư i cảm thấy hứng thú trương ngư vây quanh nó thật lâu không chịu rời đi dương tiểu long càng xem càng mơ hồ dựa theo hắn đối lam vòng trương ngư hiểu rõ coi như cái này đông tây là một đoàn cất trâu kia cũng không phải phổ thông cất trâu nghĩ đến cái này dương tiểu long từ trên ghế nằm đứng người lên trực tiếp hướng trong phòng điều khiển đi đến vừa tới cửa liền cùng c ả n h n g u y ệ t đụng vào ư ớ c ai nha dương tiểu long nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng không có ý tứ có sao không nhi cành nguyện sơ sờ đầu đạo long ca ngươi vội vàng hoảng làm gì vậy a đi nhặt cái đông tây nạp nhi c ả n h nguyệt ngờ đầu bả vai run lên nhặt cất trâu không giống cất trâu một dạng đông tây m m m chứng 298. lái thuyền trực tiếp truy chứng 298, lái thuyền trực tiếp truy dương tiểu long chạy đến phòng điều khiển c ả n h nguyệt cũng theo sát phía sau thời gian dài gặp hắn nhất kinh nhất xạ đều quen thuộc thuyền một lần nữa khởi động sau ban đêm ánh mắt không tốt lắm tăng thêm món đồ kia còn không ngừng theo sóng b i ể n phiêu động thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật đã không thể mở quá nhanh cũng không thể trượm lam vòng trương ngư lúc này cũng không sốt ruột bên người vây quanh một đám oanh oanh y n y n nhỏ trương ngư liền kém không có vừa múa vừa hát dương tiểu long một đường chậm dai ung dung tìm kiếm chỉ thấy dầu bề ngoài kim đồng hồ hung hăng rơi xuống trong lòng đang d ì máu dùng dầu lao hổ đi tàn bộ cũng thật là đủ bại da cảnh n g u y ệ t cũng không biết hắn muốn tìm cái gì không ngừng cầm kính viễn vọng nhìn chung quanh n ử a n g à y xuống trừ không ngừng lăn lộn bọt nước bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy đại khái cùng chừng nửa canh giờ bất chi bất giác cũng đến đảo nhỏ phương hướng cũng khó trách hắn nhìn một chút khoảng cách bất quá hai trăm mễ mễ đem thuyền giao cho cảnh nguyện cầm lái g i lại nhất định phải chậm ân biết cảnh nguyện tiếp nhận đà sau hắn đang đang đang đ i xuống lầu thuận tay đem chép lưới cho cầm lên đi tới bong tàu bên trên dùng bộ đàm cùng cảnh n g u y ệ t thời gian thực liên hệ không phải nàng không rời đầu cũng không biết nên đi phương hướng nào dương tiểu long cảnh n g u y ệ t thuyền nhanh điều vì tăng tiết trái đà mười lăm cảnh n g u y ệ t t ố t trái đà mười lăm thuyền nhanh ba tiết mười lăm độ trái dương tiểu long nghe tới nàng trả lời khẩu lệnh sau lập tức thẩm tra đ à sừng chỉ thị khí cùng thực tế thuyền thủ chết đi phương hướng cũng hồi phục một câu hắn v h ư ơ n g hướng có chỗ chết đi đạo chính đà t u t chính đà khi đả sừng chỉ thị khí trở lại chính vùng lái đưa sau dương tiểu long phục tụng khẩu lệnh đà chính thuyền đi thuyền chừng một trăm mét dương tiểu long thấy không cần lại thay đổi hướng đi lúc cầm lấy bộ đ à m đạo đem định hướng đi chín mươi độ t ố t đem định hướng đi chín mươi độ dương tiểu long một phen chỉ huy hạ thuyền chuẩn sắc không sai dừng ở bất minh vật thể ngay phía trước khoảng cách gần nhìn hình dạng giống c ấ p trâu bất quá màu sắc lại trắng bệnh có chút cùng loại với vôi khối l a m vòng trương ngư hoàn thành sứ mệnh lại trở về san hô b à đi mắt nhìn thấy cái này tốt đẹp ban đêm đều ê m đ qua một nửa sốt u ruột cũng là hợp tình lý dương tiểu long cũng không phải bất cận nhân tình người hào phóng thả nó trở về cũng không biết lúc này trương ngư nội tâm là thế nào nghĩ hắn đem chép lưới chăm chú nắm ở trong tay thấy khoảng cách không sai biệt lắm sao đột nhiên đem chép lưới cắm xuống đi s o ạ t một trận b ọ t nước văng lên trong tay hắn chép lưới cán trôi cũng biến thành con queo ta đi cũng nặng lắm dương tiểu long vốn cho rằng đã trôi chắc chắn sẽ không rất nặng vừa đến tay mới cảm giác được p h â n lượng hắn thuận thuyền bên cạnh chậm rãi đem nó kéo lên may mắn hiện trên thuyền trọng lượng quá nước ăn tương đối lợi hại không phải chép lưới thật đúng là với không tới mấy phút sau hắn đem chép lưới kéo tới đem khối lớn nhi trên bom thuyền không ngừng lan lộn nghi ngờ nói long ca chúng ta hao tổn bốn mươi phút nên không phải là vì vứt nó đi dương tiểu long không thể phủ nhận nhẹ gật đầu ân ta thấy nó tương đối kỳ quái liền nhất thời hiếu kỳ thế nhưng là đây là cái gì đông tây hai người ngồi s ổ m trên b o n g tuyển một bộ hiếu kỳ bảo bảo nhìn chằm chằm nó cái này trắng khối ít nhất cũng có hai ba ký tả h ư u hình dạng hiện bất quy tắc dương tiểu long nhìn không ra trò gì dứt khoát dùng tay sờ sờ nó vào tay xúc cảm tương đối cứng rắn thả trước mũi nghe một cỗ mùi tanh hôi c ạ n nguyện ở một bên tò mò nhìn hắn long ca mùi vị dì nhi muốn nghe lời thật sao ân một c ú bọ hung hương vị bên trong trộn lẫn lấy mùi nước hoa nhi cấp trên chán ghét có thể hay không đứng đắn một chút nhi cảnh nguyệt b u môi lường hắn một cái dương tiểu long giang tay ra nghiêm túc nói không phải ta nói là thật không tin người nghe mới không muốn đâu hai người hi hi ha ha nghiên cứu nửa ngày cuối cùng cũng không nhìn ra cái nguyên cơ tới dứt khoát trước để một bên dù sao cũng không chiếm địa phương chờ trở, trở về lên mạng điều tra thêm d â y vò hơn phân nửa túc dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đều khốn hả hơi không lớp đơn giản rửa mặt xong liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi bọn hắn nằm ngủ trên đảo nhỏ nhưng như cũng là đèn đ u ố c sáng trưng từng đống đống l ử a bị gió thổi đến vụ sáng vụ sáng có chút chói mắt lao đệ ta mời ngươi một chén nữa lao ca ta là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lò hũ bất quá về sau tại thuyền của ta bên trên có chuyện gì ngươi lên tiếng ai đến đi một cái phanh t r ư ơ n g tường lúc này cùng cảnh vợ vợ kề vai sát cánh xưng ơ huynh gọi đệ hai người như là nhiều năm không thấy lao h ư u mặt đều đỏ cùng cái mông con khỉ như nói chuyện đầu lưỡi đều vớt không thẳng cảnh nhị nương thì ở một bên cùng dương huynh duyệt nói chuyện phiếm hai người còn rất có thể nói chuyện đến thỉnh thoảng phát ra tiếng cười chứ bọn hắn cá hổ kình ngư nghiệp bên kia trương đại bằng cũng không tốt đến cái kia bên trong đi đỏ mặt đến cái cổ cùng con mực đại vương màu sắc không khác hắn lung la lung lay bưng chén rượu lên c ả lâm mà nói cham khoa huynh đệ thật vất vả ra v ư ơ n g lòng một lần làm sao còn câu bực đêm nay một giọt rượu không uống không cho ngươi ca ta mặt mũi bách khoa thấy thế liên tục không ngừng đem hắn đỡ tòa hạn đạo trương giám đốc thật không phải ta không nể mặt ngươi đến thời điểm l ò n g ca liên tục căn dặn một giọt rượu không thể đủ vào tiểu t ư n g ư ơ i bình thường không sợ trời không sợ đất hết lần này tới lần khác liền bị tiểu long huynh đệ cầm gác cao cũng không thể nói như vậy đều là vì ta thật sao lúc này ở trên đảo trừ hai ba cái giải rác l ặ n người bên ngoài cơ hồ chia tam đại phái trương đại bằng cảnh vợ vượng còn có chính là lưu vũ phi đêm nay sâu nướng bảy lao bản nhưng cao hứng không ngậm m i ệ n g được một lần tính đến như vậy nhiều khác h nhân thế nhưng là để hắn nhỏ kiếm một bút đống lửa tiệc tối một mực tiếp tục đến lăng thần bốn điểm người ở chỗ này cơ hồ đều uống thất điên bắt đảo ban đêm không chú ý đi đường đều có thể dâm lên người ngày mới lộ ngân bạch sắc bách khoa gặp bọn họ còn đang ngủ liền một người hoa lạc cái bệ trở về tối hôm qua suốt cả đêm không có chớm mắt trừ có chút lạnh bên ngoài chính là trong lòng bất ổn. hắn sau khi đi dương huynh d u y ệ t là cái thứ hai tỉnh nói cho đúng nàng cũng là một đêm không co i chớp mắt nhìn xem một bên ngủ t h ế ngã như heo trơ tưởng khí liền không đánh vừa ra tới rượu buồn b ự tử nàng ra liều trại thấy sâu nướng b ả y lão bản đang đánh quét vệ sinh đi tới nói lão bản trả tiền ai đến lão bản vui tơi ư hớn hở đi tới đem dầu hoa hoa tay hướng trước mặt tạp rẻ bên trên xoa xoa nhìn đi tạp rẻ bẩn loại ánh sáng hắn đem máy tính cầm trong tay lại mở ra sổ sách tiếp lấy bắt đầu mủ đánh dương huynh việt thấy ngón tay hắn phi tóc gõ lấy ân phím phát ra cộc cộc cộc â m thanh trong lòng đang dì máu Lão lần bản nhiều h ạ chương t hai trăm thể t ư c tiêu á chín mươi chín mạo xưng là trang hào hán chương hai trăm chín mươi chín mạo s ư n g là trang h ả o hán dương hinh duyệt sắc mặt khó coi bọn hắn cầu ra ra cáo n ã i mãi thật vất và hai vợ chồng nhân tài tiến ngư nghiệp công tư đồng thời không dùng từ tầng dưới chốt nhất làm lên mới ra biển liền có thể cùng thuyền tiền lương cũng coi như không có trở ngại quan g nàng một người một tháng liền năm ngàn hai nhưng lúc này mới ngày đầu tiên liền đem một tháng tiền lương ăn khó tránh khỏi để nàng không chịu nhận sâu nướng bảy lão b ả n gặp nàng c h ầ n trở trong lòng tự nhủ hiện tại biết đau lòng tối hôm qua không ngừng để tàn nướng thái độ cực kỳ phách lối thời điểm làm sao không nghĩ tới hôm nay bất quá làm ăn đều cầu hòa khí sinh tài hắn vẫn như c ũ bất động thanh sắc đạo vị mỹ nữ kia ngươi nhìn ta tại trên đảo này cũng có không thời gian ngắn mỗi ngày dòng người lượng ngươi cũng thấy được lại nói các ngươi ăn đến đều là hoang d ạ hải sản chỉ là tối hôm qua kêu bảo ngư liền đáng giá không ít tiền chúng ta lúc nào nướng bảo ngư lão bản trực tiếp đem sổ sách thả ở trước mặt nàng chỉ chỉ đạo ây ngươi nhìn hết thảy ba mươi con đều là cùng một người điểm mập mặt vóc dáng không cao nói cái đồ chơi này lại trượt lại non đối kia người thật giống như cùng ngươi cùng một chỗ dương hinh duyệt sắc mặt khó coi n g h e xong lão bản miêu tả nàng liền biết là ai trừ trương tưởng kia hàng không có người khác nàng kim nén bực bội đem đơn cho mua sắc mặt khó coi trở về trứng đồng lão bản thấy mua một cái qua biểu lộ mười p h ầ n bất đắc di lắc đầu người à mãi mãi cũng là cảm tính dương hinh d u ệ t trở lại trong trứng đồng liền nghe hắn mơ mơ màng mảng tại nói lầm bầm nàng dâu cho ta rót tóc nước nàng thực tế giận trực tiếp dùng một lần tính cái chén từ thùng nhựa bên trong múc chén nước biển cái này là vì ban đêm phòng con mỗi mỗi cái lều vải đều sẽ để lên một thùng đầy uống tạ ơn nàng dâu ngươi tốt nhất hắn tiếp nhận cái chén mắt cũng không mở liền hướng bên miệng đưa phốc phi phi hãy c h ư ơ n tưởng đột nhiên một thanh đem miệng bên trong nước phun ra vị này nhi lại mặt lại thành có điểm giống cái tia hương vị nhi phi phi phi hắn đem miệng bên trong nước nôn sạch sẽ lại dùng nước khoáng s ú c s ú c miệng mặt b u ồ n dầu khiến trách quá mắng dương hinh duyệt ngươi có phải bị bệnh hay không a dương hinh duyệt cũng không có phản ứng hắn trực tiếp đem lão bản viết biên lai ném cho hắn cái gì đông tây t r ư n g tường nghiêm mặt đem giấy đơn nhận lên liếc qua không nhịn được nói năm n g h n khối tiền ngươi lại mua đông tây mua mẹ nó ngươi xem thật kỹ một chút ngươi làm chuyện tốt trở về chúng ta liền ly hôn hắn gặp nàng giận tí mặt biết chắc không phải cái gì chuyện nhỏ không phải bình thường không thế nào nổi giận túi đầu nhìn kỹ một chút giấy tờ bào ngư ba mươi con ếch tối hôm qua uống rượu cấp trên mơ hồ nhớ ký hắn vì lấy lòng cảnh vợn vợ, mới hợp ý nào biết được hắn như vậy có thể ăn thấy rõ ràng biết đúng là tự mình làm sai một giây sau ba chư tường ma lợi đứng dậy. Trực tiếp hai đầu gối xuống, thấp đầu quỳ xuống, không lưng, động tác này xem xét chính là lao thủ. Người bình thường làm người thường động này chính bình tác xét thủ, xem không sẽ như thế tiêu có h Không, không u dâu, sau tuyệt ẩ n nặng, ta sai, đối. về c lần nữa cái đôi này tại trong lều vải làm nhảm việc nhà bách khoa lúc này đã đem b ệ cho đi thuyền đến ám hoa hồng đêm hào bên cạnh hắn nhìn một chút phương đông mới lộ ngân b ạ c h sắc liền không có quái dày dương tiểu long cùng c ả n h nguyệt một người bỏ lên trên thuyền chân vừa dứt trên b o n g thuyền chỉ nghe l ệ c h c ạ c h một tiếng một cái lảo đảo sau bách khoa cả người q u n cái ngã sấp ái chà chà cái tia thất đức đồ chơi ngã chết ta bách khoa ngồi trên b o n g thuyền nhe răng trận mắt cái mông mông bị ngã vừa chua lại đau t h ở phào hắn mới thất tha thất thể u từ bong tàu bên trên bỏ lên quay đầu tìm kiếm đem hắn q u ấ y ngã bất minh vật thể hắn vừa trông thấy đầu tiên là s ư ơ n g sở ngược lại c a o mày tiếp lấy kinh ngạc há to miệng rồng long tiên hương bách khoa có chút không xác định lầm bầm một câu sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó cho chuyện tinh tế đánh giá lại thả cái mùi trước mặt người người thật là long tiên hương phát tải ha ha long tiên hương lại xưng long phúc hương cũng gọi cho hộ phách nó là một loại hiện âm màu xám hoặc màu đen trạng thái cố định tịch trạng Long từ i nội tiết vật khô giáo ê n hương nhà táng động nhà táng nhà táng thực chất khoa khô phẩm, phương vật, ruột vật thì t cá cá có cá có là ra, đem nó ra, có thì sẽ sẽ tràng đạo sắp xưa ế p ra ngoài thân thể. Từ x đến nay long tiên hương liền làm là cao cấp hương liệu sử dụng nó tại sử dụng t r ư ớ c đã thụ lâu dài gột rửa cùng thổi phơi là hương liệu bên trong c ự c phẩm cũng là cao cấp nước hoa tinh dầu bên trong không thể thiếu kỳ hương tương truyền trên thế giới phát hiện sớm nhất long tiên hương quốc gia là nước ta hãn đại ngư dân ở trong biển m ỏ được một chút màu xám trắng thanh mùi thơm khắp nơi sắp trạng phiêu lưu vật về sau trải qua thời gian dài tự nhiên biến tính hình thành long tiên hương nghe ó ở mức t h ư ờ n có một cố một m a n liệt thối, lại khí, lửa lúc làm mùi hôi thối, giáo mùi thể phát thơm nhóm nhưng khô hương khí, phía, hương bền càng con hương. n g so sau sạ ra có bị nói cổ đại một chút quan viên thu mua sau ngay trước bảo vật cống hiến cho hoàng thượng tại trong cung đình dùng làm hương liệu hoặc làm dược vật bách khoa nhìn xem nằm trên b o n g thuyền bị coi như rác r ờ i long thiên hương cẩn thận từng ly từng tí cho ô m hướng trên lầu đi hai người này thật sự chính là sẽ phung phí của trời chờ hắn sau khi lên lầu gõ gõ cảnh nguyện cửa đông thùng thùng tỉ rời giường cảnh nguyện vớt vớt n h ậ nhèm con mắt lưới biếng trên giường chở mình hiên hiên một buổi sáng sớm phát cái gì thần kinh bách khoa thanh âm hấp tấp nói thì n g ư ơ i mở cửa nhanh đến qua mấy phút cảnh nguyệt đem hất lên tóc đem cửa mở ra lông mày cau lại đạo làm gì thì n g ư ơ i nghe một chút hắn đem long tiên hương đưa đến trước mặt nàng a cảnh n g u y ệ t bị giật nảy mình vô ý thức lui về sau hai bước h i ê n hiên n g ư ơ i muốn h ụ chết ta a a làm sao có cố nhàn nhạt mùi thơm bách khoa cười ha hả vào phòng đem long tiên hương đặt ở trên ghế cảnh n g u y ệ t thấy t h ế mặt mũi tràn đầy g h é bỏ nghiêm mặt nói vẫn không bẩn liền đi lên thả vừa lau s ạ sẽ hắn chỉ vào băng ghế con mắt trừng trừng đạo t h ngươi không có chuyện gì chứ ngươi vậy mà ghét bỏ lòng tiên hương bẩn biết cái này cùng một chỗ giá trị bao nhiêu tiền không lòng tiên hương ân ngươi vừa rồi nghe thấy mùi thơm chính là nó phát ra nghe nói một ký đều có thể bán không ít tiền cành n g u y ệ n tới gần n g ư ờ i n g ư ờ i thật đúng là phải là có cỗ mùi thơm đặc biệt tốt nghe vậy mà so với nàng kia mấy trăm khối tiền một bình nước hoa còn muốn cho người mê mội bách h o a cái này thật rất đáng tiền đương nhiên các ngươi từ cái kia làm ra ngang đây là lòng ca đêm qua vớt lên đến vì nó phí không thiếu thời gian ra đi tìm lòng ca đi quá châu nhóm bách h o a hưng thú bừng bừng sau khi đi cảnh cứu. nguyện nghiên đầu lại túi dương tiểu long c tỉnh tỉnh. mở mắt ra mặt buồn dầu đạo nói cho ngươi bao nhiêu lần vào nhà trước gõ cửa còn có ta lúc ngủ đừng quấy dày ta bách khoa gặp hắn cái mũi không phải cái mũi mà không phải mặt lịnh n mọc nói biết lần sau sẽ không ai cũng không biết đèn tắc mấy ngọn dương tiểu long lắc lắc đầu có chút không cam tầm đối ngươi cái này sáng sớm sốt ruột bận bị u h o à n g tìm ta làm gì a bị ngươi quay dày một cái đ ề u quên bách khoa vũ mạnh một cái đùi mặt mày hớn hở đạo long ca ngươi kêu long tiên hương là thế nào phát hiện dương tiểu long bị hắn quấn có chút mơ hồ cái gì long tiên hương n g ư ơ i đi theo ta hắn một thanh quăng lên dương tiểu long bất chấp tất cả liền hướng ngoài cửa kéo hải ta dậy hai người tới cảnh nguyện gian phòng chỉ gặp nàng ngồi xổm ở băng ghế trước mặt mũi tràn đầy hưởng thụ dương tiểu long vừa vào cửa đã nghe thấy một cỗ dễ ngửi mũi thơm bách h o a chỉ vào băng ghế đạo ấy chính là nó ta mới đi một đêm các ngươi vậy mà tìm như thế cái tốt đông tây đây chính là ngươi nói long tiên hương đối như thế lớn một khối nhưng đáng giá không ít tiền dương tiểu long nghe xong long tiên hương trong lòng lộn bột một chút cố nén kích động hắn có một lần tại bờ biển đi tàn bộ thỉnh thoảng nghe người ta nói qua cái đồ chơi này thời gian lâu dài một ký đều có thể bán mấy chục vạn dương tiểu long vây quanh nó chuyển hai vòng lại nhìn kỹ một chút phát hiện làm về sau màu sắc trắng hơn mà lại cũng không có trước đó mùi hôi thối cũng biến mất bách h o a ngươi có thể hay không xác định đây là long tiên hương bách h o a l ư ờ n hắn một cái tức giận nói long ca xin ngươi đừng chất vấn chuyên nghiệp của ta được, được được chỉ cần ngươi xác định là được dương tiểu long cười đến không ngậm m i ệ n g được hắn liền nói trương ngư sẽ không vô duyên vô cớ dẫn hắn truy một đống hải dương rất rưỡi may mắn tối hôm qua không có từ bỏ không phải thiệt thòi lớn nghĩ đến cái này hắn quay người liền hướng gian phòng đi bách khoa cùng cảnh nguyệt gặp hắn không nói một lời quay người rời đi ngẩn ra một chút cảnh n g u y ệ t long ca ngươi làm gì đi cầm cái đông tây lập tức tới hắn trở về phòng từ trong dương hành lý bốc lên ra một khối vải đỏ khăn lại quay người quay trở lại đi vào nhà sau dương tiểu long đem vải đỏ khăn mở ra đạo bách khoa g i ú p một chút đem nó đem thả bên trên À bách khoa có chút làm không rõ ràng tại sao phải dùng vải đỏ b ọ c lại bất quá vẫn là chiếu vào làm điểm nhẹ đ ừ n g b a chạm rơi một khối cũng không ít tiền đâu dương tiểu long thấy long tiên hương bị hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở vải đỏ bên trên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tại bọn hắn quê q u á n có một cái thuyết pháp được đến một chút thiên tài địa bảo lúc nhất định phải dùng vải đỏ b ọ c lại không phải xe chạy kỳ thật cái này cùng trường bạch sơn đào tham gia người tập tục có chút cùng loại phạm la đào đến năm giải tham gia bọn hắn đều sẽ dùng vải đỏ đầu cho bậc lên hoặc bọc lại long tiên hương bị b a khóa tốt thấy cảnh nguyện thích dứt khoát liền đặt ở trong phòng của nàng đem nó sắp xếp cẩn thận sau bách khoa nghe nói bọn hắn đêm qua thu hoạch tương đối khá không kịp chờ đợi hướng ướp lạnh tất đi đến ô hát m i g o t long ca ngươi quá mạnh ta ít ít ít con m ự c đại vương vậy mà đều khả năng kéo lên quay quay còn có kim thương ngư bong tàu bên trên trong lúc nhất thời tất cả đều là bách khoa lẩm bẩm tiếng kêu to làm cho não người nhân đau hôm nay là bọn hắn ra biển ngày thứ năm trên thuyền nước cùng đồ ăn không phải rất nhiều còn có mồi câu cũng dùng còn thừa không có mấy lần này thật nhiều đ ộ phát tình huống đều là ra ngoài ý định bách khoa nhìn một hồi có chút chịu không được kích th c ơ m đều không ăn trực tiếp cầm cần câu đi bong tàu bên trên nói là muốn đem tối hôm qua thiếu cho bổ sung đến cảnh n g u y ệ t chịu một nồi cháo gạo một người một cái trứng vịt mối ăn xong điệp tâm trên mặt biển lại náo nhiệt ngư nghiệp công tư thuyền cùng thổ phỉ vào thôn như tùy ý hoành hành làm việc một cái nhìn một cái dương tiểu long bọn hắn cũng chuẩn bị làm việc nghỉ ngơi một đêm trừ eo có chút chua bên ngoài trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm mặt trời hôm nay có chút độc mới hơn bảy điểm liền có thể cảm giác được nhiệt độ bách khoa ngồi sổm nửa giờ đại ngư một đầu không có câu được ngược lại là kéo mấy đầu cá xạo đi lên hắn hôm nay là thật bị dương tiểu long bị kích thích đến bình thường câu câu kim thương ngư thì thôi lần này lại đem bảy tám trăm cân cá mực đều kéo lên làm người tức giận chính là hắn còn bỏ lỡ dương tiểu long không có quản hắn nghĩ như thế nào thao túng lam vòng trương ngư tại đáy biển tìm kiếm chỉ bất quá hôm nay trương ngư tinh thần đầu không thật là tốt du lịch lưu khí vô lực hắn tại đáy biển tìm kiếm đồng thời chung quanh mấy chiếc thuyền đánh cá đều không có nhặn r ồ i dạ đ à máy thăm dò toàn bộ mở ra cẩn thận tìm kiếm lấy cảnh n h ị nương bọn hắn chế thuyền lúc này trừ cảnh đức tại gian phòng nghỉ ngơi bên ngoài những người khác ri cảnh vợ vợ chằm chằm lấy trong tay máy tính k h ô n g chế màn hình chỉ thấy phía trên có không ít đỏ tiêu chuẩn t r ư ơ n g tưởng đối với mấy cái này không hiểu nhiều tăng thêm tối hôm qua huống năm mê ba ngược lại liền ở một bên mạo xưng người số cảnh vợ vợ quan sát mấy phút sau đối một bên cầm lái cảnh nhị nương đạo mẹ đem thuyền nhanh hàng một điểm chúng ta cái thứ nhất câu điểm đến ân cảnh nhị nương nhẹ gật đầu chương tưởng ngươi đi chuẩn bị năm giỏ con mồi lập tức sẽ dùng t r ư ơ n g tưởng tóc mày có chút không muốn đi hóa ra nửa ngày xuống năm ngàn khối tiền đổ xuống sông xuống biển dương h u n h duyệt thấy thế dùng tay hơi chống đỡ hắn thừa dịp người không chú ý chừng mắt li Trương tường không nào, này bị bức phải không có cách nào, lúc phải một ớ i tâm không cam tình cam m không không nguyện ra cửa. ra hồi thời gian trên mặt biển mấy chiếc thuyền đánh cá đều t h n g ra dương tiểu long lúc này cũng phát hiện một cái kiên bầy cá bất quá cái đầu cũng không lớn ngay cả đầu hơn trăm cân đều không có khoan g thuyền của bọn họ đã tiếp cận bạm mãn vừa vặn lại kéo một lưới liền có thể quay về kéo cá công việc này vẫn quy củ cũ dương tiểu long đem phương hướng đánh dấu tốt bách khoa cầm lái cảnh nguyện chuẩn bị mồi câu chờ bọn hắn nhanh tới gần bảy cá lúc dương tiểu long cùng cảnh nguyện đem chuẩn bị kỹ càng mồi câu cho ném xuống cảnh nguyện một bên ném lấy mồi câu vừa nói long ca chúng ta lần này trở về ngươi đến r ả n h thì giờ tìm người trang trí phòng ở đi hưu ắ c h dương tiểu long đem trong tay mồi câu ném ra đạo cái này ta còn thực sự không nghĩ tới khó mà làm được phòng ở thời gian dài c h ố n g không không ngừng không tốt mà lại trang trí xong còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể ở tính toán đến hơn mấy tháng đâu ân sau khi trở về ngươi giúp ta xem một chút phương diện này ta cũng không hiểu nhiều kỳ hỉ được tôi h nếu như dựa theo hắn mình ý nghĩ trực tiếp hai trăm khối tiền mua t h ù n g lệ tịch sơn mình từ trên xuống dưới soát một lần lại mua cái giường là được hai người cười cười nói nói đem n g i câu vung xuống đi vì đưa ra ướp lạnh thất bọn hắn đem còn lại con mồi toàn bộ ném xuống dưới dù sao dùng không hết cũng là xấu còn có tối hôm qua kim thương ngư nội tạng m ồ i câu kết thúc vẫn là kiểu cũ vây quanh chung quanh hải vực vẫn là vòng quanh lưới k é o thuyền cũng liền lúc này là rành rỗi nhất cảnh nguyện đem găng tay hai xuống từ trong túi móc hai viên đại bạch thọ sữa đường mình một viên lại tiếp lấy lột một viên cho dương tiểu long a há mồm dương tiểu long cùng nhị c ấ p như há mồm đem sữa đường tiếp tới động tác tự nhiên không có chút nào không hài hòa cảm giác xuống tới mỏ cá a cảnh nguyện chật chật lưỡi bên trong s ữ a đường lộ ra điểm điểm thiếu dung dương tiểu long từ khi bị nàng mang hiện tại mỗi lần ra biển không ăn đường luôn cảm giác thiếu chút gì bách khoa lái thuyền chuyển nửa giờ trương ngư cũng lợi dụng tự thân ưu thế lấy thân làm mồi hấp dẫn không ít kiên cá đi lên kiên cá cùng kim thương ngư xem như bà con xa bất quá bọn chúng cũng sẽ không bận tâm tình cảm điểm này ngược lại là cùng rất nhiều người không kém bao nhiêu bọn chúng am hiểu nhất chính là đ o ạ t mồi mỗi lần câu kim thương ngư cũng là sợ nhất đụng phải nó tốc độ nhanh tính cách cũng tương đối húm ánh hiện trên mặt biển có thể nói là đầu cá nhuần theo áo hoa hồng thế đêm ể b hào n ăn g n Dương tiến vào bầy cá không ít cá đều giải tán lập tức có dọa đến ngay cả miệng bên trong mồi câu cũng không ăn liều mạng đong đưa vây cá chương ngư lúc này cũng là có lòng không đủ lực nhiều cá như vậy nó cũng chỉ có thể chọn lớn cản nếu không phải dài cái có thể trực tiếp bị bảy cá đụng đã hôn mê dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t cũng không có nhàn rỗi một người một cây can lay hay chân không chạm đất lưới kéo thuyền tới tới lui lui c u ố n không biết bao nhiêu vòng nguyên bản tụ tập bảy cá bị tách ra s o n g đại đa số bị lưới kéo giữ được còn có một bộ phận bỏ trốn mất dạng xui xẻo nhất liền phải kể tới bị đụng h o á n g nhìn kỹ trên mặt biển phiêu không ít cá đều nâng cao cái bụng theo sóng biển lăn lộn chập trùng bách khoa thấy cá bị, lưới không sai bị lắm mới đem thuyền trò chậm rãi dừng lại dương tiểu long nhìn xem trên mặt biển phiêu cá không muốn thực tế là khá là đáng tiếc trong đó không thiếu nặng hai ba cân những n à y tại viễn hải không tính là、gì. nhưng đối với gần biển một chút tiểu ngư thuyền tới nói một ngày đánh cái mười đầu tám đầu dạng này đều có thể cười đến không ngậm miệng được c ả n h nguyệt ở một bên gặp hắn mọi người vỗ vô, vô h ắ n đạo long ca nghĩ gì thế thuyền đều dừng lại a ta chuẩn bị xuống đi đem những cái kia cá cho vớt lên đến không nên trách đáng tiếc c ả n h nguyệt nghe vậy ghé vào thuyền huyễn bên trên nhìn một chút tân còn không ít đâu nếu không ta cùng ngươi đi xuống đi cũng được ngươi đi lấy áo cứu sinh ta đem b ẻ b u ô n g xuống đi c ả n h nguyệt gật gật đầu liền hướng chữ vật thất đi bách khoa lúc này cũng xuống nghe dương tiểu long nói luôn xuống dưới hắn thì sử dụng cần cầu đem lưới kéo cho kéo lên chờ chút tốt đưa ra tay tích ứng hắn đem bẹ buông xuống về phía sau cảnh nguyệt cầm hai bộ áo cứu sinh tới một người một kiện bộ s o n g sau liền hạ thuyền có kinh nghiệm của lần trước lần này xuống tới tương đối thuận lợi dương tiểu long không có phi sức liền đem cảnh nguyện ô m xuống cảnh nguyện đứng bước sau gặp hắn áo cứu sinh trước ngực tuyến toàn bộ triển khai cẩn thận không người giúp hắn buộc lại bách khoa ở phía trên đem tên lửa đẩy cùng chép lưới đều bực xuống đến vì lý do an toàn lại cho bọn hắn thả hai cái theo đôi phủ túi xuống tới hắn đem tên lửa đẩy cho lắp xong đem phủ túi cầm trong tay đạo, cảnh nguyệt, t a n g bị kiểm tra một lần không có vấn đề sau dương tiểu long đem eo dây thừng móc cải kéo ra vòng tay ôm lấy nàng eo thon tiếp lấy đem móc cải cho cải tốt thế nào gấp không kín có chút lại hướng xuống một chút hai người lẫn nhau đem phủ túi buộc lại sau phía sau một người mặt một cái cái đôi nhỏ t vỗ vỗ cười đến nhánh hoa xuống dậy trang bị kiểm tra một lần không có vấn đề sau dương tiểu long đem tên lửa đẩy chốt mở mở ra vẽ ứng thanh chậm rãi di động vừa đi không bao xa một đầu mặt ngựa cá liền bị sóng biển mang đi qua long ca chậm một chút ân t u t thuyền nhanh đến cá trước mặt lúc cảnh nguyện tay mắt lanh l ẹ không người dùng chép lưới cắm xuống dưới ha ha vớt lên đến long ca bên tia còn có một đầu tựa như là cá thờn bân h a i nhanh lên nhanh lên bên trái còn có một đầu càng lớn nó giống như đậu dương tiểu long phụ trách cầm lái nàng liền phụ trách mò cá nghiễm nhiên một bộ nam cày n ữ dẹp c h ẳ n g cảnh dùng bẹ mò cá so dùng thuyền lớn bắt có ý tứ nhiều có càng nhiều cơ hội tiếp xúc cá mà không phải chỉ đối mặt một đống cơ giới hóa hai người một chuyến tiếp lấy một chuyến đảo mắt vớt lên đến hơn ba mươi đầu đại đại tiểu tiểu cá thấy bẹ thả không hết liền để bách khoa dùng dây thừng đem thùng bột xuống đến lại đem cá cho sách đi lên đại khái chừng nửa canh giờ hai người vất lên đến mấy thùng cá liền tại bọn hắn chuẩn bị lên tuyến lúc cảnh nguyện đột nhiên chỉ chỉ phía trước long ca ngươi nhìn bên kia giống như còn có một đầu lớn làm sao dương tiểu long thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang giống như thật lạ đi qua nhìn một chút hắn thao túng tên lửa đẩy điều chỉnh phương hướng chờ bọn hắn đến trước mặt lúc một con cá như chiếc gương trôi nổi trên mặt biển tương tự chặt đao hình tam rất chạm dự đoán có chừng gần nặng mười mấy cân dương tiểu long còn là lần đầu tiên thấy loại cá này nhìn xem giống cá chim lại không quá xác định cảnh nguyện con cá này ngươi có biết hay không cảnh n g u y ệ t tiếu doanh doanh đạo đây là đ à o xương bất quá cái đầu như thế lớn không quá phổ biến đ à o xương cũng coi như cá chim một cái chi nhánh bất quá nó thuộc về biển sâu cá chim bởi vì chất thịt tương đối tinh tế cho nên có chút ngày liệu cửa hàng sẽ dùng nó tới làm đâm thân đ à o xương lại tên hốc mắt cá da đ à o cá nó thuộc về hốc mắt cá khoa thuộc thịt tính l o à i cá tính cách hung mãnh thích truy đổi phát sáng con mồi dương tiểu long thấy cá bất động đạo cảnh nguyện nhanh dùng chép lưới vớt đừng quay đầu kịp phản ứng ở cảnh nguyệt nghe vậy cầm trong tay chép lưới đặt ở thuyền bên cạnh hoa lạc hoa lạc nhìn đúng thời cơ quả quyết xuất thủ chép lưới có chút ít đao xương thân thể chỉ có thể đặt vào một nửa khả năng phân lượng có chút nặng cảnh nguyệt cầm lên đến có chút phí s ứ c dương tiểu long đem trong tay tên lửa đẩy bông xuống chuẩn bị quá khứ giúp nàng vừa di chuyển bước chân liền nghe soạt một tiếng nguyên bản còn không n ú p nhích đao xương bắt đầu có dùm cái đ ô i a cảnh nguyệt nhất thời không có kịp phản ứng bị trong tay chép lưới mang một lào đảo g h vào bể bên trên dương tiểu long còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra dưới chân t r ư ợ đi cũng ng vẹn nguyên bản là chức, tăng thêm bị nước cướp nhẹp, chứ không、được. Ngã xuống ngay hắn vô ý thức níu cành chân, đem nàng kéo lại lại cảnh. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, đầu liền bị trùng đầu lấy thêm bị bị là lại lại lại lại tố chết, một mắt, thức một một ốc cướp chứ được. cạch. có cái phi. đem điệp đập kéo vô ý dương tiểu long ôm đầu tiếp lấy một con cá ở trên người hắn n h ả đát túi đầu xem xét chính là mới vừa rồi đầu k i a đao xương hắn không kịp nghĩ nhiều trực tiếp dùng tay ôm đao xương cái đầu lớn tính cách hung mánh vậy cá bên trên tất cả đều là chất nhảy chân bóng rớt hắn là hữu lực không xử ra được dưới tình thế cấp bách dương tiểu long trực tiếp cả người ghé vào trên người của nó để nó không thể động đậy cành nguyệt, thất thất mông mông ha, ha, ha nguyệt biết hắn là có ý gì chỉ bất qua cái này tạo hình thật là rất độc đáo cười vậy cười cũng không thể một mực để hắn như thế nằm sấp không biết còn tưởng rằng phạm sai lầm quỷ sầu riêng đâu long ca ngươi đem thân thể hơi rời điểm dương tiểu long nhẹ gật đầu đem trong đó một cái tay rút ra cảnh nguyệt đem hai cánh tay bỏ vào nghi ấn xuống nó ba tay hắn vừa rút ra đao xương lại bắt đầu run run, run doa đến hắn vội vàng lại đem tay bỏ vào lúc này đem cảnh n g u y ệ t cũng mang vào lúc này hai người cái này tư thế có chút xấu hổ dương tiểu long nằm sấp mà cảnh n g u y ệ t bởi vì tay bị hắn đè ép một gối quỳ trước mặt hắn cứ như vậy tiếp tục hai phút thấy đao xương không có phản ứng dương tiểu long mới chậm dại đứng dậy lúc này kinh dùng lớn đao xương bị ép mắt chợt trắng lại đã hôn mê dương tiểu long tay còn chăm chú nắm chặt cảnh nguyện gặp nàng mặt đỏ tới mang thai ngồi sồn ở trước mặt vội vàng đem lòng tay ra mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói thật xin lỗi à không có làm đau người đi nàng lắc đầu tiếng như rồi m ũ i lừ m ộ t câu không có vậy là tốt rồi dương tiểu long đem trên thân nước đọng xoa xoa đem cá đem thả tiến trong thùng nhìn một chút trên mặt nước cũng không có gì cá liền đem bẻ điều chỉnh phương hướng hướng thuyền bên cạnh rội vào chờ bọn hắn lên thuyền về sau đã hôn mê đau xương lại khôi phục tinh khí thần còn chưa kịp mở mắt liền bị dương tiểu long thanh một chút cho ném vào sống khoang chứa cá tôm nếu không phải là bởi vì nó. cá ũ n càng càng riêng phần mình xử lý tốt sâu đã gần mười điểm dương tiểu long cùng bách khoa đem vệ sinh quét sạch sẽ cảnh nguyệt đi làm cơm đi hiện tại cũng chỉ có cua lồng tịch thu đi lên cái khác đều đã giải quyết vệ sinh giải quyết hắn cùng bách khoa đem tràn đ ầ y mùi cá tanh áo khoác cho treo ở chữ vật cửa phòng bên trên phơi nắng trở về tẩy bách khoa sử dụng cái mũi ngửi ngửi đạo long ca ngươi có hay không nghe thấy một cỗ mùi thơm dương tiểu long gật gật đầu khoai tây hầm thịt bò n ạ n hai người chăm miệng một lời đ o á n cái tên món ăn tiếp lấy đăng đăng đăng chạy lên lầu két cửa phòng bếp đ ẩ y ra cảnh n g u y ệ t thấy hai người thở hồng hộp đạo vừa vặn rửa tay ăn cơm bách khoa thấy trên mặt bàn hương khí bốn phía thịt bò n ạ n liếc qua cảnh Nguyệt, thừa dịp nàng không chú ý chuẩn bị trước dùng tay cầm một khối nếm thứa h đau chết ta bách khoa nghe răng trợn mắt lắc lắc tay lại phạm bệnh cũ đúng không người tay kia cho ta h ả o h ả o tẩy ta nhìn chằm chằm Cắt. dương tiểu long thấy hai tỷ đệ đấu võ mồm hắn bưng lên bắt bắt đầu ăn như gió c u ố n bách khoa gặp hắn bắt đầu ăn lo lắng nói long ca ngươi c h ậ m một chút thịt bò ăn nhiều tê răng còn không dễ dàng tiêu hóa thật sao ta r ă n g lợi tốt hắn l ờ i còn chưa dứt lại kẹp một khối trộn lẫn lấy cơm lay tiến miệng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bách khoa hầu kết giật giật tiếp lấy nuốt nước miếng tiếng văng lên kéo nghiê mặt nói tỉ ngươi nhìn tay đều nhanh xoa khoan kho cảnh nguyệt gặp hắn kia đáng thương hề hề dán g vẻ khoát tay á o ba người ăn uống no đủ giữa trưa ngày q u á lớn bọn hắn thương lượng một chút chuẩn bị chập tối lại kéo cô lồng cũng không nóng nảy cái n à y một lát bách khoa đêm qua liền ngủ không ngon cơm nước xong xuôi liền đi ngủ đủ đi dương tiểu long cũng chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi một chút hắn vừa tòa h ạ liền gặp cảnh nguyệt d ò xét cái đầu tiên đến thấp giọng nói long ca truy kịch không đẹp không đương nhiên chờ lấy a nàng nói xong trở về phòng không có hai phút liền ôm một đống đồ ăn vặt hoa quả còn có tấm phẳng cũng cầm tới dương tiểu long thấy thế vội vàng đi qua tiếp lấy không phải. ngươi cái này n g h ị thoáng t h i ệ t trả a c ả n h n g u y ệ t lường hắn một cái đem trong tay đông tây bông u ra đạo truy kịch là tinh thần lương thực đây mới là trèo c h ố n g ta xem tiếp đi động lực khẽ đảo dày võ sau bọn hắn đem tấm phẳng trèo c h ố n g tại đầu giường hai người cùng nhau nằm ở trên giường một nhân thủ bên trong một bao khoai tây chiên nhìn lên kịch c ả n h n g u y ệ t long ca ngươi kia khoai tây chiên cái gì khẩu vị dương tiểu long nhìn một chút đạo dưa leo mùi vị ngươi nếm thử ân ngươi cũng nếm thử ta đồ nướng mùi vị hai người kéo kẹt kéo kẹt ăn thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười cùng một thời gian, cạnh ự g i ả nghị c nương một nhà một người một cây can bận rộn không ngừng chứng tường hai vợ chồng liền theo ở phía sau d ả i cá đông một đầu tây một đầu chạy đầu đầy mồ hôi dương huynh việt người gầy một chút con tốt chứng tường vốn là tương đối béo loại cường độ này mệnh hắn không ngừng mất lẽ lưới khó chịu trong lòng lại không dám nói ra bận rộn nửa giờ đợt thứ nhất bảy cá mới tính kết thúc bong tàu bên trên trồng không ít cá cảnh vợ vợ đánh mở một chai nước khoáng tấn tấn tấn r ó t nửa bình còn có nửa bình nâng ở giữa không trúng thuận tóc tới xuống dưới hắn lau mặt hô thoải mái trương t ư ờ n g cùng một đám bùn não h như ngồi trên bong thuyền thân thể dựa vào mạn thuyền bên trên sắc mặt thừng hồng bờ môi khô nước đều lên ra miệng lớn thở hồn hẹn dương hinh duyệt gặp hắn bộ dáng này có chút đau l ò n g từ một bên cầm chai nước đều cho hắn uống nước đi hắn tiếp nhận nước nuốt một cái khô khốc cúng họng cảnh n h ị nương thấy đầy bong tàu cá lấy được cao hứng không ngậm miệm được ngắt lời đạo tiểu c h ư ơ n a ngươi lần này còn không có điều chỉnh tốt t r ư n g tường mặt mo đỏ ửng ho nhẹ hai tiếng cảnh đại tỷ ta lúc này là thật không được quay đầu ta vẫn là c ầ u cá đi không đúng sao bắt đầu trước ngươi không phải mình đề nghị muốn làm hậu cần làm việc sao hạ ta sao có thể để cảnh đại tỷ thay ta làm việc chỉ đùa một chút cảnh v ư ợ n g v ư ợ n g n ế t miệng hẻ nhát t r ư n g tường bị hắn đổi một câu l à thường không có phản bác người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đảo mắt lại qua mấy giờ lúc này mặt trời lặng lẽ lui ra nhiệt độ lại trở nên mát mẹ không ít tám hoa hồng đêm hào bên trên dương tiểu long chính nằm ở trên giường ngu ngơ ngủ say mà một bên cảnh n g u y ệ t thì một tay nâng cầm lên tiếu doanh doanh nhìn xem hắn lông mày khi thì nhũ chặt khi thì ra hắn ra đương nhiên trên tay nàng còn cầm một chi s o n môi chương ba trăm lẻ ba hoa cái vai mặt hoa chương ba trăm lẻ ba hoa cái vai mặt hoa dương tiểu long tại mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm giác được trên mặt có chút ngưỡng ấy đặc biệt là bờ môi tiềm thức chật chật lưỡi còn dùng đầu lưỡi liếm một vòng ai nhà không thể ăn cảnh n g u y ệ t cầm trong tay s o n môi nữ môi nhắc nhở đáng tiếc đã tới không kịp hắn không chỉ có ăn mà lại ăn đến miệm đầy đều là ph c ả n h nguyệt che miệng c ư ờ i khẽ lại tiếp tục nàng sáng tác dù sao cũng không có độc chỉ là hương vị có điểm lạ mà thôi đương nhiên đây hết thẻ dương tiểu long đều là không biết khoe miệng còn mang theo tiểu dung hắn lúc này nhìn qua liệt diễm môi đỏ lông mi thật giải nếu không phải lỗ mũi có chút lớn thật giống một cái mụ tử lại qua mười mấy phút c ả n h nguyệt phủi tay đưa di động lấy ra nhắm ngay hắn kkk chính là bốn ngay cả đậm có đơn chiếu cũng có chụp anh trung làm xong những n à y cành nguyện quăng lấy bản chân nhỏ từ trên giường xuống tới đem một vài rác r ư ở cho dọn dẹp một chút lặng lẽ khép cửa lại ra ngoài nàng vừa ra cửa liền gặp Bách có tật giật mình nàng vội vàng nên đón tiếp lấy ra vẻ bình tĩnh đạo hiên hiên sớm như vậy liền tỉnh rồi ngang định đồng hồ báo thức vang hắn nói xong chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước cảnh nguyệt kéo hắn lại không phải ngươi làm gì đi a đương nhiên là tìm long ca hắn để ta đến thời gian gọi hắn úc hắn nói với ta không cần lại nói tối hôm qua một đêm không có c h ó n mắt ngươi để hắn ngủ thêm một lát nhi đi dạng này a bách khoa ban tín bán nghi lầm bầm một câu cũng không có để ở trong lòng đi nhanh đi hai ta đi làm việc được thôi hai tỷ đệ cất bước hướng dưới lầu đi cảnh nguyệt còn chột dạ dùng dư quan về sau liếc, liếc. nàng đã hối hận sớm biết liền không nhìn cổ trắng kịch độc hại quá sâu không biết qua bao lâu dương tiểu long trên giường dối lưng một cái a a hắn mở mắt ra ngay lập tức chính là nhìn xem bên cạnh a cảnh nguyệt người đâu lúc đầu hắn nhìn xem kịch còn rất tốt kết quả nhìn một chút mí mắt phát chìm không biết làm sao liền ngủ mất khoan hay nói cái này nhất giác ngủ được thật rất thơm hắn ngồi dậy lao đi khỏe miệng nước bọc phi dương tiểu long lao miệng đây có chút đắng chắc hương vị có chút phạm buồn nôn hắn nhìn, nhìn lại trên tay đầy tay giấu đỏ còn cho là mình chạy máu mũi vội vang n ử a đầu nằm xuống từ một bên rút chút kh loại tình huống này trước kia cũng từng có đặc biệt mùa thu tương đối khô giáo có một lần n ử a đ ê m ngủ ngủ máu mũi liền phun ra ngoài sáng sớm hôm sau mới phát hiện gối đầu đều nhuộm đỏ hắn đem khăn giấy dùng tay thuần thục một túm khăn giấy biến thành vừa mảnh vừa dài điều trạng tiếp lấy nhắm ngay l ô mũi đi đến bịt lại a không thích hợp a hắn nhét vào sau một tia cảm giác đau đớn đều không có hẳn là nhét sai đ ậ u dương tiểu long liên tiếp đem hai cái l ô mũi nhét tốt sau vừa vặn thấy một bên có cái tấm gương hẳn là cảnh nguyện rơi xuống thuận tay đem nó cầm tới một giây sau a ngoạ tạo vô tình Bách Khoa người a cua, y thấy chuyển tại chặt đột nhiên buộc con đến n rết tiếng heo nghi n g tê n ó tỉ, ngươi có nghe có hay khả ô n thành g gì thấy cái c quái. âm kỳ năng nghe lầm a hắn con mắt xoay xoay tiếp tục trong tay sống dương tiểu long thấy trừ miệng ba họa cùng lạp s ư ở n g một dạng còn có mắt cũng bị dính lông mi giả khi hắn vội vàng đem những n à y bát nháo đông tây kéo xuống đến ai u hô lông mi giả kéo dùng quá sức đau đến hắn nghe răng trận mắt mí mắt nhảy không ngừng thật vất vả đem trên mặt cho dọn d ẹ p sạch sẽ thật không biết cái kia ngày ngày hướng trên mặt bôi hai cân phấn người ban đêm đều là thế nào tháo trang sức d â y vào trong chốc lát chờ hắn mở cửa lúc sắc trời đã mở đi xấu dương tiểu long vỗ chán một cái hôm nay liền muốn hồi cảng còn có cua lồng tịch thu nghĩ đến cái này hắn đăng đăng đăng hướng bong tàu bên trên chạy hắn thở hồng hộp vừa chạy đến dưới lầu thấy cảnh n g u y ệ t cùng bách khoa ngay tại cười cười nói nói ngồi tại tiểu mã chắt bên trên riêng phần mình buộc chặt lấy con cua một bên cua lồng chồng cùng tiểu sơn hắn đi tới mở miệng nói bách h o a ta không phải để ngươi buổi chiều gọi ta sa bách khoa gặp hắn tới nghi ngờ nói long ca không đúng rồi thì ta nói để khác gọi ngươi dương tiểu long đưa ánh mắt chuyển hướng cảnh nguyện nào biết nàng thừa dịp nói chuyện công phu lặng lẽ trượt cảnh nguyện ngươi chờ một chút cảnh nguyện nghe tiếng không chỉ có không dừng lại ngược lại bước chân càng lúc càng nhanh cũng không quay đầu lại hướng hắn phất phất tay long ca ta nhớ tới trong nồi còn chịu đựng cháo đâu ta đi xem một chút dương tiểu long miệng giật giật còn muốn nói gì nhưng nàng người đã đi xa bách khoa làm sao nhìn thấy hai người này hôm nay đều là lạ long ca ta làm sao ngơi miệng cùng con mắt đều có chút sưng vũ có phải là không có nghỉ ngơi tốt long ca n a n g k ha ha, bảy n giờ rơi tối lần này ra biển chỗ có công việc toàn bộ hoàn thành còn lại chính là hội cảng cảnh nguyện đêm nay tâm tình không tệ là một cái bồn lớn canh chua cá còn cầm bình rượu đỏ ra ba người vây kín tại trồng chất bên cạnh bàn nàng đem rượu đỏ dụng cụ mở chai cắm ở đầu gỗ cái nắp bên trên dùng sức xách hai vòng thanh một tiếng đêm thai buồn bực nước tiếng vang lên nút gỗ bị rút ra bách khoa nuốt nước miếng một cái phối hợp cầm chén hướng trước mặt nàng đầy t ỷ cho ta đến một nửa là được nhờ uống không hết cảnh n g u y ệ t lường hắn một cái nghĩ hay thật ai nói để ngươi uống rượu không phải bách khoa có chút nóng nảy đưa ánh mắt nhìn về phía một bên dương tiểu long dương tiểu long cười cười t ố t ngươi liền đ ừ n g đùa hắn lập tức c h ả y nước miếng đều d ọ t trong thức ăn cảnh n g u y ệ t nghe vậy liếc mắt nhìn hắn nghiêm mặt nói nói xong liền nửa chén a bách h o a cười dạng dỡ nhẹ gật đầu trong lòng tự nhủ vạn sự khởi đầu nan đã có một lần, tức có lần thứ hai kỳ thật cảnh nguyện những ngày này biểu hiện quả thật không tệ nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là tối hôm qua một người đi trên đảo nhỏ vậy mà giọt rượu không dính trên thuyền điều kiện có hạn không có, có cái ó c gọi là ly đế cao một người ngược lại non nửa bát bách khoa thấy rượu ngược lại tốt phần đỉnh đề nghị long ca tỉ để ăn mừng hai người các ngươi phá kỷ lục lại mừng đến long tiên hương ta uống trước rồi nói U n g ô cùng ụ dương tiểu long cùng cảnh nguyệt còn không có lấy lại tinh thần hắn đã đem rượu trong chết làm còn c ò n ý chưa hết liếm liếm khỏe miệng với rượu tiếp lấy hắn như quen thuộc đem bình rượu cầm lên lại phối hợp ngược lại nửa bát đạo tỉ tiếp xuống ngươi đến nói hai câu Cảnh n uống uống. Cả Cả qua ba lần rượu ba người thương lượng một chút đêm nay nghỉ ngơi trước nửa đêm trước chờ nửa đêm về sáng thời điểm xuất phát hồi cảng dạng này đến cảng liền sẽ không quá m u ợ n một bình rượu đỏ bị ba người cho phân bất quá hai phần ba đều bị bách khoa cho chút xuống bụng hắn một hồi đề nghị này uống trước rồi nói một hồi đề nghị hắn làm ngươi tùy ý uống rượu còn để ngươi tìm không ra ma bệnh cơm nước xong xuôi hắn về phòng trước nghỉ ngơi sau mấy tiếng hồi càng hắn giá trị thứ nhất ban cương vị cảnh n g u y ệ t rửa sạch bắt đũa dương tiểu long ở một bên hỗ trợ lao b à n đến t r ư a không làm việc nuôi tinh thần phần chấn phòng bếp thu thập sạch sẽ vì có thể có sung túc giấc ngủ cảnh nguyện cũng đi về nghỉ chờ một lúc để bách h o a một người cầm lái nàng nhưng không yên lòng cảnh nguyện sau khi đi dương tiểu long đem đèn pha đóng lại chỉ lưu lại một cái cảnh cáo đèn vẫn quy củ cũ lúc trước đến sau kiểm tra một lần làm tốt sau vừa mới chuẩn bị trở về phòng liền gặp nơi xa có ánh đèn đ a n g chậm rãi di động trong lòng tự đ ủ hai thuyền đánh cá chăm chỉ như vậy đêm hôm khuya khoắt còn đẩy nhanh tốc độ bất quá khoảng cách quá xa hắn kính viễn vọng cũng không mang nhìn ban đêm công năng vẫn là đừng lo chuyện bao đồng đi ngủ đi hắn trở về phòng nằm ở trên giường còn bảo trì tối hôm qua tư thế ngủ liền gặp để tay vị trí đều là giống nhau sau đó chậm rãi nhắm mắt lại nhìn xem lần trước này chí ít thấy rõ ràng nữ khách quý mặt không như mong muốn vừa đi vừa về dậy v à ga giường đều đi rơi cũng không thấy có nữ khách quý ra. lừa đảo đều là lừa đảo ám hoa hồng đêm hào bên trên lúc này trở nên yên tĩnh chỉ có gió lay động cửa sổ h u y ễ n phát ra sàn s ạ tâm thanh đồng thời trên mặt biển cái khác mấy chiếc thuyền đánh cá cũng đều ngừng lại bất động mà duy nhất động kia c h c không là người khác chính là cảnh nhị nương bọn hắn cảnh vợ vợ một bên đánh lấy đà một bên nhìn chằm chằm phía trước thần sắc có chút t i ể u tụy mẹ nếu không chúng ta nghỉ một lát đi cái này đều một ngày cảnh nhị nương còn đang ngó chừng trong tay dạ đà máy thăm dò đạo vợ vợ kiên trì một chút nữa dạ đà biểu hiện phía trước không xa có ba đầu thô đỏ tiêu chuẩn không phải vậy vạn nhất là xa ngư đâu phi phi phi chớ có xấu mồm c ả n h nhị nương ban ngày nếm đến ngon ngọt sau cái này không dòng d ã n một ngày không ngừng qua giữa chưa mấy người cũng liền thuận miệng đối phó thùng mì tôm lần này nàng thế nhưng là theo thật s á t dương tiểu long đằng sau khẳng định có tốt đông tây chứ tưởng cả người sắc mặt vàng như nến t a n g lông mày dựng mắt hắn đến bây giờ mới biết cả ngày trên thuyền hạch tâm cũng không phải là đau đầu c ả n h vợ vượng mà là cái này khẩu phật tâm xả c ả n h nhị nương hắn tuy nói ngoài miệng không n g u y ệ n ý lại không thể thật nói ra trên thuyền cá lấy được càng nhiều thuyền trưởng bọn hắn cầm tiền thì càng nhiều nhưng cái này cùng hắn hai vợ chồng không có quan hệ gì mới đến chỉ có thể cầm giữ gốc nhiều nhất thêm cái mấy trăm khối tiền tiền thưởng cảnh n h ị nương thấy thuyền đã nhanh tới gần đỏ tiêu chuẩn mặt lộ vẻ vui mừng lộ ra dính có dao hẹ nha hoa tử cười ra tiếng vợ vợ đem thuyền dừng lại đi gọi n g ư ờ i cha ra úc cảnh vợ vợ ứng thanh đem chân ga tuyến kéo xuống t h i ế u khí vô lực hướng ngoài cửa đi tiểu trương a nhanh đi chuẩn bị mỗi câu vất vả a tuất không gian khổ trương tưởng miễn cưỡng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười trong lòng đã sớm đem nàng tổ tiên đều thăm hỏi một lần một bên dương huynh d u y ệ t gặp hắn chỉ nói bất động dùng tay giật giật góc á o của hắn thấp giọng nói thất thần làm gì đi à t r ư ơ n g tường miệng lầm bầm l ồ bầu bị nàng liên tha đái túm lôi ra phòng điều khiển cảnh n h ị nương giống như lại nghĩ tới đến cái gì ngược lại lớn tiếng nói tiểu trương mỗi câu sau khi chuẩn bị xong thuận tay đem can nem xuống đợi một chút đoán chừng không thoải mái nhanh đi ra ngoài t r ư ơ n g tường hai chân mềm lún nhịn không được b ạ o cái nói t ủ mẹ nó còn tới dương huynh d u y ệ t đỡ lấy hắn ưu á n chừng mắt liếc hắn một cái cái này có thể trách ai còn không phải chính ngươi nói k h á t hiện tại biết không được ta nào biết được muốn thời gian dài như vậy dòng d á n một ngày còn không thỏa mãn rơi tiền trong mắt hai vợ chồng một bên đi một bên nhỏ r ộ n g thầm thì cảnh vợ vợ một nhà ba người cũng vội vàng hoảng đổi tới bong tàu bên trên hỗ trợ cùng một chỗ ném con mồi một đám người bận rộn mười mấy phút xem như đem mồi câu toàn bộ ném xuống cảnh nhị nương bận rộn thở hồn hẹn sắt mồ hôi trên c h á n c h â u đạo tiểu trương ngươi đi giúp vợ vợ một người một cây can ta cùng lão cảnh còn có vợ ngươi tiếp nhận ân chứng tưởng không nói gì cơ lấy trước mặt cần câu cầm đầu mặt ngựa cá treo tốt đột nhiên một vung tay liền cho vứt ra ngoài cần câu lắp xong sau hắn liền ở trong lòng cầu nguyện không muốn lên cá hai ngày này xuống tới thật là bị đại ngư cho kéo sợ còn tiếp tục như vậy phải rơi xuống cái bên hông bàn đột m ắ t lỗi cảnh vợ ư n g vợ ư ngược n g lại là s o hắn nhàn nhã nhiều cần câu ném tốt trực tiếp cắm ở câu lỗ bên trong trở tay đốt điếu thuốc thôn vân t h ủ vụ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cảnh nghị nương một bên chờ một bên cầm kính viễn vọng quan sát dương tiểu long bên kia động tĩnh liền sợ thuyền của hắn đột nhiên khởi động kỳ thật nàng cũng chính là nghị thừa dịp cái này thời gian t r i n h l ệ nhiều kiếm bụn tối hôm qua dương tiểu long thu hoạch của bọn hắn nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt chỉ là một đầu kim thương ngư liền đình bọn hắn làm hai ngày chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ bé t i ế n g vang không cần nhìn liền biết là cần câu phát ra tới cảnh vợ ư n g vợ ư n g khói mới mút một nửa gặp được cá vội vàng đem miệng bên trong đầu mẫu thuốc lá nhổ ra mang lên bao tay chép cần câu một bên trương tường cũng không có nhàn rỗi trước mặt hắn căn cũng là như thấy quỷ bên trên cá thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nhìn động tính rõ ràng so cảnh vợ ư n g vợ ư n g phải lớn căn đều cong thành l hình hai người một chiếc một sau cơ lấy cần câu cảnh vợ ư n g vợ ư n g một bên thả trống v ò n g một bên đem khoảng cách kéo ra hắn đầu này nhìn động tính không cao hơn ba mươi cân khống chế biết bao dùng tiếp tuyến cảnh nhị nương ở phía sau cũng khẩn trưng lên hai vợ chồng vây quanh nhi t ử liền đi theo qua trong lúc nhất thời đem trương t ư ờ n g cấp quên dương h i n h duyệt thì thuận trương t ư ờ n g chạy trong lúc nhất thời chia hai phái trương t ư ờ n g nghe răng trận mắt bị cần câu kéo lấy chạy nhất thời tình thế cấp bách ngay cả trống vòng bảo hiểm đều quên mở ra cả người cũng ghé vào thuyền huyễn bên trên trên cổ gân xanh tất hiện cánh đức thấy thế lớn tiếng quát tháo đạo nhanh mở bảo hiểm trừ suy nghĩ gì đông tây đâu ngông ngông ngông trương t ư ờ n g ứng thanh đem bảo hiểm cái cò súng mở chỉ nghe s i u s i u âm thanh vang lên không ngừng đảo mắt tuyến bị kéo ra ngoài hơn năm mươi mét tốc độ nhanh chóng để người liễu lưỡi ngọt tạo cái này cái qu t r ư ơ n g t ư ờ n g bị tốc độ này kinh ngạc đến n g â y người làm sao hắn mỗi lần gặp được cá đều biến thái như vậy hai chân vô ý thức bước thành hình chữ bát tay cũng nắm thật chặt cần câu dương hinh duyệt có chút không yên lòng tiến lên cùng hắn cùng một chỗ kéo trải qua mấy ngày nay rèn luyện nàng cũng nhìn cái b ả y t á m phần đơn giản phụ trợ vẫn là không có vấn đề có sự gia nhập của nàng t r ư ơ n g t ư ờ n g mới hơi tốt một chút ngắn ngủi mấy hơi thở dây câu liền bị kéo ra ngoài hơn một trăm mét xa vẫn còn tiếp tục cành vợ vợ bên kia ngược lại là ốn không tệ mới kéo mấy chục mét liền ngừng lại hiện tại đã thu trở về cành đức gặp hắm có thể làm được lúc này mới xoay người lại trường tường bên này nhìn hắn thở hồng hộc dáng vẻ liền biết bên ngoài vừa bên trong hư chỉ có một thân mỡ chương ba trăm linh năm chờ mắt không quen biết chương ba trăm linh năm chờ mắt không quen biết t r ư ơ n g tường thấy cảnh đức tới còn nghĩ biểu hiện tốt một chút một chút nghiến răng nghiến lợi trở về rút một tay tuyến thấp giọng nói nàng dâu ngươi trước hết để cho mở chúng ta có thể làm dương h i n h duyệt t r ư ờ n g mắt liếc hắn một cái khí lực trên tay không giảm đạo cái này đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ ngươi gương mặt kia t i ể u tâm tư bị vạch trần hắn cũng liền không có tiếp tục đáp lời cảnh đức đi tới gặp hắn lung la lung lay chân đánh bãi tử h đem găng tay mang t ố t sau chuẩn bị từ trong tay hắn đem cần câu nhận lấy t r ư ơ n g t ư ờ n g thấy thế thanh âm khẳng hạn ra vẻ bình tĩnh đạo thuyền trưởng ngươi nghỉ ngơi trước ta cái này mới vừa vặn làm nóng người còn có thể kiên trì cái mười mấy phút ngươi xác định ân hắn bên cạnh dắt cần câu bên cạnh gật đầu được tôi h không kiên trì nổi gọi ta cảnh đức lần nữa đem găng tay hai xuống phối hợp đốt điếu thuốc dương h i n h duyệt hận đến nghiến răng nghĩ lợi thấy thuyền trưởng đứng ở phía sau lại không tiện nói gì cũng không nói hiện tại quả là là bị khuất hoảng phản xạ có điều kiện hướng về phía bà vai hắn cắ t r ư ơ n g t ư ờ n g vốn làm ạ o xưng là trang hảo hán chỉ thấy nắm can không thấy kéo bị nàng như thế khẽ cắn bị đau sau đột nhiên nhất bạo phát vậy mà quả thực là để hắn lật về một ván hắn nguyên bản rất sinh khí thấy dây câu thu hồi không ít miệng liệt đều có thể treo quả cân diện mục có chút dữ tợn bộ dáng này điển hình đau n h ấ t cũng vui vẻ lấy những người khác bị tiếng kêu rên của hắn giật mình quay đầu gặp hắn không có gì khác thường lại tiếp tục trong tay sống dương h i n h duyệt cũng là thấy tốt thì lấy gặp hắn nghe rằng trận mắt dáng vẻ vừa tức vừa đau thật sự là bùn n h á không dính lên tường được chương tưởng như hồi quan phản chiếu như kiên cường khi không có một ph hắn thấy thật vất vả có chút khởi sắc cũng không thể bỏ dở nửa chừng nói tiếp nàng dâu ngươi lại cắn ta một cái nhanh nàng ngây người một lúc mở miệng nói ta nói ngươi người này có phải là trời sinh tiện phối tử đứng đ ắ n một chút nhi t r ư ơ n g tường gấp đầu đầy mồ hôi hấp tấp nói ta không có đùa d i ỡ n với ngươi nhanh lên dương huynh duyệt gặp hắn mãnh liệt yêu cầu tăng thêm nguyên bản trong lòng liền chắn hoảng nhắm ngay vị trí tốt thật cắn đi lên lần này so với lần trước còn muốn h u n ác từng dây dấu răng có thể thấy rõ ràng a a thoải mái chương tường bị đau cướp ép tiêu hao thể lực của mình năm phút quá khứ bà vai hắn chỉ là dấu r dây câu bị thu hồi gần ba mươi mét cả người cũng đến cực hạn vợ môi cắn đều có chút thư máu thuyền trưởng ta không được thay người đến cảnh đức đem trong tay cuối cùng một điếu thuốc hút xong chỉ thấy hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đầu mẩu thuốc lá mang theo yếu ớt ánh l ử a vẽ ra trên không trung một đạo tuyến rơi vào trên mặt biển nháy mắt bị sóng biển vào trùm hắn tiếp nhận cần câu sau chưng ơ tường nghỉ một chút xuống tới cả người đều mềm đứng cũng không vững cảnh đức hướng hắn nết nết miệng ân lần này không sai phá kỷ đô năm phút chưng tường thảm đạm cười cười hại cái này không tính là gì nếu không phải chưa quen thuộc lại kiên trì cái mười mấy phút không có vấn đề ha ha c ả n h n ứ c cười âm thanh không có lại phản ứng hắn mà là hết sức chuyên chú sách kéo cần câu là một lao ngư dân chỉ là nhìn động tĩnh tuyệt đối tại một trăm năm mươi cân trở lên đang khi nói chuyện cảnh vợ ư n g vượng bên kia đã kết thúc một đầu ba mươi cân tả hữu lam vây cá kim thương ngư bị kéo tới cảnh nhị nương nhìn xem nâng cao cái bụng kim thương ngư t ư ơ n g chiều vô vô b ả vai hắn tán g dương nhi tử ta chính là lợi hại nhìn cái này tinh thần đầu thỏa thỏa nhất đằng hàng cảnh vợ vượng cũng cười dạc dỡ con cá này cái đầu mặc dù nhỏ một chút nhưng dù sao cũng là kim thương ngư vẫn là lam hắn ánh mắt không tự giác nhìn một ắ t tự không nhìn rắc m câu h nói a xong còn cố ý đem ba dây hai chữ cắn rất nặng thời gian lại qua mười mấy phút cảnh đức đem dây câu thu chừng bốn mươi thước lại đổi trường tường đi lên t r ư n g t ư ở n g kéo xịu mặt hai vợ chồng lại là một phen k é o co mấy người hết thể đổi năm vòng mới đem lớn vật cho lôi ra mặt nước ta đi lại là một đầu kim thương ngư ha ha đêm nay vận khí quá tốt đi ta đầu này vẫn là l à m vây cá kim thương ngư cái này đầu ít nhất cũng phải có một trăm năm mươi cân đi thấy đại ngư nổi lên mặt nước mấy người cũng nhịn không được nội tâm kích động hô to gọi nhỏ nghị luận t r ư n g t ư ở n g càng là mặt mũi tràn đầy tự hào trong lòng tự nhủ câu cá cũng không có gì lớn không được trở về hắn cũng toàn bộ thuyền mình làm riêng là đầu này cá liền đủ làm việc hơn mấy tháng hắn lôi kéo cần câu lại đem tiền thu trở về thu cảnh vợ ư n g vượng cũng không chậm trễ từ một bên cơ lấy giáo săn cá nhắm ngay mắt cá liền đã đâm tới sưu một tiếng tiếng xe gió lên giáo săn cá cực tốc bay ra ngoài soạt giáo săn cá tại xuyên qua mặt nước ghim chúng đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bung ra c h ư n tưởng cũng đem cổ tay bên trên thất thủ dây thừng cho dại xuống dưới cái đồ chơi này xiết tay hắn cổ tay đều nhanh chật khớp rầm rầm ba hắn vừa đem thất thủ dây thừng tiếp xuống liền gặp cảnh vợ ư n g vượng bị kéo một lảo đ ả o đột nhiên đâm vào thuyền huyễn bên trên mà hắn cần câu trong tay cũng bị đột nhiên một vùng rời khỏi tay ta này chương tưởng vô ý thức liền muốn dùng tay bắt đáng tiếc vẫn là chậm một bước cần câu bị kéo vào trong biển cảnh nhị nương thấy nhi tử bị kéo lấy liên tục không ngừng quá khứ ôm lấy hắn nhi tử ngươi không có chuyện gì chứ cảnh vợ ư n g vợ ư n g đau đến nghe răng t r ậ n mắt cũng không lo được bên trên đ á p lời một cái tay nâng cánh tay cảnh đức thấy thế đ u ổ i ký trước ma lợi đem trên cổ tay hắn thất thủ dây thừng tỏi xuống lại kéo xuống có thể đem cánh tay kéo đức chờ hắn đem thất thủ dây thừng tỏi xuống chỉ thấy kim thương ngư đột nhiên nhảy ra mặt nước tiếp lấy một cái lặn xuống nước đâm xuống mà đâm không sâu ráo săn hắn cá cũng tho mặt đều lục cảnh n h ị nương ngực chập trùng không chừng cả người nhìn không ra biểu tình gì chính là mặt đen giống bao công t r ư ơ n g tường thấy thật vất vả kéo lên cá chạy nhìn nhìn lại ánh mắt của mọi người hắn cảm giác không khí chung quanh đều lạnh mấy phần bận rộn hơn nửa đêm cá không có kéo lên còn tổn thất cây cần câu tuy nói là công ty đông tây nhưng nếu như là người vì lọt vào phá hư đây chính là đến theo giá bồi thường dương h i n h duyệt bị dọa đến không dám nói lời nào lúc này xem như gây đ ạ i họa cảnh n h ị nương ánh mắt kia đều có thể ă n người cảnh vợ vợ chứng tường mờ ngươi có phải hay không đầu góc nước vào ai mẹ nó để ngươi buông tay chứng tầy Ta chương ô không n n g gia phải không phải đại i ư ơ i hại muốn chết ba trăm linh sáu ra tay đánh nhau cảnh vợ ư n g vợ ư n giận g quá m à c ư ờ i quay người sờ lên một bên tiểu mã chắt mang theo liền hướng trên đầu của hắn chào hỏi t r ư ơ n g t ư ờ n g thấy thế cũng tới lửa hắn không nói trước mình trước kia là cái quản lý chỉ là tuổi tắc đến nói hắn một cái gần bốn mươi tuổi người bị một tên mao đầu tiểu tự ức hiếp nói ra còn không phải để người cười đến dụng răng hắn tránh đều không có tránh liền nên đón tiếp lấy một chữ cứng rắn lệch cạch cảnh vợ ư n g vợ ư n g trong tay tiểu mã chắt rắn rắn chắc chắc nện ở cánh tay của hắn bên trên nếu không phải trường t ư ờ n g phản ứng nhanh lần này liền có thể để đầu hắn lũ đầu sức chán hắn một kích phải chúng trường t ư ờ n g cũng không chậm tuy nói bị đánh một cái vẫn là chịu đựng đau nắm chặt nắm đấm hướng hắn mặt chính là một quyền bạc k í c h cảnh vợ ư n g vợ ư n g bị to lớn lực trùng kích đánh ngay cả lui hai bước máu mũi phun ra m ã đức ta hôm nay chơi chết ngươi lao tử trả lẽ lại sợ ngươi cho thể diện mà không cần hai người xoay đánh nhau đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hòa th cảnh n h ị nương hét lớn một tiếng ngươi dám đánh ta n h i tử lao nương ta cùng ngươi liều dương huynh duyệt dọa đến run dày nàng một gia đình bà chủ cái tia gặp qua c h à n g diện này nước mắt rầm rầm chảy xuống cảnh nước ngược lại là tỉnh táo nhất nhìn nàng khóc khóc không thành tiếng đạo đ ừ n g khóc tranh thủ thời gian căn ngăn a a a dương huynh duyệt lao lao nước mắt cùng hai người bọn họ tiến lên lôi kéo chương tưởng dù sao so cảnh vợ vợ ăn nhiều mấy năm cơm mặc dù luận l ư c bộc phát không bằng người trẻ tuổi nhưng đánh lâu dài hay là hắn ăn thiệt thòi dù là có cảnh n h ị nương hỗ trợ cũng không có chiếm được chỗ tốt gì ba người đánh hai người kéo mấy người liền cùng con cua đi đường một đường từ chủ tàu đầu đánh tới thuyền đầu tây tiếp lấy lại từ thuyền đầu tây đánh tới chủ tàu đầu lôi kéo gần mười mấy phút mới kéo ra chứng tường bị kéo ra sau thở hồng hộp đứng ở m ộ t bên trên mặt cái cổ nhiều mấy đầu máu tiêu chuẩn khoe miệng không ngừng có máu chảy ra quần áo cũng bị kéo xấu dương hinh duyệt ở một bên giúp hắn lau sạch lấy vết máu mặt mũi tràn đầy lo lắng thế nào có sao không nhi không có chuyện một chút vết thương nhỏ cảnh vợ vượng cũng không có tốt hơn chỗ nào mặt mũi bầm rập hai con mắt lại thành vừa sưng cảnh nhị nương xem như tốt nhất trừ trên mặt có một cái ngũ chỉ sơn bên ngoài. ngược lại không có gì tổn thương liền tóc bay loạn cùng ổ gà một dạng cảnh n h ị nương bị kéo ra t h u ậ n tay liền cho cảnh đức một bàn tay khiển trách q u á t mắng ngươi cái đồ bỏ đi vào xem lấy túi t r ò ra bên ngoài o ặ t không thấy ta cùng nhi tử bị người mau đánh chết cảnh đ ứ c mặt buồn dầu đều ăn no dỗi việc đúng không hả chuyện này nếu như bị công ty biết đều phải đánh che phủ quân đi người hắn vừa mới nói xong vốn đang mắt đỏ mấy người đều không có lại cử động không giống vừa mới dương cung mặt kiếm một lời không hợp liền đánh Là, thú chương u quanh n n g h n g có k h tường hai vợ chồng về đến phòng dương hinh duyệt sốt ruột bận bị hoàng đem hộp cấp cứu cho lấy ra giúp hắn xử lý vết thương nhìn hắn pha thứ mặt một trận đau làm phi chương tường đem trong miệng bọt máu chấm nhỏ phun ra hung hát nói thàm danh con lão tử sớm tối phải cho hắn để mặt thế ngươi không thể chậm một chút ta làm đau ta dương huynh việt trừng mắt liếc hắn một cái hiện tại biết đau sớm đi làm cái gì ta đây còn không phải là vì ngươi không phải để kia tiểu t ử cả ngày cưới tại trên đầu chúng ta đi vậy ngươi cũng không thể đ ộ n g thủ lại nói đêm nay đúng là chúng ta sai lớn như vậy một đầu kim tương h ư nhưng đáng ra không ít tiền đâu ừ đó cũng là ta câu đi lên lần này trở về gọi điện thoại cho lão gia từ nhà ngươi để hắn cho chúng ta ra ít tiền chúng ta cũng toàn bộ thuyền không nhận cái này vật khí dương huynh việt nhẹ gật đầu Nàng cũng k thức thức, mơ mơ màng màng hắn một bên đi nước một bên khai hát kết thúc lúc run cái giật mình nhân dễ chịu hắn đem quần nâng lên lại dùng nước biển sông sông nhìn đồng hồ đã đến đặt trước hồi cảng thời gian đóng cửa lại hướng phòng điều khiển đi đến cảnh nguyệt lúc này cũng từ trong phòng đi tới lạnh gió thổi nàng lưu hại theo gió tung bay h ân lên lên cũng... hai tỷ đệ một chức một s a u hướng phòng điều khiển đi đến tới chỗ sau bách khoa trước tiên đem đường biển cho thiết trí tốt cảnh nguyện đem đèn pha toàn bộ cho mở ra mấy phút sau tỷ ta bên này giải quyết có thể lên đường s a u ân ban đêm gió lớn sóng gấp thuyền nhanh điều chậm một chút yên tâm đi lao tài xế bách h o a đem thuyền khởi động neo lãm cho thu đi lên sau nhấn âm thanh còi hơi loa liền thuyền gặp chậm dương a i h n động. Cảnh g phía giúp trước huyệt sát di kính huống dị thường tốt kịp thời làm ra phản ứng.、Dương、tiểu long chính trong giấc mộng bị tiếng còi hơi cho đánh thức cá hắn xoay xoay lưng thuật từ huyện cửa sổ xuyên thấu và o quang nhìn đồng hồ đã ba giờ hơn rời giường làm việc dương tiểu long đem y phục mặt tốt ngay lập tức chính là tìm kiếm lam vòng trương ngư nhìn nó có hay không bám vào trên thuyền liếc mắt nhìn nó chính không n ú c n í c h dán tại thuyền huyện bên trên bách khoa đi thuyền mười mấy phút đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng dương tiểu long ngay tại hỏa hoạn cũng bị hạ nhảy một cái bách khoa vội vàng đem thuyền nhanh hạ đối một bên cảnh n g u y ệ t đạo tỷ sẽ không phải và phải đá ngầm đi cảnh n g u y ệ t cũng đầy mặt hồi hộp chuyện này nàng cũng không có kinh nghiệm chuyện gì xảy ra dương tiểu long nhanh chóng chạy vào bách h o a gặp hắn tiến đến một mặt vô tội vội vàng giải thích nói long ca ta cũng không biết chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn hào hảo đúng a chúng ta tốc độ cũng không nhanh cảnh n g u y ệ t nói rút vào ân ta xem một chút dương tiểu long kiểm tra một chút đồng hồ đo hết thể bình thường cũng không có trục chặt đèn sáng lên hẳn không phải là khí giới trục chặt tiếp lấy hắn lại điều khiển lam vòng trương n ư kiểm tra một chút đáy biển tình trạng t r ư ơ n g ngư t u y ề n một vòng nhìn một chút cũng không gặp có đáng ẩm càng không có phát hiện cái gì dị vật hắc thật đúng là kỳ quái dương tiểu long nhớ mày hắn vừa rồi rõ ràng nghe thấy có tiếng vang bách khoa cùng cảnh n g u y ệ t đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn hắn long ca thế nào bách khoa gặp hắn không nói lời nào có chút lo lắng dương tiểu long không có phát hiện cái gì tình huống dị thường có thể là đi ngang qua cá đục vào tiếp tục đi chương ba trăm linh bảy đưa tới cửa kim thương cá chương ba trăm linh bảy đưa tới cửa kim thương cá bách khoa nghe vậy nhẹ gật đầu hắn đối dương tiểu long tin tưởng không nghi ngờ chân ga tuyến lần nữa kéo lên thanh c ò trương có ngư huy ề n động h ú c tu vừa mới chuẩn bị ra tốc liền bị đạn trở về nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào thuyền viễn bên trên dương tiểu long n gây người một lúc chuyện gì xảy ra trương ngư bị đụng thất đ i ê n bắt đảo chờ nó chậm chậm cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi tiến lên vừa bơi tới vừa rồi vị trí đã nhìn thấy một cây nhỏ không thể biết tuyến ngăn ở trước mặt nguyên lai、like、là cây dây câu c h ắ c không được mới vừa rồi bị đạn trở về cái này nếu là nhanh lên nữa g ọ t rơi đầu cũng không phải là không thể được dây câu trình độ sắc bén cùng dây diều không kém bao nhiêu hàng năm đầu xuân đều có thể lại lần nữa nghe bên trên biết được nào đó nào đó nào đó, nào đó bởi vì dây diều gây nên nhiều người thụ thương trương ngư chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc cái này không cần nghĩ liền là người khác tiếp tuyến hoặc là nem can tạo thành ngay tại nó vừa du động mấy mét sau nguyên bản căng cứng tuyến đột nhiên trở nên lỏng tiếp lấy nó cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm không đợi làm ra phản ứng liền gặp đen xì đông tây lao đến trương ngư không đợi dương tiểu long khống chế bản năng phản ứng huy động xúc tu tránh vọt tới phanh một tiếng thân tàu lần nữa chuyển đến d ị động cảnh nguyện cùng bách khoa có chút thất kinh lúc này nên thật không hội nộ tiếp nước quỷ đi dương tiểu long không có nghĩ nhiều như vậy tiếp tục thao túng lam vòng trương ngư điều tra hắn nhưng không tin có cái gì quỷ nước trương ngư một lần nữa điều chỉnh t ố t sau thuận vừa rồi va chạm phương hướng nhìn một chút ta đi kim thương ngư dương tiểu long nhìn thật sự rõ ràng một đầu kim thương ngư tại vây quanh thuyền xung quanh không ngừng du động miệng bên trong còn thuận một cây đường thật dài cách đó không xa còn có một cây cần câu bất qua trống vòng không biết rơi đi đâu hắn nhìn đến đây khoe miệng hiện ra mỉm cười thật đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa bách khoa đem thuyền dừng lại có tốt đông tây đưa tới cửa ai tốt bách khoa nghe vậy nhẹ gật đầu đem chân ga tuyến vô ra cạnh n g u y ệ t hiếu kỳ nói long ca cái gì đông tây chờ chút ngươi liền biết dương tiểu long thừa nước đục thả câu sau liền mở cửa hướng bong tàu đi lên loại tình huống này nghĩ lại dùng nổi dụ hoặc khẳng định không được có lần trước giao h nó sẽ không lại căn câu chỉ có thể dùng lưới kéo cảnh nguyệt gặp hắn vô cùng lo lắng đi ra ngoài cùng bách khoa lên tiếng chào hỏi cũng đi theo ra dương tiểu long đi tới bong tàu bên trên sau lại để cho trương ngư tiếp tục đi theo nó kim thương ngư bởi vì miệng bên trong có móc cho nên rất lớn trình độ c h ó i buộc tự do của nó v à n g không thì cũng sẽ không vây quanh thuyền xoay quanh hiện tại phiền phức chính là lưới kéo coi như thả đi xuống chiều sâu cũng không đủ mắt thấy kim thương ngư gần trong căng t ứ c lại thúc thủ vô sách cảnh nguyệt, nguyệt gặp hắn câu mày đạo long ca có phải là gặp phải việc khó gì ân dương tiểu long đem đại khái tình huống nói một lần cảnh nguyệt nghe xong cũng bắt đầu suy tư nàng suy nghĩ một chút nói long ca dựa theo ngươi nói như vậy đến lời nói chúng ta nếu như có thể đem cần câu vớt lên đến về phần có hay không chống vòng cũng không đáng kể dù sao nó sẽ nổi lên loại tình huống này ta nghĩ tới nhưng bạn nhất nó bị đau dãy r u a n g ư ợ c lại phiền phức cũng là hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ riêng phần mình mân g má chầm mặc nửa ngày sau dương tiểu long vẫn là quyết định trước tiên đem cần câu vớt lên đến lại nói trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn cần câu tương đối đơn giản bởi vì không có chống vòng mấy trăm mét dây câu đều t ả ra c h ân cảnh tu n nguyện lên đầu điểm n cùng gà con mổ đi hắn nói một chút lấy dựng thẳng ngón tay đến nhìn chằm chằm nói nhìn c ả n h n g u y ệ t không thể nghi ngờ có hắn thật nhìn chằm chằm ngón tay nhìn dương tiểu long n í n cười nghiêm túc nói thấy cái gì ngón tay ha còn có đây này còn có không có dương tiểu long nắm tay thu hồi lại đạo ngươi trở về vẫn luyện tập lúc nào có thể giống ta dạng này ngươi liền thành công hắn nói chuyện một đôi mắt biến thành mắt gà trọi phốc c ả n h n g u y ệ t bị nàng trọc cười lường hắn một cái chán ghét ngươi lại gà ta không có đây là thật ừ vậy ta vẫn không học ha ha ha, ha. hai người cười cười nói nói rút lấy tuyến sách một hồi lâu mới đem cần câu cho sách đi lên can t h ể thật nhiều địa phương đều mài rơi sơn cùng chó gặm dương tiểu long nhìn xem cần câu có chút nhìn quen mắt nhìn nhìn lại cuối cùng t h ỉ n h l í n h khắc lấy viễn dương ngư nghiệp có hạn trách nhiệm công ty c ả n h nguyện ngươi nhìn chữ này dạng c ả n h nguyện nghe vậy đem đầu thăm dò qua sau khi thấy rõ nghi ngờ nói à cần câu của bọn họ tại sao lại ở chỗ này kia còn phải hỏi sao khẳng định bái kim thương ngư ban tặng cũng không biết là ai rớt trước mặt c ấ nó ân hai người đem dây câu thu không sai biệt lắm nếu không phải thật nhiều địa phương thắt nút quáoạn dùng can kéo liền dùng ít sức nhiều hiện tại không có chống vòng lời nói cũng không thể đang chuẩn bị chết cứng gian túm cảnh nguyệt nhìn trên mặt đất một đoàn loạn như tê dại tuyến đạo làm sao bây giờ để ta ngẫm lại dương tiểu long nhìn một chút đáy nước kim thương ngư vẫn như cũ vây quanh thuyền không ngừng đi dạo nửa đ ờ i dựa theo dự đoán lưới kéo chỉ có thể vừa vận đ ụ n g phải nó nhưng trang không đi vào liền tại bọn hắn dương mắt nhìn lúc trương ngư giống như hơi không kiên nhẫn thuận dây câu dạo qua một vòng sau trực tiếp hướng kim thương ngư trước mặt bơi đi dương tiểu long thấy thế trong lòng một lộp bộp muốn ngăn cản nó đã trễ trương ngư mặc dù cao lớn hơn không ít nhưng ở kim thương ngư trước mặt còn chưa đủ nhìn như thế tiến lên k h ư ơ n g ngư qua trong dây lát liền bọt tới trước mặt của nó bởi vì va chạm đầu của nó lưu không ít máu chương ngư cận thân sau không chút do dự lợi dụng tự thân rác hút ưu thế trực tiếp bám vào nó trên đầu che khuất tầm mắt của nó phóng xuất da đen nhánh mực nước mê hoặc nó khứu rác dương tiểu long thấy nó động tác biết nó muốn làm gì vội vàng chạy đến điều khiển trước sân khấu đem lưới kéo đem thả sùn dưới chương ngư là muốn dùng che kín ánh mắt phương thức lại thêm mất đi khứu g i á c Dạng này liền chương ó t ể đ a đ t ba trăm linh tám tốt một đầu lớn chương ba trăm linh tám tốt một đầu lớn t r ư ơ n g ngư kẻ tài cao gan cũng lớn dương tiểu long tự nhiên cũng không thể cản trở hắn đem lưới kéo vương xuống về phía sau tự mình cầm lái kim thương ngư bị che mắt sau vậy mà so trước đó còn thành thật hơn rất nhiều cái này khiến hắn không nghĩ tới hắn thấy lúc này h ắ n là mạnh mẽ đâm tới nổi giận mới đối bất quá dạng này cũng tốt nó bất động ngược lại là bớt rất nhiều chuyện dương tiểu long vừa mở thuyền một bên dựa theo trương ngư lúc này du động vị trí hắn còn phải sớm dự phán không phải thật đúng là theo không kịp nó tàu vị trương ngư bộ dáng bây giờ để hắn nghĩ tới đi học lúc học một cái ngụ nôn cố sự cáo mượn o ă i hùng kim thương ngư không giận tự uy để t r u n g quanh một chút tiểu ngư tránh mà không kịp trương ngư thì ngồi s ồ m ở nó trên đầu dương tiểu long không nhanh không chậm lái thuyền truy mà kim thương ngư bởi vì lạc mất phương hướng đã càng ngày càng tới gần lưới bên cạnh nhiều lần đều gặp thoáng qua bọn hắn thuyền ở trên biển tùy ý hoành hành kinh động cách đó không xa cảnh n h ị đường còn có trương đại bằng bọn hắn hai nhà công ty đều dùng kính viễn vọng hướng hắn bên này nhìn chăm chú lên trong lòng tự n ủ trời còn chưa sáng lại làm ầm ĩ cái gì đâu trương đại bằng tương đối trực tiếp trực tiếp tại băng tần công cộng bên trong c h à o hỏi hỏi thăm bất quá dương tiểu long không có phản ứng hắn giả vợ như không nghe thấy cảnh nhị nương cũng không phải tận lực đi nhìn mà là bởi vì mặt đau đến ngủ không được ra lúc vừa vặn gặp phải lòng hiếu kỳ quấy phá nhìn lại nàng là càng xem càng mơ hồ dương tiểu long tốc độ này cũng không giống kéo cá à, so rùa đen bỏ còn chậm nếu không phải kéo cá hắn vừa đang làm gì ăn nhiều chống đỡ dương tiểu long không biết hắn lúc này đã trở thành tiêu、điểm. vẫn như cũng chậm ung dung mở ra thuyền giống như là ngủ đi thuyền không đến một trong biển liền tại trải qua một mảnh san hô bầy phía trên lúc cuối cùng là đem đầu này đại gia hỏa cho túi tiến trong lưới chứng ngư ngay lập tức trượt kim thương ngư vừa lại thấy ánh mặt trời có thể trông thấy phát phát hiện mình bị túi lưới ở liều mạng mạnh mẽ đâm tới lưới kéo bị đụng không ngừng mà run run run bách khoa đứng trên b o n g thuyền nhìn xem lưới kéo run run biến độ không tự giác nắm chặt thuyền luyễn cũng không biết là cái gì đông tây quá hung cảnh nguyệt cũng có chút khẩn trương nàng còn là lần đầu tiên thấy dùng lưới kéo kim thương ngư chỉ là bọt nước liền nhấc lên cao cỡ một người. không khỏi có chút bận tâm lưới có thể hay không chịu nổi cảnh n h ị nương thấy lưới kéo có động tĩnh còn cố ý đem trong tay k í n h viễn vọng lần cách điều điều đẹp mắt rõ ràng hơn chương tưởng hai vợ chồng cũng chú ý tới đặc biệt là t r ư ơ n g tưởng trong lòng tự đ ủ con hàng này sẽ không phải gặp được xa ngư đi ân nhất định là như vậy làm cho gọn gần vào dương tiểu long mở ra lưới kéo thuyền chuyển hai vòng nguyên vốn chuẩn bị cưỡng ép đem nó kéo lên lại sợ khống chế không nổi dứt khoát trước tiêu hao điểm nó bộ phận thể lực tính toán thời gian hẳn là không sai bịt lắm lưới kéo lúc này động tĩnh cũng nhỏ không ít nửa đường chui vào không ít cá đều bị nó t r ó n ướt vừa đến một lần lại tổn thất hơn mấy trăm khối tiền dương tiểu long đem thuyền dừng lại ném neo lãm dùng bộ đàm để bách khoa đem lưới kéo kéo lên bách khoa đã sớm vội vã không nhịn nổi trong lòng như mèo bắt nghe thấy hắn hạ đạt chỉ lệnh lập tức thao túng nhắc lên cơ lại nói dùng lưới kéo kéo chính là bất lực k h toàn bộ hành trình cơ hồ không thế nào xuất lực về sau có cơ hội chiêu này còn có thể cần dùng đến lưới kéo bị chậm rãi lôi ra mặt nước bọn nước tung tóe toàn bộ bong tàu bên trên đều ướt sũng cùng mới vừa gặp qua sấm chớp mưa bão như dương tiểu long tại trong phòng điều khiển còn hơi nghi hoặc một ch không giống bình thường mỗi lần vừa lên cá hắn đều muốn đem lỗ hai nhét ngoà tảo nam cái lớn ránh lại là một đầu kim thương ngư tỉ n g ư ơ i nhìn thấy sao vẫn là lam vây cá kim thương phát tải phát tải ha ha ha dương tiểu long nghe dưới lầu một trận tiếng quỷ khóc xói chu hai tay che mặt kim thương ngư toàn thân bại lộ bên ngoài trong không khí con voi hình thân thể yêu mỹ đừng nét hai mắt thật to hết thảy hết thảy để người nhìn xem cũng nhịn không được đi lên gặm hai ngụm đồng thời cảnh nhị nương khỏe mắt kéo ra gương mặt hỏa hồng hỏa hồng có chút vào người mong ngón tay đóng đem kính viễn vọng cho v ạ c kéo kẹt kéo kẹt rung động, để người nghe được thanh âm này có điểm giống trước kia đi học thời điểm dùng móng tay vạch bảng đen thanh âm n g h e một lần cả đ ờ i khó quên cành nhị đương hai cha hắn ngươi nhìn dương tiểu long bọn hắn kéo lên chính là không phải kim thương ngư cành đức đem kính viễn vọng tiếp nhận đi nhìn kỹ một chút đạo ân bất quá con cá này làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt đâu cành nhị nương nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút vội vàng đem kính viễn vọng đập tới miệng bên trong nói lầm bầm ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý cái này sẽ không là chúng ta chạy mất đầu kia đi ứng sẽ không phải trùng hợp như vậy đi chưa chắc cành nhị đương bọn hắn nói thầm đồng thời chương ă n p ò n g cách vách t rút, r rút, tưởng gặp t nàng từ đầu đến cuối không nói lời nào không nhịn được nói ngươi đến cùng nhìn không thấy rõ ràng nàng đem kính viễn vọng đâu ra nhẹ gật đầu đầu này tám thành chính là chúng ta đầu kia ta thấy giống như còn có dây câu đâu ba chương tưởng dưới cơn nóng giận nắm tay bên cạnh chén nước ngã nắp ấy oán hận nói dựa vào cái gì làm sao chuyện gì tốt đều để hắn cho chiếm một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo thật mẹ nó tà môn dương hinh duyệt bị hắn giật này mình lấy lại tinh thần đạo ngươi lại phát cái gì thần kinh cái chén r ớ t hỏng không cần bỏ ra tiền mua có phải là lại nói ngươi không phải nông thôn luôn ra ta nói ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra có chủ tâm sống mái với ta có phải là ta cùng ngươi không qua được vừa rồi nếu không phải ta lôi kéo ngươi sớm đã bị người đánh thành đầu h e o muốn qua liền qua bất quá trở về liền ly hôn đừng cả ngày giả vờ giả v ị lao nương ta còn không h ầ hạ dương hinh d u ệ quẳng xuống ngăn thoại đặt mông ngồi tại bên trên giường đ e mấy đầu đ nhà vui vẻ mấy nhà sầu bọn hắn than thở lúc dương tiểu long chính trên bom thuyền vội vàng con cá này tới thật sự là quá ngoài ý mớn chính là chậm trễ bọn hắn hồi cảm tiến độ trương đại bằng trông thấy dùng thuyền đi tản bộ đều có thể kéo lên lam vây cá kim thương ngư trong lòng khó tránh khỏi hưng phẫn bọn hắn một bọn người không biết ngày đem chịu đèn chút dầu còn không bằng người ta trượt cánh mặt nghĩ đến đây hắn đối một bên người điều khiển đạo n g ư ơ i đi đem những cái k i a thẳng dành con cho ta kêu đi ra nhìn xem người ta nhìn nhìn lại các ngươi quang biết ăn còn cả ngày nao nao náo ra công tư n g ư ơ i điều khiển n ế t miệng giận mà không dám nói gì hướng ngoài cửa đi thầm nghĩ những n à y câu điểm còn không đều là các ngươi lãnh đạo tìm công lao coi như các ngươi có lôi chúng ta đỉnh trương đại bằng gặp hắn sau khi đi lại biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười cầm lấy một bên bộ đàm đối dương tiểu long chính là dừng lại thổi phồng thêm chúc mừng mặc dù ngôn ngữ có chút khoa trương nhưng bản ý vẫn là xuất phát từ nội tâm bội phục hắn chương ba trăm linh chín cái lộn không ớt chương ba trăm linh chín cái lộn không ớt dương tiểu long bên này hiện tại còn thật phiền thoái trước đó ướp lạnh thất toàn bộ đều n ồ i vào hiện tại đột nhiên nhiều như thế một đầu kim thương ngư hướng c á i tiết thả làm sao thả cái này thành một vấn đề bách khoa đã bắt đầu ở bên kia lấy máu sắp x ế p chua cái đồ chơi này xuất thủy l i ề n chết cảnh nguyện hỗ trợ trợ thủ hắn đ ố i ướp lạnh thất phạm đau đầu hiện tại trừ đem tới gần cổng cá rời ra ngoài chuyển cái vị trí đem kim thương ngư cho nhét vào cứ như vậy trước đó đông lạnh tốt cá liền u ố n g phí sức lực bất quá việc đã đến nước này cũng không có cái gì biện pháp tốt cũng không thể trơ mắt nhìn xem tiền tới tay lại từ khe hở bên trong chạy đi dương tiểu long đem treo trên cử mang phụ tá bộ bắt đầu làm việc nhiệt độ bây giờ còn không tính quá cao nếu như nửa đường tiến hành một lần thay phiên h ẳ n không có vấn đề hắn từ gian phòng đem chăn mền của mình lấy ra đợi một chút cá rời ra ngoài dùng nó đắp lên dạng này có thể đưa đến giữ ấm tác dụng mùa hạ bán buôn đồ uống lạnh đều làm như vậy dương tiểu long hì hục hì hục chuyển nửa giờ cuối cùng là đưa ra dài hai mét vị trí ướp lạnh cửa phòng trồng cao hơn một mét cá từng cái đông lạnh cùng tiêu hỏa côn hắn đem chuẩn bị kỹ càng chăn mền cho đậy chặt thực lại dùng dây thừng cản mới đạo hai bên dây thừng cuối cùng lại dùng mũi khoan thép cho cố định lại dạc làm xong n h ữ ngày n cảnh nguyện cùng bách khoa cũng đem kim thương ngư xử lý tốt chính hướng xe đẩy nhỏ bên trên nhấc đầu chờ một chút ta đến giúp đỡ dương tiểu long thấy thế hô một c ú họng bước nhanh chạy tới cảnh nguyện cánh tay có cũ tổn thương vạn nhất tái phát liền phiền phước hắn chạy tới đem nhấc lên cái đuôi cảnh nguyện đổi xuống dưới lột sắn tay đáo đạo cảnh nguyện ngươi bên cạnh nghỉ ngơi đi cảnh nguyện tiếu doanh doanh nhìn xem hắn đạo long ca ta nào có như vậy dễ hỏng lại nói thêm một người nhiều một phần lực không phải mà vậy ngươi đến một bên dự giúp đỡ là được tuyệt đối đừng sinh tưởng biết rồi ba người thành hình tam giác sắp xếp riêng phần mình n ắ m chắc đến một trăm hai mươi ba đi ngươi ba người thời gian sử dụng dùng sức tròn vo kim thương ngư liền bị nhấc đi lên chờ đem nó ngồi và gớp lạnh cửa phòng lúc cảnh n g u y ệ t trông thấy che kín cá chăn mền nhịu nhịu mày long ca ngươi làm sao đem chăn mền cho đ o n g c á dương tiểu long phủi tay bên trên nước đ ọ n g đạo bên trong không gian không đủ dùng chỉ có thể trước chuyển một bộ phận ra nửa đường lại tiến hành một lần t h a y phiên cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu ý tứ nàng minh bạch nhưng cái này chăn mền liền trả đạp bách khoa cười ha hà đạo long ca ngươi vừa mới bắt ta nhà dù sao ta kia chăn mền cũng không định mướn dương tiểu long n i t miệm người kia chăn mền còn có thể dùng sao đừng quay đầu lại đem người ăn c h ú n g độc、Phúc. cảnh nguyệt cười ra tiếng nói rút vào chính là đâu sống cá đều có thể biến cá chết bách khoa chừng hai người bọn họ một chút đầy không thèm để ý đạo các ngươi hiểu cái gì kia là mùi của đàn ông nhi ba người hợp lực đem kim thương ngư nhét vào mặc dù địa phương chuyển ra có thể thực cũng tốn hao không ít khí lực mềm vẫn chưa được không làm được gì kim thương ngư xử lý t ố t sau dương tiểu long đem ướp lạnh thất cửa đóng lại bọn hắn lần nữa lên đường hồi cảng trải qua một phen dày vò phương đông cũng lộ ra ngân bạch sắc yếu ớt ánh nắng đem mặt biển chiếu sóng nước lấp loáng chầm chậm thanh phong thổi mắt người ra tóc chìm cảnh nguyệt đi rửa mặt nấu cơm bận rộn hơn nửa đêm bụng đã sớm nói bọn hắn rời đi sau hai nhà ngư nghiệp công tư giống như bị kích thích nhao n h a u thúc đẩy thuyền làm việc một chút còn tại nghỉ ngơi thủy thủ bị k e o lên trương đại bằng đầu tiên là cho bọn hắn mở một cái tổng kết sẽ mà học tập đối tượng chính là dương tiểu long ngay trong bọn họ rất nhiều người kỳ thật đều biết hắn nhắc tới kia cái đồ biến thái rồng không ít người đều yên lặng thở dài lãnh đạo từng ngày không phải ăn no căng sa thật ủ sao thật sự là người đã trung niên bất đắc dĩ a cá hổ kinh bên này mặc dù có nhân viên phản nàn âm thanh nhưng làm việc sức mạnh vẫn là không có vấn đề trương đại bằng làm nhiều năm như vậy lãnh đạo đã sớm đem đánh một gậy cho khỏa đạo lý dùng đến mức lô hỏa thuần thanh trái lại cảnh nhị nương nơi này liếc mắt nhìn qua trên mặt không phải miệng vết thương tiếp chính là bôi lên cùng tắc kẻ hoa mặt mũi tràn đầy không phải hoàng chính là tử bọn hắn hiện tại là chia hai phái t r ư ơ n g tường hai vợ chồng đứng tại đầu đông cảnh vợ ư n g vợ ư n g đứng tại đầu tây cảnh đức liền ở giữa liền sợ bọn họ lại một lời không hợp đánh lên cảnh nhị nương nhìn t r ư ơ n g tường hai vợ chồng mắt đều là nghiêng lỗ mũi không ngừng hừ hừ cảnh nhị nương thấy cảnh đức không ngừng nhìn dương hinh duyệt khiển trách q u á mắng hai cha hắn ngươi còn x ử tại kia làm gì còn không cho người chuẩn bị con mồi a cảnh đức lên tiếng đảo mắt nhìn về phía chương tường hai vợ chồng chương tường làm như không thấy dương hinh duyệt hướng hắn mỉm cười thuyền trưởng ta tới đi cảnh đức gặp nàng khách khí như thế cũng không tiện nếp nếp miệng. c ả n h nhị nương gặp hắn đứng tại kia cười mặt lại đen lại thổi tay liền đem trên chân dép lê cởi ra nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem trong tay d à y ném ra ngoài ba dép lê chuẩn xác không sai nện ở c ả n h đức trên nót cái này tỷ lệ chính xác tuyệt đối không phải một hai ngày có thể luyện ra áo phi ai c ả n h đức ông đầu sắc mặt giận dữ đạo lao n ư ơ n g ta ngươi có phải hay không bị kia tiểu hồ ly tinh đem hồn câu đi nói c ả n h nhị nương hai tay chống n ạ n h một bộ bát phụ chửi đồng trạng t r ư ơ n g tưởng chỉ vào cái mũi lạo ngươi cái xu nương môn ngươi tờ mờ nói ai hồ ly tinh đâu hôm nay ngươi nói cho ta rõ ta nói ai ai trong lòng rõ ràng c ả n h đức thấy thật vất vả hòa hoán bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên rác cuống học đạo đều không ngại mất mặt có phải là muốn đánh nhau phải không đúng không đến một người một cây đao ai không động thủ ai cháu trai hắn vừa nói vừa từ một bên cơ lấy rết cá dùng phía đao một người một thanh nhét vào trong tay bọn họ chư tưởng cùng cảnh nhị nương bị hắn đột nhiên làm cho có chút không biết làm sao bọn hắn cũng chính là đấu đấu võ mồm xa còn lâu mới có được đến cầm đao tình trạng c ả n h đức gặp bọn họ bất động rèn sắc khi còn nóng đạo làm sao bất động vừa rồi từng cái không trả đều cực kỳ lợi hại mà một người một đau vừa vặn bất việc hai phe đều bị hắn như cái làm sai sự tình hài t ử len k e n một tiếng cảnh nhị nương đem trong tay phiến đao ném trên mặt đất quay đầu lắc mông chi liền hướng gian phòng đi mẹ dạy của ngươi cảnh vợ vợ đem dép lê nhặt lên cùng sau đổi quá khứ t r ư ơ n g tưởng cũng bỏ đao xuống đến tiếp tục trở lại cương vị của mình hắn là nhân viên cũng không dám giống cảnh nhị nương như thế tùy ý làm vậy không lại chính là cùng tiền lương không qua được hai phe thỏa hiệp trên thuyền lại khôi phục nắn g ngủi yên tĩnh cảnh đức cũng âm thầm sắt trên trán mật mồ hôi vừa rồi hắn cũng là đánh cược một lần vạn nhất thật độc thủ còn thật không biết nên làm cái gì chương ba trăm mười cùng một c h ỗ thoa mặt màng chương ba trăm mười cùng một chỗ thoa mặt mạng sau năm tiếng dương tiểu long thuyền của bọn hắn đã đi thuyền đến gần biển t r u n g quanh thuyền cũng so trước đó nhiều hơn không ít bầu không khí so viễn hải thật nhiều động cơ dầu ma rút đột đột đột â m thanh vang lên không ngừng bách khoa ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi ta đến dương tiểu long đi qua đổi hắn bách khoa khoát tay á o không cần lập tức tới ngay c ả n g còn có mấy giờ đâu hồi c ả n g còn có không ít sự tình muốn làm không nghỉ ngơi tốt không thể được nhanh đi hiền ngươi liền nghe long ca tối hôm qua liền ngủ không ngon cảnh nguyệt nói rút vào bách khoa dừng một chút đạo vậy được đi các ngươi có việc gọi ta ân hắn sau khi đi dương tiểu long quay đầu đối cảnh n g u y ệ t đạo người cũng đi ngủ một hồi suốt cả đêm không có chợ mắt m mắt q u ầ n thâm nặng cùng đại hùng mèo mở dạng có sao cảnh n g u y ệ t đem tùy thân mang theo cái gương nhỏ móc ra nhắm ngay chiếu chiếu tựa như là có một chút hay bất quá không có chuyện trở về vừa vặn đi anna tỉ bên kia làm rõ ra dương tiểu long cầm nàng không có cách nào đành phải thôi cảnh n g u y ệ t nhàn rỗi nhàm chán từ trong tủ lạnh cầm chút hoa quả ra cái gì quả táo d ư a ham mì chuối tiêu cây đỏ mật lại cầm bình củ thịt bài xa lát m ư ớ hoa quả nàng đem tất cả hoa quả đều cắt thành khối nhỏ lại đem chuẩn bị kỹ càng mướt cuối cùng lại ngược lại số lượng vừa phải sữa chua tiếp lấy dùng cái x ẻ n q u ấ y đều giải quyết cành nguyệt nhìn xem tác phẩm của mình hai l ò n g nhẹ gật đầu lấy sau cùng một cây dưa leo hướng phòng điều khiển đi đến dương tiểu long gặp nàng đầu một cái chen lớn tiến đến nên đón tiếp được đạo cẩn thận một chút ta đến tại sao không cứ gọi ta đi đầu một cái bát mà thôi lại không phải đầu bất động vừa vặn đến thử thủ nghệ của ta thế nào nhiều ăn trái cây có thể hóa giải mệt nhọc hắn cầm chén đặt ở điều khiển trên này cầm lấy một bên thìa liền múc khối chối tiêu ném vào miệm bên trong cành nguyệt ở một bên hai cánh tay trống cầm con mắt chớp chớp nhìn xem hắn thế nào ăn mà dương tiểu long chập chập lưỡi cố ý thừa nước đục thả câu đạo nói như thế nào đây cái này đi nàng thấy dương tiểu long ấp úng lại thêm nét mặt của hắn trong lòng đột nhiên không chắc long ca đến cùng có ăn ngon hay không mà. dương tiểu long dùng một cái khắc địa múc một khối dưa hạ mị đưa đến miệng nàng bên cạnh đến chính ngươi nếm thử cành nguyệt nhìn xem hắn lông mày cau lại hé miệng nhàn nhạt nếm thử một miếng nhấm nuốt hai lần, hai đạo không có vấn đề gì nha hế ẩm điểm điểm dương tiểu long run lên bà vai cười nói ta không nói có vấn đề a ừ ngươi lại cả ta không phải ta nhưng không nói gì cảnh nguyệt quay hà một m trống dùng tay vớt hắn ngươi nói ngươi liền nói hai người hì hì nhốn nháo một hồi cảnh n g u y ệ t vẫn không có ý bỏ qua cho hắn đem một cây rửa sạch sẽ dưa leo ném cho hắn ấy lập công chỗ tội dương tiểu long nhìn lấy trong tay dưa leo có chút mơ hồ không phải đây là để ta ăn ăn cái đầu của ngươi dùng a như vậy không tốt đâu cảnh n g u y ệ t bị hắn nhìn có điểm lạ l ư ờ m hắn một cái gác giọng ngươi không phải nói ta mắt q u ò n thâm nặng sao cho ta dùng dưa leo trước thoát hoa ta đao công không tốt lắm cắt không tệ ngông n g n g dương tiểu long mặt mo đỏ ử n g xấu hổ hắn hiểu rõ sau Từ một bên c ầ m lấy cây, dao gọt trái c ẩ n t h ậ nguyện t ừ n ly lấy. từng tí giúp nàng cắt nàng Cảnh n giúp g t t đem ộ trên mặt tiếp lấy tốt mảnh đem h dừa c u băng hướng trong tay hắn còn lại nửa cái dưa leo cạnh nguyện cái này xử lý như thế nào nàng con mắt xoay xoay đạo không dùng cũng lãng phí người để cắt ta giúp người tiếp thật thật thoải mái nước lại nhiều ta thì thôi mỡ quá dày đây không phải là vừa v ặ n sao nó có thể hút rơi rất nhiều bẩn đông tây nhanh lên a mười mấy phút sau dương tiểu long trên mặt bị thiếp liền chỉ còn lại một đôi mắt cảnh nguyệt gặp hắn bộ dạng này bật cười lại đưa di động lấy ra ca ca vô ảnh chụp long ca cười một cái dạng này quá xấu hổ hắc hắc ngươi vẫn là đường cười đi dưa leo đều rơi hai người trên đường đi cười cười nói nói thời gian bất chi bất giác trôi qua lúc này bọn hắn đã có thể trông thấy đường ven biển dự đoán còn có chừng một giờ liền có thể dựa vào cảng thuyền của bọn hắn thoáng qua một cái đến lập tức gây nên không ít người chú ý một chút thuyền nhỏ còn tưởng rằng hắn muốn đi qua chiếm chức tài nguyên từng cái đem chân ga kéo đến ngọn nguồn tăng tốc làm việc lúc này bách khoa cũng bị động cơ dầu m à rút âm thanh đánh thức chủ yếu mùi vị kia nhi tương đối cấp trên nồng đậm khói đen hít một hơi để cho người ta lưu luyến quên về thị long ca các ngươi nghỉ ngơi đổi ta tới đi ân dương tiểu long cầm lái d a o cho hắn bay người đi ra ngoài hướng bong tàu bên trên đi đến hô hít một hơi không khí mới mẻ thật nhiều hắn mới vừa ở đến bong tàu bên trên đã nhìn thấy một người quen vương min phi xem ra so trước đó gầ không có nghĩ tới tên này n h ì còn tại kiên trì bắt cá mới ca quý còn là lần đầu tiên trông thấy hắn nghe nói năm nay ăn tiết trước liền về nhà đính hôn chỉ là nhỏ lễ liền hoa tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám mặt khác hải chi lam hoa tử lại đưa không ít vương minh phi lúc này cũng đúng lúc nhìn về bên này thấy là dương tiểu long hướng hắn phất phất tay lại nhấn âm thanh loa khoảng cách qua xa trên biển gió to sóng gấp nói chuyện căn bản nghe không được dương tiểu long cũng cùng hắn k h o á t khoác tay xem như lên tiếng chào nhìn thuyền của hắn còn là trước kia cảnh nguyệt hảo trên thuyền còn có một cái m ộ i tử hẳn là hoa hoa tiểu tử này thật đúng là đem người ta lắc lư tới làm lư dân không đơn giản thời gian thoáng qua liền mất đảo mắt bọn hắn đã đến bến cảng nhìn đồng hồ mười bốn giờ d ư ớ i chiều cái này so dự tính thời gian còn sớm không ít bách khoa đem thuyền ngừng t ố t sau dương tiểu long cho cảnh tam thúc gọi điện thoại vừa v ậ n hắn liền tại phụ cận thị trường chừng nửa canh giờ liền có thể đổi tới cảnh nguyệt cũng cho nàng ữ Nữ điện n gọi thoại Để nàng cùng lỵ lỵ đêm nay sớm một chút đóng cửa qua đến giúp đỡ dỡ hàng nữ nghe nàng nói đi cũng phải nói lại thanh âm bên trong mang theo mừng rỡ thuyền dừng lại dựa vào tốt cá bọn con buôn lại hoàn toàn như trước đây vây quanh từng cái đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ khói cũng là một cây tiếp lấy một cây dương tiểu long cùng bọn hắn kéo hai câu liền dẫn cảnh nguyện xuống thuyền bách h o a vừa ra khỏi cửa thấy trắng hoa hoa tất cả đều là khói cười tủm tỉm đi tới bắt đầu cùng bọn hắn hàn huyên không có mấy phút hai cái lỗ hai bên trên liền đường tận mấy cái trên miệng cũng mút một cây khe hở bên trong cũng kẹp thật nhiều dương tiểu long xuống thuyền sau cảnh nguyện thừa dịp lúc này thong thả trước về nhà một chuyến trên thuyền một tuần lễ đều không có làm sao hảo hảo tắm rửa trên thân đều có h ư vị nàng sau khi đi dương tiểu long tìm một chỗ yên t ĩ n h tọa hạ nghỉ ngơi một chút một đêm không có chớp mắt mới vừa rồi bị những người này làm cho não nhân đau chương ba trăm mười một trường giang s ó n g sau đẻ s ó n g trước chương ba trăm mười một trường giang s ó n g sau đẻ s ó n g trước dương tiểu long cương tọa hạ dưới mông đá ngầm còn không có che nóng hổi liền nghe có người hô tên của hắn, hắn h ắ nguyên nhìn n u q a n lần, n h một g u lai là vương minh phi vương minh phi cười ha hạ đi tới đến trước mặt liền đập hắn một chút dương tiểu long mấy ngày không thấy có thể à thuyền này m u ố n đến nhưng không rẻ đi dương tiểu long cười, cười đạo bằng hữu thuyền miễn phí d ù n g miễn phí vương minh phi rõ ràng có chút không quá tin tưởng bất quá cũng không nói gì nói tránh đi tiểu long lần này ra b i ể n thu hoạch thế nào qua loa đi ngươi cũng làm toàn chức l g ư dân ân vừa đặt trước thành hôn trong nhà lão lưỡng khẩu nội tình vốn liếng đều bị lấy sạch không kiếm tiền không thể được như thế lời nói thật hai người hàn huyên vài câu vương minh phi nhất thời hứng khởi lôi kéo nàng vị hôn thê phải muốn lên ám hoa hồng đêm hào trải qua xem quang nghiện dương tiểu long cũng không thể nói cái gì đành phải mang bọn họ tới đích đích, đích. bọn hắn vừa di chuyển bước chân một cỗ toa thức xe hàng liền làm đi qua xuyên thấu qua kính cửa sổ trông thấy là cảnh tam thúc còn có lão nhị cửa xe mở ra lão nhị dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống hồng quang đầy mặt xem ra gần nhất thắng ngày trôi qua thật dễ chịu tiểu long lần này thế nào lão nhị cười ha hả cùng hắn c h à o hỏi dương tiểu long cười dạng dỡ hại qua loa đi ngươi làm sao lái xe tới À, lần trước kia phòng nhỏ b á n xong ma tam liền đem tiền trả lại cho ta ta hiện tại cùng ngươi tam thúc phía sau kiếm miếng cơm ăn úc dạng này cũng tốt hai người bọn họ nói còn chưa dứt lời tam thúc kẹp cái bao ra xuống tới vô vô bờ vai của hắn tiểu long lần này ra ngoài thời gian thế nhưng là phá kỷ lục a dương tiểu long nhẹ gật đầu ân lần này địa phương xa xôi vừa đến một lần liền chỉ hoãn hai ngày mấy người hàn huyên qua đi đang chuẩn bị dỡ hàng ma tam lại mở cái xe tới hẳn là lão nhị kêu đến bất quá cũng hợp tình hợp lý dù sao thuyền là người ta tới xem một chút cũng bình thường dương tiểu long cùng hắn lên tiếng chào ma tam tương đối trực tiếp không có những cái kia dài dòng văn tự lời khách sáo trực tiếp chạy sống khoang chứa cá t ô m cùng ướp lạnh trong phòng đi làm ngư dân hắn vẫn tương đối quan tâm cá lấy được cả đám trước sau lên thuyền ma tam đem sống khoang chứa cá tôn cái nắp mở ra soạn cái nắp vừa sốc lên bên trong cá khuấy động bọt nước văng khắp nơi phi ma tam vội vàng không kịp chuẩn bị bị phun mặt mùi tràn đầy dùng tay háo xoa xoa nước đọng túi đầu nhìn một chút trong khoang thuyền cá lấy được sau gật đầu nói tiểu long huynh đệ ngươi những n à y cá không có từ người khác kia thu mua đến à. dương tiểu long dùng tay chỉ chỉ ướp lạnh cửa phòng đạo chính ta cá đều trang không hết nói chuyện gì thu mua ngươi canh cổng trồng đám người lúc này mới chú ý tới cổng chăn mền dưới đáy còn trồng không ít cá ma tam cười dạng d ỡ tiểu long huynh đệ ta chính là chỉ đùa một chút ngươi đừng để trong lòng a không có chuyện vương minh phi cùng với nàng vị hôn thê trông thấy đầy khoang thuyền cá đều là một trận áo ước những n à y cá lấy được đủ bọn hắn làm lửa năm thật sự là người so với người làm người ta t ứ c chết sống cá xem hết ma tam lại bước nhanh về phía trước đem ư ớp lạnh tất nhóm kéo ra cửa vừa mở ra một cái mất thăng bằng đông tây liền bắn ra ngoài ma tam vô ý thức về sau l ó a lên cái này mới không có bị nộ thương cái thứ gì hắn lấy lại tinh thần nhìn kỹ một chút nguyên lai một đầu dài nhỏ cá mực xúc tu dương tiểu long liền vội vàng tiến lên quan thiết đạo ma tam thúc ngươi không có chuyện gì chứ không quan trọng hắn bị trước mặt cá lấy được cho kinh ngạc đến n g người không chỉ có là hắn đằng sau mấy người cũng đồng dạng đặc biệt là vương minh phi hai người miệng há đều có thể rõ ràng trông thấy ế t hầu ta dọn cái quay quay cái này còn là người sao không biết h a i hô một câu người khác đều không hẹn mà cùng đi theo gật đầu dương tiểu long ngược lại là cảm thấy không có gì những này cá là hắn từng đầu nhét vào đã sớm quen thuộc mấy phút quá khứ mấy người còn duy trì nguyên tư thế bất động ướp lạnh trong phòng hơi lạnh không ngừng ra bên ngoài bước lên phía trước nhất ma tam run cái giật mình á hát xì ma tam、h、hơi t h một cái vớt vớt cái mũi dùng tràn đầy ánh mắt chân trọng đạo tiểu long huynh đệ ngươi thật sự là trời sinh chính là làm thuyền trường liệu chúng ta những người này không chịu nhận mình già không được đi Cảnh t a một thúc cùng láo nhị đồng thời nhẹ gật、đầu. tiểu tử này mỗi lần đều có thể cho người ta nhị nhẹ cho kinh hỷ. cùng có đồng này lần người mang đến láo đầu, đều mỗi m bên hoa hoa dùng tay bấm bóp vương minh phi eo nói lầm b ầ m ngươi xem một chút người ta nhìn nhìn lại ngươi ngươi không phải nói thuyền lớn ra biển đều thua thiệt t i ề n sao k i a đây đều là cái gì a đây cũng chính là gặp vận may nào có chúng ta ổn vương minh phi đỏ mặt giải thích trong lòng tự đ ủ không có chuyện phải đến nhìn cái gì thật sự là ở không đi gây sự ngươi liền tiếp lấy thổi a hoa hoa liếc mắt nhìn hắn rõ ràng không có đem hắn để trong lòng đến hơn nửa năm nhiều lần ra biển đều nói bắt kim thương n ư đến bây giờ ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy nhìn cũng nhìn qua tiếp xuống chính là làm việc dương tiểu long đem găng tay mang tốt kêu lên bách hoa liền đem ướp lạnh trong phòng cá kéo ra ngoài lão nhị cùng tam thúc cũng giúp đỡ hỗ trợ ma tam còn có chuyện khác liền đi trước nói tối nay tìm hắn trò chuyện vương minh phi cùng hoa hoa dù sao cũng không có việc gì liền lưu lại hỗ trợ bọn hắn trước tiên đem kim thương ngư cho lôi ra đến không phải con mực đại vương ra không được lúc này thuyền bên cạnh bãi bùn bên trên đã vây không ít người từng cái đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên thuyền nhìn một đầu tiếp lấy một con cá để bọn hắn lại có động lực theo ướp lạnh trong phòng cá lấy được càng ngày c cảnh tam thúc một mọi người thấy to lớn cám ự c kinh ngạc nói không ra lời hoa hoa con mắt trừng trừng chỉ vào nó lắp bắp nói nó thật lớn dương tiểu long xem bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc cười cười cái này cùng hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy lúc một dạng vương minh phi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên sờ sờ nó xúc tu nuốt nước miếng một cái đạo tiểu long ngươi đừng nói cho ta đây cũng là ngươi câu hắn vấn đề cũng là đám người muốn hỏi dương tiểu long nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến đạo ân thế nhưng là tốn hao không ít khí đ ư c đâu vương minh phi hướng hắn giơ ngón tay cái biến thái rồng danh bất hư truyền cúc đi mấy người thưởng thức qua sau một người túm một cây xúc tu dùng sức kéo ra ngoài túm nửa ngày không thấy có động tĩnh cá mực thân thể bị chăm chú đông cứng ớp lạnh thất trên vách tường dương tiểu long khỏa kiện áo đông cầm cây mũi khoan thép đi vào dùng sức khiêu khiêu thấy có chỗ bung lỏng r á t cuốn h ọ n g hô hồ. đến các ngươi dùng sức kéo ra ngoài Tốt! bách khoa lên tiếng một trăm hai mươi phút mới đem con mực đại vương cho đẩy ra ngoài thân thể bị đông cứng cùng cục gạch như bách khoa p h ủ tay bên trên đông tuyết thở dốc một hơi hô mẹt chết ta dương tiểu long toàn thân run dậy từ ớp lạnh trong phòng da đạo tam t h u c chương o n à này n n g g i có hay không tiêu thụ. Cảnh tam thúc nghe tiếng cười h k ô n g u ba trăm i t h một mươi hai ế n đưa hàng chương ba trăm một giúp n mươi hai đưa hàng đại ngư toàn bộ kéo ra ngoài bách khoa điều khiển nhấc lên cơ đem cá đã cho sưng ơ hai đầu kim thương ngư tổng cộng là hai trăm năm mươi ba c â n tổng cộng bán bốn mươi năm năm trăm bốn mươi nguyên con cua t ô n hùm bán buôn gần một nửa ra ngoài hết thảy bán một mươi năm tám trăm năm mươi bảy nguyên sống cá cũng bán một phần ba thủy sản cửa hàng cá trong dương thả không hết hết thảy một mươi hai năm trăm tám mươi bốn g u y ê n trừ con m ự c đại vương bên ngoài còn có đưa về thủy sản trong tiệm dương tiểu long đem lần này hết lợi tính một chút bốn trăm năm mươi năm trăm b ố mươi bảy nghìn ba trăm chín m ư ơ một vương minh phi thấy dương tiểu long trong tay thật d à y một sấp tiền lần giấy nuốt một cái khô khóc c ú n g họng bắt cá cũng qua con mẹ nó kiếm tiền làm sao hắn mỗi lần ra biện chính là một hai n g h n nhiều nhất một lần cũng liền hơn ba ngàn hoa hoa nhìn chằm chằm hắn trong tay tiền một trận áo ước nhìn nhìn lại một bên chạy chạy nước miếng vương minh phi khí hung hăng dẫm hắn một ước quay người rời đi hải hoa hoa ngươi chờ ta một chút vương minh phi không để ý tới chân đau nhúng nhảy một cái đi theo hắn tiểu thập vạn tiêu xài nhưng phải xem trọng dương tiểu long thấy hai người bọn họ không chào hỏi liền đi lớn tiếng hôm ộ t cúng họng vương minh phi chớ đi à ban đêm cùng nhau ăn cơm không được còn phải về nhà hầu hạ nàng dâu đâu hôm nào đi hắn cũng không q a y đầu lại đáp lời sau theo đôi một dạng vây quanh hoa hoa dương tiểu long thấy hai người này rời đi cũng không có ép ở lại không phải về nhà n á o mâu thuẫn không đáng cảnh tam thúc bọn hắn đem cá sắp xếp gọn xe cùng hắn cùng bách khoa lên tiếng chào hỏi liền lái xe nên ngang rời đi bánh xe mang theo trận trận cắt đất t r u n g quanh người vây xem thấy không có gì náo nhật nhìn cũng lục tục no ngoe tán chỉ có mấy cái thâm niên câu cá kẻ yêu thích vây quanh cá say xưa nói đại ngư kết thúc cảnh nguyệt mang theo lị lị các nàng cũng tới ba người một người một cỗ chạy bằng điện xe xích lô tại bến cảng hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh quay đầu suốt trăm phần trăm các nàng tới chỗ nữ nữ cười hì hì đi lên trước cùng dương tiểu long chào hỏi lòng ca mấy ngày nay có muốn hay không ta a khu khu dương tiểu long ngay tại trọn cá bị nàng chào hỏi phương thức giật này mình bách khoa thấy thế đứng quá khứ mang theo một chút mùi d ấ m đạo tỉ ngươi thân đệ ở chỗ này đây ngươi làm sao không hỏi trước một chút ta có được hay không gây không ốm nữ nữ l ư ờ m hắn một cái ta lại không ngủ nhìn ngươi kia bụng địa liền biết còn phải hỏi a ngươi bách khoa bị nàng một câu đ ố i mặt nghẹn bỏ bừng quay người ngạo kiểu không đi phản ứng nàng lỵ lỵ đi qua hướng về phía dương tiểu long cười cười nàng lời nói vốn là không nhiều nhưng tâm ý đến thế là được nhiều người lực lượng lớn dương tiểu long phụ trách từ sống khoang chứa cá tôm bên trong màu cá bách khoa liền dùng thùng hướng dưới thuyền sách ba nữ hải tử đem cá cho phân loại dạng này đến thủy sản cửa hàng liền bất việc hai giờ ba chiếc xe tới về chạy mấy chuyến mới đem cá toàn bộ trở về đi nếu là thuê xa từ giả bộ ít nhất cũng phải ba trăm khối tiền lại bất một bút sống vừa làm xong dương tiểu long còn chưa kịp uống miếng nước anna điện thoại liền đánh tới trong lòng tự đ ủ cái điểm này chính là bận bịu đến thời điểm làm sao có g à n h nhớ tới hắn hắn đem điện thoại kết nối mở ra l o a n ngoài bờ biển gió lớn không chờ hắn nói chuyện đầu kia liền chuyển đến thanh âm quen thuộc tiểu long đệ đệ muốn ta không có dương tiểu long liên tục không ngừng đưa di động loa ngoài đóng lại lại thấp thỏm không yên dùng dư quang liếc liếc chung quanh thấy không ai mới thở phào nhẹ nhõm mới ra biển mấy ngày hiện tại cũng lưu hành như thế chào hỏi sao tiểu long đệ đệ có đang nghe sao đầu bên kia điện thoại thấy không có âm thanh lại hỏi thăm một lần uy nghe đâu dương tiểu long về một tiếng thời gian dài như vậy không gặp liền cái này thái độ à sinh ý có còn muốn hay không làm anna thanh âm bên trong có chút ưu á n muốn làm cần hằng sao vừa tới nhà ừ người nhà vừa nhắc tới kiếm tiền liền đến tinh thần cho ta thêm nhanh đưa chút cá tới đến hai bàn người chờ lấy dùng hóa đơn phát điện thoại di động của người bên trên tốt lập tức ăn bài c ú p điện thoại dương tiểu long nhìn một chút tin tức hóa đơn phát đi qua hắn cho cảnh nguyệt gọi điện thoại quá khứ để nàng đem cá trước cho chọn tốt hắn đem trên thuyền khí giới kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề sau mới đem bong thuyền cho để lên gắng sức đuổi theo đến thủy sản cửa hàng cảnh nguyệt cũng vừa đem cá cho đóng gói tốt nàng thấy dương tiểu long t i ế n đến đạo long ca ai muốn nha gấp gáp như vậy anna nói buổi tối tới hai bàn người chờ dùng úp hắn đem cá nâng lên dương phía sau xác nhận không có vấn đề sau cho cửa đóng lại lòng ca có dùng hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ không cần các ngươi về trước đi ta đưa đến kia liền trở lại ân lái xe chú ý an toàn dương tiểu long nhẹ gật đầu lái xe hướng bạc khách l ò n đi hiện tại mùa này lãnh đạm khách sạn sinh ý cũng so dĩ vãng tốt hơn nhiều tính toán thời gian cũng nhanh ngày mờ một tháng năm tiểu chấn bên trên dòng người lượng cũng so dĩ vãng nhiều không ít hai mươi phút tả hữu hắn đem sa tử dừng ở khách sạn cửa sau bếp sau rửa chén a di thấy có sa tử đi ra ngoài thăm dò nhìn một chút thấy là dương tiểu long cười ha hạ n h ê n đón tiếp lấy tiểu dương lại tới đưa hàng a dương tiểu long nhẹ gật đầu ân a di đến giúp một chút được rồi hai người đem mấy bao oxy hóa túi n h ự a nhắc tới bếp sau lần lượt qua cái cân sau dương tiểu long đem cụ thể mức phát cho anna anna thu được tin tức để hắn đến phòng trước đi một chuyến hắn đem xa tử mở đến cửa trước bãi đỗ xe ngừng tốt nhìn một chút toàn thân bẩn hề hề tràn đầy mùi cá tanh quần áo có chút không được tốt ý tứ đi vào nhìn xem người đến qua quá khứ đều quần áo sạch sẽ hắn lộ ra có chút k h á c loại tiểu long đệ, đệ làm sao không tiến vào nhà người chưa tới âm thanh đã tới hắn chính do dự lúc anna nện bước tiểu toái bộ từ cửa khách sạn ra nàng hôm nay bên trên xuyên màu sáng đai đ e o á o phối hợp cao thắt e o e o rộng c h â n quần đem phon dài dáng người phụ trợ càng thêm hoà mỹ đặc biệt là một đôi đôi chân dài dương tiểu long đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời vậy mà không chỗ sắp đặt mấy hơi thở anna đã đến trước mặt xanh thẳm con mắt c h ố p c h ố p nhìn chằm chằm hắn khoe miệng hiện ra vẻ t ư ơ i c ư ờ i tiểu long đệ đệ mấy ngày không thấy lại trắng non không ít mà ngang có thể là dưa leo tác dụng dưa leo anna nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng dưa leo mặt màng a t i ể u long đệ, đệ còn rất hiểu bảo đảm nuôi sao đi tiến đi nghỉ đi. anna nói kéo cánh tay của hắn dương tiểu long từng thanh từng thanh tay rút ra đạo anna ngươi nhìn ta toàn t h ầ n trên giới đều nhanh thối đừng có lại đem quần áo ngươi làm bẩn không có chuyện ta không chê nàng lại lần nữa kéo hắn cùng một chỗ hướng trong tiệm đi dương tiểu long bị ôm ở kéo vào trong điếm trên đường đi thế nhưng là bị không ít người c a m thủ nếu là ánh mắt có thể g i ế t chết người hắn tuyệt đối sống không qua ba bước anna đem hắn đưa đến quầy ba đạo hôm nay nghĩ uống chút gì không ta lái xe đến chén nước đi uống gì nước nha kia liền đến chén chớ cắt nhờ đi dương tiểu long chỉ gặp nàng cầm lấy trước mặt bình, bình lọ lọ một trận bận rộn sau một chén bốc lên bong bóng nhỏ phía trên trôi vài miếng bạc hà lá chén bên cạnh còn tô điểm nửa mảnh tranh đồ uống liền hoàn thành chương ba trăm mười ba ta thật chỉ là hỗ trợ chương ba trăm mười ba ta thật chỉ là hỗ trợ anna đem nước trái cây đẩy lên trước mặt hắn tiếu doanh doanh đạo đến nếm thử nhìn dương tiểu long nhìn xem cái ly trước mặt đạo ngươi xác định cái này không có rượu độ chính xác đi anna l ư ờ m hắn một cái n ế t miệng làm gì ta còn có thể hại ngươi không thành có dùng hay không ta trước nếm thử nàng nói xong liền đem trắng non thon dài tay thân tới dương tiểu long nhãn tật n h a n tay vội vàng đem cái chén bưng tới không cần ta tin ngươi hắn vừa dứt lời liền bưng chén lên tấn tấn tấn uống nước trái cây cửa vào hễ ẩm điểm điểm chính là tuyết bích hương vị qua sông cảm giác lô mũi đều bốc khí nấc anna gặp nàng dáng vẻ khẩn trương lạc lạc cười ra tiếng thuận tay rút chút khăn giấy đưa tới ngươi chậm một chút uống ta cái này nhiều nữa đâu dương tiểu long tiếp nhận khăn giấy l a u miệng đạo đủ đủ không có việc gì nhi ta liền đi về trước làm gì gấp gáp như vậy ban đêm ngay ở chỗ này ăn ta đã cùng nguyện nguyện các nàng nói qua không được ngươi nhìn ta như vậy quay đầu lại đem ngươi khách nhân cho buồn nôn đi hắn lời còn chưa dứt liền gặp quản lý đại sành vội vàng đi tới đem trong tay túi sách đặt ở trên quầy đạo lao bản ngươi để ta chuẩn bị quần áo ân t ố t anna hướng hắn có chút gật đầu quản lý cùng dương tiểu long nhẹ gật đầu liền lui xuống anna đem túi sách cầm tới dùng tay lay nhìn một chút xác nhận không có vấn đề sau đem túi sách đưa cho hắn đạo ấ y hiện tại quần áo có nhanh đi tắm rửa đi dương tiểu long nghi hoặc nhìn một chút trước mặt túi sách đạo không phải ngươi chừng nào thì để người chuẩn bị còn có làm sao ngươi biết hảo không phải ta ngươi vừa tới nguyện nguyện liền gọi điện thoại cho ta hắn nói ngươi đi tương đối gấp Quần áo không đến gấp đổi, nàng đem số đo cùng tiền cùng một chỗ phát cho ta, không tin ngươi nhìn. Anna áo phát đo cho chỗ gấp đổi, đem đưa một số ta, dương i động đầy lên t r ớ c có chuyển chép, có mặt một thật tiền bất hắn, khối khoản ghi không nhận ngàn là lấy. quá bị d ư tiểu long Anna, người đem tiền lui về, bao ta Anna ta xa người tiền nhiêu tiền ngươi. lường hắn chúng cũng bằng đừng như vậy xa lạ. Dương lưu cái, coi đi, thôi, Tiểu đem một một mà phát về, là lạ. Long hữu vậy bộ cho phục y không có lại cùng với nàng tiếp tục kéo biết tính cách của nàng quay đầu tại cá bên trên cho nàng ưu đãi tìm bù lại hắn dẫn theo quần áo đi phòng tám trên đường đi không ít người gặp hắn đều tránh không kịp cũng khó trách hắn ngồi trên người quả thật có chút cấp trên chính mình cũng nghe không đi xuống vọt vào t ắ m thay đổi sạch sẽ quần áo máy s ấ y một vàng cảm giác năm đó cái kia xanh t h ẳ m thiếu niên lại trở về rồi hắn từ phòng t ắ m ra cảnh nguyệt cùng nữu nữu các nàng không biết lúc nào đến mấy người chính vây quanh ở quầy ba cười cười nói nói dương tiểu long mang theo đổi lại quần áo bẩn đi qua chuẩn bị bỏ vào trong xe quay đầu mang về t ẩ y hắc long ca bên này bách khoa trông thấy hắn hướng hắn vỗ tay phát ra tiếng cảnh nguyệt các nàng gặp hắn tới chuyển cái vị trí bách khoa tiến lên ôm lấy bờ vai của hắn dùng cái mũi người người nghi ngờ nói long ca trên người ngươi bôi cái gì thơm như vậy hắn kiểu nói này n ữ n ữ cũng r ử a đi tới người người là rất thơm chính là mùi thơm này làm sao quen thuộc như vậy đâu dương tiểu long đánh dụng tay của hắn toạ hạ đạo đ ừ n g đoán chính là xà phòng cái đồ chơi này hạ cho phúc ha ha ha, ha. hắn a h vừa dứt lời đám người cười đến không ngầm nhược được dương tiểu long toạ hạ nhìn một vòng mới phát hiện l ị l ị không tại hắn quay đầu nói cảnh nguyện l ị l ị người đâu cảnh nguyện à nàng nói về trước đi đem cơm tối cho làm tốt tối nay tới bất quá lúc này hẳn là không sai biệt làm đến ân vậy chúng ta tiên tiến bao x ư ơ n g ngồi chờ đi đừng chậm trễ anna làm ăn đi mấy người thương lượng xong hướng bao x ư ơ n g đi đến anna đem dương tiểu lòng cho lưu lại để hắn hỗ trợ khui rượu hôm nay tương đối bận rộn đại khái quá khứ mười mấy phút lị lị liền phong trần m ệ t m ỏ i từ nhà chạy tới lưu hải bị gió thổi đến có chút lộn xộn mới vừa vào cửa có chút rụt rè nàng không thường gia nhập loại này nơi trốn lị lị bên này anna xông nàng phất phất tay lị lị nghe tiếng sau đem lộn xộn lưu hải sửa sang tiếu doanh doanh nhỏ chạy tới đến đằng sau quầy ba điềm niềm đạo anna tỉ có dùng hay không, hỗ trợ? Anna cười cười. không cần. mau chóng tới đi nguyện nguyện cắp nàng tại ba hào bao đi thẳng rẽ trái gian phòng thứ nhất ân tạ ơn anna tỉ lị lị vừa định quay người liền nghe có cô kích cô kích tâm thanh hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh một lần không có gì dị thường nàng lần nữa chuẩn bị đi liền gặp một cái đen xì đầu từ anna chân bên cạnh s u n g r a dọa nàng nhảy một cái anna ngươi rượu này cái nắp quá dương tiểu long lời mới vừa nói một nửa liền gặp lị lị đứng tại đối diện nhìn xem hắn ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc long ca các ngươi lây lạ lúc này hai người một cái chạm lấy một nửa ngồi sổm từ quầy ba bên ngoài nhìn có một loại sai ch dương tiểu long sợ nàng suy nghĩ nhiều đem trong ngực ôm rượu đặt ở trên quầy đạo giúp ngươi anna tỉ khôi bình rượu sách nửa ngày cũng không thấy có độc t ĩ n h n g ô n g ngống ngống vậy ngươi tiếp tục lỵ lỵ ngại ngùng cười cười liền quay người chạy đi anna gặp nàng đi nhìn nhìn lại một bên không người cùng với nàng đứng chung một chỗ dương tiểu long thấp giọng nói dựa vào dễ chịu sao thư hắn vừa thốt ra một chữ tưởng tượng không thích hợp đứng người lên nghiêm mặt nói cái gì cùng cái gì ngươi vừa mới vì cái gì không giải thích một chút ta thật là hỗ trợ ha ha ha lại không ai nói không phải anna che miệng cười đến run dày cả người t ă n dương tiểu long có chút gấp đỏ mặt tranh luận đạo không phải ngươi nhìn vừa mới lì lì ánh mắt rõ ràng cũng không tin vạn nhất đâu vạn nhất cái gì anna giảo hoạt nhìn xem hắn dương tiểu long gặp nàng một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ mặt trận đỏ bừng cuối cùng thực tế không có cách dứt khoát xoay người đi vào phòng anna gặp hắn quýnh dạng lại lạc lạc cười ra tiếng lẩm bẩm nói thật đúng là cái đáng yêu đệ đệ một bên đi ngang qua nam nhân gặp nàng cười hiểm như hoa tiến lên bắt chuyện đạo mỹ nữ chuyện gì vui vẻ như vậy uống một chén anna nhìn hắn một cái sắc mặt nháy mắt lạnh xuống cảm giác không khí chung quanh đều hàng mấy chuyến nam nhân bị nàng mang ngẩn ra một chút trở nên nghiêm chỉnh lại nàng cầm qua một bình tám mươi hai năm lạp phịt m t không chút thay đổi nói cái này thế nào nam nhân lướt qua san san cười cười xấu hổ rời đi anna gặp hắn đi trên mặt lại treo tiểu dung tiếp đ á i khách hàng cũng không thể nghiêm mặt dương tiểu long đi tới bao phòng trên mặt bàn đồ ăn đều lên đủ cảnh nguyện cấp nàng tại châu đầu ghé thai trò chuyện những ngày này trên biện phát chuyện phát sinh nhi b á chương k h ba trăm i n đến, một i Long n ca mươi bốn ăn thiếu hàng chương ba trăm một m ư ờ i bốn thiếu hàng cơm ăn một nửa anna cũng vội vàng xong mở cửa đầu bàn mâm đựng trái cây tiến đến tới tới tới, tới ăn trái cây cảnh nguyệt gặp nàng tiến đến ừ tạ ơn na n tỷ còn đ á i anna thuận tay đem bình rượu trên bàn cầm tới phối hợp rót cho mình một ly giơ lên đạo hôm nay nơi này ta lớn nhất nguyện nguyện các ngươi vừa ra biển trở về chúng ta cùng một chỗ đụng một cái cảnh nguyện nhẹ gật đầu đem cái ly trước mặt bưng lên đến tạ ơn anna tỷ cả ly nữ nữ cùng l ị l ị còn có bách khoa cũng thuận thế nâng lên anna thấy dương tiểu long bất động liều mi chấp chớp đạo tiểu long đệ đệ ngươi không uống một chút sao nàng lúc nói chuyện còn cố ý đem uống chữ cắn nặng chút dương tiểu long cười theo đạo ta lái xe các ngươi uống bách khoa long ca ngươi không biết sao chúng ta đêm nay không quay về trước khi đến tỷ ta các nàng đều nói xong vừa vặn hôm nay có r ả n h làm sở ba đâu có chuyện này hắn nhìn một chút người khác quả nhân đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu vậy cũng không được cột độ hai mươi bốn giờ đều có thể kiểm chắc ra không thể đánh bóng sát biên anna hơi không kiên nhẫn đứng người lên đi đến bên cạnh hắn trực tiếp đem chén rượu trong tay của nàng đổi cho hắn mình lại lần nữa rót một chén ngươi hôm nay không uống cũng được ngày mai tiếp tục tới giúp ta k h u i rượu dương tiểu long san san đạo đứng còn là đang ngồi nàng g ầ n t ừ n g chữ một ngồi s ổ n ta uống còn không được sao hừ cái này còn tạm được hắn là triệt để đầu hàng nhận thua tình nguyện hôm nay u ố n g nôn cũng không thể mỗi ngày chui đáy bàn cái này nếu như bị người trông thấy thỉnh thoảng từ đáy bàn b ố c lên cái đầu nước bọt đều có thể đem hắn chết lối qua ba lần rượu cảnh nguyện các nàng bị anna mang đến làm sờ pa bách k h o nhao nhào muốn đi xoa bót dương tiểu long sớm đem mua một cái sau liền tìm một chỗ đi ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương tiểu long vừa mở mắt cũng đã gần chín điểm kinh hại hắn giật mình xấu làm sao cũng không ai gọi ta hắn ma lợi mặc quần áo tử tế mở ra điện thoại thậm chí ngay cả một cái điện thoại chưa nhận đều không có thật đúng là phải là kỳ quái rửa m ắ t xong hắn tìm một vòng sau bách h o a bọn hắn một cái đều không tại đi tới quầy hàng anna hẳn là tại nghỉ ngơi hiện tại là quản lý tại luân chuyển cương vị hắn cho cảnh nguyệt gọi điện thoại kết nối mới biết được các nàng trời vừa sáng liền đi trong tiệ bận lộn thấy hắn ngủ hương liền không có la hắn ra biển nhiều ngày như vậy cũng không ngủ qua một cái tốt cảm giác cắt đứt điện thoại anna tại nghỉ ngơi liền không có quái dây nàng cùng quản lý nói một tiếng liền về tiệm dương tiểu long lái xe trở lại hải sản cửa hàng bên trong người không phải rất nhiều lập tức đều nhanh đến giờ cơm cũng rất bình thường hắn đem xa t ử ngưng tốt chuẩn bị xuống xe vào trong điếm tiểu long lão bản ngươi tới đây một chút hắn thấy có người gọi hắn quay đầu nhìn lại là đối diện hải sản cửa hàng l ã o bản nương lý quế anh thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây dương tiểu long chủ trừ một chút liền gặp tay của nàng không ngừng chiều liền cùng bị dìm nước như tiểu long lão bản ngươi tới đây một chút có chuyện nói cho ngươi nàng hung hăng hô giống như lại sợ người biết như cố ý để ép cuống họng dương tiểu long cuối cùng vẫn là không có đi trong lòng tự nhủ có việc không thể tự kiểm chế tới còn phải vội vàng hắn đem cửa xe khóa kỹ vừa cất bước ly quế anh liền hấp tấp chạy tới nàng t h ở hồng hộp đứng ở trước mặt p h à n n à n nói tiểu long lá bản ta gọi ngươi nửa ngày làm sao cũng không để ý ta một tiếng dương tiểu long nhìn nàng một cái đạo ngươi có chuyện gì sao ly quế anh cười rạp rỡ hại cũng không có việc lớn gì nhi ta thấy các ngươi trong tiệm hôm qua kéo mấy chuyến cá v ẩ nước trồng đều thả không hết có thể hay dương vân tiểu m long i cùng với nàng lên tiếng chào liền vào nhà lý quế anh vây vây tay gặp hắn rời đi có chút hào hứng ra rời yên lặng thở dài mới ca quý cá lấy được mặc dù so dĩ vắng nhiều nhưng đại bộ phận đều bị một chút xuất hàng số lượng nhiều lao bản lấy đi tựa như kim thương ngư cơ hội bị các lớn ngư nghiệp công tư độc quyền một dạng lý quế anh hàng của bọn của bọn hắn đều dựa vào thị trường không giống dương tiểu long chính bọn hắn bắt cho nên chất lượng tương đối mà nói không quá ổn định dương tiểu long vào cửa hàng cảnh n g u y ệ t một bên mù đánh máy tính tính sổ sách vừa nói long ca đối diện tìm ngươi làm gì a nghĩ cùng chúng ta vân điểm hàng nói gần nhất thị trường nguồn cung cấp hồi hộp c buổi sáng cũng nói với ta hắn tại trong tiệm dạo qua một vòng phát hiện ca không thế nào thiếu con hàng này ngủ nhiều đều hương cảnh n g u y ệ t đem sổ sách tính song sau hô thở ra một hơi trên mặt lộ ra tiểu dung dương tiểu long thăm dò nhìn một chút máy tính bên trên số lượng cho tới chưa liền bán hơn sáu ngàn không tệ không tệ nàng đem sổ sách cất kỹ đạo đối long ca nếu không buổi chiều chúng ta đi vật liệu xây dựng thị trường xem một chút đi trong tiệm dù sao cũng không phải b ậ n quá giúp ngươi xem một chút phòng ở trang trí được a dù sao ta cũng không hiểu nhiều hai người thương lượng xong giữa t r ư a mấy người ngay tại trong tiệm điểm giao hàng buổi chiều không dùng đưa hàng ba người hoàn toàn đủ c ơ m nước xong xuôi cảnh n g u y ệ t dẫn hắn đến trong huyện lớn nhất vật liệu xây dựng thị trường biển thông vật liệu xây dựng thành dương tiểu long đem xa tử cho ngừng tốt hai người một trước một sau xuống xe hắn nhìn xem từng d ã nhà cao tầng có chút rơi v à mơ hồ xe tới xe đi lôi kéo các loại vật liệu xây dựng gạch men xứ khối gỗ rông sơn liệu đèn đón cảnh nguyệt chúng ta từ cái kia bắt đầu chờ một chút ta nàng đưa di động lấy ra gọi một cú điện thoại ra ngoài mấy phút sau cảnh nguyệt cười hì hì hướng hắn phất phất tay đi thôi giải quyết dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút ngươi tại cái này cũng có người quen cũng không phải rồi ngươi còn nhớ rõ trước đó hải tiên liên minh vừa g ầ y dựng thời điểm chúng ta tìm a i thiết kế sao t ì may a nữ nữ đồng học đúng không ân hắn bây giờ đang ở nơi này chúng ta đi qua đi chúng ta đều quen thuộc cảnh nguyệt mang trở h e ra đi thẳng tới bàn máy tính bên cạnh tiếu doanh doanh đạo này vương lao bản máy tính bên cạnh đeo kính người trẻ tuổi nghe tiếng ngầm đầu thấy là cảnh nguyệt i ế t nết miệng tới rồi đừng lao bản lao bản mấy ngày không có khai trương đây không phải mang cho ngươi sinh ý tới rồi sao cảnh nguyệt đem dương tiểu long kéo lên trước nói tiếp giới thiệu cho ngươi một chút hắn cứ gọi dương tiểu long cũng là ngươi lần này thượng đế n g ư ơ i trẻ tuổi hướng hắn mỉm cười thân xuất thủ đạo ngươi tốt ta gọi vương k i ế n dương tiểu long hai người nắm tay xem như bắt c h u y ệ n qua chương ba trăm m ư ơ i năm phòng ở trang trí chương ba trăm m ư ơ i năm phòng ở trang trí vương k i ế n an bài bọn hắn sau khi ngồi xuống lại phân biệt cho bọn hắn rót chén t r à tiếp lấy cầm tốt vài cuốn sách đặt ở trên b à n trà dương tiểu long cảnh n g u y ệ t các ngươi nhìn một chút những này có hay không thích phong cách ân chúng ta nhìn xem cảnh nguyện cầm sách lên cùng dương tiểu long hai người nhìn lại bọn hắn nhìn xem vương kiến cũng ở một bên cẩn thận cho bọn hắn giảng giải chủ yếu đến nói trang trí chia làm bát đại phong cách kiểu mỹ nông thôn phong cách cổ đ i ể n kiểu dáng châu âu phong cách địa trung hải thức phong cách đông nam á phong cách nhật thức phong cách mới cổ đ i ể n phong cách hiện đại giản lược phong cách mới kiểu trung quốc phong cách mấy quyền văn án nhìn xem đến dương tiểu long có chút hoa mắt cảm giác mặc kệ loại nào đều rất tốt đều có đặc sắc so nhà gì vạ p h ò n g mạnh nhiều lắm cảnh nguyện cùng hắn so sánh liền cẩn thận nhiều mỗi một loại đều sẽ nghiêm tốt nhìn sau đó lại làm so sánh bao quát muốn dùng vật liệu còn có dự toán đồng dạng trang trí chỉ là vật liệu liền t một bên vương kiến cười nói sao có thể không sai bị lắm mỗi một loại phong cách đều có nó đặc biệt hương vị cũng có thể thể hiện một người phẩm vị hãn kiểu nói này cảnh nguyện ngược lại là đồng ý nhẹ gật đầu ngược lại nhìn chằm chằm dương tiểu long đạo vương kiến nói rất có đạo lý ngươi không chọn vậy ta coi như không khách khi a dương tiểu long Tân, tùy ý. Cảnh nguyệt con mắt con thành hình trăng liểm, một tay nâng ngươi Cảnh con con hình lên ghé lưới liểm, tay cầm vương à bàn trà, dài bàn, vào o thon trên tay mặt phát thanh, trầm t ra rơi ngón đập câm cọc cọc cọc v ư kiến gặp nàng nghiêm túc để lấy cũng không có quấy g i à y nàng nâng chén trà lên cùng dương tiểu long hàn huyên t u ổ i bọn họ tương tự còn rất có thể nói chuyện đến nước trừng trừng n ử a canh giờ cảnh n g u y ệ t mới lông mày lơi lỏng mở miệng nói vương kiến chúng ta liền lựa chọn địa trung hải phong cách đi vương kiến cười cười đạo u giống xem ra cái này là chuẩn bị nhà ở sinh hoạt rồi bất qua ánh mắt không sai cảnh nguyện bị hắn nói đến gương mặt t n g đỏ cáu giận nói, nói mỏ gì đâu cái này lại không phải nhà của ta hạ đừng giải thích đều hiểu người còn như vậy ta quay đầu để nữ nữ đến tốt dễ thu dọn ngươi được được được khi ta không nói nhắc tới nữ nữ vương k i ế n rõ ràng có chút e ngại xem ra trước kia đi học không ít bị nàng ước hiếp cảnh nguyệt thấy dương tiểu long nhìn c h ầ m c h ầ m v ă n á ắ n nhìn tiếu doanh doanh đạo long ca ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì từ u y nó vì cái gì nàng nữ ngôi ưu á n nhìn xem hắn ngươi còn có thể lại qua loa một chút sao á c h vương tiến thấy dương tiểu long kinh ngạc cứu tràng tiếp lời gốc giả đạo địa trung hải phong cách đâu chỉnh thể thiết kế cảm giác sẽ cho người ta một loại ấm áp hài lòng yên tĩnh cảm giác nó đặc biệt thích hợp làm việc mười phần bận rộn dân đi làm đỉnh lấy áp lực tại lạnh lẽo cứng rắn làm việc hoàn cảnh bên trong phân đấu sau một ngày để nhà trở thành tâm linh nghỉ ngơi dương tiểu long nghe hắn như thế một giải thích nhìn nhìn lại cảnh n g u y ệ t đánh nhịp đạo kia liền cái này đi vừa v ẫ n thích hợp chúng ta chúng ta vương tiến hơi nghi hoặc một chút dương tiểu long ngươi vừa không phải nói ngươi không có bạn gái sao cùng thuê vương tiến b á n tín bán nghi nhìn xem hắn nói tiếp ngươi cầm tốt như vậy trang trí cho thuê còn có hay không phòng chống mang ta một cái không có không chờ hắn nói chuyện một bên cảnh nguyện quả quyết tự tuyệt vương k i ế n bị chắn cười cười lòng dạ biết rõ cảnh nguyệt gặp hắn cười đỏ mặt đến cái cổ nàng cũng không biết vì sao lại thốt ra tiếp lấy dùng tay đánh hắn một chút cười cái gì cười tranh thủ thời gian làm việc đi làm việc làm việc dương tiểu long đem phòng ở diện tích còn có đập ảnh chụp đều báo cho vương k i ế n để hắn trước làm ra một cái đại khái dự toán phòng ở thiết kế giải quyết hắn lại cùng cảnh n g u y ệ t đến vật liệu xây dựng thị trường bên cạnh đồ dùng trong nhà thành xoay xoay nhàn rỗi cũng là nhàn ỗ i hai người trước đi nhìn ghế sofa cùng giường cảnh nguyện đi vào liền bị đủ loại kiểu dáng kiểu dáng hấp dẫn long ca ngươi nhìn cái này ghế sofa thật xinh đẹp bên này giường cũng không tệ lại lớn vừa mềm cùng thật thoải mái dương tiểu long cùng với nàng dạo qua một vòng trông thấy cái gì đều muốn mua bất quá bây giờ trang trí không có giải quyết những n à y đông tây cũng mua không được chỉ có thể trước qua xem quan nghiện một vòng đi dạo xuống tới bất chi bất giác trôi qua hai giờ mặt trời đều xuống núi bọn hắn lại quay trở lại vương kiến trong tiệm tính toán thời gian dự toán hẳn là cũng kém không nhiều làm tốt đến trong tiệm vương kiến ngay tại máy tính trước mặt cộc cộc cộc gõ bàn phím trước mặt tản mát không ít bạn nhắp giấy c à n nguyệt nhảy nhóp nhóp đi qua hỏi vương kiến dự toán ra không có vương kiến gặp bọn họ đến mới đem ánh mắt từ trên màn ảnh máy vi tính rời nâng đỡ kính đen đạo t ố t đăng nghĩ gọi điện thoại đâu hắn nói đem ina bốn giấy đưa tới phía trên lit nha lit nhít có đồ có ít chữ cảnh n g u y ệ n tiếp nhận giấy tới gần chút dương tiểu long hai người túi đầu nhìn một chút dương tiểu long không có nhìn kỹ chi tiết nhìn lướt qua cứng rắn giả bộ đại khái muốn m ộ ư ơ i năm vạn cùng hai mươi vạn lượng cái phương án mà ở giữa t r ê n l ệ n h giá cũng chính là sử dụng vật liệu khác biệt giá cả xem trong sau hắn khó tránh khỏi có chút kinh hãi trang trí lúc nào trở nên đắt như vậy có tiền này đều có thể tại quê quán đông cái lầu nhỏ phòng qua mấy phút cảnh nguyệt cũng thả ra trong tay bằng vẽ đạo vương kiến cái này dự toán giá cả có chút cao đi vương kiến k h o á t khoác tay khả năng các ngươi không hiểu rõ hiện tại giá thị trường hiện tại giá hàng tăng lợi hại phần này dự toán đã là ta có khả năng nghĩ đến rẻ nhất dù sao cũng làm ì n h ở vật liệu dùng quá kém đối thân thể cũng không tốt cảnh nguyệt nhìn một chút dương tiểu long đem quyền quyết định giao cho hắn dương tiểu long suy tư trong chốc lát ngẫm lại cũng là mình thật vất vả mua phòng lại không phải thương phẩm phòng, phòng muốn chứa liền sắp xếp gọn điểm nghĩ rõ rằng sau đạo cứ dựa theo thứ hai bộ phương án đi bất quá xấu nói trước trong tài liệu nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải có vấn đề ta nhưng một phân tiền sẽ không cho vương kiến v ô ngực bảo đảm nói dương tiểu long cái này ngươi cứ việc yên tâm ta bên này cũng là vừa lập nghiệp thời gian không dài hiện tại không cầu kiếm tiền có thể làm nhiều mấy cái hàng mẫu phòng là được vậy được trang trí sự tình liền giao cho ngươi t ố t cảm tạ cảm tạ cảnh n g u y ệ t đi theo dặn dò vương kiến cái này sống chính ngươi tự mình nhìn chằm chằm quay đầu ta muốn ở không thoải mái nhìn làm sao tìm được ngươi tính sổ sách biết ta cảnh đại tiểu thư vương kiến cười ha hả không đúng sao ngươi ở không thoải mái phòng này đến cùng là ai chương ù n g t u ê d t i ể ba trăm một mươi sáu thương lượng mua thuyền chương ba trăm một mươi sáu thương lượng mua thuyền dương tiểu long cùng cảnh vượt trở lại làng lúc lúc này đã năm giờ rưỡi trong làng không ít người đem cái bàn nhỏ băng ghế đều chuyển tới ngoài cửa chuẩn bị ăn cơm vợ biển chập tối không sư lang khu vực nơi này toàn bộ này đều rất mát mẻ trừ mùa hạ nhiệt độ cao lúc hơi nóng không phải trên cơ bản là không cần đến điều hòa không khí quạt điện nguyện nguyệt trở về rồi liền cái này tại cái này ăn à. không được thím các ngươi ăn đi đi ngang qua quầy bán quà v ậ t lúc lão bản nhiệt tình cho bọn hắn chào hỏi dương tiểu long đem cảnh nguyệt đưa đến nhà liền gặp lao g i a tử tại cửa ra vào đùa đoàn tử chơi đoàn tử gặp hắn trở về lắc lắc cái đuôi liền vây quanh cửa xe đi dạo cửa xe mở ra đoàn tử vây quanh cảnh nguyệt đi l ò n g vòng mấy tháng trôi qua nó cao lớn hơn không ít sắt vách mấy con chó đều bị nó ức hiếp không được không còn là cái kia dọa nước tiểu nhỏ sữa chó cảnh nguyệt cầm trong tay đông tây bông ra mặt mũi tràn đầ dương tiểu long xông nó vây vây tay đoàn tử tới đoàn tử nghe vậy thẻ lưới tiếp lấy cùng cảnh nguyệt vui đùa ở mỹ hoàn toàn đem hắn coi như không khí ngươi cái thấy sắc vòng nghĩa ra hỏa hắn lầm bầm một câu liền đem đông tây cầm về trong phòng l a o ra t ử gặp bọn họ trở về cũng vui vẻ đến không ngậm m i ệ n g được vài ngày trong nhà đều trống rỗng một điểm nhân khí đều không có dương tiểu long đem mua đồ ăn sách xuống tới sau cảnh nguyệt vây lên tạp dề bắt đầu nấu cơm đến trưa không có đi trong tiệm làm việc dù sao cũng phải đem hậu cần bảo hộ làm việc cho làm đến nơi đến trốn hắn vừa mới chuẩn bị trợ thủ điện thoại di động trong túi vang một ngày này trời thật đúng là một khắc không nhàn rỗi mở ra xem là ma tam liền kết nối bi tiểu long huynh đệ bận điệu thong thả vẫn được đối ta thuyền chìa khóa còn chưa kịp trả lại cho người đâu cái kia không nóng n ả y m u ô n thượng hải bên cạnh quán bán hàng ta điểm hai cái đồ ăn hai nhà chúng ta uống một chút thuận tiện nói cho người chuyện gì ân vậy được đi dương tiểu long đồng ý cắt đứt điện thoại liền gặp cảnh nguyện nhìn xem hắn hỏi ai vậy ma tam nói là ban đêm mời ta ăn cơm xem chừng tám thành vẫn là thuyền sự tỉnh vậy chính ngươi nghĩ như thế nào ta cảm giác thuyền kia rất không tệ so chúng ta chim nước hào mạnh nhiều lắm ta cũng k hắn, hắn cùng cảnh nguyện lên tiếng chào hỏi liền lái xe trước đi bến cảng một chuyến lần này trở về vào xem lấy cầm hàng long tiên hương còn thả trên thuyền không có cầm về chủ quan đi tới bến cảng nhìn một chút thuyền còn bảo chỉ vị trí cũ không thay đổi lúc này mới bông xuống thâm như vậy đáng tiền đông tây vạn nhất bị người thoát đi mắt đều có thể khắc n g ủ hắn đem bom thuyền bông ra vô cùng lo lắng hướng trước đó cảnh nguyện gian phòng đi tới cửa đem cửa vừa mở ra chồng m ô n g lên m ô n g liền gầm giường trước mặt tay thân lấy đi đến sở may mắn còn tại dương tiểu long đem một cái vải đỏ bao cho t ú n g ra vụ vô phía trên rơi cho bụi đem vải mở ra nhìn một chút một cỗ mùi thơm xông vào mùi ân t h ơ m quá tha dụng cái mũi ngửi ngửi liền cẩn thận từng ly từng tí đem vải đỏ cho b c lại mang theo hướng dưới thuyền đi đến long tiên hương bị đặt ở giương phía sau lại dùng đông tây cho đắp lên lúc này mới yên tâm hướng quán bán hàng đi năm đầu quán bán hàng sinh ý hoàn toàn như trước đây tốt mới sáu giờ không đến liền đã ngồi mười mới bản còn có không ít người lục tục no nghe tới hắn còn chưa tới trước mặt liền gặp trương ca cùng lý tỷ hai người loay hoay chân không chạm đất lý tỷ rất lớn giọng nhiệt tình kêu gọi khách nhân trương ca đứng tại lò bên cạnh gáo đem nổi gõ đến đinh ẩm vang lên không ngừng dương tiểu long gặp bọn họ bận điệu cũng liền không có đi qua quái dày bọn hắn liếc nhìn một chút chung quanh liền gặp ma tam ngồi ở cạnh bên cạnh cái bàn nhỏ bên cạnh một người uống vào b i a dinh dưỡng hắn trực tiếp đi tới ma tam thúc làm sao một người uống vào rượu b ồ n ma tam gặp hắn tới vui tơi hớn hở lôi kéo hắn tòa hạ lao đi khỏe miệm vết rượu đạo chờ mệnh ra rời dương tiểu long kéo hắn lại không nóng nảy ta lái xe không thể uống rượu tùy tiện ăn một miếng là được như vậy sao được người ma tam thúc tuy nói hiện tại không bằng trước kia nhưng một bữa cơm vẫn có thể mời lên đi ma tam liên tha đái túm kéo dương tiểu long hai người hướng bảy món ăn địa phương đi đến lý tỷ chính vừa chào hỏi xong khách nhân thấy dương tiểu long tới vội vàng bước nhanh nên đón tiểu long người hôm nay làm sao có cái không tới dương tiểu long thấy lý tỷ nhiệt tình chào hỏi hắn nết nết miệng đạo ma tam thúc mời ăn cơm thuận tiện tới x e một chút thời gian thật dài không tới chơi vậy cũng không năm nay bắt đầu liền không có thấy các ngươi người, người. hôm qua còn cùng ngươi trường ca nói sao hỏi ngươi bên kia hàng có hay không gần nhất sinh ý là tốt cũng không có đông tây bán có có quay đầu đem hóa đơn phát cho cảnh nguyệt là được hàn huyên vài câu lý tỷ mang theo hai người bọn họ quá khứ gọi món ăn đồ ăn dạng bày cũng không phải ít nhưng hải sản lại là lắc đắc không có mấy hai người cũng ăn không có bao nhiêu tùy tiện điểm hai cái liền một lần nữa trở lại vị trí bên trên ma tam biết hắn l á i xe cũng liền không miễn cưỡng để hắn uống rượu cầm chai nước uống dương tiểu long sau khi ngồi xuống đem thuyền chìa khóa đưa cho hắn ma tam thúc cái này vật quy nguyên chủ hắn nhìn thấy trên mặt bàn chìa khóa mở miệng nói tiểu long à n g ư ơ i ma tam thúc cũng không cùng ngươi vòng quanh hôm nay gọi ngươi ra cũng là thuyền sự t ì n h ngươi cho ta đặt xuống cái thực m ặ n m u ồ n ngươi nhìn ta thuyền kia thế nào thuyền tuyệt đối không lời nói các phương diện tính năng đều tốt dương tiểu long ăn ngay nói thật đi tia thúc cùng ngươi nói thẳng thuyền này ngươi có muốn hay không mua cái này dương tiểu long c h ậ t chập lưỡi nói thật thuyền này tha dụng thật đúng là đến rất t u ậ n tay mà lại lần thứ nhất liền để hắn nhặt được l o n g tiên hương xem như khởi đầu tốt đẹp ma tam gặp hắn có chút ý động rèn sắc khi còn nóng đạo tiểu long ta cùng ngươi mặc dù nhận biết thời gian không dài nhưng ngươi có thể bốn phía hỏi tham một chút ta làm việc sẽ không bạc đãi người khác n g ư ơ i muốn thật muốn mua một thanh giá chín mươi năm vạn dương tiểu long nghe hắn một hơi lại để cho năm vạn nhưng đây không phải nhỏ đồng tây hắn còn phải lại suy nghĩ một chút ma tam thúc dạng này ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc trở về thương lượng một chút ma tam nhẹ gật đầu lời nói chạm đến là thôi nói nhiều vô ích hai người cơm nước xong sôi đã nhanh chín điểm nhìn hắn chóng mặt cũng không yên lòng liền lái xe đem hắn đưa trở về uống rượu xảy ra chuyện đều có liên quan trách nhiệm không thể khinh thường về đến nhà dương tiểu long xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh nguyện cùng lũ nữ các nàng tắm rửa xong nằm ở trên giường truy kịch đâu một người trên mặt một trường m hắn thấy cửa làn ử a đậy lấy vẫn là tượng trưng gõ cửa một cái đông thùng thùng nữu nữu xoay mặt thấy là dương tiểu long l ư ờ n hắn một cái long ca ngươi liền trực tiếp tiến đến tôi h còn gõ cái gì cửa dọa ta một hồi dương tiểu long cười cười xấu hổ đi vào cảnh n g u y ệ t xuống giường chuyển cái ghế cho hắn đạo long ca ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về hắn sau khi ngồi xuống thở dài ma tam b ố n g nhiều lại đem hắn trước đưa trở về trên đường chỉ hoãn chút thời gian chương ba trăm mười bảy tiểu phú bà cảnh nguyện chương ba trăm mười bảy tiểu phú bà cảnh nguyện cảnh nguyện một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường viên thuốc đầu lộ ra hoạt bắt không ít đối long ca hắn có hay không nói thuyền sự tỉnh dương tiểu long nhẹ gật đầu ta đến chính là nói cho ngươi chuyện này ma tam tương đối sốt u ruột bán thuyền hôm nay hắn lại một hơi để năm vạn khối tiền nhiều như vậy cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ đồng loạt hơi kinh ngạc hắn gái kia thuyền một trăm vạn vốn không coi là quý một hơi lại để cho năm vạn sắp thực xem như cần dùng gấp tiền dương tiểu long gặp nàng hai kinh ngạc bộ dáng nói tiếp ta nói với hắn suy nghĩ một chút cụ thể còn không có trả lời hắn c ả n nguyện có chút gật đầu đậu một tí trên dưới một trăm vạn đông tây khẳng định đến suy nghĩ kỹ cảng nữ ngồi không yên hỏi long ca vậy n g ư ơ i đến cũng nghĩ như thế nào cái này a mua khẳng định là muốn mua chính là vừa nghĩ tới một trăm vạn trong lòng không chắc cũng là một trăm vạn đủ ta mua bao nhiêu mặt màng đủ ta uống nhiều lâu trà sữa hoa a không dám tưởng tượng cảnh nguyệt đập nàng một chút tiếp lời gốc giả đạo long ca ta cảm thấy thuyền này có thể mua chúng ta lần này cũng dùng qua xác thực vật siêu chô giá trị ân dương tiểu long gặp nàng một bộ phong khinh vân đ ạ m dáng vẻ nhìn lại mình một chút không quả quyết ngược lại có vẻ hơi thần dữ của cảnh nguyệt gặp hắn vẫn còn do dự không quyết đạo long ca bằng không ngươi dẫn ta một cái chúng ta mua một lần ngươi đều không suy tính một chút hắn có chút kinh ngạc thầm nghĩ hiện tại nữ hải tử đều như thế quả quyết mà có cái gì tốt cân nhắc dù sao có ngươi tại cũng sẽ không thua thiệt tiền lại nói coi như thua thiệt ta còn có tiền riêng đ â u kỳ hỉ dương tiểu long trận mắt hóa ra đây đều là lưu có hậu thủ trách không được đâu nữ nữ gặp nàng lập tức cầm nhiều tiền như vậy mỹ mắt đều không nháy mắt một chút đầy mắt buốc lên ngôi sao nhỏ t ỷ đến ôm một cái cạnh n g u y ệ t còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữ nữ liền ôm lấy nàng ai nha vừa nôn chết mò bông tay ta không tiểu phú bà cầu ban ngôi không bông tay đúng không vậy cũng đừng trách ta a ha ha ta sai ta sai đừng cạo thật ngựa nha dương tiểu long thấy hai tỷ m ộ i nháo thành nhất đoàn thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng một mảnh hắn cảm giác lỗ mùi b ố t lửa yên lặng lui ra ngoài đợi tiếp nữa đến bỏ ra ngoài về đến phòng hắn đem tiền trong tay hạch tính một chút lúc trước hắn bán cầu đầu kim khấu trừ mua phòng ốc cùng trang trí tiền vừa vặn một điểm không dư thừa còn lại chính là trên thân toàn bộ gia sản sáu mươi vạn nếu như mua thuyền cảnh nguyện cùng hắn hùn vốn mua dạng này một tính được trên thân cũng chỉ có thể thừa cái ba năm vạn hạnh hạnh khổ, khổ hơn nửa năm một đêm trở lại trước giải phóng dương tiểu long còn đang nằm mơ trở thành trăm vạn phụ ông chỉ chớp mắt lại biến thành kẻ nghèo hèn ngày thứ hai dương tiểu long sớm liền rời giường hắn cùng bách khoa phân biệt đem mấy quán cơm muốn hàng cho đưa qua hôm nay hắn chuẩn bị đi nội thành phòng đấu giá một chuyến nhìn xem long tiên hương giá cả thế nào hắn hiện tại xem như mấy người ở trong n g h è o nhất hàng đưa kết thúc hắn đem cảnh nguyệt kêu lên cùng một chỗ long tiên hương là hai bọn hắn cùng một chỗ phát hiện khẳng định không thể độc chiếm cảnh nguyệt bị hắn kéo lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên có chút mơ hồ long ca ngươi đi nội thành làm sao cũng không nói trước nói với ta một tiếng ta tốt chuẩn bị một chút dương tiểu long đem xa tử khởi động cười cười có cái gì tốt chuẩn bị lại không phải đi ra mắt chán ghét ha ha hắn cười cười giải thích nói chúng ta liền phải d ạ n g này càng càng phổ thông càng tốt không phải bị người để mắt tới kia chẳng phải nguy hiểm sao cảnh nguyệt lường hắn một cái long ca ngươi có phải hay không chiến tranh tình báo kịch nhìn nhiều hiện tại là xã hội pháp trị nào có ngươi nói như vậy l o ạ n tâm phòng bị người không thể không cẩn thận một chút tốt hai người lái xe một đường hướng nội thành đi cảnh nguyệt đi theo xe tải âm nhạc hử phát thích ca đinh nửa đương một cái lạ lẫm điện thoại trên bảo đánh gây âm nhạc cảnh nguyệt nhìn trên màn ảnh không ngừng lấp lóe dãy số đạo long ca có tiếp hay không treo đi không chừng lại là chào hàng ân cúc điện thoại em hai tiếng âm nhạc vang lên lần nữa cùng lúc đó ở xa hải cảng trương tường nhìn điện thoại di động bình phong mặt buồn dầu nặng dâu ngươi không phải nói cùng dương tiểu l o n g quan hệ rất được không làm sao ngay cả điện thoại đều không tiếp dương huynh duyệt sắc mặt g i ậ n dữ đạo đây còn không phải là bãi ngươi ban tặng trước đó lại nhiều lần xem thường người ta bây giờ nghĩ hỏi người vay tiền ngươi liền đừng o á n trách ta lao đầu từ nhà các ngươi không phải cùng hắn kia cái gì đại gia quen thuộc sao để hắn gọi điện thoại hỏi một chút ta liền không tin hắn lục thân không nhận ngươi liền làm đi dương huynh u y ệ t bị hắn ép không có cách nào lần nữa cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại một giây sau ở xa đại dương trang cầu nhỏ bên cạnh chơi cờ tướng mấy cái lão đầu bên trong liền nghe một trận đình thai n h ứ c góc chung điện thoại di động vang lên ta đang ngước nhìn trên mặt trăng một cái mang theo nón lá lão đầu đưa di động từ dây lưng quần bên cạnh trong bóp ra rút ra xem xét dây số ngửa ngửa đầu tự hào nói hắc các người đều nói nhỏ chút ta khuê nữ lại gọi điện thoại tới chỉ định lại mua dinh dưỡng phẩm để ta đi lấy cả ngày liền sẽ mủ trả đạt tiền lão đầu tên là dương v ă tam là dương huynh việt la ba nói đến hắn cũng coi là thập lý bắt thôn nổi danh nhân vật sớm m ấy năm cái thứ nhất vay xử lý vật liệu gỗ nhà máy tháng thứ nhất liền lợi nhuận hơn b ạ n lúc ấy kiếm không ít tiền về sau bởi vì quản lý xảy ra vấn đề một m ù i lửa tổn thất không ít lúc này mới bị bách qua bế người chung quanh gặp hắn lại bắt đầu đ ắ t ý đều đổi u theo phụ họa lao vạn A, lúc trước ngươi c h ọ n nam k i n h nữ còn nói đem khuê nữ tặng người hiện tại biết tốt đi chính là ngươi nhìn hiện tại ngày lễ ngày tết rượu thuốc lá đều không cần mua hưởng phúc đi dương vạn ta nghe bọn hắn tán dương một gương mặt mò cười đến cùng đoá hoa cúc như hạ ta đều cùng bọn hắn nói để khác nhưng ta kêu con rể chính là không nghe người ta là đại quản lý không quan tâm ba dưa hai táo hắn nói đem điện thoại kết nối còn cố ý đem loa ngoài mở ra hắn g ọ n g một cái nói uy khuê nữ a dương hinh v i ệ t nghe thấy lão gia tử thanh âm nhất thời nghe lời đem điện thoại đút cho trương tưởng nàng thực tế nói không nên lời trương tưởng chừng nàng một chút bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên treo một bộ tươi cười nói cha là ta tưởng tử lão gia tử một nghe thanh âm lại đối một bên đạo ha h a là ta con rể chỉ định lại hỏi trong nhà của ta rượu có uống hay không xong uy cha ngươi tại hay không tại nghe nghe đâu tường t ử a gọi điện thoại tới chuyện gì t r ư ơ n g tường dừng một chút đạo cha ta cùng duyệt duyệt chuẩn bị mua chiếc thuyền tiền trong tay còn thiếu một chút ngươi nhìn có thể hay không lấy trước điểm cho ta q a y đầu có trả lại ngươi lão gia tử nghe xong cầm tiền minh hiện sức sở nhưng khi bọn hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài ra vẻ bình tĩnh đạo hại người đứa nhỏ này nói cái gì đây nói đi muốn bao nhiêu cũng không nhiều trong tay chúng ta đã có mười vạn còn kém hai mươi vạn phốc khụ khụ dương vạn tam thiếu chút nữa một hơi nghẹn quá k ứ hai mươi vạn còn gọi không nhiều hắn lao lưỡng khẩu tiền quan tài c ộ n lại cũng không đủ cái số lẻ t r u n g quanh mấy cái lao đầu từ nghe xong đều nhao nhao trâu đầu ghé thai chương ba trăm mười tám điện thoại tới vay tiền chương ba trăm mười tám điện thoại tới vay tiền dương vạn tam cả một đời coi trọng nhất chính là một gương mặt hiện tại con rể một hơi muốn nhiều như vậy lại thêm hắn lại mở loang ngoài nếu là không nghĩ biện pháp đem việc này tròn quá khứ kia không cần phải ngày mai khẳng định mọi người đều biết cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn g dặm cũng chớ xem thường những năm này l i n h lớn đi đường không nhanh lao đầu lao t h á i thái luận tin đồn từng cái đều là thâm niên lao phóng viên dương vạn tam thầm mắng con rể hám i ệ u chính là mấy chục vạn đem hắn b á n cũng không bỏ ra nổi đến nếu là trong nhà ao cá nhỏ thuyền b ọ c sát một hai n g à n khối tiền còn có thương lượng c h g t ư ờ n g thấy điện thoại đầu này không có âm nói tiếp cha ta biết trong tay ngươi không có ta cùng duyệt duyệt đều thương lượng xong ngươi ra miệng là được ra miệng dương vạn t a m bị hắn thở mạnh làm cho có chút mơ hồ thuận tay đem loa ngoài cho con ân ngươi không phải cùng dương tiểu long hắn đại gia lão dương đầu quen thuộc sao ngươi đi nói với hắn một tiếng để hắn giúp chúng ta nói điểm lời hữu ích tương tự a không phải lão đầu tử không giúp ngươi mặc dù nghe nói tiểu long kiếm không ít tiền nhưng hắn một cái c h ừ hai mươi t i hoạ tử lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trưng ơ tưởng cười nạo âm thanh mặt m à y hớn hở đạo ngươi còn không biết đâu dương tiểu long kia tiểu tử hiện ở chỗ này hơn một trăm vạn tiền đặt cọc phòng ở chỉ là xa hoa cự luân liền hai chiếc giá trị mấy trăm vạn còn có s á tử t tiệm của mình mặt chỉ là một hai chục vạn cũng liền ra lội biển một tuần lễ sự t ì n h dương vạn tam nghe hắn miệng lưỡi lưu loát một gương mặt mo kinh n g ạ c đều có chút và mẹo nửa ngày lắp bắp mở miệng nói tưởng tử ngươi nói là tiểu long sao sẽ không phải trùng tên đi nặng ngươi không có trưng tưởng kém chút bạo cái nói t ụ may sớm phích lại lời còn chưa dứt dương minh việt liền đưa di động đoạt quá khứ hung hăng khoét hắn một chút tiếp lấy ôn nhu thì thầm đạo cha ta là duyệt duyệt dương vạn tam nghe xong khuê nữ âm thanh gấp hô nhanh người cùng cha nói tương tự nói đến có phải là thật hay không làm sao như vậy mơ hồ đâu dương minh việt cha hắn nói đều là thật tiểu long hiện tại thật là có tiền người kia cha biết chờ ta tin tức đặt xuống a ân cắt đứt điện thoại dương vạn tam rơi vào trầm tư không nghĩ tới một năm trước còn nghèo đinh đương vang đảo mắt liền súng hơi đổi pháo thật sự là tạo hóa trêu ngơi lão vạn phắt cái gì ngốc đâu cờ còn xuống không được lão vạn đến đến dương vạn tam lấy lại tinh thần liên tục không ngừng đưa di động sắp xếp bọn đi tới hắn t ỏ a hạ không yên lòng đem tàn cuộc hạ s o n g thừa dịp đám người không chú ý lúc đem lão dương đầu kéo đến một bên lão dương đầu bị hắn không hiểu thấu kéo qua đi không nhịn được nói lão vạn ngươi có việc cứ việc nói thẳng đừng chậm trễ ta đánh cờ thật vất vả hôm nay đại sát tứ phương đừng có gấp nha việc này nếu là làm cho ta tốt muốn làm sao hạ ta đều c ù n g ngươi liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt cải rắm có chuyện m o n nói là như thế này dương vạn lấy tình động hiểu chi lấy ly đem sự tình nói một lần lão dương đầu tiêu hóa một chút nhữ mày nói ngươi là muốn cho ta há mồm giúp ngươi vay tiền hạ hắn không phải ngươi chất như sao lại nói ngươi ở trong thôn vi vọng có mấy người dám không nghe cũng liền tạm dùng mấy ngày không được không được lão dương đầu cự tuyệt nói dương vạn tam c ắ n răng dựng thẳng lên hai ngón tay hai bình m a o đải về phần năm ngươi so ta rõ ràng ngươi không có nói đùa ai nha ngươi cũng nhanh chút đi ta lão vạn còn không đến mức cầm hai bình rượu lắc lư ngươi đi khó mà nói lão dương đầu mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là đưa di động móc ra khíp mắt đảo dây số dương vạn tam gặp hắn gọi điện thoại nỗi lòng lo lắng cũng nhẹ nhàng thở ra có lao ra hỏa x u ấ t mã chuyện này đ o á n chừng cũng liền tám chín phần mười đinh cảnh n g u y ệ t chính cùng lấy âm nhạc tiết tấu đung đưa đầu thấy lại bị đánh gãy rõ ràng có chút t ứ c giận dương tiểu long dùng dư quang liếc qua dây số lại la lạ lấm điện thoại ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái liền cho cúp máy thầm nghĩ hôm nay ngày gì nhân viên chào hàng sông công trạng a lao dương đầu hứng thú bừng bừng đánh qua tiếng chung môi vang tiếp lấy một trận g i ọ n nói chuyển đến ra ngày tốt ngài chỗ gọi dãy số chính đang bận đường dây dương vạn tam trông mong chờ đường à y thấy điện thoại bị cúp máy, đạo, n g ư ơ i cái này chất tử giống như không quá mua ngươi sổ sách à? chờ l ấ y lao dương đầu giận lại lần nữa phát một lần dương tiểu long tay mới từ trên màn hình lấy ra thấy đang ghét dãy số lại đánh tới còn có hết hay không hắn đem điện thoại kết nối chầm giọng nói không mua nhà không mua bảo hiểm u y t i ể u long a ta là đại gia ngươi dương tiểu long lời nói mới nói một nửa liền nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc ha ha ha một bên cảnh nguyệt che miệng cười khẽ dương tiểu long không có cách nghe thanh âm thật sự chính là hắn đại gia bất quá hắn không năm không tiết gọi điện thoại tới đây làm gì nhi tử vừa đã kết hôn hẳn là không có nhanh như vậy ôm cháu trai sẽ không phải hắn nghĩ tới cái này trong lòng hơi hồi hộp một chút gấp vội mở miệng đạo lại ra à vừa vặn ta đang nghĩ gọi điện thoại cho ngươi đây nói cho ngươi vấn đề thôi lão dương đầu nghĩ thầm dù sao cầu người làm việc sảng k h o á i nói tiểu long có việc ngươi lên tiếng là như thế này ta ở chỗ này vừa mua phòng nhỏ trong tay tiền còn kém hai vạn ngươi nhìn có thể hay không tiểu long à ngươi lại nương gọi ta trở về kéo cỏ dạng này quay đầu làm xong ta lại gọi cho ngươi đặt xuống à uy tốt tốt tốt hắn nói còn chưa dứt lời đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến một trận manh âm dương tiểu long khoe miệng có chút dương lên thật đúng là nhấc lên tiền liền lộ ra bản tính cảnh nguyệt nghi hoặc nhìn hắn đạo long ca ngươi lại không t h i ế u tiền làm gì hỏi hắn mượn hạ thời gian dài ngươi liền minh bạch úc nàng l ệ cái đầu trong mắt xoay xoay như có điều suy nghĩ điện thoại cắt đứt sau lão dương đầu mặt bờ dầu hai tay phía sau lưng sắc mặt giận giữ đạo lao vạn ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt nhi còn một hơi kiếm mấy trăm vạn cái này nếu không phải ta phản ứng nhanh không chừng lại gãy không ít tiền tiến đi dương vạn tăng mặt mũi tràn đầy áy náy cờ theo lão dương ngươi đừng nổi giận ta cũng là bị hai cái hùng hài quay đầu ta mời ngươi uống rượu ngươi nhưng dẹp đi đi thật có lòng quay đầu đem hai bình bao đài đưa tới hắn nghe xong gấp không phải khó mà làm được ngươi chuyện này lại không có hoàn thành nhiều nhất cho ngươi hai bình ngự l ạ n sơn lão dương đầu chỉ chỉ hắn khinh bị nói ta liền biết ngươi lão tiểu tử này nói chuyện không giữ lời hừ dương vạn tam gặp hắn cái mũi không phải cái mũi mà không phải mặt đi chuyển tay phát một cái mã số ra ngoài hôm nay thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đinh chương tường dùng máy tính chính đang tính toán tiền ngay xong bên cạnh điện thoại di động t vội vàng cầm lên nhìn một chút nặng dâu lão ra tử điện thoại nhanh tiếp không nhìn ra cái này hiệu suất làm việc còn rất nhanh dương huynh duyệt lường hắn một cái bất quá trong lòng cũng mừng thầm trong lòng tự nhủ sinh gừng càng già càng c a y về sau nàng cũng có thể vượt qua cuộc sống của người có tiền điện thoại kết nối nàng điểm điểm đạo uy cha ngươi đừng gọi ta cha ta không có ngươi cái này khuyên nữ chương ba trăm mười chín như thế đáng tiền chương ba trăm mười chín như thế đáng tiền dương huynh duyệt bị l a o ra tử giống có chút mộng không phải cái này mới vừa rồi còn hào hảo làm sao đây là bởi vì là loang ngoài chương tưởng cũng nghe thấy thầm nghĩ lại phát cái gì thần kinh nàng chậm, chậm tâm thần nói tiếp cha là mẹ ta còn nói ngươi dương vạn tam dựng râu trợn mắt nói ngươi đừng chuyện gì đều hướng mẹ ngươi trên thân kéo còn không phải là bởi vì ngươi vay tiền hắn đem nguyên vị sự tình nói một lần cuối cùng khí mắt trở trắng h o á n hận đem điện thoại cắt đứt từng n à y ba mươi mấy người chẳng làm nên trò chống gì Trương t ư ờ n g hai người bị cờ trách đến đầu cũng không ngẩng lên được nghe trong điện thoại manh âm t r ầ mặc m dương hinh duyệt giận thuật tay đem trên giường gối đầu cầm lên đánh tới hướng t r ư ơ n g t ư ờ n g ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt thịt dê không n n được chê đến một thân tao chứ tưởng bị nện sau nắm tay chắt chẽ nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói cái này dương ti bắt chương ả y ra n ớ c à? Làm sao b tưởng làng đã mắt đỏ từ từ trên biển trở về sau trực tiếp từ ngư nghiệp công tư bên kia rời chức khách sạn bên kia càng là không thể quay về hiện tại chỉ có một con đường như vậy cùng lúc đó dương tiểu long cùng cảnh nguyện đến trong huyện hôm nay đến tương đối sớm hai người xuống xe dương tiểu long xoay xoay lưng vừa mở xe đường dài eo liền chua cảnh nguyện đi đến một bên giúp hắn gó gõ gõ t i ế u doanh doanh đạo mới hai giờ liền không chịu nổi hai giờ còn chưa đủ à, ta trước kia một giờ liền mệnh g i rời quay đầu có dành ta đi báo cái giá trường học hỗ trợ chia sẻ chia sẻ dương tiểu long thẳng người đem dương phía sau long tiên hương x á c h ra đạo vậy nhưng quá tốt chúng ta đi vào đi ân hai người một chiếc một sau tiến phòng đấu giá đại s ả n h có thể là vừa đi làm không có người nào một người mặc đồng phục tiểu tỉ tỉ đi tới lễ phép hướng bọn hắn nhẹ gật đầu mỉm cười nói tiên sinh xin hỏi các ngươi cần tư vấn sao dương tiểu long đem trước đó cho thẻ hội viên đưa cho nàng ngươi tốt chúng ta nghĩ tư vấn một chút long tiên hương có thể hay không đấu giá tiểu tỷ tỷ tiếp nhận tấm thẻ nhìn một chút đạo t ố t mời đi theo ta ân hai người bị nàng mang đến quầy hàng quy trình còn là đổi kịp lần không sai b i ệ t lắm đầu tiên là hỏi thăm một chút tương quan tình huống cũng làm đăng ký tiếp lấy giao tiền thế c h ư ớ làm xong những n à y hắn đem long tiên hương cầm tới tiến hành giám định a lại là ngươi dương tiểu long cương vào cửa giám định sư liền nhận ra hắn cái này không phải liền là lần trước qua tới đấu giá cầu đầu kim tiểu h ỏ a từ sao ngay cả vải đỏ đều không thay đổi dương tiểu long gặp hắn nhận ra nhất miết miệng tiếp lấy đem vải đỏ đầu giải khai lộ ra bên trong long tiên hương h o á t như thế lớn một k h ỏ a tiểu h ỏ a tử mệnh của ngươi thật là tốt giám định sư hướng hắn giơ ngón tay cái đại sư ngươi nhưng phải nghiệm cẩn thận còn có hàng mẫu thiếu lấy một điểm rất đáng tiền giám định sư hướng hắn khoa tay cái ra ngoài thủ thế cái cân tốt trọng lượng liền không có lại phản ứng hắn dương tiểu long nhất miệng hiện tại có chút kỹ thuật người đều cao như vậy l à n mà còn nói không chừng cảnh nguyện tại cửa ra và m o n mỏi gặp hắn ra nên đón tiếp lấy lo lắng nói long ca thế nào còn tại giám định đâu đoán chừng phải chờ một lát mới có thể ra kết quả a hai người tới chợ thất nhân viên phục vụ cho bọn hắn rót chén trà đưa qua tiên h sinh ngài trà mời c h ậ m dùng t ố t tạ ơn dương tiểu long hút trượt một miệng trà nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm tự nhiên nếp lên chân bắt chéo cành n g u y ệ t còn là lần đầu tiến tới vừa mới nhìn thấy thật nhiều hình thù kỳ quái đông tây đều phi thường tò mò lúc này còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát bốn phía long ca ngươi lần trước chính là ở đây đầu ra sao ân cũng không tệ lắm phải không tạm được chỉ bất quá chúng ta muốn hay không đi nhìn chằm chằm vạn nhất dương tiểu long cười cười không dùng bọn hắn nơi này vẫn là rất chuyên nghiệp toàn bộ hành trình đều sẽ có video theo dõi yên tâm đi úc nàng lên tiếng nhưng sát mặt vẫn có chút hồi hộp một đôi tay không ngừng xoàn hắn hai người chờ chừng nửa canh giờ vừa rồi tiểu t ỷ t ỷ đi tới thông báo cho bọn hắn giám định kết quả ra dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai không kịp chờ đợi hướng biểu hiện ra khu đi đến đến tủ kiến trước liền gặp long tiên hương bị đặt ở bên trong tình trạng còn làm một cái ngọn ngồi nhờ lộ ra cảng cao cấp cảnh nguyệt dò xét cái đầu ghé vào tủ kiến trước miệ bên trong nói lầm、bầm. trọng lượng hai mươi tám kg game, chất lượng đẳng cấp a dự đoán giá cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn nàng nhìn giá cả sau kích động liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên quay người ôm lấy dương tiểu long long ca cái này sẽ không tính sai đi nhiều như vậy số không dương tiểu long bị nàng lắp điểm tâm đều nhanh phun ra túi đầu nhìn một chút dự đoán giá chín trăm nghìn hắn cũng có chút trận mắt hốc mồm tự lẩm bẩm cái này sẽ không phải là nhân viên công tác tay d u n đi cảnh n g u y ệ t gặp hắn cũng không quyết định chắc chắn được đưa di động móc ra lên mạng t r a một chút nhìn trên mạng nói cái này đông tây xác thực thật đắt bởi vì cái nhà táng vốn là động vật quốc gia bảo vệ long tiên hương đã ít lại càng ít hai người nhìn tư liệu nhưng trong lòng vẫn là có chút bất ổn cuối cùng vẫn là tìm nhân viên công tác hỏi rõ ràng đừng quay đầu náo ra ô long sự kiện bọn hắn hỏi nhân viên công tác nói là cái này không có khả năng lầm nhưng long tiên hương tại phòng đấu giá cũng coi là hiếm thấy đến chờ khoảng mấy ngày mới có thể ăn bài vì tốt hơn tuyên truyền dương tiểu long bọn hắn tỏ ra là đã hiểu bất quá đông tây khẳng định không thể đặt ở bọn hắn cái này, biết được như thế đáng tiền. hai người cẩn thận từng ly từng tí đem nó cầm lên không còn mất dấu giống như hòn đá ném loạn phòng đấu giá cho bọn hắn hẹn trước là ba ngày sau vì bọn hắn có thể đúng giờ đến lại để cho ký cái hợp đồng dù sao người ta tuyên truyền cũng là muốn phí tổn vạn nhất bị leo cây tổn thất chính là danh dự trên đường trở về dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đều cười đến không ngậm miệng được đây quả thật là vận khí đến c ả n cũng đỡ không nổi dương tiểu long vừa lái xe vừa nói cảnh n g u y ệ t chờ lần này long tiên hương bán đấu giá ra chúng ta liền dùng bán tiền dùng để mua thuyền nhiều t i ế p thiếu bổ ngươi thấy thế nào cảnh nguyện gật gật đầu ân đều nghe ngươi đi t i ể u cứ như vậy định đi quay đầu lại rút ra một bộ phận cho bách khoa người gặp có phần nàng quay đầu dùng nước ông ông mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một tay nâng c ầ m lên khoe miệng còn mang theo cười dương tiểu long bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên đạo cảnh n g u y ệ t ngươi có phải hay không có chuyện gì không có a vậy ngươi nhìn ta như vậy làm gì đẹp mắt tôi ách cảnh n g u y ệ t gặp hắn mặt có chút đỏ cũng không đùa hắn chân thành nói long ca gặp ngươi thật tốt khu khu dương tiểu long nổi ra gà rơi một chỗ n h t lên một cái khô khốc miệng một cước chân ga đem tốc độ nhắc tới một trăm hai chừng ba trăm hai mươi cùng một chỗ xem phim chương ba trăm hai mươi cùng một chỗ xem phim cảnh n g u y ệ t dọa đến vội vàng nắm chặt dây an toàn hơi bối dối đạo long ca ngươi chậm một chút không có chuyện dương tiểu long chuyển hướng đèn đánh vung tay bàn một thanh tay lái thoáng qua liền hoàn thành biến đạo vượt qua liên tục siêu ba chiếc xe cảnh n g u y ệ t dọa đến sắc mặt đều hơi t r ắ n g bệnh hắn mới còn ý chưa hết đem tốc độ hạ nàng thấy tốc độ giảm xuống tới ưu oán lường hắn một cái gác giọng long ca lần sau đừng lái xe như vậy quái nguy hiểm dương tiểu long nhẹ gật đầu ân hôm nay cao hứng vậy cũng đúng ta cũng cao hứng kỳ hỉ c ả n h nguyệt vừa nghĩ tới lấy không một đầu thuyền con mắt con thành hình t r ă n g lưới liềm một đường nhanh như điện chớp nháy mắt liền tới cao tốc lối ra dương tiểu long quét thẻ lúc c ả n h nguyệt rất an ý từ bên hông bọc nhỏ trong bọc rút ra ba mươi đồng tiền đưa cho hắn giao xong tiền thu phí tiểu thư tỷ hướng bọn hắn cười cười liền đem lan c a n thăng đi lên bọn hắn xa tử lái ra cao tốc những lúc c ả n h nguyệt đề nghị long ca nếu không ta mời ngươi đi xem phim đi rất lâu đều chưa có xem dương tiểu long nghĩ, nghĩ dù sao cũng không có việc gì liền nói có thể à kia ta mời ngươi ăn bắp g a n g kỳ hỉ vậy ta phải lớn phẩn đi ta c ò n muốn uống một uống cảnh h thẻ é n vại nguyệt t cùng hắn sóng vai hướng cửa hàng đi đến bọn hắn vừa đi hai bước đã nhìn thấy hai người quen t h ạ m mặt tới chương tưởng cùng dương hinh duyệt xem bọn hắn phương hướng hẳn là từ một bên ngân hàng ra, trong tay còn sách ngân hàng tặng bao vải t r ư ơ n g t ư ờ n g hai vợ chồng lúc này cũng nhìn gặp bọn họ bốn mắt nhìn nhau dương tiểu long hướng về phía dương h u n h duyệt có chút gật đầu đều là người quen không chào hỏi có vẻ hơi không lễ phép dương h u n h duyệt đối với hắn cũng cười cười tiến lên phía trước nói dương tiểu long các ngươi tới đây có chuyện gì à ân qua đến xem phim một bên trương t ư ờ n g mặt không biểu tình bị dương h u n h duyệt dùng tay hơi chống đỡ mới miễn cưỡng lộ cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cảnh nguyện không quá ưa thích hai người kia giật giật góc áo của hắn thấp giọng nói long ca chúng ta đi vào nh sắp không còn kịp rồi ân dương tiểu long lên tiếng nói tiếp vậy chúng ta đi vào trước các ngươi làm việc đi ai t ố t dương h i n h duyệt đối với hắn cười cười dương tiểu long hai người lên tiếng chào liền tiến cửa hàng cảnh nguyệt lôi kéo hắn đi mua trà sữa dương h i n h duyệt gặp bọn họ đi xa mới kéo sự mặt trầm giọng nói chương tưởng ngươi có phải bị bệnh hay không ba mươi mấy người cả ngày n g ư ơ i thơ còn không bằng ba tuổi tiểu hài chương tưởng nhìn xem cửa hàng cổng sắc mặt tâm trầm nói ngươi có thể hay không đừng cả ngày bức bức lại nhải hắn tờ mờ có tiền như vậy lại cùng ngươi làm một cái thôn mượn ít tiền cũng không n g u y ệ n ý loại người này có cái gì tốt phản ứng ta nhổ vào ngươi chính là tâm lý và mẹo người ta có tiền đó cũng là cố gắng đổi lấy lại nói dựa vào cái gì ngươi nói mượn liền mượn a n k ế t ta nhị nương hỏi chúng ta mượn năm ngàn khối tiền ngươi vì cái gì không mượn nàng ngươi nhưng dẹp đi đi vạn nhất nàng không trả nổi làm sao vậy ngươi liền có thể còn lên ta dương huynh duyệt đối hắn một câu tức giận vung lấy cánh tay liền rời đi trưng tường mặt trợn đ ỏ bừng nói lầm bầm còn không phải ngươi toàn ra không có tiền mỗi năm ta còn lấy lại không ít hắn một bên lầm bầm một vừa nhìn trong tay thẻ ngân hàng mặt cũng biến thành có chút dữ tợn lần này đem phòng ở cho thế trước vay hai mươi vạn lại thêm tích xúc mười vạn vừa vặn đủ mua thuyền hắn trở về liền cùng ngư nghiệp công tư bên kia liên hệ tốt chỉ cần tiền tới sổ công ty bên kia có thành tựu phòng thuyền không dùng đợi thêm hơn nửa tháng nghĩ đến cái này hắn lại bấm dương vạn tam dãy số uy cha ta là tương tự đối ngươi ở nhà thông báo một chút thân bằng hào hữu tuần sau chúng ta mới thuyền thủ tục liền có thể làm tốt để bọn họ chạy tới uống rượu ân toàn bộ điện thoại cắt đứt chương tưởng khoe miệng có chút dưng lên lần này xếp đặt buổi tiệc lại có thể hồi vốn không ít hiện tại phần tử tiền đều tương đối nặng ít nhất hai trăm sự tình an bài tốt hắn mới x ả i bước đuổi theo dương hy vọng cùng lúc đó dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người ngay tại trà sữa cửa tiệm xếp hàng đầu hôm nay người thật sự là không ít đều là chút người trẻ tuổi cảnh nguyệt khẳng định chờ có chút lo lắng mũi chân thỉnh thoảng n ế t lên đến xem đếm lấy người trước mặt số so sánh với hắn dương tiểu long liền lộ ra rất l ạ n h n h ạ t cầm điện thoại di động túi đầu đọc tiểu thuyết khỏe môi nếp lên cười cảnh nguyệt gặp hắn nhìn nhập thần hiếu kỳ nói long ca ngươi cả ngày nhìn những này được không dương tiểu long nhẹ gật đầu rất đẹp、à? Chí、so、chút vô nào phim truyền hình đẹp mắt nhiều. Cái gì xách cũng c phim hình nhiều. nhìn Hải thả ít một truyền mắt ta so nào xem. vô Dương đẹp quay đầu gì ra, ân u đại sư, h ì n đến ừ n quên g bỏ p h i u dù sao c ũ g không chúng ầ n tiền. Ơn, đến c ta long ca ngươi uống gì cảnh n g u y ệ t nhìn lên trước mặt h ì n h quang tấm nghiêm túc chọn dương tiểu long nhìn một chút đạo còn như c ũ đi thẻ vải kỳ lạc thêm đường thêm sữa cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu túi đầu đưa di động móc ra t i ế u doanh doanh đối trả sữa tiểu tỷ tỷ đạo hai trong đó chén thẻ vải kỳ lạc một chén nửa đường một chén thêm đường thêm sữa tốt hết thể năm mươi sáu nguyên dương tiểu long nhanh nàng một bước quét mã đồng thời đem tiền trao cảnh nguyệt vừa định quét mã gặp hắn đã giao xong tiền i ữ u m ô i đạo long ca ngươi làm sao mỗi lần đều như vậy hạ không phải đã nói mời ngươi uống trà sữa ăn bắp giang mà nói đùa ngươi cũng làm thật cà phê đóng gói tốt hai người vừa uống vừa đi dạo đi trong đám người chợt nhìn cùng những t ì n h lữ k h á c không hai đến giảm chiếu phim cảnh nguyệt mua phiếu còn có hơn nửa giờ mới bắt đầu cảnh nguyệt nhàn nhàm c h á n bốn phía xoay xoay vừa vặn trông thấy ảnh cửa sân có một loạt hình người ba triệu võng hồng tường long ca ngươi tới đây một chút dương tiểu long cương t ọ hạ gặp nàng hướng về phía hắn với gọi lại lần nữa đứng người lên đi tới chuyện gì cảnh nguyện chỉ, chỉ trước mặt v chúng ta chơi cái này đi ta trước đó nhìn trên mạng người khác chơi còn thật có ý tứ dương tiểu long dùng tay sờ sờ t ừ n g cây mảnh như c h â n có điểm giống si l i cồn còn rất mềm ngươi chơi ta giúp ngươi đem đông tây cầm cành n g u y ệ t nhẹ gật đầu đem bọc nhỏ bao bọc tại trên cổ hắn lại đem cà phê đưa cho hắn ném một chút tiền su đi vào nàng thở ra một hơi thử một chút liền sau ngược lại tường dựa vào đi lên vốn cho rằng có thể một lần tính đúng chỗ nào biết được thân thể chỉ ép một điểm đi vào cành n g u y ệ t nửa dựa vào ở phía trên có chút xấu hổ cái đồ chơi này chính là một lần tính cũng không thể nhiều lần ép không phải tạo hình liền thất bại long ca n g ư ơ i tới giúp ta một chút thôi chương ba trăm hai mươi mốt k h ỏ tung vong h ư ờ n g tường chương ba trăm hai mươi mốt khỏe tung vong t ư ờ n g dương tiểu long gặp nàng dáng người có lồi có lõm quần dinh bó sát người đem một đôi đôi chân dài phụ trợ càng thêm thẳng tắp trong lúc nhất thời có chút không có chỗ xuống tay long ca đừng lo lắng mau giúp ta ép một chút cảnh nguyệt lại thúc giục nói úc đến hắn đem cái chén trong tay để ở một bên trên ghế trực tiếp đi tới tay nâng ở giữa không trùng đạo trước ép nơi nào cảnh nguyệt gặp hắn chất phát bộ dáng lườm hắn một cái đương nhiên là từ trên hướng xuống a dương tiểu long đem một đôi tay khoác lên trên vai của nàng nói tiếp chuẩn bị xong chưa ta dùng sức ca ân dương tiểu long hai tay dùng sức nhấn một cái cảnh nguyệt nửa người liền rơi vào hình người tường tiếp lấy lại khoác lên ngang hông của nàng lần nữa dùng sức nhiều lần mấy lần về sau cảnh nguyệt cả người đã khảm nạm tại hình người trong tường mà nguyên bản bằng thẳng bức tường cũng bị ép gập đ ế n một cái hình người hiện hiện ra cảnh n g u y ệ t thấy thế đưa tay ra đạo long ca kéo ta một chút hài dương tiểu long tiếp nhận tay của nàng đem nàng t ú n ra nàng quay người nhìn xem mình tạo hình nhữ mày n h ữ môi đạo long ca ngươi nhìn ta có phải làm hợp tạo hình xấu quá nha không có a ta cảm thấy rất tốt long ca nếu không ngơi ư cũng chơi một chút thật rất thú vị đặc biệt là phía trên tinh tế đông tây đâm vào phía sau lưng lại tê lại ngứa tính ta sợ nhất ngứa h ắ n cự tuyệt nói đến mà tiền đều giao không chơi cũng là lãng phí cảnh nguyệt đập tấm hình sau liên tha đai t ú n đem dương tiểu long cho kéo qua đi chờ hắn rửa vào ở trên tường lúc nàng hai tay dùng sức đẩy a dương tiểu long không có lên tiếng liền gặp cảnh nguyệt nhắm mắt lại hô một c u họng không biết còn tưởng rằng làm gì nữa nha đợi nàng mở mắt ra liền gặp hắn đã h a m tại trong tường một cái ba c h i ề u hình người cũng hiện hiện ra ha ha ha cảnh nguyệt nhìn hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu tạo hình cười đến nhánh hoa run dậy liên tục không ngừng đưa di động móc ra long ca ngươi đừng nhúc n í t h ca đến cười một cái nàng nhắm ngay ca ca ca đến bốn n g a y cả đập tiếp lấy lại chụp trung lưu niệm sau mới đem dương tiểu long lôi ra đến chơi trong chốc lát thấy phim cũng nhanh bắt đầu lúc này mới còn ý chưa hết rời đi dương tiểu long từ một bên quầy hàng mua một thùng lớn b ắ p giang xem phim thiết yếu phẩm cảnh nguyệt thừa dịp hắn mua đông tây công phu đem vừa rồi chơi hai tấm hình người tường đồ hình cùng một chỗ phát vòng bằng hữu cũng ph hắn đông tây lấy lỏng thấy cảnh nguyện còn xử tại kia chơi điện thoại lớn tiếng nói cảnh nguyện đi ai đến nàng đem vòng bằng hữu phát t ố t sau liền đưa di động nhét vào túi sách bên trong cười hì hì đi tới hai người tiến phòng chiếu phim lần này nhìn chính là hài kịch người vẫn là thật nhiều bọn hắn lần này mua chính là dựa vào vị trí giữa lần trước ngồi ở phía trước nhìn đầu trong mặt cùng lúc đó bách khoa ngay tại nhàm chán soát lấy vòng bằng hữu bài vị năm liên tiếp b ạ i đã tuyệt vọng vương giả trò chơi này thật là để hắn vừa yêu vừa hận chỉ là chia tay liền nhiều lần nhưng cách một đoạn thời gian vẫn là không nhịn được lần sau đến a t h ì ta cái này phát chính là cái gì hắn ấn mở hình ảnh song kích phóng đại chơi như vậy ý nhi đây là giống như hai người hình còn không giống nữu nữu gặp hắn lẩm bẩm đi tới hiếu kỳ nói ngươi nhìn cái gì đấy a thì ngươi nhìn đây là ý gì hắn đưa di động đưa tới nữu nữu tiếp nhận điện thoại liếc mắt nhìn biểu m ô i đạo h ứ đi ra ngoài chơi cũng không gọi ta trọng s ắ c khinh h i ế u còn chúng ta dính người chết bách khoa gặp nàng lẩm bẩm từng thanh từng thanh điện thoại đ ọ o tới thì ngươi ấp úng nói gì thế không có gì a bách h o a cũng không nghĩ nhiều tiếp lấy nghiên cứu dương tiểu long hai người ngồi trong chốc lát phim chính thức bắt đầu cảnh nguyệt ôm b ắ p giang vừa nhìn vừa say s ư ơ ngon n g lành bắt đầu ăn thỉnh thoảng còn lạc lạc cười ra tiếng long ca ngươi c ũ n g ăn nàng đem bắp giang đưa tới dương tiểu long k h o á t k h o á t tay ta không thích ăn quá ngọt ăn một cái thôi thật ăn rất ngon nàng bắt một viên đưa đến bên miệng hắn đến hám ổ m dương tiểu long thấy thế cũng chỉ đành hé miệng cảnh nguyệt gặp hắn ăn con mắt chớp chớp nhìn chằm chằm hắn thế nào có phải là ăn rất ngon vẫn được một cô đại bạch thọ sữa đường ngụi vị đến lại ăn một viên ta tự mình tới là được dương tiểu long đem bắp g a n g tiếp tới bên cạnh một đôi tiểu tình nữ trong đó một cái tuổi trẻ tiểu h ỏ a tử nhìn hắn hai anh anh em em nhìn nhìn lại bạn gái của mình không ngừng hướng miệng bên trong nhét q u a i hàm đều chống lên cao lông mày vo thành một nắm tiểu h ỏ a tử hơi chống đỡ bạn gái của nàng thấp giọng nói thiến nhi ta cũng muốn ăn nữ hải tử liếc mắt nhìn hắn muốn ăn lại đi mua một thùng thôi thuận tiện lại giúp ta mang một cái kem ly bắp giang quá làm tiểu h ỏ a tử khí mắt trợt trắng thầm nghĩ ngươi đem một thùng đều nhét vào liền không làm đồng dạng là bạn gái trên lệnh làm sao cứ như vậy lớn nữ hải tử gặp hắm bất động thúc giục nói ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi ta không ăn còn không được mà hắn tức giận lầm bầm một câu tiếp tục xem phim không được n g ư ờ i không ăn ta đến ăn đi mà tiểu hỏa t ử bị nàng dạy vò không có cách nào đành phải tâm không cam tình không nguyện không người đi ra ngoài một đường đi một đường cho người ta chịu nhận lỗi dù sao phim bắt đầu quay dày người là không lễ phép một trận phim kết thúc dương tiểu long hà hơi không nớt rỗi lưng một cái hắn liền không thích hợp xem phim mỗi lần nhìn thấy một nửa liền mệnh ra rời cảnh nguyện thấy phim nửa kết thúc còn có chút còn ý chưa hết giống như đối kết cục không phải rất hài lòng ngồi ở kia bữa môi dương tiểu long dùng tay ở trước mặt nàng lung lay phim đều kết thúc đi thôi ta đem rác rưởi thu một chút ta tới đi hai người tranh nhau chen lấn đem rác rưởi thu t h ậ c sóng vai sóng vai đi ra ngoài một bên tiểu tình lữ gặp bọn họ mang lên rác rưởi nữ h à i nhi đứng người lên chỉ trên mặt đất đạo a đ ạ t cái này liền giao cho ngươi người ta quá khốn tiểu h ỏ a t ử mặt buồn rầu vừa muốn phản bác nhưng tưởng tượng cơn cố ăn phim cũng nhìn liền kém cuối cùng khẽ run rẩy liền có thể tâm tưởng sự thành liền nhẫn hắn đổi thành một bộ khuôn mặt tôi cười đạo đi ngươi tới cửa chờ ta đi ân ngươi tốt nhất nữ hải nhi dùng mập mạp tay đập hắn một chút quay người rời đi dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t từ dạp chiếu phim ra nhìn đồng hồ ba giờ chiều cái điểm này trở về có chút sớm hai người thương lượng một chút đi siêu thị dạo chơi thuận tiện mang một ít ăn trở về cảnh n g u y ệ t vừa đi vừa đưa di động móc ra vừa l ậ t ra vòng bằng hữu đ ề u vỡ tổ vừa mới phát động thái d ư ớ i đáy hơn mười đầu bình luận ấn mở xem xét cái gì cũng nói chúc mừng chúc mừng đây là quan tuyên sao cảnh tỷ sáu trăm sáu mươi sáu a cái này s ó n g cầu lương vung đến nghẹn chết ta đây là ám chỉ chúng ta theo phần từ sao mau mau chi tiết đưa tới chương ba trăm hai mươi hai giữ bí mật vòng hữu chương ba trăm hai mươi hai giữ bí mật vòng hữu c ả n h n g u y ệ t đại khái lật một chút mặc dù nói lời nói khác biệt nhưng ý tứ đại khái đều không khác mấy dương tiểu long đi ở phía trước gặp nàng vừa đi vừa nghỉ khoe miệng còn mang theo cười dừng bước lại đợi một chút nàng l ạ i cạch ai u c ả n h n g u y ệ t quan g cố lấy túi đầu nhìn điện thoại không để ý dương tiểu long lại đột nhiên dừng lại kết quả một đầu đ ụ n vào dương tiểu long đỡ lấy nàng quan tiết h đạo thế nào không có chuyện gì chứ nàng lấy lại tinh thần liên tục không ngừng đưa di động cho quan thấp thỏm không yên nhìn xem hãn đạo không có chuyện đi nhanh một chút đi quay đầu siêu thị đóng cửa đóng cửa siêu thị không đều kinh doanh đến mười giờ tối sau、à. vạn nhất đông tây bán xong nữa nha đi nhanh lên đi cảnh nguyệt gặp hắn bất động lôi kéo hắn bước nhanh đi tới dương tiểu long bị lôi kéo đi hai bước đạo đi đi ngươi đ ợ i ta một chút ta đi đẩy cái xe nhỏ ân vậy ngươi đi đi cảnh nguyệt gặp hắn sau khi đi lần nữa đem vòng bằng hữu mở ra tìm tới dương tiểu long sau đó đem động thái thiết trí thành hắn một người không thể gặp thiết trí sau khi thành công nàng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn vừa mới dương tiểu long không nhìn thấy không phải còn không phải xấu hổ chết một đường cười cười nói nói tiến vào siêu thị cảnh nguyệt n ế c đồ ăn cùng hoa quả lại cho hắn một lần nữa cầm một giường chăn mền trước đó dương tiểu long chăn mền đều bị cá trà đạp không thể dùng đông tây chọn lựa tốt hai người lúc này mới lái xe về nhà t r ư n g nửa cách giờ hai người đến hải sản cửa hàng bách khoa bọn hắn đang đánh quét vệ sinh chuẩn bị xuống ban bọn hắn tiến cửa hàng cảnh nguyện trước hết nhất đi vào lôi kéo nữu nữu cùng l ị l ị liền hướng ngoài cửa đi nói là muốn bắt đông tây dương tiểu long thấy các nàng thần thần bị bí cũng không để ý nhiều như vậy bách khoa tới ôm lấy bờ vai của hắn long ca ngơi nửa ngày đều chạy vậy đi, ta đều không gặp ngơi người ngang đi nhìn cái phim xem phim kia hiên hiên ra một、chút. a i đến bách khoa lời nói mới nói một nửa liền bị cảnh nguyện các nàng gọi ra ngoài dương tiểu long cũng không để ý nhiều như vậy một ngày chạy xuống đã sớm mệt mỏi đi tới quầy thu ngân bên cạnh nằm trên ghế hô dễ chịu hắn hài lòng n h a o lại mắt nhìn xem bể nước bên trong cá còn lại một nửa thầm nghĩ con cá này bán được thật là đủ nhanh chiếu tốc độ này dùng không được mấy ngày khẳng định lại là quang cảnh nguyện các nàng mấy người ở ngoài cửa nói thầm một hồi mới tiến vào từng cái nhìn ánh mắt của hắn đều có chút không đúng dương tiểu long hướng về phía bách khoa với tay bách khoa các ngươi bên ngoài nói cái gì đây bách khoa cười ha hà đạo không có gì thì lời, lời ba ngày sau cảnh nguyện nhanh lên ngựa không còn kịp nữa lập tức tốt dương tiểu long đứng tại cửa ra vào thúc giục hôm nay chính là đấu giá long tiên hương thời gian thời gian mặc dù là định tại xế chiều nhưng khoảng cách nội thành còn có mấy giờ đường xe vạn nhất kẹt xe cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng hai vạn khối tiền đâu lại qua mười mấy phút cảnh nguyệt mới chậm ung dung từ trong phòng ra nàng hôm nay một thân ngự tỷ trang phục thân trên màu trắng lộ vai trang phối hợp một đầu vàng nhạt bách điệp v á y ngắn chân đạp đầu nhọn khảm kim cương dày thủy tinh sóng vai gợn sóng tóc dài lộ ra khí chất đ ề u tốt dương tiểu long trong lúc nhất thời nhìn có chút xuất thần cảnh nguyệt đi đến hắn trước mặt gặp hắn trợn mắt hốc m ồ m vô vô hắn long ca đi rồi ngống ngống ngống dương tiểu long mặt mo đỏ ửng điều chỉnh một chút tâm tính mới đi theo ra bên mà đi cảnh nguyệt ngồi lên xe đem túi sách bên trong một chút bình, bình lọ lọ lấy ra đôi tấm gương trang điểm hắn đem xa tử khởi động một cốc trên đường đi coi như thuận lợi không có trong dự đoán kẹt xe hiện tượng hai giờ không đến liền đến phòng đấu giá cổng cảnh nguyệt đối tấm gương khe vớt tóc c h u y ể n nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long đạo long ca ngươi nhìn ta như vậy được hay không dương tiểu long nhìn một chút đạo đi xinh đẹp nàng hôm nay họa cái đ ạ m trang bản thân liền da trắng mỹ mạo cũng không cần trái một tầng phải một tầng hướng trên mặt bôi chỉ là bôi cái son môi nữ vì duyệt kỷ giả dung cảnh nguyệt nghe hắn t h n g dương cũng nợ nụ cười nàng là lần đầu tiên đi theo tới cũng không thể để hắn mất mặt mũi dương tiểu long xuống xe đem long tiên hương cầm lên c ả n nguyệt thì theo thật sắt bên cạnh h ắ n hai người tiến phòng đấu giá bởi vì vật phẩm bị mang rời khỏi qua dựa theo quy định tương quan còn phải lần nữa lại tiến hành một lần giám định hắn đem long tiên hương đặt ở trong phòng giám định liền ra chờ lấy hắn vừa ra cửa đã nhìn thấy lần trước phải thêm hắn mẹ chặt tiểu t ỷ tỷ vừa vặn đâm đầu đi tới dương tiểu long cố ý đem đầu thấp thấp thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tiểu tỷ tỷ cùng hắn gặp t h o á n g qua đột nhiên dừng bước cái này người thật giống như có chút q u e n mặt đ â u đợi nàng lại quay đầu lúc gặp hắn đã đi xa hắn đi tới chờ thất cảnh nguyệt hướng hắn phất phất tay long ca nơi này dương tiểu long ứng thanh đi tới còn không yên tâm dùng dư qu c ả n h nguyệt gặp hắn ngồi xuống đạo long ca thế nào ngay tại giám định còn có mấy giờ chúng ta trước tiên có thể nhìn xem cái khác tham gia đập đông tây có yêu mến cũng có thể mua lại nàng lắc đầu quên đi thôi nơi này cho người ta cảm giác không phải quá dễ chịu là lạ, lạ ha h a kia là ngươi không đến quen thuộc chờ chút ngươi liền không nghĩ như vậy dương tiểu long bọn hắn chờ chừng nửa canh giờ trận đầu cạnh tranh liền bắt đầu bất quá không có gì tốt đông tây trừ bình bình lọ lọ chính là cổ thư cho tới chưa tổng cộng đấu giá ba trận trừ một cái ngọc như ý coi như không tệ cái khác đều không được bất quá kia lớn chừng bàn tay ngọc như ý vậy mà đập tới một trăm ba mươi lăm vạn để người liễu l ư ớ i giữa t r ư a kết thúc phòng đấu giá vì dương tiểu long bọn hắn chuẩn bị đồ ăn theo liền đối phó liền một thanh buổi chiều vừa mới bắt đầu bọn hắn được an bài đến vip khách quý bao p h ò n g cảnh n g u y ệ t lần đầu tiên tới có chút sợ người lạ vừa vào nhà liền hiếu kỳ đánh giá chung quanh dương tiểu long trước đó tới qua rất tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống đạo cảnh n g u y ệ t lại đây ngồi đi ơ nàng vừa ngồi xuống tiểu tỷ liền đầu chút mâm đựng trái cây nước trả tiến đến ngày tốt mời dùng trả tạ ơn dương tiểu long ngẩu nói tiếng cảm ơn một giây sau đưa trả tiểu tỷ tỷ nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng dương tiểu long cũng có chút xấu hổ đây chính là trước đó hắn trốn tránh cô nương thật đúng là lẫn mất lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm nàng nhìn một chút hắn lại nhìn một chút một bên cảnh n g u y ệ t tiếp lấy bất động thanh sắc lui xuống dương tiểu long gặp nàng ra ngoài cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra mặc dù bọn hắn không có nhau nhưng nói cho cùng dù sao cũng là hắn đối lý đang khi nói chuyện đ ầ u giá đã bắt đầu đến ngược lại đến kích động nhân tâm thời khắc lần này cảnh nguyện rút tham vận may tương đối tốt lại đến kích động nhân tâm thời khắc t r ư người Giá trên h ơ n g t r trên trời Long chủ Người trì thấy đáy hạ thảo luận không khí tương đối tốt cầm lấy mịp rộ phùng đạo thân ái các tiên sinh các nữ sĩ long tiên hương làm nước hoa định hương tể tin tưởng nó trọng yêu tính liền không cần ta làm nhiều giới thiệu hắn t h ở phào nói tiếp phía dưới hương vương chính thức khai mạc giá quy định chín mươi vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào đâu để chúng ta rửa mắt mà đợi ba đầu giá sư cầm trong tay truy nhỏ t ử gõ một cái cũng mang ý nghĩa chính thức k hai mạc gian phòng bên trong cảnh nguyện một đôi tay chăm chú nắm chặt cả viên tim đều nhảy đến cổ rồi liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên dương tiểu long lần này so với nàng biểu hiện muốn tốt một chút nhưng cũng là mặt đỏ tới mang thai nhìn chằm chằm màn hình tay khống chế không ngừng r u n rôn y quá kích động cạnh tranh bắt đầu cảnh nguyện thấy không ai ra giá lông mày c a o lại đạo long ca sẽ không phải không ai mua đi sẽ không cái đồ chơi này thuộc về có tiền mà không mua được đông tây loạt còn đoạt không qua đến đâu hy vọng đi nàng lo lắng bất an tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình ta ra chín một vạn không biết hai hô một tiếng cái thứ nhất ra giá người xuất hiện cành nguyệt cao hưng kéo dương tiểu long cánh tay lắc long ca có người mua thật sự có người mua dương tiểu long bị nàng lắc có chút xấu hổ nàng hiện tại cơ hồ cả người đều thiếp ở trên người hắn phát dục tốt đẹp nàng có hắn tâm thần dập dờn cành n g u y ệ t bình tĩnh một điểm long ca ngươi không kích động sao đây chính là hơn chín mươi vạn a thiệt nhiều số không đâu ha ha cái này không tính là gì ta dám cam đoan cuối cùng giá sau cùng sẽ không thấp hơn một trăm vạn hô không được không được ta muốn uống miếng nước làm c ả n h nguyện cao hướng giật này mình phản ứng của nàng so dương tiểu long lần thứ nhất chỉ có hơn chứ không kém bọn hắn trong phòng cao hứng đồng thời đấu giá cũng tiến hành hừng hực khí thế hiện tại giá tiền là chín mươi bảy vạn người chủ trì khả năng cảm thấy cường độ không đủ lại để cho sần s á m tiểu t ỷ t ỷ đẩy nó vây quanh khán đài đi một vòng hắn biết hôm nay tới không ít người đều là công ty mua sắm còn có một chút tiểu công phường lóc bản mà không một liệt bên ngoài đều là hướng về phía long tiên hướng đến công ty tin tức sớm đi t r ờ i liền phóng ra đi một vòng, vòng xuống đến sau tăng giá người cũng càng ngày càng nhiều ta ra chín mươi tám vạn ta ra chín mươi chín vạn ta ra một trăm linh một vạn hiện tại giá cả từ từ dâng đi lên cơ hội đều không cần đấu giá sư hắn ngay cả số ghi quy trình đ ề u bớt cảnh n g u y ệ t lúc này đã không giống vừa mới như vậy giật nảy mình nàng cứ như vậy hai tay nâng c ầ m lên l ặ n g lặng nằm sấp trên bàn nhìn không c h u y ể n mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lớn màn ảnh dương tiểu long có chút không yên lòng dùng tay vô vô bờ vai của nàng cảnh n g u y ệ t ngươi không có chuyện gì chứ cảnh n g u y ệ t m ộ t nạp lắc đầu vẫn như c ũ n h ì n c h ầ m c h ầ m màn hình đây cũng quá k h á c t h ư ờ n g dương tiểu long dứt khoát đứng ở trước mặt nàng che kín tầm mắt của nàng tiếp lấy dựng thẳng ngón tay trước mặt nàng đây làm ấy cảnh nguyện không kiên nhận đời hắn long ca ngươi đừng làm rộn cái này đến lúc nào rồi? Đây là mấy? là Dương trong i ể u hội trường đấu giá cũng đến ban ngày hóa trình độ tiếng kêu to cũng biến thành qua quýt bình bình không giống vừa mới bắt đầu đi theo chợ bán thức ăn mua thức ăn như ẩm ý không chịu nổi hiện tại giá tiền là một trăm một mươi vạn mà ra giá chính là một người mặc câu phục chung nhân nhân mang cặp tính mát nhìn không ra biểu tình gì đấu giá sư bắt đầu số ghi một trăm mười vạn nhất lần một trăm mười lượng lần một trăm mười vạn tàm ta ra một trăm mười lăm vạn đấu giá sư vừa mới chuẩn bị sơ truy khán đài lại chuyển tới một thanh âm hai thính mắt tinh hắn lập tức đỉnh chỉ số ghi lại bắt đầu nước bọt phun tung t a i tốt vị tiên sinh này ra giá một trăm mười lăm vạn còn có hay không ra giá hương vương có thể n g ộ nhưng không thể cầu đạt được nó n g ư ơ i liền có thể đến nhất thế giới mỹ nữ y ê u ái không có sao quá đáng tiếc một trăm mười lăm vạn nhất lần một ta ra một trăm hai mươi vạn lần này trên khán đài sôi t r à o giá cả từ nguyên bản một vạn tăng lên hiện tại đã biến thành năm vạn đám người nhao n h a u đưa ánh mắt chuyển hướng tăng giá người lần này tiêu giá vẫn là vừa rồi mặc kính nam đấu giá sư đầu tiên là ngây người một lúc t i ế p lấy h ư ơ n g phần nói à nhìn thấy sao vị tiên sinh này ra giá một trăm hai mươi vạn còn có hay không tăng giá toàn thế giới mỹ nữ ưu a i a không dám tưởng tượng hắn trên đài thỏa thích ra sức tán dương thanh âm đều trở nên có chút khẳng h á n dương tiểu long đột nhiên cảm thấy đấu giá sư có đôi khi tựa như một cái t r e o chọc không phải là tiểu nhân rõ ràng người ta đã nhanh đến mức đến hắn lại trắng cho lấy đi bất quá h ắ n thích tiêu giá trở nên có chút rằng co hiện tại chỉ có hai người cơ hồ có thể khẳng định người mua chính là ngay trong bọn họ nó bên trong một cái ta ra một trăm hai mươi lăm vạn một cái khác gầy chút nam nhân lần nữa giơ bảng bất quá hiển nhiên lực lượng có chút không đủ ta ra một trăm ba mươi vạn m ặ t kính nam lần nữa bất bình không n h ạ t hô một tiếng vẫn như cũng nhìn không ra biểu tình gì đối diện người gầy gặp hắn lần nữa một hơi thêm năm vạn yên lặng đem bảng hiệu đ ể xuống cái giá tiền này đã vượt qua d a n h giới cuối cùng của hắn đấu giá sư dừng một chút thấy không có người tăng giá thanh thanh có chút đau đau cúng họng cầm lấy mịt rồ phùn đạo t u t còn có hay không tăng giá nếu như không có chúng ta bắt đầu số ghi một trăm ba mươi vạn một lần một triệu ba trăm ngàn lượt lần một trăm ba mươi vạn t a m lần ba chúc mừng vị tiên sinh này thắng được bổn tràng long tiên hương dầm dầm đấu giá sư vừa r ứ t lời trên khán đài vang lên một trận kéo dài không thôi tiếng vỗ tay mà mặc kính nam thì đứng người lên hướng về phía người c h u n g quanh lễ phép có chút gật đầu đương nhiên vang lên tiếng vỗ tay còn có gian phòng bên trong cạnh nguyện nha đầu này bàn tay đều l à y bỏ mới vừa rồi còn bình tĩnh nàng theo đấu giá sư trong tay truy một vang nàng liền trở nên hưng phấn dị thường lòng ca chúng ta không phải đang nằm mơ chứ đắt dương tiểu long dùng nhẹ tay nhẹ gậy một cái chán của nàng nha đau chết ta l o n g ca ngươi làm gì dương tiểu long nết miệng cười cười hiện tại tỉnh rồi sao hừ chán ghét hai người cãi nhau ở mỹ lúc cửa bị đ ẩ y ra sườn sáng tiểu tỷ tỷ tiếu doanh doanh đi tới ngươi tốt dương tiên sinh vật phẩm của các ngươi đã hoàn thành giao dịch có thể đi tại vụ thanh toán t ố t tạ ơn cảnh nguyện hồng nghiêm mặt lên tiếng tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài sau cảnh nguyện sửa sang lại ăn mặc đem mái tóc sửa sang u ván nhìn hắn một cái dậm chân một cái ra cửa dương tiểu long xấu hổ sờ sờ cãi có chút không hiểu thấu mình lại làm sai điều gì sao chương ba trăm hai mươi b ố cho ta tiền mặt đi chương ba trăm hai mươi bốn cho ta tiền mặt đi dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đi tới tài vụ mới vừa vào cửa tài vụ chỗ đại tỷ liền nhận ra hắn dù sao hơn một trăm vạn muốn tiền mặt ít càng thêm ít mà hắn lại là cái trẻ tuổi t i ể u tử dài còn trắng chỉ toàn tài vụ đại tỷ tiểu h o a tử lại gặp mặt dương tiểu long cười cười ân ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy lần này còn muốn tiền mặt sao ân vẫn là tiền mặt đi cầm tiền giấy mua đông tây an tâm đi chờ một lát tài vụ đại tỷ còn là đổi kịp lần một dạng bấm mã số ra ngoài dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người ngồi ở trên ghế salon trở k đến đến. Lần, đi lần này chuẩn g i dẫn t h bị ba đại ư nghiệm tiền giấy cơ tốc độ muốn so với một lần trước nhanh lên rất nhiều cảnh nguyệt nhìn xem toa toa toa không ngừng từ máy móc bên trong bắn ra tiền mặt một đôi tay gấp xếp chặt hai ngón tay không ngừng xoa nắn không bao lâu tiền mặt khâm điểm kết thúc mức xác nhận không có vấn đề dương tiểu long cũng đem chữ cho ký xong t à i vụ đại tỷ giúp hắn đem tiền mặt sắp xếp gọn sau lại lần nữa cho hắn một chương thẻ đèn tiểu h o a tử đây là ta làm được thẻ khách quý về sau như còn có đông tây cần đấu giá chúng ta trực tiếp tới cửa đưa đón vô điều kiện ưu an bài trước dương tiểu long tiếp nhận thẻ nhìn một chút cái này làm công rõ ràng so lúc trước hắn tấm kia tốt nhiều lắm sờ tới sờ lui cứng rắn không ít tạ ơn à, quay đầu có đông tây liên lạc lại hắn đem tạp tắc tiến trong túi cùng cảnh nguyện hai người một người một cái dương đem tiền cho hướng trên xe sách bọn hắn vừa ra khỏi cửa lại gặp phải cái kia phải thêm hắn h ẹ chặt tiểu tỷ tỷ thật là m u ố n chết dương tiểu long gặp nàng lắp mông chi đi tới cố ý thả chấm bước chân để cảnh n g u y ệ t đi ở phía trước ngươi tốt nàng tới trực tiếp cùng cảnh n g u y ệ t đáp lời cảnh n g u y ệ t gặp nàng chủ động chào hỏi cũng tiếu h doanh doanh trả lời m ộ t câu ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì sao a là như thế này ta là lính ban của nơi này hai ta có thể thêm cái hẹ chặt sao nếu như lần sau có cơ hội tới có thể trực tiếp tìm ta an bài có thể a kia trước cảm ơn ngươi rồi không khách khí nàng nói không khách khí ba chữ lúc cố ý cắn rất nặng còn có ý không có ý nhìn chằm chằm dương tiểu long dương tiểu long đem đầu đường đi qua nhìn ngoài cửa sổ nghiễm nhiên một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cảnh n g u y ệ t cùng với nàng lẫn nhau thêm cái h g o ạ i trát lại kéo vài câu liền riêng phần mình từ biệt long ca chúng ta đi thôi a dương tiểu long gặp nàng đi mới hơm ụng trọc khí hướng trên xe đi cảnh n g u y ệ t ngươi có thể hay không x á c h đậu không phải ta tới đi cảnh n g u y ệ t đem cái dương ôm vào trong ngực cười hì hì nói không có chuyện ta cảm giác không có chút nào nặng nếu như đều sách tiền lại đến một cái dương cũng không thành vấn đề ha ha vậy ta đây dương tiền cũng cho ngươi long ca ngươi nói nhỏ chút tâm phòng bị người không thể không nàng cảnh giác quan sát buôn phía dương tiểu long chật chật lưỡi đạo không đúng sao trước đó là ai nói hiện tại là xã hội pháp trị còn nói ta chiến tranh tình báo phiến nhìn nhiều cảnh n g u y ệ t trong mắt xoay xoay ra vẻ không biết ai vậy lại nói cái này cũng phải xem tình huống mà định ra mà không thể cứng nhắc cổ hủ v â n v â n v â n cảnh lao sư nói đến đều lối kỳ hỉ hai người cười cười nói nói đem tiền cái dương sách về trên xe dương tiểu long lúc đầu n g h ĩ trực tiếp ném vào dương phía sau khả cảnh nguyện chết sống không đồng ý phải ôm trong ngực liền cùng có người đọc như bọn hắn sau khi lên xe đạo cảnh nguyện chúng ta trước đi ăn chút c ơ m đi dù sao thời gian còn sớm đâu cảnh nguyện đầu lắc cùng chống lúc lắc không đi chúng ta vẫn là nhịn một chút đi nhiều tiền như vậy ta không i ê n lòng dương tiểu long niết miệng gặp nàng cùng tiểu tài mê như cũng chỉ đành lái xe về trước đi trên đường đi cảnh nguyện không ngừng nhìn chằm chằm k í n h chiếu hậu thần kinh hề hề long ca ngươi nhìn đằng sau xa tử có phải là theo chúng ta làm sao nha giống như còn không chỉ mực ỗ ngươi nhìn phía sau màu trắng suv còn có màu xám xe van t h xem một chút dương tiểu long gặp nàng nói đến có cái m ũ i có mắt cũng đi theo tinh thần căng thẳng lên thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút tha dụng dư quang liếc liếc không có phát hiện nàng nói đến theo dõi cỗ xe ngươi nhìn lầm đi không có à. cảnh nguyệt dùng tay chỉ chỉ ngươi nhìn vẫn tránh đèn vàng cái kia không tốt hắn giống như cùng lên đến nàng nói lại đem trong tay cái dương nắm thật chặt phốc dương tiểu long nhịn không được cười lên đạo cái gì cùng cái gì người ta kia là nghĩ vượt qua đánh chuyển hướng đèn chuyển hướng đèn không phải ra hiệu chúng ta dừng lại sao cảnh lão sư chúng ta đây là cao tốc hai giờ rưỡi nửa đường ngay cả cái đi nhà xí công phu đều không có hắn một đường đem xe cho mở đến cửa chính miệng cảnh nguyệt thấy an toàn về đến nhà lúc này mới thở phào nhẹ nhóm hô cuối cùng là về đến nhà dương tiểu long đem xa từ tắt máy đạo ngươi chính là tố chất thần kinh ngươi không nói ta không nói cái kia có người biết chúng ta trong dương trang là tiền ừ vậy cũng không nhất định nàng trước xuống xe đem cửa mở ra l á o ra từ tám thành lại đi bờ biển tản bộ đi không ở nhà cửa mở ra sau nàng quan sát b ố n phía thấy không có nhân tài hướng về phía hắn vậy vây tay dương tiểu long bị nàng làm cho có chút dợ khóc dợi rõ ràng là về nhà làm sao cảm giác có chút l é lút cái này có điểm giống trước kia đi học lúc muốn đi nữ đồng học chơi nhưng đến cửa nhà lại sợ ra trường phát hiện cho nên không phải đào đầu t ư ờ n g chính là huýt sáo bây giờ suy nghĩ một chút còn thật có ý tứ hắn đem hai cái d ư ơ n g sách xuống đến tại cảnh nguyện một đường hộ tống hạ n g tiến đại môn két hắn chân trước vừa bước vào cảnh nguyện chân sau liền đem đại môn đóng lại thuận tay còn giữ cửa chốt cho mang lên dương tiểu long quay đầu nhìn một chút nàng thấp giọng nói cảnh n g u y ệ t chúng ta như vậy không tốt đâu giữa ban ngày cảnh n g u y ệ t gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ một chân dâm tại chân hắn bên trên gác g i n g nghĩ gì thế không phải ta nói là chúng ta không dùng cẩn thận như vậy cẩn thận người nghĩ đi đâu ừ n g h e ta nàng biết xuyên tạc dương tiểu long ý tứ mặt trở nên nóng hổi quay người lại dẫm lên giày thủy tinh cộc cộc cộc hướng lầu hay đi dương tiểu long gặp nàng thẹn thùng ướt át bộ dáng cười cười tiểu nha đầu ra mặt còn rất mỏng kỳ thật hai người bọn hắn cũng chính là bên tám lạ người nửa cân ở trước mặt người ngoài đều là câu nói như thế kia không phải rất nhiều cũng liền không nhân tài sẽ hì hì n h ồ náo hai người một chiếc một sau lên lầu cảnh nguyện từ bên hông hắn đem chìa khóa lấy xuống dương tiểu long một tay một chiếc dương không có cách nào cầm nàng đem cửa mở ra sau vào nhà chuyện thứ nhất chính là đóng cửa sổ lại tiện thể tay kéo bên trên màn、cửa. sáng tỏ phòng nháy mắt trở nên đen x ì một mảnh dương tiểu long rất là kinh ngạc nhưng nghĩ đến trên chân cảm giác đau đớn còn không có biến mất liền không có lại nói tiếp nhập ra tùy tục đi Trường Trường nguyệt một thâm trong tay tốt, toàn. Tiểu ra. như ngươi như ngươi ngươi Dương Dương không nghĩ. không nghĩ. Cảnh cùng nghiên gián điệp, đóng càng phòng đèn cho mở ra. Nàng liếp nhìn chung quanh, phủi phủi tay nói, tốt, cuối cùng an toàn. Đối, Long ca, ngươi đừng đứng yên, đem cái dương nhận lấy đi. A dương tiểu Long g kỹ phải phải cho phủi phủi điệp, liếp cái cuối Đối, cái đi. cửa ca, sau, lấy đem mở đem A tăng thêm cái dương không sai biệt lắm ba mươi cân đâu hắn liếc mắt nhìn trong phòng trừ một cái giường chính là một cái tủ treo quần áo hoặc là chính là rơi sơn bàn đọc sách không còn gì khác cảnh nguyệt cũng tương tự một tay nâng cằm lên tìm kiếm lấy miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm giấu cái k i a tốt đâu dương tiểu long cảnh nguyệt chúng ta cũng đừng ngủ suy nghĩ trực tiếp ném trong tủ treo quần áo dù sao ngày mai liền dùng xong nàng nhẹ gật đầu hiện tại cũng chỉ đành dạng này lần sau không còn muốn tiền mặt nơp nớ nớp lo sợ còn chưa an toàn dương tiểu long đem cái dương nhét vào trong tủ treo quần áo liền nghe dưới lầu có người gõ cửa cảnh nguyệt ngươi thu thập một ch Ơn. cảnh nguyệt nhìn bại lộ bên ngoài tiền cái dương có chút không yên lòng chuẩn bị dùng chút quần áo cho đắp lên nàng vừa xoay người đã nhìn thấy một đầu mang theo phẫn nộ chim nhỏ đồ án quần cốc tử gương mặt xinh đẹp một chút đỏ đến cái c ổ hử ngây thơ nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng dùng quần áo cho đắp lên đem cái dương che chặt chẻ sau lại đem cửa t ủ quần áo đóng lại dương tiểu long xuống lầu mở cửa liền gặp lao ra tử điều cái nọ điều đứng tại cửa ra vào sắc mặt hơi không kiên n h ẫ n dương tiểu tử cái này giữa ban ngày chốt cửa làm gì ngang ta cái này hắn ấp úng nói không nên lời cũng không thể nói hắn cùng cảnh nguyện trên lầu gi lão gia tử gặp hắn miệng quang động không nói lời nào dùng trong tay quải trượng go go hắn trước hết để cho mở chạy nửa ngày đau lưng a a dương tiểu long đứng ở một bên long ca làm gì thời gian dài như vậy lão đầu tử cất bước vào cửa liền gặp cảnh nguyện tử trên lầu đăng đăng đăng xuống tới lại hồi tưởng vừa rồi đại môn chốt lấy mặt một chút liền kéo sụt xuống dương tiểu long thầm nghĩ xong lúc này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảnh nguyện thấy lão gia tử mặt buồn dầu đứng tại cửa ra vào cũng là sưng sợ thần đi đến trước mặt đạo ra ra ngươi trở về làm sao cũng không nói một tiếng lão gia tử đem trong tay quải trượng nắm thật chặt làm gì hiện tại cánh c ứ n g rắn lao già ta trở về còn muốn nói với ngươi có phải là ra ra n g ư ơ i ăn thuốc xuống rồi ta không phải ý tứ này hừ dương tiểu tử ngươi cùng ta tiến đến lao gia tử không có phản ứng nàng mặt buồn dầu hô dương tiểu long một tiếng liền đi lại dã rời vào phòng úc dương tiểu long san san trả lời một câu bước nhỏ đi theo c ả n h nguyện kéo hắn lại đ ể ép tiếng nói long ca cái này cái gì tình huống hắn run lên bà v a i ta cũng không rõ ràng t á m thành là chốt cửa vấn đề ta cùng ngươi đi vào chung tính dương tiểu long ngăn lại nàng ngươi để ta trước tìm kiếm tình huống đừng quay đầu lại đem lão gia tử khí ra cái nguy hiểm tính mạng tiêu ủy khuất ngươi quay đầu mời ngươi ăn ăn ngon dương tiểu long không kịp cùng hắn kéo ba bước cũng hai bước vào phòng cảnh nguyệt có chút không yên l ò n g nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa đem l t hai chống lên đến hắn vừa vào nhà liền cảm giác bầu không khí không đối lão gia tử mặt buồn rầu không nói lời nào ghé vào bên giường đoàn tử cũng tại gật gù đắc ý nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đầu lưỡi không ngừng p h u n ra n u ố t vào còn thỉnh thoảng phát ra ô ô ô chấm thấp âm thanh một lúc sau lão gia tử mở miệng nói, ngươi nói vẫn là t á hỏi ta nói đi dương tiểu long tưởng tượng cũng đừng vòng quanh quay đầu náo ra hiểu lầm gì đó hắn tổ chức một chút ngôn ngữ đem chuyện đã xảy ra cho từ đầu tới đuôi nói một lần một hơi kém chút không có đem hắn minh chết lão gia tử càng nghe càng mơ hồ cuối cùng tràn đầy nếp may mặt mo kéo xuống chấm giọng nói dương tiểu tử ngày bình thường ta nhìn ngươi cũng là thành thật hải tử bây giờ như việc này ngươi xử lý không chính cống đại gia lời này của ngươi có ý tứ gì dương tiểu long thật sự là không có cách nào cái này đều đã ăn ngay nói thật hắn ngữ trọng tâm chừng nói người trẻ tuổi cho dễ kích động làm sai sự tình cũng hợp tình hợp lý nhưng ngươi biết sai không thay đổi còn biên cái một trăm vạn chuyện ma quỷ lửa phình ta ngươi khi ta lão h ổ đồ à. lão đầu t ử nói đem trong tay quải trượng hướng trên mặt đất gó gó sắc mặt khó coi két cửa bị đẩy ra cảnh nguyệt đi đến ra ra các ngươi nói lời ta đều nghe thấy long ca hắn nói đều là thật lão ra t ử gặp nàng tiến đến đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy sắc mặt giận dữ đạo n h a đầu ngươi bây giờ cánh c ứ n g r á n ra ra cũng q u ả n không được ngươi đúng không cảnh nguyệt bị hắn hấn hốc mắt đỏ lên khỏe mắt ngậm lấy nước mắt ra ra ngươi qua đây nàng lời còn chưa dứt liền kéo lao đầu tự chuẩn bị hướng ngoài cửa đi a i u ngươi chậm một chút ta bộ xương giả này đều bị ngươi kéo tan ra thành từ mảnh c ả n h nguyệt bướng bình con lửa tính tình cũng tới đến căn bản không còn hắn hung hăng lôi kéo hắn hướng trên lầu đi dương tiểu long có chút không yên lòng liên tục không ngừng theo sau lưng vịn vạn nhất té ra cái nguy hiểm tính mạng không có lời ba người cùng mở xe lửa nhỏ như liên tiếp lên lầu hai lao đầu tự mệt thở hổn hển hắn vào cửa xem xét ngay cả cửa sổ đ ề u quan màn cửa cũng kéo cực kỳ chặt chẽ trong phòng vẫn sáng đèn trong mắt nhìn chòng chọc sau lưng dương tiểu long trong tay quải trượng cũng nắm thật chặt dương tiểu long đột nhiên cảm giác có một cỗ sắc khí yên lặng đem đầu quay qua cành nguyệt mở cửa sau cho dương tiểu long liếp mắt ra hiệu nàng bị vừa rồi phẫn nộ chim nhỏ nhìn. đến bây giờ còn mặt đỏ tới mang thai hắn hiểu ý sau mới đi đến tủ quần áo trước đem cửa mở ra nhìn xem quần áo bị t r ồ n g chất trình trình t ề tề biết chắc là cảnh n g u y ệ t k ỳ t á c tay hắn hướng tủ quần áo dưới đáy sơ mó đem trong đó một cái dương cho sách ra ấy đại gia chính ngươi nhìn lão gia t ử nhìn thấy cái dương trên mặt biểu lộ hòa hoán chút long ca ngươi trực tiếp mở ra cảnh n g u y ệ t nói r ú t vào ân dương tiểu long đem cái dương thả ở trên bàn sách tiếp lấy đắt một tiếng khóa móc bị mở ra cái nóc vén lên mở lộ ra một mảnh đỏ chán lão đầu tự bị dọa đến dưới chân mất thăng bằng liên tục không ngừng dùng tay vịn chặt khỏi trượng cảnh nguyệt gặp hắn bộ dáng này nín khóc mỉm cười xoa xoa khỏe mắt nước mắt ngước đầu nói ra ra ngươi bây giờ nhìn nhìn chúng ta có hay không lừa ngươi dương tiểu long dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem mặt khác một cái dương tiền cũng cho x c h ra lão đầu t ử khỏe mắt không ngừng rút rút kinh ngạc dùng tràn đầy nếp may trên tay trước sờ sờ tiếp lấy một câu không nói ngồi tại một bên trên ghế cảnh nguyệt gặp hắn bộ dáng này lại sợ đem hắn dọa đến tam cao phát tác vội vàng để dương tiểu long đem tiền thu lại chờ dương tiểu long lần nữa đem cái dương cất ký sau lão đầu tự sắc mặt mới hơi tốt một chút mấy phút sau hắn cả lăm mà nói nhá đầu dương tiểu tử, chương h ba trăm hai mươi sáu lao ra tử căn dặn chương ba trăm hai mươi sáu lao ra tử căn dặn dương tiểu long cũng là không đội quay người ngồi ở trên giường mở một ngày xe có chút mệnh g i rời lao đầu tử từ đầu tới đuôi nhìn một lần đặc biệt là hai cái đỏ đầm đầm liền sợ lộ rơi bất luận cái gì chi tiết cảnh nguyệt cũng kiên nhẫn hai tay chồng ở trước ngực có chút hăng hái nhìn xem hắn thầm nghĩ lao đầu còn rất cẩn thận bình thường làm sao không có phát hiện l a o ra từ sau khi xem xong lông mày mới răng hắn ra vung xuống hóa đơn đạo nhát đầu phía trên này đông tây ta cũng xem không hiểu bất quá nhìn cái này đỏ đ ầ m đâm không giống như là giả phúc dương tiểu long ở một bên không nín được bật cười hóa ra làm nửa ngày là người ngoại ngành bất quá điệu bộ này chỉnh cũng rất giống có chuyện như vậy hắn đều tin là thật cảnh nguyệt cũng nâng lên vai hàm khoét hắn một chút ra ra ngươi xem không hiểu không nói sớm một chút ta đã nói rồi chưa thấy qua ngươi đi phòng đấu g i qua lão da từ mặt mo đỏ ửng d a vẻ c h ấ n định đạo ta mặc dù xem không hiểu nhưng cái này đỏ đ ầ m đ ầ m ta vẫn là có thể phân rõ bất quá các ngươi hiện tại h ả i tử lá gan này cũng quá lớn nhiều tiền như vậy liền nên ngang sách trở về cạnh nguyệt niết miệng ân lúc này đến không lập tức giữ cửa cái chốt cửa sao còn bị ngươi ngươi vô duyên vô cớ vẫn dừng lại ta thì thôi ngươi nói long ca người ta có đ oan hay không nàng t i ể u nói này lão da từ mặt mo cũng có chút không nhịn được biết chuyện này là hắn hiểu lầm dương t i ể u long nhìn tình hình này từ trên giường ngồi dậy đạo hại cái này không có gì lớn không được nói hai câu lại không thể rơi khối thịt sự tình giải thích rõ ràng không là tốt rồi sao lão gia t ử k h o á t khoác tay dương t i ể u tử nơi này là như thế cái lý nhưng hôm nay chuyện này đúng là lao già ta làm thiếu cân nhắc ngươi đừng để trong lòng đại gia lời này của ngươi nói nghiêm trọng chuyện này hãy để cho nó qua đi được hay không được được được lão gia t ử nếp miệng cười cười nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập thường tức h đối các ngươi mo đưa tiền giấu kỹ ta đi cổng nhìn xem hắn nói muốn liền chống q u ả i trượng hướng ngoài cửa đi cảnh nguyện thấy thế quá khứ đỡ lấy hắn xuống thang lầu rất nguy hiểm lão gia tự đẩy đẩy tay ngăn cả nói n h á đầu ngươi cùng dương t i ệ u tử liền trên lầu ta còn không có giả dặn không thể động tình trạng còn có cửa sổ nhưng phải đóng kỹ được rồi ra ra ngươi đi nhanh đi thật sự là mù nhọc lòng dương tiểu long thấy ra tôn lưỡng xuống lầu âm thầm lắc đầu lão nhân này còn thật có ý tứ vừa mới còn phản đối kéo m à n cửa đảo mắt lại biến thành căn dặn cảnh n g u y ệ t đem hắn đưa tiễn sau lầu lại quay người quay trở lại đến gặp hắn tại tủ quần áo bên cạnh gấp quần áo tới mang theo xin lỗi nói long ca vừa mới thật xin lỗi a ra ra của ta tuổi của hạ lớn có đôi khi chuyện không đến cong hạ không có gì lại nói hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi ân long ca ta tới giúp ngươi cạnh ngươi h ngươi làm cho o t ấ t bắt ao. d ư ơ nguyện t i ể Long liền là áo, hắn nhỏ không quần gấp cười cười trước kia xấu đều hổ, từ tiện sẽ đi qua vừa sờ đến tay kiện thứ nhất chính là phẫn nộ chi nhỏ gương mặt xinh đẹp đỏ đến cái cổ b i ể n môi liếc mắt nhìn dương tiểu long gặp hắn không có phát hiện nhanh chóng xếp xong thảm ộ t bên trải qua như thế một việc nhỏ x e n giữa, l a o ra tử s u n g làm lên các c thảm ở o ê n dương tiểu long cho ma tam gọi điện thoại thông trí hắn ngày mai đi ngành tường quan làm thủ tục sang tên trước đó chỉ là miệng hứa hẹn hắn không có cho hắn xác thực thời gian điện thoại kết nối ma tam nghe xong ngày mai là có thể làm thủ tục miệng đầy đáp ứng sự tình an bài tốt nữu nữu bọn hắn cũng từ hải sản cửa hàng trở về nghe bách khoa nói trong nhà hàng không bao nhiêu đến mau chóng bổ dương tiểu long lên tiếng nghĩ đến ngày mai đem thuyền sự tình giao tiếp tốt trước mở ra chim nước hào đi đi một vòng nhìn xem có thể hay không t r ư ớ c bổ điểm trở về dùng đến một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai bảy điểm cảnh nguyệt liền lên lầu đem h ắ n cho kêu lên a a dương tiểu long mặc quần áo tử tế xoay xoay lưng xuống lầu rửa mặt xong sau cảnh nguyện đã tại cửa ra vào chờ hôm nay ngược lại là hắn cản trở hắn đem muốn dùng giấy chứng nhận đều mang lên lại đem hai cái dương tiền nâng lên đăng đăng đăng đi xuống lầu vừa tới dưới lầu lao ra tử từ phòng bên trong đi ra đến trong tay còn cầm cái nát hoa ga giường dương tiểu tử ngươi qua đây dương tiểu long dừng một chút mang theo nghi hoặc đi tới đại gia ta vẫn chờ đi qua hộ đ ầ u chuyện gì không chậm chế ngươi ngươi dùng cái này đem cái dương gộp lại dạng này chùi lùi quá trói mắt dương ngươi dạng này mới trói mắt đâu cùng c h u y ệ n nhà như ta đi trước hắn vừa nói vừa mang theo trên cái d ư ơ n g xe cảnh nguyệt đã ngồi trên xe chờ lấy lão gia t ử gặp hắn sốt u ruột bận điệu hoàng t r ư ợ n liếc mắt nhìn ga giường nói lầm bầm người đứa nhỏ này không nghe lão nhân nói a n thiệt thòi ở trước mắt vâng vâng vâng một bên đoàn tử tựa như có thể nghe hiểu một dạng đáp lại hắn lão gia t ử mặt mũi tràn đầy cưng t r i ề u dùng tay vớt ve đầu của nó vẫn là nhà chúng ta đoàn tử hiểu chuyện đi mà người bơi lội đi dương tiểu long sau khi lên xe cảnh nguyệt đạo long ca ra, ra gọi ngươi làm gì chứ thần thần bị ngang là như thế này dương tiểu long đem chân tướng nói với nàng một lần nàng vui không ngẩm miệng được hắn đem xa từ khởi động hai người một đường đi tới ma tam cửa nhà gặp hắn ngồi ở trong sân mút khói đích ma tam thuốc đi dương tiểu long nhấn âm thanh loa đem cửa kính x e h ạ cùng hắn lên tiếng chào hỏi hải đến ma tam đem thuốc lá trong tay cùng ném bước nhanh tới sau khi lên xe cảnh nguyệt hướng hắn mỉm cười xem như bắt c h u y ệ n qua hắn ngồi ở hàng sau đạo tiểu long làm sao hôm nay đột nhiên muốn sang tên dương tiểu long vừa lái xe vừa nói hại đây không phải sợ ngươi sốt rồi sao nên sớm không nên chậm trễ ân đây cũng là ba người một đường lái xe tới đến phục vụ đ ạ i sảnh cổng chỗ đậu tương đối hồi hộp ma tam đi xuống t r ư ớ c cầm hào xếp hàng dương tiểu long đem xa tử ngừng tốt sau cùng cảnh nguyệt hai người xuống xe đem tiền cho mang lên cảnh nguyệt vừa xoay người liền gặp hắn khỏe mắt có một khối rửa mắt đính vào bên trên long ca đ ư n g n ú c đ í c h hắn đang chuẩn bị va ly tử bị kêu dừng làm sao trên mặt có đông tây nàng nắm tay thân quá khứ giúp hắn đem rửa mắt móc x u ố n g dưới dương tiểu long mặt mo đỏ hửng buổi sáng đổi thời gian liền không có cần thật tẩy đoán chừng đều là thụ bách h o a ảnh hướng đại sảnh đi đi vào liền gặp ma tam ngay tại hướng bọn hắn với gọi bọn hắn đi tới làm sang tên cũng rất đơn giản chỉ ít so với phòng ở đến b ấ t việc nhiều đem danh tự thay đổi một chút sau tại đem tương quan thủ tục kiểm tra một chút có chưa quá hạn coi như xong việc thủ tục làm tốt dương thiệu long đem tiền cho giao cho nhân viên công tác còn muốn cho hóa đơn nộp thuế bắt náo bất quá chuyện này cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì ma tam gặp một lần lại là trên dưới một trăm vạn tiền mặt đè nén không được nội tâm kinh ngạc thấp giọng nói tiểu long người cái tên này đến cùng có bao nhiêu tiền chương ba trăm hai mươi bảy mua súng áo hoa hồng đêm hảo chương ba trăm hai mươi bảy mua xuống ám hoa hồng đêm hảo dương tiểu long kéo x ị u mặt ma tam thúc ta cái này thật vất vả kiếm chút tiền toàn cũng đủ số giao cho ngươi hiện tại thật sợ nhìn thấy ngươi ma tam cười mắng ngươi tiểu từ này được tiện nghi còn khoe mẽ hh ắ c ắ cũng c vậy nhân viên công tác đem tiền số khâm điểm kết thúc hợp đồng một thức ba phần ký xong chữ n h ữ n cái dấu ngón tay sau ám hoa hồng đêm hảo xem như chính thức thuộc về dương tiểu long ma tam tiếp nhận tiền cũng sảng khoái đem chìa khóa giao cho hắn chúc mừng chúc mừng dương tiểu long tiếp nhận chìa khóa đạo cùng vui cùng vui sự tình làm tốt ma tam nói còn có chuyện khác phải bận rộn cầm lên tiền liền rời đi trước trước khi đi còn đưa hắn một phần bản đồ hàng hải phía trên đều là hắn trước kia tìm tới một chút tốt câu điểm dương tiểu long cùng hắn từ biệt sau nhìn điện thoại di động bên trên bản đồ hàng hải khỏe mối nết lên cười thuyền này mua thật đúng là giá trị bản đồ hàng hải không thể s o thuyền cái đồ chơi này không thể dùng tiền tài để cân nhắc đều là tiền bối kinh nghiệm hắn mặc dù có chương ngư nhưng b i ể n rộng mênh mông cũng không có khả năng lần lượt du lịch một lần lại nói chỉ là dầu liền hủ chết người hiện tại có phần này bản đồ hàng hải hắn liền có thể đem phạm vi thu nhỏ dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít chuyện cảnh nguyệt gặp hắn cười đến không ngậm được do xét cái đầu sang đây xem nhìn gặp một lần bản đồ hàng hải cũng cười hì hì hai người lên xe cảnh nguyệt nhìn lên trước mặt tiền cái dương đạo long ca chúng ta c h ỉ đi mua thuyền tiền lại giao chút cái khác phí tổn hiện tại còn thừa lại chín vạn khối tiền đâu dương tiểu long suy nghĩ một chút nói quay đầu cho bách khoa năm vạn còn lại liền giữ lại hai ngày nữa ra biển dự bị ngươi thấy thế nào ân đều nghe ngươi cảnh nguyệt một bộ y như là chim non nép vào người bộ d á n g đi kia cứ như vậy định về nhà hắn một c ư ớ c chân ga tay lai phía bên trái đột nhiên đánh lửa vòng xa tử như mũi tên bắn ra đi Cảnh n g u y ệ n hồi hộp nắm chặt dây an toàn bất quá hôm nay tâm t ì n h tốt cũng không nói gì thêm trở lại hải sản cửa hàng mới vừa vào cửa bách khoa liền chắn đi qua truy vấn long ca thế nào dương tiểu long cố ý thửa nước đục thả câu ra vẻ lao thành đạo châm trả ai lão bản xin chờ một chút bách khoa đầu chén tràn đầy cậu kỳ cái c h é n tới tất cung tất k í n h đạo dương lão bản chấm dùng hắn cúi đầu nhìn phiêu nửa chén cậu kỳ tử đạo bách khoa ngươi là trong nhà có mỏ a long ca đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một cái túi ba mươi đồng tiền đâu một lần tính liền cho người thả nửa túi dương tiểu long chỉ chỉ hắn tiếp lấy bưng chén lên h ú t trượt một thanh hai l ò n g nhẹ gật đầu cái này cầu kỳ từ hương vị thật rất không tệ cửa vào điểm điểm bách khoa ở một bên lo lắng đi l n g vòng long ca không phải người cái này uống cũng uống ngược lại là nói một câu a thành vẫn là không thành cái này a ai hắn thở dài bách khoa nghe xong giọng điệu này cả người trở nên t ă n g lông mày dựng mắt trông mong nhiều ngày như vậy đoán chừng không đùa cảnh n g u y ệ n đi tới đập dương tiểu long một chút gác giọng t u t ngươi liền đừng đùa hắn nàng tiếp lấy đem trong tay mở d ư ra lấy năm vạn nhanh chóng cho hắn hiên hiên đây là ngươi long ca cho ngươi b á c hắn Khoa thấy thần một sấp trồng tiền sấp s k i h hoàng, mang theo tiếng khóc nước nở đạo. không phải, đạo, mang tiếng nước nở lời o cho sao. n cũng không lướn phần sớm như vậy cho ta phát phân phát phí Phúc. Hắn g gì ca, mực có cái Phúc. ta qua sai ta một phát phát phạm lầm sớm phí đi, l về vậy còn chưa dứt d ư ơ n g t i ể u long cương uống một chén trà liền phụ tới còn mang khỏa c ầ u kỳ tử không phải ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ bách khoa nói lầm bầm lần này tính phát nhiều tiền như vậy trừ phân phát phí còn có thể có cái gì ba cảnh nguyệt gõ gõ đầu của hắn tiếp lời gốc dạ đạo đây là l o n g ca cho tiền thưởng của ngươi từng ngày nghĩ gì thế tiền thưởng bách khoa có chút mơ hồ bất quá biết không phải là phân phát phí là được g ầ n long tiên hữu thì ra là thế bất quá đây cũng quá nhiều đi cảnh nguyệt lường hắn một cái cho ngươi liền cầm lấy nhớ kỹ siêng năng làm việc là được dương tiểu long nói rút vào thì ngươi nói không sai tiếp lấy hắn đem thuyền chìa khóa ném cho bách khoa biết tiểu tử này vài ngày ngủ không ngon giấc cả ngày liền nghĩ chuyện này đâu bách khoa tiếp nhận thuyền chìa khóa lại túi đầu nhìn một chút trước mặt tiền kích động nói không ra lời cảnh nguyệt cùng hữu nữu mấy người nhìn hắn kia ngóc dạng cũng đi theo vui vẻ lên qua mấy phút bách h o a đột nhiên ôm lấy dương tiểu long long ca ta rất h a thích ngươi ngươi quả thực chính là phúc tinh của ta dương tiểu long thấy thế đẩy hắn ra mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đạo đừng cho ta đến một bộ này v u ợ n nôn chết bách khoa mặt mũi tràn đầy không quan trọng quệt m ù n đạo ân mà p h ú c dương tiểu long một cái nhịn không được miệng đầy cầu kỵ t ử phun hắn một mặt lúc này hắn bộ dáng ngay cả nhân yêu trông thấy đều xấu hổ ha ha ha ha. ba nữ hải tử thấy thế c ư ờ i đến nhánh hoa run rẩy trong lúc nhất thời hải sản trong tiệm tiếng cười t r ậ n trận bách khoa cầm tới chìa khoa sau không kịp chờ đợi cưới xe đi mã đầu nói là đêm nay mời bọn họ đi quản bán hàng uống địa dinh dưỡng hắn sau khi đi trong tiệm lại trở s á c thực còn thừa không nhiều mấy cái cái dương đều không hắn cùng cảnh nguyện nói một tiếng liền đi bến cảng nhìn xem chim nước hào thời gian thật dài không dùng muốn chuẩn bị đông tây hẳn là không ít tám hoa hồng đêm hào vừa hoàn thành sang tên lần trước lại mới ra biển trở về lần này liền không có ý định dùng nó cảnh nguyện biết hắn muốn ra biển lại đi cho hắn đặt mua hậu cần bảo hộ hắn đến bến cảng sau liền gặp cảnh thạch mấy người đứng tại chim nước hào bên cạnh nơi cập bến t r â u đầu ghé thai nói gì đó trong đó giống như còn có trường tường hai vợ chồng dương tiểu long cũng không để ý hắn trực tiếp hướng thuyền vừa đi, đi tiểu long lão đệ đã lâu không gặp hắn vừa tới thuyền bên cạnh cảnh thạch liền vui tươi hớn hở kẹp cái bao đi tới cùng hắn chào hỏi dương tiểu long mỉm cười ân cảnh quản lý cái này là có chuyện nhi a cảnh thạch k h o á t k h o á t tay không có việc gì nhi cái này không phải có người bằng hữu vừa mua chiếc thuyền ta tới xem một chút a bọn hắn chính cho chuyện chư ơ n g tưởng cũng trông thấy dương tiểu long tới cố ý ngang đầu đỡ n g ư ợ c đi tới ngoài cười nhưng trong không cười đạo dương tiểu long s a o a ân hắn h ừ một tiếng từ trong hàm răng gạt ra cái chữ các ngươi nhận biết cảnh thạch kinh ngạc hỏi chư tưởng cười theo đạo cảnh quản lý ngươi có chỗ không biết chúng ta không chỉ là nhận biết còn là đồng hương đầu à kia thật là xảo tiểu long lao đệ thế nhưng là cái này hại cảng mã đầu nổi tiếng nhân vật tiểu tử ngươi cùng phía sau hắn hốn còn lại ngươi đều ăn không hết đúng vậy đúng vậy t r ư ơ n g tường gật đầu cặp yêu có chút giống nhị cáp dương tiểu long còn có việc phải bận rộn liền nói cảnh quản lý ta lập tức muốn chuẩn bị ra biển liền không chậm trễ các ngươi cảnh thạch đi hôm nào tiểu long lao đệ có thời gian chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ân dương tiểu long đem b o n g thuyền bông u ra một mình lên thuyền chương tường gặp hắn đi lên sau sắc mặt trở nên có chút âm trầm lôi kéo cảnh thạch thấp giọng nói cảnh đại ca ngươi về sau nhưng phải cách tiểu tử này xa một chút một bụng ý nghĩ xấu cảnh thạch thế nhưng là cái nhân tinh nghe xong hắn lời nói liền biết hai người không cùng c h ắ c không được vừa rồi dương tiểu long không có nói hai câu liền đi nghĩ đến cái này hắn lặng lẽ nói tiểu trương a ta vừa nghĩ ra công ty còn có buổi họp chúng ta hôm nào lại nhìn thuyền ai không phải liền mấy phút cảnh thạch hướng hắn hợp hợp tay không có ý tứ hôm nào a chương ba trăm hai mươi tám đội cảnh sát cùng lên trận chương ba trăm hai mươi tám đội cảnh sát cùng lên trận t r ư ơ n g tưởng gặp hắn nói đi là đi vội vàng cấp dương h u n h duyệt liếc mắt ra hiệu ra hiệu nàng đi ngăn đón thuyền này chính là cảnh thạch dẫn đường thuyền không đến hắn đi chuyện này là sao dương huynh u y ệ t có chút không vui lòng nhưng cái này trong lúc mấu chốt cũng không thể xuất sai lầm cuối cùng vẫn là vặn b ẹ o vòng neo đi tới ôn n u thì thầm đạo trương giám đốc chờ một lúc bữa tiệc đại an bài tốt ăn cơm chúng ta đưa người trở về cảnh thạch dừng bước lại nghiêm mặt nói huynh u y ệ t nội tử công ty của ta xác thực còn có việc phải bận rộn hôm nào cảnh đại ca ngươi nhìn chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây lần này thuyền sự tỉnh cũng toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ có phải là có cái gì chúng ta làm không đúng chỗ địa phương ngươi nói chúng ta đổi nàng thấy cứng rắn không được chỉ có thể đánh tỉnh tạm bài cảnh thạch g bán tín bán nghi đạo đương nhiên là thật ta một mực coi hắn làm đệ đệ đâu cảnh thạch bị nàng cọ tâm viên ý mã ngự trọng tâm trường nói chuyện này cũng không dám dầu dếm ngươi phải biết hắn nhưng là toàn bộ hải cảng ngư nghiệp công tư tranh đoạt đối tượng cùng ngươi thấu cái ngọn mờn mấy nhà tổng giám đốc đều nhìn c h ầ m c h ầ m đâu sơ ý một chút ta cái này quản lý cũng liền làm đến đầu dương hinh duyệt tâm giật mình nàng trước đó coi là dương tiểu long cũng liền vận khí tốt bắt cá hơi lợi hại một điểm không nghĩ tới lực ảnh hưởng như thế lớn cũng may cảnh thạch bị nàng thuyết phục không tiếp tục muốn đi nàng đem cảnh thạch c h ấ n an được sau thừa dịp chờ thuyền quay người lặng lẽ đem trường tường cho kéo đến một bên thấp giọng nói ngươi chuyện gì xảy ra cảnh thạch vì sao lại đột nhiên muốn đi trường tường biết miệng ta nào biết được những người này liền cố ý bày biện phó tác phong đáng tởm liền với ai chưa làm qua quản lý như nhớ năm đó ngừng ngươi xác định không nói gì nó h dương huynh việt hơi không kiên nhẫn cái khác hắn đ ả o đ ả o trong mắt à ta nửa đường hào tâm nhắc nhở qua hắn để hắn chú ý dương tiểu long tiêu tiểu từ một b ụ n g ý nghĩ xấu không phải cái gì tốt đông tây dương huynh việt đột nhiên minh bạch đây chính là bệnh căn nàng một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thách đạo ngươi có thể hay không b ấ t lo một chút chúng ta lúc này thế nhưng là đem thân ra tính mệnh đều chắn dương tiểu long tại toàn bộ hải cảng ngay cả cảnh thạch đều không để vào mắt ngươi không có điểm số a ta nào biết được hắn thiện muộn ngồi sụm xuống, xuống ta cho là bọn họ là đối thủ vừa vặn biểu hiện một chút ngươi liền làm đi vừa rồi cảnh thạch nói với ta dương tiểu long tại toàn bộ hải cảng mấy cái tổng giám đốc nhìn c h ầ m c h ầ m đâu ngươi cũng đừng lại hướng trên họng xuống đụng không thể đi t r ư ơ n g t ư ờ n g bán tín bán nghi đạo không tin ngươi liền thử một chút tái xuất sự tình chúng ta cục dân chính cửa gặp dương hinh duyệt mặc kệ hắn hất lên cánh tay đi ra t r ư ơ n g t ư ờ n g ngồi sồn tại nguyên chỗ n g ầ n người ánh mắt không khỏi nhìn c h ầ m c h ầ m chim nước hảo rơi vào trầm tư dương tiểu long lúc này đem phòng điều khiển rơi lên trên cho bụi địa phương dùng khăn lông ướp cho lao lao đây chính là nó lao hạ kế cũng coi như nguyên lao cấp bậc không thể có mới quên cũ lao sạch sẽ hắn đem nước bẩn bưng đến bông tà vội vàng thu tay lại hát nhường một chút hát nước hắn hô một c ú n g họng thăm dò nhìn xem là ai trương tường đang nghĩ ngợi sự tình nghe thấy có tiếng người ngẩng đầu nhìn lên dương tiểu long chính đoan cái b u ồ n nhắm ngay hắn doa đến hắn vội vàng đứng người lên lui ra người đặc biệt hắn vừa mới chuẩn bị chửi gầm lên tưởng tượng vừa rồi dương huynh duyệt nói lời cuối cùng ngạnh xinh xinh cho nén trở về mà không biểu tình xoay người rời đi dương tiểu long thuận tay đem nước rơi ở bãi bùn bên trên cũng không để ý hắn tốt tốt tốt. hắn vừa mới chuẩn bị vào nhà chỉ nghe thấy một tiếng chìm dài tiếng còi hơi ngẩng đầu nhìn lên cách đó không s a một chiếc thuyền h phía trên in bay lượn hào ba chữ dạng thuyền lớn nhỏ cùng nước của hắn chim hào không kém bao nhiêu nhanh nhanh nhanh thuyền tới pháo pháo hoa đâu còn có cả đầu heo ai nha ta nói ngươi chuyện gì xảy ra nhanh lên đừng bỏ lỡ giờ lành điểm xấu toàn bộ bãi bùn bên trên liền nghe trương t ư ờ n g khản cả g i ọ n gạo g thét không biết còn tưởng rằng hắn muốn hai cưới đâu chim nước hào bên cạnh vây không ít người đều là vây xem sắp tới mới thuyền khoan hay nói trương t ư ờ n g tại hải cảng người quen biết không ít đại khái quét mắt một vòng không thấp hơn ba mươi bốn mươi người người phía dưới có bảy da pháo hoa có tại sửa sang lấy pháo còn có người tại lỗ kéo hành p i phi thường náo nhiệt tiểu long lão đệ xuống tới náo nhiệt một chút này dương lão bản dưới thuyền không ít người trông thấy hắn đều cùng hắn chào hỏi dương tiểu long không trở về được dứt khoát phất phất tay sau liền quay người tiến phòng điều khiển hắn không quá ưa thích tham gia náo nhiệt đằng khi nói chuyện thuyền đã tới gần nơi cập bến chính đang từ từ đi đến đỗ c h g tưởng nếu không phải bận tâm mình vừa xuyên giày ra đã sớm xuống nước nên đón vì hôm nay hắn cố ý đem kết hôn lúc mua âu phục đều cho mặc lên mau nhìn nó đến nó thật đến n à dâu chúng ta phát tải ha ha đám người gặp hắn kích động khoa tay múa chân thầm nghĩ lúc này mới mua cái thuyền cùng phát tài giống như còn kéo không lên quan hệ coi là người người đều là biến thái rồng a t r ư ờ n g tưởng kích động đồng thời vẫn không quên căn dặn những cái kia phụ trách đốt pháo cùng pháo hoa người các ngươi ghi nhớ động tính nhất định phải lớn càng lớn càng tốt dương hinh duyệt bị hắn mang có chút xấu hổ mua chiếc thuyền phải chỉnh cùng công ty gầy dựng một dạng người ta dương tiểu long mua mấy trăm v ạ n thuyền cũng không gặp dạng ngày biểu thuyền tại vạn chúng trú chú m ụ bên trong công bằng dừng ở nơi cập bến bên trong c h ư n tưởng vội vàng đem đừng ở trên lỗ thai thuốc lá ngầm lên ngôi, dùng bật lửa điểm. Tiếp lấy bảo ư ớ c an h chạy đội n Lý h ả các đại thúc ngay xong có pháo pháo hoa âm thanh miệng bên trong khói đều không để ý tới rút vội vàng tắt nha từ liền chạy tốc độ một điểm không năm gần đây nhẹ tiểu hòa từ trượm nhìn kỹ liền có thể phát hiện bảo an đội trưởng bẹn đùi quần còn bị bỏng một cái lỗ đây đều là bãi pháo ban tặng đàng khi nói chuyện bảo an đội liền vọt tới trong đám người tránh ra tránh ra vây quanh nhặt tiền a dầm dầm mấy cái bảo an đại thúc vọt tới pháo pháo hoa trước mặt không nói hai lời liền đem nổ một nửa roi cho dội diệt t r ư n g tưởng bởi vì khoảng cách tương đối gần bị súng bắn nước phun một thân nước n ù n q u a n g ngõ l ư ợ n g đại bối đầu cũng nằm xuống nếu không có keo xịn tóc định hình không chừng cùng ổ gà không hai ml gờ các ngươi làm mắt bị mù sao nhìn không thấy cái này còn có người đâu chưng tưởng khí chỉ muốn chửi thể bảo an cắp đại thúc thấy pháo hoa pháo dập tắt mới đem thùng lửa súng bắn nước cho thu lại ta tờ mở nói với các ngươi lời nói đâu từng cái có phải là điếc a chương ba trăm hai mươi chín mở hóa đơn phạt chương ba trăm hai mươi chín mở hóa đơn phạt bảo an đội trưởng cũng chính là trên quần có cái động lao trương mặt buồn dầu đi tới đem có chút rơi chút cho b ụ i mũ lấy xuống thổi thổi hắn đến trước mặt âm thanh lạnh lùng nói ngươi chính là chủ xử lý người t r ư ơ n g tường như mặt sắc mặt g i ậ n dữ đạo đ ừ n g tờ mở nói nhảm hôm nay chuyện này xử lý như thế nào không cho ta khôi phục nguyên dạng lao tử cùng các người đám này nghèo nhóm không có chơi cùng chúng ta không xong đúng không có thể lao trương giận quá thành cười chuyện tay liền đem quần trong túi một sấp tiểu bồn u bồn u móc ra tiếp lấy lại từ trước ngực lấy một cây bút cảnh thạch thấy thế không đối dùng tay hơi chống đỡ một bên dương hình duyệt chuyện này làm lớn chuyện nơi này cấm chỉ châm ngỏi pháo hoa pháo ta một cao hứng cũng cho quên ngươi nhanh đi khuyên đủ dương hình duyệt quay đầu thần đến khẩn trương nói cảnh đại ca nghiêm trọng không cái này khó mà nói năm ngàn đến ba vạn tiền phạt không đợi mà lại đám này lao đầu rất q u ậ tường ngươi nhìn tiểu trường kia thái độ đều có thể ăn người mau đi đi ngông n g n g dương huynh duyệt n g h e xong cũng hoàng hồn mua thuyền vốn chính là vay vạn nhất còn không có thúc đẩy liền xảy ra chuyện ít thật là lô lớn mà lúc này trương tưởng lại đòn k h i ê n hủ dọa ta mắt mở còn học người mở hóa đơn phạt ta nhổ vào lao trương m ặ t không biểu tình viết xuống một t r ư ơ n g năm ngàn nguyên hóa đơn phạt đỏ đâm đâm đi lên một nhấn vung tay liền kéo xuống một t r ư ơ n g phụ kiện cho hắn trương tưởng vinh vang đắc ý tiếp nhận hóa đơn phạt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp xé mã đức hôm nay ngươi nếu không cho ta cái thuyết pháp lao từ trực tiếp báo cảnh lao trương hừng một tiếng sau tiếp lấy viết một chương một vạn kết quả vẫn là một dạng lại bị xé l vội vàng giật giật góc áo của hắn thấp giọng nói ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút bọn hắn hóa đơn phạt là thật chương t ư ờ n g gặp nàng không đúng từng thanh từng thanh nàng đầy ra khiển trách q u á mắng ngươi làm cái thứ gì đám này nghèo nhóm rõ ràng chính là đến đập phá quán bệnh đau mắt loại người này ta gặp nhiều hôm nay không để bọn hắn xin lỗi ta t r ư ơ n g t r ữ viết ngược lại lao trương lại viết một tờ giấy phạt lần này trực tiếp một và năm vứt cho hắn âm thanh lạnh lùng nói ha ha vậy ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ta còn liền nói cho ngươi biết ở ta nơi này một mẫu ba phần đất là dòng ngươi cho ta cộ lại là h ầ ngươi cho ta nằm lấy phi ta nằm mẹ ngươi. trương tưởng cầm qua hóa đơn phạt lại chuẩn bị xé bị dương hinh duyệt một t h a n h v ậ n mất nàng tiến lên vội vàng khuôn mặt tươi c ư ờ i đ ó n lấy các vị lao đại ca chúng ta mới đến không hiểu quy củ các ngươi đừng so đo nơi này chúng ta lập tức thu thập lao trương lạnh hư một tiếng thu thập là khẳng định tiền phạt trong ba ngày giao thanh không phải chờ lệnh chuyển đi hắn nói xong cho người khác liếc mắt ra hiệu chuẩn bị rời đi ngươi đứng lại cho ta ta để ngươi đi rồi sao trương tưởng tiến lên ngăn lại hắn lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều cảnh thạch mấy người liền vội vàng tiến lên quên can lúc này thật chơi đại phát thật đúng là cái lăng đầu thanh bọn hắn ngư nghiệp công tư người không có việc gì cũng không dám t r e o trọc bọn hắn gặp phải còn phát khói cái gì t r ư ơ n g t ư ờ n g thấy có người khuyên ngăn không chỉ có không có yế tĩnh ngược lại càng thêm ngang ngược càng rỡ rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế bảo an đội mấy người cũng bị hắn trọc giận lại nhiều lần nói năng lỗ mãng liền xem như tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu hai phe tranh chấp không ai nhường ai dương tiểu long thấy mới vừa rồi còn hào hảo chỉ chớp mắt nhanh đánh lên hắn nghị xuống thuyền cũng hạ không được hiện tại ô ương ô ương người vây quanh ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có bất quá hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn cũng rất rõ ràng đã tạm thời không thể rời đi hắn cũng không thể nhàn rỗi đem bong tàu bên trên đông tây chỉnh lý chỉnh lý, lý tiện thể mắt nhìn cái náo nhiệt kỳ thật bên này tranh chấp cũng liền trương tường một người nhưng bảo an đội bên kia thế nhưng là toàn viên ra trận khi thế bên trên trực tiếp n h ậ n ép lúc đầu người ta cũng là chấp pháp phương theo t r ư ơ n g làm việc hiện tại hóa đơn phạt đã mở đến hai vạn nếu không phải cảnh thạch hung h a n g đẹp đã sớm không giới hạn ba vạn hải cảng bến cảng cũng thuộc về du lịch cảnh khu phạm vi bên trong chung quanh một chút hải vực bãi bùn đều bị công ty du lịch khai phát nơi này xem như nửa công nửa tư nước rất sâu sự tinh lại g ằ n g c o một hồi so với vừa rồi muốn hơi hỏa hoãn một điểm t r ư ơ sự tình sở dĩ có thể bình ổn lại là cảnh thạch dùng báo cảnh hù dọa trương tưởng không phải hắn còn không ngừng không nghỉ bảo an đội bị cảnh thạch cả đám cho hảo nôn khuyên bảo đi bất quá hóa đơn phạt nhưng lưu lại người vây xem thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn cũng đều hào hứng giá rời xoay người rời đi không ít người đều ám đạo đáng tiếc làm sao liền không có đánh lên đâu cảnh thạch sở di ra sức thuyết phục còn có một nguyên nhân chính là chiếc thuyền này là trải qua hắn giới thiệu hiện tại còn có một nửa số dư không có trả nợ gây ra rủi ro hắn rút thành coi như ngâm nước nóng t r chứ tưởng thấy nguyên bản hào hảo một cái chúc mừng nghi thức bây giờ bị làm thành dạng này khi cả người đều run r à y hắn c h ậ m chậm quay đầu nói cảnh đại ca ngươi có biết hay không nơi này báo cáo khiếu nại điện thoại cảnh thạch bị hỏi hơi kinh ngạc tiểu trương ngươi hỏi cái này để làm gì ta quay đầu báo cáo mấy cái lao bất tử kia cứ như vậy tính ta thực tế nuốt không trôi khẩu khí này không phải tiểu trương a ngươi nghe ta nói cho ngươi bây giờ người ta không dơ báo ngươi thế là tốt rồi thực sự có người gọi điện thoại vậy ngươi chiếc thuyền này có thể sẽ bị giam chứng tưởng con mắt trừng trừng dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi vi quy trước đây trực tiếp cho ngươi đến một đầu ô nhiễm hoàn cảnh hoặc là ô nhiễm công cộng nước tài nguyên tùy tiện một cái đều đủ ngươi thụ hắn nghe cảnh thạch như thế vừa phân tích cũng quay lại chuyện này thật đúng là không thể xúc động như vậy bất quá mặt còn đen lấy dương huynh việt bị hắn dọa đến mất hồn mất vỉa đem trong tay hóa đơn phạt lấy ra đạo cảnh đại ca vậy cái này có thể hay không không dao cảnh thạch mười phân bất đắc dĩ run lên bả vai khẳng định nói không thể bất quá ta biết mảnh này q u ả n sự ban đêm các ngươi bày một bàn ta bán cái mặt mò đến lúc đó về phần ít hơn bao nhiêu k i a liền nhìn chính các ngươi t a ơn cảnh đại ca việc đã đến nước này hiện tại nói cái gì đều m u ộ n chỉ có thể đi một bước nhìn một bước ra chuyện này thật nhiều người đều sống đi chương tưởng chuẩn bị ngũ vị hương lớn đầu heo cũng không dùng tới dứt khoát ban đêm mang đến khách sạn gia công một chút còn có thể cứng rắn hai cái món ngon tiết kiệm một chút là một điểm dương tiểu long thấy đám người tán hắn cũng thả người nhảy lên nhảy xuống thuyền trên thuyền đại khái đều chỉnh lý tốt sáng sớm ngày mai đúng giờ ra biển về đến nhà c ả n hai người đem đông tây sách về nhà dương tiểu long nhìn đồng hồ còn tới cùng lại đi một chuyến ngư cụ cửa hàng bù một chút muốn dùng đông tây dây vo một ngày đông tây tất cả đều chuẩn bị kỹ càng cơm tối thời gian trên bàn cơm mấy người lại tại tổng cộng lần này chuẩn bị đi đâu dựa theo bách khoa ý nghĩ chạy càng xa càng tốt mà cảnh nguyện thì cầm ý kiến phản đối thương lượng gần nửa giờ dương tiểu long cuối cùng đánh nhịp quyết định lần này đường biển tạm định là ba ngày liền đi gần nhất cây đức lâm nơi này hắn cũng là từ ma tam cho hắn bản đồ hàng hải bên trên biết được hải vực xem như xa gần biển kết nối chỗ tốc độ cao nhất đi thuyền nửa ngày thời gian đầy đủ nơi đó tôn hùm con cua tương đối nhiều tài nguyên coi như không tệ cơm nước xong xuôi dương tiểu long sớm liền lên lầu nghỉ ngơi ngày mai còn phải sớm một chút rời giường mùa này lãnh đạm ra biển người đều tương đối sớm đi muộn chỉ có thể nhặt người còn lại cùng lúc đó bà khách loan tiểu điếm một chỗ trong phòng chung chư ơ n g t ư ờ n g đầu một ly rượu ngay tại gật đầu c á p yêu mời rượu đỏ mặt cùng đít khỉ một dạng lý tổng hôm nay là chúng ta mới đến làm việc thiếu cân nhắc ta uống trước rồi nói chư ơ n g t ư ờ n g nói ngẩng đầu đem trong chén một hai rượu đ ể uống vào bụng sắc mặt cay có chút khó c o i nớp h ú t k h ó nớp cay có chút khói nớp c y có t khói n ớ cảnh thạc gặp hắn lại là một chén ở một bên nói rút vào lao lý ngươi nhìn tiểu trường cũng là thành ý mười phần n gọi lao lý trung niên nhân lông mày tao lại thấy trương tường nói chuyện đều quyển đầu lưỡi khổ sở nói hôm nay chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất xấu tiền phạt thật là dương hinh duyệt thấy thế lấy dũng khí bưng chén rượu đứng ở trước mặt hắn ôn nu thì thầm đạo lý tổng ngươi lại suy nghĩ một chút mà cái này nàng thấy vẫn chưa được bất động thanh sắc từ trong túi rút ra một t r ư ơ n g mệnh giá vì hai ngàn siêu thị thẻ mua sắm lôi kéo tay của hắn đạo lý tổng một chút tâm ý lao lý tay bị nàng nắm có chút xấu hổ dùng dư quang liếc qua trong tay thẻ mua sắm đạo như vậy đi ta hôm nay liền bán lao cảnh một mặt tử tiền phạt ít nhất giao một vạn không phải ta cũng không có cách nào bằng g i a o cảnh thạch thấy thế cho một bên trương tường liếc mắt ra hiệu ra hiệu hắn mời rượu trương tường mặc dù có chút không cam tâm nhưng vẫn là kính chén rượu có thể ít một chút là một điểm hai vợ chồng đem bọn hắn chiêu đãi kết thúc lạo đạo về đến nhà đã là hơn mười một giờ dương minh duyệt từ khách sạn ra liền không có phản ứng hắn vừa nghĩ tới vô duyên vô cớ tổn thất hơn một vạn trong lòng đang dì máu trương t ư ờ n g bởi vì uống nhiều trở về trực tiếp nằm trên ghế xa lon liền ngủ mất miệ bên trong còn đang không ngừng mà nhắc tới ta sai một đêm không có chuyện gì xảy ra ở ác sáng ngày thứ hai bốn giờ dương tiểu long bị trên nóc nhà gà trống lớn cho đánh thức hắn mở mắt ra nhìn xem đỉnh đầu trần nhà nhìn chằm chằm hai phút tỉnh c ô n sau một cái lý ngư đ ã định từ trên giường ngồi dậy tối hôm qua ngủ được tương đối sớm hôm nay trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm hắn mặc quần áo sau lại đem bách hoa cho kêu lên hai người một chiếc một s a u xuống lầu cảnh nguyện sớm đã bị lao ra từ cho q u ấ t lên ngay tại nồi phòng phòng bếp nấu cơm đâu dương tiểu long rửa mặt xong sau cảnh nguyện điểm tâm cũng làm tốt hải xâm cháo gạo phối hợp trứng vịt muối long ca ăn cơm ai đến hắn đi vào phòng bếp hỗ trợ liền gặp cảnh n g u y ệ t đang đứng tại b ẫ bếp bên cạnh cầm nhỏ sọt tử trang màn thầu đâu hô thật nóng dương tiểu long từ một bên trong chậu chép đem nước lạnh nắm tay thơm ấp đi tới nói cảnh n g u y ệ t ta tới đi ân quá bỏng ta giúp ngươi cầm sọt tử ân hắn nhanh chóng đem lồng hấp bên trên màn thầu cho nhặt được sọt tử bên trong bên cạnh cầm bên cạnh tán g dương cảnh n g u y ệ t nó thật chẳng à vừa tròn vừa lớn cảnh n g u y ệ t ngạo kiều nhịu nhữ mày đạo tiên là khẳng định ta bảy tuổi liền sẽ làm màn t h u những năm này ăn tết trong thôn không ít người ta đều là ta hỗ trợ làm cho dương tiểu long sông nàng giơ ngón tay cái chứng nhưng kỳ thật mặc kệ là mặt cứng mềm trình độ vẫn là đối lửa đ ợ i nắm giữ đều tương đối trọng yếu hắn trước kia ăn tết i lúc ở nhà trưng màn thầu không phải dặn dẹo chính là ngoan cố ngoan cố da còn có chút phân màu vàng đồ ăn sắp xếp bọn nữu nữu còn đang ngủ không có cảnh nguyệt đi rửa mặt đi trước khi đi dặn dò hiên hiên đi gọi ngươi tỉ lên tới dùng cơm bách khoa cầm trong tay màn thầu ngay tại ăn như gió q u ố n nghe muốn hâu người lắc đầu ta không đi để nàng tiếp đi để ta đi dương tiểu long phủi tay bên trên nước động long ca vất vả a cái này màn thầu coi như không tệ bách h o a vừa nói vừa hướng miệm trong nhét một khối oai h hắn đi tới cửa phòng thấy cửa nửa đậy lấy liền đẩy ra cửa đi vào n ữ u níu ăn cơm lại nói một nửa liền gặp n ữ u níu cả người nghiêng người nằm tại bên trên giường một đầu đôi chân dài còn túi tại bên giường đ a i đeo áo ngủ có chút quần áo không trình tề trước ngực một mảnh t r ắ n g tuyết dương tiểu long gian nan n u ố t một cái khô khốc c ố n g họng hắn thật không phải cố ý nhìn trong lòng mặc niệm thành tâm c h ú n ữ u níu có thể là nằm mơ khoe miệng còn mang theo một tia điểm tiểu điểm dung tiếp lấy trở mình còn nhẹ giọng hừ một tiếng hắn hay ngó qua chỗ khác nhanh chóng ra g a phòng thở phào mới lại gó gó cửa níu níu rời giường ăn cơm. Níu níu nghe thấy thanh âm. vớt vớt nhập nhèm con mắt đạo long ca mấy giờ rồi dương tiểu long nhìn đồng hồ đạo nhanh năm điểm cơm lập tức đều lẹ ân đến nữu nữu ngồi dậy dùng tay gãi gãi đầu tóc dối b ờ i đem băng tóc cho mang lên đi ra cửa đạo long ca ta vừa rồi làm một cái giấc mơ kỳ quái mộng thấy ngươi trông thấy ta từ trên giường ngã xuống không chỉ có không có dịu ta còn tại kia cười khu khu dương tiểu long cười ha h à đạo làm sao có thể chứ mộng đều là phản an nữu bán tín bán nghi nhẹ gật đầu nói tiếp long ca cửa mở ra ngươi vì cái gì không đi vào gọi ta Ta giọng l ớ nữ Cắt. l ư ờ m hắn một cái liền đi rửa mặt dương tiểu long chột d ạ n h ì n một chút nàng bóng lưng ám đạo may vừa rồi chạy nhanh không phải n á o hiểu lầm gì đó liền không tốt ăn xong điểm tâm bách khoa trước dùng xe xích lô đem lưới đánh cá lôi đến trên thuyền hắn cùng cảnh nguyện hai người đem ăn uống thu thập xong đông tây chuẩn bị kỹ cảng dương tiểu long c á i chìa khóa xe lưu cho lũ nữ quay đầu cần đưa hàng cái gì dễ dàng một chút bọn hắn đến bến cảng bách khoa đã đem đông tây hướng trên thuyền truyền bên cạnh dương h u n h duyện cũng tại chỉnh lý đông tây xem ra cũng chuẩn bị ra biển bách h o a thấy dương tiểu long bọn họ chạy tới đạo, long vừa rồi cố lên tiểu ca tới hỏi chúng ta muốn hay không cố lên ta thấy còn có hơn phân nửa dương liền không muốn dương tiểu long đem xa t ử ngưng tốt ân chúng ta lần này khoảng cách không xa lắm vừa đi vừa về cũng không có vấn đề cảnh nguyệt xuống xe đem trong xe đông tây hướng trên thuyền cầm hắn cũng hỗ trợ cùng một chỗ một bên dương huynh duyệt thấy dương tiểu long tới hướng hắn lên tiếng chào dương tiểu long ra biển a dương tiểu long mỉm cười ân ra biển chương ba trăm ba mươi mốt c ủ c ả i họp chương ba trăm ba mươi mốt c ủ c ả i h ọ dương huynh duyệt dừng một chút đạo dương tiểu long ngày mồng một tháng năm chúng ta tại bà khách loan mời ăn cơm đều đến đó là lao lúc gia nhân, n dương t hinh việt sự tình nói xong tiếp trong tay sống tối hôm qua trường tưởng vì tiền phạt sự tình huống năm mê ba ngược lại trong nhà hai cái thùng rác thiếu chút nữa đủ nửa đêm về sáng vẫn là tại phòng vệ sinh đợi cho hường đông dương tiểu long bọn hắn đem đông tây toàn bộ c h u y ể n tốt sau bách khoa dựa theo đặt trước tọa độ đường biển thiết lập tốt sau liền đem thuyền trò khởi động hữu một tiếng chìm dài tiếng còi hơi v a n g lên chim nước hào xung quanh bọn nước v a n g khắp nơi từng vòng từng vòng g ợ n sóng nhộn nhạo lên á giống xuất phát đi bách khoa hưng phấn hô một tiếng đem thuyền chậm rãi mở ra nơi cập bến dương huynh duyệt gặp bọn họ đi liên tục không ngừng đưa di động móc ra b ấ mã số ra ngoài trư tưởng ngươi có thể hay không nhanh một chút dương tiểu long bọn hắn đều đã đi ngựa ngay lập tức đầu bên kia điện thoại trư tưởng lúc này chính xài b chúng ta phải nhanh hơn chút nữa lập tức không đổi kịp ân người trẻ tuổi gật gật đầu liền tăng tốc bộ pháp mấy phút sau t r ư ơ n g tường thở hồng hộ không lưng đứng tại thuyền bên cạnh hai tay đặt tại trên đầu gối dương hinh duyệt gặp bọn họ đến liên tục không ngừng t h ú c giục nói còn đứng ngay đó làm gì lập tức bọn hắn đi xa biết mệnh đều nhanh t h ú c không có t r ư ơ n g tường hùng hùng hổ hổ mang theo trẻ tuổi tiểu h o a tử lên thuyền để hắn tiên tiến phòng điều khiển dương hinh duyệt gặp hắn mang cái tiểu hoạ tử đem hắn kéo đến một bên để ép thanh âm nói ngươi chuyện gì xảy ra không phải đã nói tìm kinh nghiệm phong phú lao ngư dân sao làm sao tìm được cái trai trai hải tử. đừng đề cập hơi có chút kinh nghiệm giá cả k i a muốn h ù chết người liền tên tiểu tử này ta vẫn là thật vất vả tìm tới trẻ tuổi v i ệ c lại tốt người xác định đừng nói nhiều thử một chút chẳng phải sẽ biết hai vợ chồng nói thầm hai câu liền quay người tiến phòng điều khiển tiểu h ỏ a t ử gặp bọn họ t i ì n đến lễ phép nói thuyền trưởng xin hỏi có thể hay không lên đường chứng tường vung tay lên nghiêm mặt nói tiểu tiểu xuất phát thuyền t trưởng hắn hứng thú bừng bừng lên tiếng liền túi đầu quen thuộc thiết bị tiểu kiều là xuất thân chính quy hôm nay vừa vặn mới từ trường học tốt nghiệp không nghĩ tới vừa thực tập liền có thể gặp phải tốt như vậy sống bạn học khác còn tại nhặt c a kéo lưới hắn đã mở lên đại luân thuyền dương h i n h việt vẫn có chút không yên lòng quá khứ dặn dò tiểu kiều chúng ta đuối đường biển chưa quen thuộc chậm một chút không quan hệ nhất định phải chú ý an toàn tiểu kiều nhẹ gật đầu yên tâm đi tỉ n g ồ i vững hắn đem chìa khóa một sách thuyền máy chủ liền bắt đầu làm việc t r ư ơ n g t ư ờ n g lúc này vui không ngậm nhận được vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thu nhập một tháng mười mấy vạn lớn dê cũng liền một năm sự tình càng nghĩ càng đẹp thuyền chậm rãi thúc đẩy chỉ là phương hướng có chút lơ lửng không cố định không phải quá ổn tiểu piêu trong lòng cũng không chắc chắn hắn ở trường học chỉ là mở qua máy mô phỏng đường đường chính chính thực thao còn là lần đầu tiên khó tránh khỏi có chút khẩn trương dương hinh d u y ệ t hồi hộp lòng bàn tay mồ hôi đều đi ra chương tưởng ngược lại rất tự tại một tay bưng lấy c h é n t r à một tay kẹp lấy thuốc lá sau năm tiếng dương tiểu long bọn hắn tới gần cây đức lâm phương hướng bách khoa cũng đem thuyền nhanh cho chậm lại dương tiểu long dùng tính viễn vọng nhìn một chút chung quanh hải vực thuyền không phải rất nhiều chỉ có hai chiếc bách h o a long ca trước làm việc vẫn là chiế chức t h ả neo đi đã đến giờ cơm ăn uống no đủ tốt làm việc được rồi bách khoa cũng không làm phiền ngay tại chỗ bỏ xuống neo lãm cảnh n g u y ệ t ngồi nửa ngày cái mông đều tê dại thấy thuyền sau khi dừng lại đứng người lên xoay xoay lưng hiền hiền long ca các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi ta đi làm cơm dương tiểu long đi theo thân đạo ta cùng ngươi cùng một chỗ nửa ngày cũng không làm việc bách khoa ngươi đi nghỉ ngơi một hồi mở nửa ngày thuyền bách khoa nhét n i ế n g miệng long ca dạng này thật được không hai cái lao bản làm việc ta đi ngủ cảnh nguyện đá hắn mất ước có đi hay không không đi giúp ta trở thủ đi đi, đi. bách khoa cười ngây ngô vọt đến một bên ngắt lời đạo ta nào có long ca chuyên nghiệp long ca đứng hay không xéo đi hh ắ c ắ c vậy các ngươi tiếp tục đi ghi nhớ ta không ăn ngọt dương tiểu long gặp hắn đi cùng cảnh n g u y ệ t nhìn nhau cười một tiếng liền hướng phòng bếp đi đến lại nói vẫn là tại chim nước hào bên trên có cảm giác áo hoa hồng đêm hào mặc dù các phương diện công trình đều so với nó m u ố n tốt nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì bọn hắn đi tới phòng bếp sau cảnh n g u y ệ t cầm đầu tạp dề treo ở cái cổ dương tiểu long rất tự nhiên quá khứ v à n g e o giúp nàng từ sau lưng buộc lại long ca hôm nay muốn ăn cái gì dương tiểu long nhìn một chút tủ lạnh đạo Kỳ thật ta còn không phải rất đói bởi sáng bị màn thầu chống đỡ ta cũng không đói thật tốt xoan suýt ta nếu không đến cái quần anh hội tụ đi thế nào quần anh hội tụ là cái gì cảnh nguyệt lệnh cái đầu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chờ lấy a hắn đem áo khoác c ở i ra treo tốt r ử a tay một cái chuẩn bị bộc lộ tài năng chờ một chút đem tạp rể bục lại đừng bay đầu đem quần áo làm bẩn cảnh nguyệt giúp hắn lấy cái tạp rể tới nói tiếp túi đầu ân dương tiểu long rất phối hợp túi đầu xuống nàng một sợi dây mang lúc đạo long ca ngươi gần nhất có phải là mập da eo t h ậ khả năng đi mấy ngày gần đây nhất đều không thế nào làm việc quay đầu ăn nhiều một chút dưa leo dương tiểu long buộc lại tạp dề từ trong tủ lạnh lấy chút cà rốt trong lòng đẹp thanh n g t đỏ c ả n h n g u y ệ t ở một bên tò mò nhìn thỉnh thoảng còn hỏi bên trên hai câu hắn cũng nhẫn m ạ i tính tình cho nàng giải đáp trong phòng bếp hai người ấm áp làm lấy cơm khỏe môi n ế t lên cười giống đ ố i tân hôn y ế n người tiểu phu thê không bao lâu dương tiểu long còn anh hội tụ liền giải quyết tha dụng đua kẹp một cây mảnh cà rốt tia phóng tới cành nguyện trước đến nếm thử vị nói sao dạng ân cành nguyện nhàn nhạt nếm một thành nhấm nuốt hai lần đạo giống như có chút chua. Có đúng không? dương tiểu long kẹp một cây nếm n ế m sau đó những mày tựa như là có một chút lại thả chút đường nhiều lần điều chỉnh thử hai lần hắn đem trộn lẫn tốt rau quả đổ vào trong mâm cảnh nguyệt thấy một mâm đều là các chồng củ cải tia biểu môi đạo long ca cái này không phải là ngươi nói quần anh hội tụ đi dương tiểu long nhẹ gật đầu đúng a thế nào cũng không tệ lắm phải không nàng lương hắn một cái liền cái này còn không bằng gọi củ cải họp tương đối chuẩn xác ha ha ta đây cũng là trước đó nhìn trên mạng học bất quá quả thật có thể giảm béo chương ba trăm ba mươi hai bị lục chương ba trăm ba mươi hai bị lục hai người hoa nửa giờ cười cười nói nói đem thức ăn cho làm tốt trừ cái k i ê u đạo d ặ t dẻo c ụ cải họp còn lại đều là cảnh nguyện tự mình tay cầm m ôi làm cơm tốt dương tiểu long đem bách hoa kêu lên giữa t r ư a ba người đều không phải quá đói ba món ăn một món canh còn lại không ít cảnh n g u y ệ t bưng lên đến giữ lại ban đêm ăn cơm nước xong xuôi bách hoa trước đi chuẩn bị chờ một lúc muốn dùng mồi câu dương tiểu long thì thao túng trương ngư dưới đáy nước tuần tra trương ngư hiện tại mọc càng lúc càng nhanh lúc này mới mấy ngày không làm việc dòng giá lại mập một vòng hiện tại cái đầu đều nhanh đổi kịp và tử nó cái đầu mặc dù dài lớn không ít nhưng tốc độ lại không có ảnh hưởng ch ngược lại so d ị vãng vừa tấn mánh trên thân từng cái độc lập vòng sáng cho xung quanh tiểu ngư tôm nhỏ tạo thành không nhỏ huy áp tây đ ớ c lâm bầy thực bởi vì bộ dễ tương đối tràn đầy cho nên nơi này thích hợp nhất đánh bắt công cụ chính là cua lồng đương nhiên đâm lưới cũng không thể đi đ ế ném không phải treo ngọn nguồn treo đến ngươi hoài nghi nhân sinh trương ngư tìm kiếm đồng thời bách khoa bên kia mồi câu cũng chuẩn bị kỹ cảng vì tiết tiết kiệm thời gian dương tiểu long vẫn là quyết định trước tiên đem cua lồng ném xuống quay đầu lại đi sâu một điểm hải vực tìm cá nói làm liền làm ba người đem cua lồng để lên mồi câu dương tiểu long cùng bách h o a thuận đỏ ngo tận cùng bên trong nhất tài nguyên tốt nhất nhưng thuyền của bọn hắn quá lớn trọng tải không đủ dễ dàng mắc cạn hoa gần một giờ bọn hắn đem bốn mươi cua lồng toàn bộ ném xuống bách khoa đem cái cuối cùng cua lồng ném xuống sau đem lá cờ nhỏ cũng tiện thể tay cắm tốt l o n g ca đằng sau con lươn lồng xử lý như thế nào cái kia không nóng nảy m u ợ n một chút chúng ta lại xuống dương tiểu long dùng trương ngư nhìn một vòng phụ cận con lươn tài nguyên cũng không phải là quá tốt cái này đạt được hải vực cua lồng giải quyết cảnh nguyện đem cần câu từ chữ vận thất cho xét ra bắt đầu chuẩn bị đỡ can dương tiểu long đi tới nói cảnh nguyện can tạm thời đừng có gấp chúng ta tại hướng sâu ch ờ vậy ta trước lắp ráp tốt hắn phân phó xong liền tự mình lái thuyền hướng biển sâu đi nơi này vị trí địa lý tương đối đặc thù không đem giao giới tuyến thăm dò nghĩ có tốt cá lấy được không dễ dàng dương tiểu long đem thuyền mở ra đại khái hai trong biển tả hữu chưng ngư ở phía trước phát hiện một đ á m cá thu cái đầu coi như không tệ nếu là có lưới kéo liền tốt một lưới có thể kéo sạch sẽ cảnh n g u y ệ t gặp hắn đem thuyền nhanh chậm dần đạo long ca có phải là có phát hiện ân để bách h o a chuẩn bị vung n g i dương tiểu long phân phó xong đem thuyền cho dừng lại cũng đi theo đi ra ngoài cùng lúc đó bay lượn hào lắp l ắ cũng dung đi thuyền đến c tiểu kiều đem thuyền nhanh chậm dần quay đầu nói thuyền trưởng chúng ta đã tới chỗ làm sao bây giờ thuyền trưởng a t r ư ơ n g tường vuốt vuốt nhập nhèm con mắt nửa đường nhìn một chút hiếp tiểu kiều gặp hắn tỉnh đạo trên thuyền chúng ta đã đến chỉ định hải vực làm sao bây giờ hắn đứng người lên dùng kính viễn vọng nhìn một chút t r u n g quanh a dương tiểu long bọn hắn người đâu ở chỗ nào tiểu kiều dùng tay chỉ chỉ đông nam phương hướng t r ư ơ n g tường nhìn một chút xác nhận không có mất dấu lúc này mới thở dài một hơi trước đó cùng cảnh n h ị nương bọn hắn lúc liền dưỡng thành theo đôi thói quá tốt mà lại cá lấy được cũng tương đối khả quan tiểu kiều a đi đi với ta chuẩn bị mùi câu chờ lấy phát đại tài đi tiểu kiêu sảng khoái lên tiếng chương t ư ờ n g đã đáp ứng hắn một khi có cá thu hoạch được lời nói hắn có thể phân đến năm phần trăm rút thành bọn hắn khí thế ngất trời vội vàng không biết là bọn hắn vẫn còn trỗ nước cạn mà lúc này bách khoa đã đem một đầu xinh đẹp mùi liên hoàn thành dương tiểu long cũng đem câu cậu chắc siêu siêu siêu vài tiếng tiếng xé gió lên mùi câu bị xa xa vứt ra ngoài két hắn mùi câu vừa ném xuống còn chưa kịp bung tay cần câu phía trước liền có động tĩnh h o á t khởi đầu tốt đẹp a dương tiểu long thấy có động tĩnh vui không ngẩm miệm được cảnh nguy hiếu kỳ đứng đi qua long ca hôm nay vận khí tốt tốt lắm vẫn được vẫn được hắn nói đem chống vòng bảo hiểm mở ra bắt đầu kéo co bách khoa thấy mình không có động tĩnh cũng vây quanh dây câu mới thả ra năm mươi m không đến chống luân chuyển động tốc độ liền chậm lại dương tiểu long không cho nó nghỉ ngơi cơ hội một tay nâng cần câu một tay nhanh chóng chuyển động chống vòng đầu này hàng hẳn là không cao hơn hai mươi cân cường độ quá nhỏ bách khoa thấy không có gì quá động tĩnh lớn sớm liền đem chép lưới cầm ở trong tay cũng không cần giáo s a n cá lôi kéo mười mấy phút dây câu bị thu hồi hơn ba mươi m hiện tại đã có thể mơ hồ trông thấy cành nguyệt tay khoác lên lông mày bên trên k híp mắt nhìn một chút đây là cái gì đông tây không q u á giống cá nha không thể nào bách khoa cũng thỏ đầu một cái dương tiểu long không có quản nhiều như vậy mặc kệ là cái gì kéo lên lại nói khoảng cách lại rút ngắn hơn hai mét chỉ thấy xanh mơn mận một cái vòng tròn đông tây bách khoa liếc mắt nhìn kinh ngạc nói long ca ngươi có thể a lông xanh ai lục cái thứ gì dương tiểu long mặt trợn bỏ bừng tóc mày lôi kéo hai mươi phút mặc dù không phải cái gì lớn hàng nhưng cũng là không ngừng tiêu hao thể lực lông xanh lông xanh lục ngươi một mặt dương tiểu long mặt buồn dầu quát tháo là cái nam nhân đều đoán chừng đều không muốn nghe đến hai chữ này bách khoa biết hắn hiểu lầm tay chỉ mặt nước long ca ngươi nhìn nó đừng nhìn ta ta nói là lục hải rùa dương tiểu long nghe vậy sắc mặt hòa hoãn một điểm nhìn xem trong nước gần dài năm mươi cm rùa nghiêm mặt vượt xuống dưới ta đi như thế nào là cái lông xanh rùa ha ha ha cạnh n g u y ệ t che miệng bật cười long ca đây là lục hải rùa thế nhưng là điều tốt các tưởng dương tiểu long có chút hào hứng ra rời thôi đi t ô i công bận rộn một trận thì thôi còn bên trong cái lục bách khoa dùng chép lưới đem rùa biện cho vớt lên đến khá lắm còn không nhỏ đâu l o n g ca ngươi lần này khẳng định phải phát đại tài rùa cũng không phải người người đều có thể câu được ngươi ngầm miệng lục hải rùa cũng gọi đen rùa thạch quy nó rùa biển thuộc một loại rùa cũng xưng rùa biển là các loại rùa biển bên trong hình thể khá lớn một loại bởi vì thể nội son dầu có chủ yếu đồ ăn tức tạo b i ể n chi diệp lục tố mà gọi tên nó là động vật quốc gia bảo vệ cái này không thể nghi ngờ dương tiểu long nhìn xem nó không ngừng hoa lạc bàn chân ngồi s ổ m xuống đem trong miệng nó móc cởi xuống rùa biển thuộc về ăn tạp tính còn nhỏ lúc l ệ thì tính trưởng thành theo tuổi tác sẽ ngược lại kiếm ăn một chút hải tạo cùng động vật biến thể long ca nó thật đáng yêu n h a vỏ lưng c h â n bóng dương tiểu long ngươi cẩn thận một chút đừng bị nó cắn cái đồ chơi này lực cắn so cho còn lợi hại hơn bách khoa nhất miệng long ca ngươi có thể hay không đừng nghe rợn cả người tính cách của nó rất dịu dàng ngoan ngoãn lại không phải ba bà nào có ngươi nói khoa trương như vậy dương tiểu long mặt mò đỏ hửng phương diện này hắn thật đúng là chơi không lại bách khoa hai chị em bọn hắn đùa với rùa chơi quên cả trời đất thỉnh thoảng còn uy nó một chút hải tảo mấy phút sau bách khoa đề nghị long ca cái này rùa là ngươi kéo lên muốn hay không chụp chung lưu niệm lan chương ba trăm ba mươi ba cơ điện của ma c h ư ân bách khoa ma.、No, dùng tay tại lưng của nó xác bên trên bàn bàn lại trượt vừa tròn thật là có điểm không nỡ dương tiểu long gặp hắn thích ấp cười nói bách khoa nếu không ngươi liền giữ lại ngôi còn có thể đổi g i ế t thời gian bách khoa quệt m ù n đạo l o n g ca ngươi nhưng dẹp đi đi ngươi cái này là muốn mượn rùa giết người về sau muốn để ta ăn chung nội à? cơm tập thể cảnh nguyện có chút buồn b ự c dương tiểu long cười cười ngươi nếu biết còn lề mề m cái gì đâu đem người ta s á c đều sở khoan khoái ra thả thả thả thật sự là bách khoa dùng tay đem nó ôm dùng sức hất lên xoạt một tiếng b ọ t nước văng lên cao nửa thước lục hải rùa bị ném tiến trong nước biển nó cũng không có lập tức liền rú tẩu mà là vây quanh thuyền đi dạo hai vòng mới chập ung dung huy động tứ chi du lịch hướng đáy biển chỗ sâu bách khoa thấy nó đi còn có chút lưu lên không rời két Đám người vây quanh vây rùa quan bách i ể n nhìn l ê n n khoa trước t mặt cần câu cũng động hắn phản ứng ngược lại là rất cấp tốc mang bộ xếp can mở bảo hiểm một mạch mặt thành hắn cầm lấy cần câu miệng liệt cùng cái chai xông như long ca ta nói thế nào lông xanh chính là chiêu tải dương tiểu long liếc mắt nhìn hắn tranh thủ thời gian làm việc đi bất chút khí lực chờ một lúc kéo cá các ta hiện tại không sợ không có kỉnh liền sợ không đến cá đang khi nói chuyện dương t i ể u long trước mặt can cũng tới cá lần này là ba người đồng thời lên cá bất quá khoảng cách trước mắt không tính quá nguy hiểm câu lỗ phân bố vừa vặn trong ba người liền số hắn động tĩnh nhỏ nhất chống vòng cũng không thấy làm sao chuyển động trái lại bách khoa cùng cảnh n g u y ệ t bên kia trùng hợp tương phản hai người có chút thế lực ngang nhau theo theo tốc độ này còn tiếp tục như vậy tám thành đến tiếp tuyến hắn một bên nắm kéo can một bên dặn dò bách h o a ngươi khí lực lớn một chút tận lực đem phương hướng điều chỉnh xong hướng ta bên này đến cùng giữ một khoảng cách. Bách cũng việc túc. Cảnh lực cũ ngươi khoảng nhẹ gật đầu, hắn hiện nên nghiêm mặt, làm việc đến vẫn tương đối nghiêm túc. Cảnh nguyệt lực lượng nhỏ bé, trong tay nàng tuyến đảo mắt thả ra gần mét, tình thế vẫn như cũ không giữ gật giảm. tại hồi hi hi đối tỉ một thu trở mặt, tay mắt thả trăm mét, thế làm bộ Khoa kìa, ha ha đảo bé, ra đầu, dương tiểu long tốc chiến tốc thắng đem trong tay hắn cá cho kéo lên cá nhô ra mặt nước lúc là một đầu m ộ ư ơ i cân tả hữu cá thu vừa xuất thủy liền đã thoi t h o á t hắn đằng cá cái vị trí ra câu điểm muốn so trước đó hơi rộng rãi chút bách h o a dùng sức đem cá hướng bên cạnh trượt tận lực bảo trì khoảng cách an toàn dương tiểu long không kịp nghĩ nhiều trực tiếp hướng cảnh n g u y ệ t bên kia chạy tới nhìn nàng phí sức dáng vẻ khẳng định kiên trì không được bao lâu ta tới đi hắn quá khứ chuẩn bị kết quả cần câu không dùng ta còn có thể kiên trì cảnh n g u y ệ t có chút bướng b ỉ n h còn muốn lại chống đỡ chống đỡ dương tiểu long cũng không thể chơi trở lấy dứt khoát từ phía sau vòng eo ôm lấy nàng giúp nàng cầm cần câu cảnh n g u y ệ t bị hắn đột nhiên từ phía sau ôm một cái ngẩn ra một chút t i ế p lấy tiếp tục chằm chằm trong tay can hiện tại tình huống này không g i n h quản những cái kia bách khoa bên kia cá đã bị hắn trượt sắp xuất thủy mặt tựa như là một đầu long lợi ngư cái đầu tại chừng hai mươi cái này trọng lượng với hắn mà nói không có gì tính kiêu chiến hiện tại liền chỉ còn lại cảnh n g u y ệ t hai người kéo cần câu còn có chút bất ổn mà lại dây câu bị lắc lư không ngừng run r u dày loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải dương tiểu long có chút nóng n ả y hắn dán nàng bên hai đạo cảnh n g u y ệ t ngươi chờ một lúc nếu như thấy tình huống không đúng nhất định phải kịp thời tránh ra ta nhìn có điểm gì là lạ, lạ cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu ân biết nàng nói xong không bên hai tay ôm chấm vòng hiện tại tuyến vòng bên trên tuyến mấy có lẽ đã thả xong hai trăm mét tuyến tính được cũng liền kiên chỉ cái mười mấy phút bách khoa lúc này đã đem cá cho kéo lên ngay tại giải cá gặp bọn họ bên kia tương đối hồi hộp cũng tăng tốc ở trong tay tốc độ cành nguyệt hiện tại trên c h á n b ư ớ c lên một tầng mật mồ hôi thể lực tiêu hao không ít nhưng vẫn là bối s ỉ khẽ cắn môi kiên trì dương tiểu long cũng không khá hơn chút nào dây câu thả xong hòa hoãn lực cũng không có hiện tại chỉ có thể dựa vào đang chuẩn bị chết cứng ra túm cái mông n g ô n g một vỉnh lên một vỉnh lên cả người cũng thuận thế hướng về sau ngược lại eo ca qua phê eo mấy hiệp xuống tới toàn bộ eo vừa xót vừa tê hai người phối hợp coi như ăn ý một bộ động tác xuống tới dây câu quả thực là bị kéo mười mấy mét đi lên bất quá tương đối hai trăm mét để nói có thể bỏ qua không tính bách khoa lúc này cũng chạy tới mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhìn chằm chằm trong nước dây câu long ca lúc này hàng khẳng định không nhỏ chỉ tiếc không phải kim thương ngư đ ừ n g dây vò khớp khổ v i ệ n ta điểm rút chân ải đến bách khoa nói rất đúng kim thương ngư mắc câu lúc mặc dù tương đối tấn mãnh nhưng tương đối mà nói tương đối nhẹ nhàng sẽ không giống dạng này phát sinh nhẹ can tình huống có sự gia nhập của hắn dương tiểu long mới cảm giác nhẹ nhõm không ít cảnh nguyện ngươi trước đi chậm khẩu khí dạng này tiêu hao bất lợi cho bền bỉ cảnh nguyện nghe vậy không có lại dông dài đạo long ca kia chính các ngươi cẩn thận một chút ân không có chuyện nàng k h ô n g người từ trước người chui ra ngoài tiếp lấy từ trong túi cầm hai viên đại bạch thỏ ra lột khỏa đút cho dương tiểu long miệng bên trong cảnh nguyện triệt hạ về phía sau dương tiểu long khí lực trên tay lại thêm lớn không ít hắn cùng bách khoa hai người đổi lấy đến bách khoa lạp kéo mấy phút nghi ngờ nói long ca cái này cái thứ gì khí lực không lớn nhưng n h ạ y can ngược lại là một tay hào thủ mỗi lần vừa dùng lực liền bị nó cho n h ạ y qua đi dương tiểu long không rõ ràng mặc kệ nó là cái gì kéo lên lại nói ân hắn hiện tại cũng bị làm cấp trên n ẹ n đầy bụng tức giận cùng lúc đó trương t ư ờ n g cũng tại mật thiết quan sát chút bọn hắn nhìn ba người bọn họ thay phiên ra trận cái này đ ạ i trận thế khẳng định không thể nào là nhỏ hàng nghĩ đến cái này khó tránh khỏi bệnh đau mắt lại phạm sang n g ư sang n g ư sang n g ư dương hinh duyệt chính ở một bên v u n g n g ồ i gặp hắn hung hăng tại nói thầm cao mày khiển trách qua mắng ngươi còn xử tại kia làm gì thật coi mình là đến du lịch trương t ư ờ n g bị nàng gian dậy mới san san để ống n h ò m xuống đạo nàng dâu biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng dương tiểu long bọn hắn vừa tới liền bên trên cá kia là chuyện của người khác ngươi còn như vậy hai tay ngắt lời túi ca có thể tự mình nhảy lên a từ ngày chương ba trăm ba mươi b ố cưa cá đối u hiện thân chương ba trăm ba mươi b ố cưa cá đối u hiện thân chương tưởng không người cầm lấy một đầu bị chặt thành hai đoạn long lợi ngư hữu k h í vô lực ném xuống hắn đối một bên tiểu kiều đạo tiểu kiều a ngươi ở trường học có hay không học vung ngồi câu cái này một khoa tiểu kiều cười ngây ngô học ngược lại là h ọ c qua chỉ là chúng ta trước kia ném đều là giả mồi đường đường chính chính thực thao còn là lần đầu tiên ân vậy là tốt rồi ta nhìn ngươi đứa nhỏ này chịu làm có thể chịu được cơ cổ hôm nay để ngươi hào hào qua cái n i ệ n ngươi liền tùy tiện luyện tập không đủ ướp lạnh thất còn có một mực ném tiểu kiều nghe hắn kiểu nói này lại là nguyên khí tràn đầy vỗ ngực nói thuyền trưởng yên tâm ta nhất định không lãng phí ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi ta tự mình tới là được trương t ư ờ n g nghe xong ra vẽ quan tiết h đạo tiểu kiểu à dạng này không được sao có thể để một mình ngươi làm ta đến ta đến ai nha thuyền trưởng không có chuyện ngươi liền đi nghỉ ngơi đi hắn liền tha đái t ú n kéo dài lấy trương t ư ờ n g có thể làm sao hắn ra vẽ khổ sở nói đi ngươi liền nhìn tôi ta cái sau vừa nói vừa ném một đầu long lợi ngư x u ố n g d ư ớ i lấy đó chứng minh sư ba long lợi ngư vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung so trương tưởng vừa rồi ném xa không chỉ gấp đôi tiểu kiều nhìn xem rơi vào trong nước m i ế n g cá đạo thuyền trưởng ngươi nhìn được hay không được được được ta quả nhiên không nhìn lầm người trương tưởng cười dạng d ỡ vỗ vô, vô bở vai của hắn hào hào cố gắng vậy ta n g ư ơ i đi nghỉ ngơi thì ngươi cũng đi đi ta không mệt dương hinh duyệt cười cười tiếp tục trong tay sống tiểu kiều bị nâng đã không phân đông nam tây bắc hung hăng đem sống toàn ôm lấy đến trương tưởng thịnh tình không thể chối t ừ bưng lên một bên chén trà nằm trên đế đem chén đóng sách mở hút trượt một thanh bút hơi nóng cầu kỳ trà cái này sinh hoạt vẫn là vô hạn tốt mà lúc này dương tiểu long bọn hắn bên này đã đến gây cấn tình trạng dây câu bị thu đi lên t r ư ờ n g một trăm gạo nhưng nhảy càng tình huống càng phát ra lợi hại ba người đã thay phiên đổi hai vòng liền ngay cả đại bạch t h ỏ sữa đường đều ăn xong mấy khỏa dương tiểu long lo lắng nhất chính là dây câu không chịu nổi luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ đoạn chi chi chi dây câu căng thẳng đón tuyến phát ra chói hai âm thanh cành nguyệt nửa ghé vào c h ố n g vòng bên trên q u a i hàm nâng lên đến hai tay vừa dùng lực xiu xiu hai tiếng dây câu lại bị rào trở về gần hai m ba nàng n g ư ờ i không có đứng vững liền hung vậy cần câu mang đâm vào dương tiểu long trên cánh tay dương tiểu long dưới chân một cái lào、đảo. may sau lưng có bách khoa v ị t không phải ngay cả người mang c a n đều bị nó cho vung nằm xuống bách khoa nghi ngờ nói mã đức cái gì ca cá sức chịu đựng mạnh như vậy chưa tình hồn cảnh nguyện ổn định thân hình lo lắng nói sẽ không phải là xa ngư đi thì ngươi liền đừng nhắc tới ờ nàng như môi rõ ràng có chút bận tâm dương tiểu long hiện tại cũng đang không ra thời gian điều khiển trương ngư chỉ có thể hết sức chăm chú kéo can liền cái này còn thiếu chút nữa bị mang nằm xuống hắn thấy hai tỷ đ ệ đều lo lắng d ì thường đề nghị đều thêm chút sức nhi chúng ta nhất cổ tác khí cầm xuống nó、Đối. chúng ta dù sao cũng là đường đường chính chính kim thương ngư ngư dân sao có thể tại lật thuyền trong mương tỷ khẩu hiệu cảnh nguyện nghe kiểu nói này cũng n h ấ c n h ấ c tâm thần đạo một trăm hai mươi ba h một trăm hai mươi ba h một trăm hai mươi ba h ba người theo khẩu hiệu tiết p ấu từng cái mặt đỏ tới mang thai lôi kéo mười mấy phút sau ca cuối cùng bị lôi ra mặt nước dương tiểu long khiêu lên mũi chân thân đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy một đầu dài ước chừng khoảng một m năm mươi lưỡi cơ phiêu trên mặt biển phía trên còn quấn quanh không ít dây câu dương tiểu long ta đi làm nửa ngày kéo cái cơ điện đi lên c ả n h nguyệt liếc mắt nhìn cũng là lông mày cao lại hải dương rác rưởi không nên sẽ động nha bách khoa kìm nén không được đạo long ca tỷ các ngươi kiên trì một chút ta xem một chút ân mau đi xem một chút dương tiểu long nói rút vào bách khoa từ hai người sau lưng r ờ i bước ngược lại ghé vào thuyền h u y ễ n bên trên tinh tế quan sát dương tiểu long cùng c ả n h nguyệt hai người cũng không có nhàn rỗi nhanh chóng chuyển động t r ố n g vòng hắn liếc mắt nhìn kinh ngạc há to miệng dùng có chút run dậy tay chỉ chỉ mặt nước long ca vậy mà là cơ điện của ma ta ítít ít ta không nghĩ tới có một ngày có thể tự tay câu đi lên nó quá mức nghiện dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đều bị hắn từ này làm không hiểu ra sao cái gì cùng cái gì bách khoa tỉnh táo một điểm giải thích nói c ư a điện c u ồ n ma kỳ thật tên khoa học gọi rằng c ư a cá đuối chỉ bất quá bọn chúng sinh trường chậm chạp trước kia bị cắt trắng trận đánh bắt cho nên hiện nay rất ít trông thấy đại ngư bị kéo tới chỉ thấy toàn thân nó cùng hắc bạch vô thường như phần l ư n g vị màu đen nhạt phần bụng t r ắ n g đ o á n miệng môi trên theo thân thể bằng phẳng mà dài nhỏ cái đuôi tráng kiện đầu này rằng cơ cá toàn thân dài vượt qua năm mét ít nhất không thấp hơn hai trăm kg chỉ là đầu kia cái cơ liền chiếm toàn thân một phần tư cơ cá đuối thuộc về cá sụt là nước cấm tính ngọn ngu nó xem như s a ngư họ hàng gần cũng là đáy biển đỉnh chuỗi thực vật tồn tại nó răng cưa là rất hiếm thấy không ít người sẽ dùng tại cất giữ có địa phương đem cưa riêu hôn gọi s a ngư kiếm nghe nói có thể dùng đến trấn trạch trừ t a m ở vận đương nhiên có khi còn bị đạo sĩ dùng để cách làm khí nghe nói có thể hàng yêu trừ ma điều khiển thiên b i n h thiên tướng dương tiểu long thấy nó dương nhanh múa vớt dáng vẻ có chút hai đến hoảng mà cảnh n g u y ệ t vô ý thức n ú t ở trong ngực hắn nếu như bị nó sắc bén t i ê u cự răng cắt một chút không chết cũng phải trọng thương bách h o a so sánh với bọn hắn, cũng có vẻ bình tĩnh không ít hắn từ một bên cầm lấy dây thừng thuận tay đánh cái nút dầm dầm c ư a cá đuối ở trên mặt nước không ngừng dãy ruộng t r á c không được vừa rồi kéo thời điểm sẽ có nhảy can tình huống nguyên lai là nó cái c ư a tác dụng vừa đi vừa về vùng dương tiểu long trên tay càng ngày càng không còn chút sức lực nào hấp tấp nói bách h o a đừng lo lắng nhanh lên bộ nó ai t ố t bách h o a không dám thất lễ đem trong tay dây thường bộ xoay xoay sau đột nhiên cho ném ra ngoài g i a n g c ư a cá giống như cảm ứng được một dạng vừa mới còn dựng thẳng lên đến g i a n g c ư a đột nhiên tiến vào trong nước dương tiểu long cùng cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị đột nhiên chỉ trệ xông về phía trước hai bước lạch cạch Cần、câu ầ n c bên trên c h ố n g vòng trùng điệp đâm vào trên thuyền tha dụng gót chân đầu gối chăm chú chống đỡ thuyền nguyễn cảnh nguyệt bởi vì lực t r ù n g kích vô ý thức cũng dùng tay nắm lấy cánh tay của hắn bách khoa một kích bộ không vội vàng đem dây thường bộ kéo lên quan tiết h đạo long ca tỷ các ngươi không có chuyện gì chứ dương tiểu long lắc đầu không có chuyện lại đến ân hắn lại lần nữa đem dây thường bộ cho cầm trong tay lần này đem vòng lại khuyết trương một vòng to cách cá đ ố i phía trước hôn lên phân bố mấy ngàn linh mẫn điện tử tiếp thu thể có thể phát hiện con mồi sinh ra điện trường từ đó làm cơ diêu rất dễ dàng tìm tới con mồi chỗ ân thân cũng có thể tránh né tổn thương bách khoa nhắm chuẩn sau lại đem dây thừng ném ra ngoài kết quả vẫn là không có bộ bên trong nhiều lần nhiều lần kết quả đều không cần nói cũng biết ngoạ tào nêm mã hắn cũng tới tính tình không tin t à chuẩn bị đổi thô một điểm dây thừng chương ba trăm ba mươi lăm cùng một chỗ bộ vòng vòng chương ba trăm ba mươi lăm cùng một chỗ bộ vòng vòng dương tiểu long gặp hắn nghe răng trận mắt vội vàng phất phất tay bách khoa ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi ta đến long ca lại cho ta một cơ hội ta liền không tin cái này tả ngươi nhưng dẹp đi, đi nhanh dương tiểu long không cho hắn cơ hội giải thích cổ tay của hắn bị lôi kéo như gãy xương c ả n h nguyệt cũng sắc mặt tái nhật bách h o a thấy thế tâm không cam tình không nguyện đem dây thường bộ bưng ra nó thật sự là bị làm có chút cấp trên cái này liền cùng trên đường bộ vòng vòng m ở dạng s á c thực cho dễ kích động c ả n h nguyệt lợi dụng thời gian r ả n h cản cũng đổi lại trầm khẩu khí nghiêm trọng tiêu hao thể lực dẫn đến chân đều có chút như nhung ra dương tiểu long đổi lại sau lắc lắc đau bớt n h ứ c thủ đoạn đem trên mặt đất dây thường nhật lên cưa rìu cá trong nước mặt không ngừng bay n ả y bằng thẳng thân thể đem đập bọt nước văng khắp nơi cự g i n g bên trên còn có chút xác cá treo ở phía trên như thế lớn một cái quái vật khổng lồ đỉnh lấy cái hơn hai thước l ư ớ i c ư a tưởng tượng một chút xuyên qua ở trong biển nếu như gặp phải một cái bầy cá không dám tưởng tượng hắn đem dây thường bộ cầm trong tay tiếp lấy lại từ bong tàu bên trên nhặt lên một đầu cá thu thấy nó vừa làm xong một cái lặn động tác đột nhiên đem trong tay cá ném ra ngoài c ư a cá đối khả năng cảm ứng được vẫn như cũ linh mẫn né tránh không đợi nó có động tác kế tiếp tiếp lấy dương tiểu long trong tay dây thường bộ đã thế xét đánh không kịp bưng thai ném ra ngoài hoa một trận bọt nước nổi lên dương tiểu long trên cổ tay thất thủ dây thường đột nhiên siết chặt có hắn bởi vì sớm chuẩn bị kỹ cảng thuận thế bước nhanh về phía trước. một cái tay khác dùng sức lôi kéo nhanh đến thuyền bên c ạ n h lúc hắn một c ư ớ c đạp ở thân tàu bên trên cành nguyệt thấy thế không lo được nghỉ ngơi cũng chạy đi qua hỗ trợ dây kéo tử có dây t h ư n g bộ tác dụng bách khoa bên kia lực cản nháy mắt nhỏ rất nhiều hắn đưa ra tay sau đối dương tiểu long giơ ngón tay cái lên t ả n dương long ca ngươi là châu nhóm làm sao làm được dương tiểu long không có công phu cùng hắn nói d ố c thủ đoạn đều sắp bị kéo chất c ư ớ p gấp hô nhanh lên khởi động cần cầu ngông ngỗng bách h o a lên tiếng liền q a y người chạy ra ngoài dương tiểu long có chút không yên lòng lại để cho cảnh nguyệt một lần nữa ra cố một sợi dây thừng dạng này kéo lên nó răng hôn không đến mức bị hao tổn cộc cộc cộc theo nhắc lên cơ từ từ đi lên c ư a cá đuổi bị kéo tới thông qua nhìn toàn thể có điểm giống một người vừa lúc trên đỉnh đầu cắm một thanh kiếm mấy phút sau c ư a cá đuổi bị bỏ vào bong tàu bên trên khoảng cách gần nhìn ra của nó tầng ngoài ổ gà lẩm chợm mơ hồ có thể thấy được thật nhiều vết thương bách khoa từ nhắc lên cơ bên cạnh chạy tới trên cổ còn mang theo ca mê g a tỷ giúp ta chụp tấm hình chiếu thôi c ả n nguyệt đem ca mê ra tiếp nhận đi chờ hắn dọn xong tư thế lúc kkk i ú p hắn chụp mấy bức tiếp lấy thay phiên đều chụp chung lưu niệm loại cá này xác thực tương đối ít thấy làm xong những n à y dương tiểu long đột nhiên nhớ tới thiếu liền đại biểu tương đối chân quý mà chân quý khẳng định liền đáng giá tiền đáng tiền đồng thời cũng có thể là là bảo vệ động vật nghĩ đến cái này trong lòng hơi hồi hộp một chút bách khoa nó nên không là bảo vệ động vật đi bách khoa nhất miệng long ca ngươi thật là phải thêm nhìn một chút sách rõ ràng như vậy ngươi không nhìn ra được sao ngươi mau nói là hoặc là không phải đừng nói liên miên lại ngại trong lòng của hắn có dự cảm không tốt mười phần không kiên nhẫn v v v dương tiểu long khí đập thẳng cái hót ngực trong lúc nhất thời bị chắn thở không nổi chỉ vào bách khoa đạo không phải là bảo vệ động vật ngươi không nói sớm ta sớm muộn đến bị ngươi cả đi vào ăn chung nổi bách khoa gặp hắn tức h ồ n hển bộ dáng cười cười không nhanh không chầm nói long ca ngươi nghe ta nói hết nha nó mặc dù là bảo hộ động vật không giả nhưng ta lại không nói không thể kiếm lời kiếm lời ẩn đâu c ư a cá đ ố i rất có thưởng t h ứ c tính bởi vì tương đối thưa thớt cho nên hiện tại thật nhiều có tư chất hải dương quán đều giá cao thu mua mà lại sẽ không xúc phạm pháp luật ngươi xác định dương tiểu long vẫn có chút không yên lòng cái này cũng không phải đùa dỡn long ca cái này ta biết hiên hiên nói đến đúng là lời nói thật cảnh nguyệt nói rút vào bách khoa tiếp lời gốc dạ ngươi nhìn thì ta đều biết dương tiểu long gặp bọn họ hai đều rất khẳng định lúc này mới yên tâm đạo bách khoa cái đồ chơi này có đáng tiền hay không cái này ta cũng không rõ ràng bất quá giá cả ứng sẽ không phải thấp dù sao cái này đầu tại cái này b ả y biệt đâu vậy được đi chỉ cần không có toi công bận rộn liền tốt dứt lời hắn cảnh n g u y ệ t đem dây thừng bộ cho kéo tốt mình thì cùng bách khoa hai người chuẩn bị đem l ư ớ i câu cho lấy xuống cái đồ chơi này c u ố n quanh còn rất d ắ n chắc c u ố n thật nhiều vòng răng hôn lên đều nhanh c u ố n chặt thực dài mấy phút l ư ớ i câu là lấy xuống chính là tuyến c u ố n số vòng nhiều lắm thật nhiều đã cắt vỡ ra chỉ có thể đem tuyến cho cắt đoạn lại trắng mất không mấy mười đồng tiền đem dây câu hoàn toàn cởi xuống vì phòng ngừa nó sẽ dây rủa làm bị thương người dứt khoát trực tiếp ngay cả dây thừng cùng một chỗ kéo vào sống khoang chứa cá tôm bên trong soạn một trận bọn nước nổi lên cơ cá đuối bị ném t i ế n nước trong khoang thuyền nó vừa vào nước sau đem cái khắc c ư a cá đuối vừa vào nước dương tiểu long v ô mạnh một cái đùi nó sẽ không phải đem chúng ta sống ngồi toàn bộ cắt chết đi bách khoa cười cười sẽ không nó bình thường tính cách coi như ôn hòa chỉ cần không chọc giận nó ngươi nhìn nó vết thương trên người sao chỉ có nhận đến công kích lúc mới có thể bộc phát vậy là được dương tiểu long đem sống khoang chứa cá tôn cái nắp đắp kín không yên lòng lại ở phía trên ép lên một cái chứa đầy nước thùng ngựa bận rộn xong nhìn đồng hồ đã sáu điểm s ắ c trời cũng m ở đi trên mặt biển gió so trước đó hơi lớn một chút nửa ngày tiêu hao dương tiểu long mấy người cũng không định lại câu dứt khoát nghỉ một lát chờ trong đêm lại bắt đầu thuận tiện ăn cơm cơm tối tương đối dễ dàng giữa t r ư a không ăn xong đồ ăn hâm lại đem thửa cơm thêm hai cái trứng gà răm bông xào một chút một người một bát cơm trứng c h i ê n thêm cái cả chuốt trứng hoa canh hoa mỹ trên bàn cơm bách khoa còn tại nói chuyện say x ư a cùng dương tiểu long phổ cập tri thức nói đến nước bọn phun tung tóe may hắn ăn đến nhanh c ả n h nguyện cầm chén bưng đến một bên một bên truy kịch một bên hưởng thụ lấy khó được n h à n dỗi thời gian Lúc làm liền chứng còn tục việc, này, thường bọn hắn vẫn còn tiếp tục làm việc, ngày kế liền ăn ngh mấy khối tiếp kế t r ư ơ n g tưởng xoay xoay lưng sắc mặt khó coi bọn hắn cho tới bây giờ đến bây giờ đã mấy giờ mỗi câu cũng v u n g xuống đi mấy giỏ nhưng cá lấy được lại l ắ c đ ắ c không có mấy đi lên còn không có xuống dưới nhiều dương hinh việt lông mảy vo thành một nắm gặp hắn đứng lên nói t r ư ơ n g tưởng ngươi không phải nói ngươi cùng cảnh thạch học tìm cá kỹ thuật sao làm sao nửa ngày xuống cũng là chút tiểu ngư tốt nhỏ t r ư ơ n g tưởng mặt mò đỏ ửng ớp úng đạo ta cái k i a h i ể u cái gì tìm cá lúc trước còn không phải sợ ngươi không để ta mua thuyền sao dương hinh duyệt bị hàn khí cả người cũng bắt đầu run r u dậy phân hận đạo ta lúc đầu làm sao liền mắt bị mủ tìm ngươi người như vậy t r chứ tường vốn là nghẹn đầy bụng tức giận bị nàng tiểu nói này cũng tới kỉnh chỉ nàng nói ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ lúc trước ngươi một cái nông thôn nha đầu nếu không phải coi trọng ta thân phận quản lý ngươi có thể cùng ta ngươi nói cái gì ngươi ý tứ ta đồ ngươi tiền ta là trà x n h biểu đúng không ta cũng không có nói như vậy hắn luôn bay tiếp tục hút trượt một thanh trong tay trả tiền nào đồ đấy đen cậu kỳ xác thực so đỏ cậu kỳ dễ uống tiểu kiều gặp bọn họ hai dùm e n liên tục không ngừng giảng hòa đạo tỉ đều tỉnh táo một chút hòa khí sinh tại không phải mà dương h i n h duyệt ngậm lấy nước mắt thấy tiểu kiều ở một bên cũng không tiện nói gì ủy khuất dùng tay áo đem nước mắt xoa xoa tức giận ngồi ở một bên t r ư ơ n g t ư ờ n g còn cùng vô sự người một dạng dùng kính viễn vọng mật thiết quan sát đến dương tiểu long bọn hằng k ế t một tiếng cần câu phí sức tiếng vang lên ngay tại c h ả y nước mắt dương h i n h duyệt trước mặt cần câu đột nhiên cong thành hình trang lưới liềm nàng đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy không biết làm sao chuẩn bị từ câu lộ bên trong rút ra cần câu nàng hai tay dùng sức có thể là cắm có chút sâu tăng thêm nguyên bản sức kéo đường ở kình không có rú tiểu tiêu ở một bên cũng sửng sốt hắn cho tới bây giờ không có gặp qua tình huống này trong lòng còn có chút e ngại cảm giác đừng n h ú t đ í c h ta đến t r ư ơ n g tường nghe thấy dị động liên tục không ngừng để chén nước trong tay xuống cái nắp cũng không kịp v ặ n liền nhảy lên quá khứ dương h i n h duyệt bị hắn vừa hô hân dỗi lại đột nhiên vừa dùng lực cần câu bị rút ra nhưng nàng chưa kịp nắm vững liền bị can mang hướng phía trước trì trệ cần câu cũng từ trong tay chóc ra trở về t r ư ơ n g tường đến trước mặt đột nhiên kéo một phát sắp rơi xuống cần câu lại bị một lần nữa kéo lại chạy quá nhanh tùi trỏ cũng trùng điệp túi tại mạn thuyền bên trên rơi một khối ra tê. t r ư ơ n g tưởng đau đến hít sâu một hơi bên cạnh kéo can bên cạnh khiển trách q u á mắng người con mẹ nó không muốn sống dương hinh duyệt lần này ra kỳ không có phản bác không biết bị dọa đến còn là thế nào chỉ là nước mắt lạch cạch lạch cạch ngăn không được chạy xuống đường g à o vẻ mặt cầu xin có thể có cá lấy được liền gặp ủy hắn mặt mũi tràn đầy trắng ghét rất là không kiên n h ẫ n tiểu kiểu ngươi còn xử tạ i kia làm gì à? chờ dùng c ố kiệu nhắc người a a a đến tiểu kiểu bị hắn dọa đến g i ậ mình lấy lại tinh thần vội vàng chạy tới đứng ở một bên chương tưởng phí sức năm kéo cần câu lớn tiếng nói đừng lo lắng tranh thủ thời gian tới phụ một tay. Thuyền trường, t a không biết ta hắn gấp nguyên địa đ ả o quanh không phải ngươi một trường học tốt nghiệp ngươi không biết câu cá ta chỉ phụ trách l á i thuyền lại nói vung m ù i đều là ta một người làm c ơ bờ nở quả nhiên tiện nghi không có hàn g tốt t r ư ơ n g tường lầm bầm một câu nói tiếp ngươi từ phía sau lôi kéo ta a tiểu kiều lên tiếng đứng tại phía sau hắn lôi kéo góc cáo của hắn b ả vai b ả vai không phải để ngươi chơi diều hâu bắt gà con dương huynh duyệt lấy lại tinh thần chịu khớp nói tiểu kiều ngươi tránh ra ta tới đi chú ý nhìn liền tốt nàng nói hai tay khoác lên trương tường trên mở vai hai cái chân mở ra bắt đầu dùng sức tiểu kiều nghe nàng ôn nhu thì thầm dùng sức nhẹ gật đầu nhìn kỹ t r ư ơ n g t ư ờ n g có sự gia nhập của nàng mới thoáng đứng vững góc chân mặt đỏ tía hai bắt đầu kéo co ước chừng mấy phút dây câu liền phóng ra đi năm sáu mươi m động tính này rõ ràng không phải cái gì lớn hẳn g không phải hai trăm l i n tuyến đã sớm còn thừa không có mấy dù là như thế t r ư ơ n g t ư ờ n g vẫn là m ệ n miệng lớn thở hồn hện hô hồ to ta không được dương huynh duyệt dù sao cũng là nữ nhân thay đổi đi cũng chỉ có thể kiên trì ba năm phút dây câu còn không thấy thu hồi t r ư ơ n g t ư ờ n g thực tế không có những biện pháp khác đem tiểu kiểu bất đắc dĩ như đổi đi lên hắn mặc dù nhất khiếu bất thông nhưng tốt xấu có một nhóm người khí lực đơn giản nói với hắn một lần thao tác quy trình. kéo căn là không có vấn đề ba người thay phiên đổi mấy chục lần một người bình quân hai ba phút dù sao lực cánh tay cùng kỹ xảo cũng không phải một lát có thể luyện ra mau nhìn kim thương ngư m á đ ứ c lão tử liền nói vận khí không có khả năng một m ngọc mau đỡ đầu đã ra ha ha t r ư ơ n g tưởng h khàn r ộ n g kiệt lực hò hét điểm này so bách khoa chỉ có hơn chứ không kém lôi kéo mười mấy phút một đầu ba mươi cân t ả hữu mắt to kim thương ngư bị lôi ra mặt nước nâng cao cái bụng tại thuyền bên cạnh đi làm vòng tiểu kêu nghiến răng nghiến lợi lại kéo một chút cả lăm mà nói thuyền trưởng hiện tại làm sao chờ lấy ta đi lấy giáo săn cá t r ư n g tưởng quay người đem giáo săn cá cho lấy tới nhắm ngay mặt nước kim thương ngư liền đã đâm tới liền sợ chậm một chút có thể chạy một dạng s i ê u một tiếng tiếng xé gió lên mặc kệ là cường độ vẫn là thủ pháp đều không có thể bắt bẻ vừa nhanh vừa hoa giáo săn cá vào nước tại mấy người chú ý bên trong không chúng t r ư n g tưởng thấy đâm không mặt m ò đỏ ửng tự đủ m ớ i giáo săn cá có chút không thuật tay tiểu kiêu không nói gì hắn thấy có thể đem giáo săn cá ném ra đã được cho rất trâu sao có thể có người một chút kim chúng vậy còn không thần hắn lần nữa đem giáo săn cá để lên liên tục đâm năm lần mới cuối cùng đâm vào nó thân cá bên trên theo giáo săn cá vào thịt ba phần vết máu loang lổ cũng xông ra thuyền trưởng ngươi chân thần tiểu kêu i mặt mũi tràn đầy sùng bài nói t r ư ơ n g tường đắc chí ra vẻ lão thành đạo tiểu kêu i a ngươi làm thật tốt về sau cũng có thể giống như ta dương h i n h duyệt k i n h bị nói ngươi có thể hay không đừng làm hư người hải tử ngươi xem một chút ngươi đ â m ở nơi nào t ô i công bận rộn ngươi đi ngươi đến a hắn quát tháo một tiếng tiếp lấy đem cá trong tay thương đi lên sách ba mươi cân còn không dùng được nhắc lên cơ trước, trước sau sau bận rộn mấy giờ cuối cùng là bên trong một đầu kim thương ngư chờ cá bị kéo đến b o n g tàu bên trên lúc tiểu kiều hiếu kỳ ngồi xồm xuống đánh giá hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc nhất chủ yếu vẫn là mình tự tay kéo lên tâm tình vui sướng khó mà che giấu ba tay hắn vừa thân quá khứ nguyên bản nằm trên b o n g thuyền không n ú c nhích kim thương ngư cái đuôi đột nhiên co lại a tiểu kiều vội vàng không kịp chuẩn bị trên mặt bị rút một cái lại dài vừa rộng dấu đỏ tay hắn vụ mặt đau đến nhe răng trận mắt dương h u y n h duyệt thấy thế vội vàng đi qua đỡ lấy hắn tiểu kiều có sao không nhi t hắn hít sâu một hơi phồng má đạo t h ta không có không có chuyện nếu như vậy còn nói không có việc gì Đi với bôi ta ít t h u ố chương Trưng t cũng ba ị trăm ba mươi bảy đen vây cá kim thương cá tung tích chương ba trăm ba mươi bảy đen vây cá kim thương cá tung tích Trương tưởng nghĩ về suy nghĩ một c h ú tiếng cụ thể lấy máu sắp p la má lanh quy lảnh ấ lấy y cơ p h nương g nương khang tiếng vang triệt trên thuyền dưới thuyền kinh hãi trên mặt nước tiểu ngư không ngừng nhảy vọt len ken một tiếng t h ư n g tưởng trong tay phiến đao rơi xuống trên bông thuyền cả người cung thành cung hình chữ một đôi tay chăm chú che lấy trứng mặt cũng biến thành màu gan heo bây giờ không phải là nhàn n h ứ t cả trứng mà là thật n h ấ t cả trứng dương huynh duyệt nghe xong không thích hợp phát ra náo tao đạo lại phạm cái gì thần kinh tiểu kiêu có chút không yên lòng mở miệng nói tỉ nếu không ngươi vẫn là đi xem một chút đi ta nghe thanh â m không giống trang ngược lại có điểm giống đông s ư ở n g chuyển chỉ a ô t r ư ơ n g tưởng tại quận mình trên bong thuyền cùng kim thương ngư mặt đối mặt mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ khác biệt chính là hắn đỏ cả váy mắt miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu trên dương huynh duyệt từ phòng nghỉ đi tới gặp hắn ngủ trên b o n g thuyền vội vàng bước nhanh về phía trước thấy phiến đao rơi ở một bên mặt trên còn có vết máu lo lộ nàng bất lực ngồi tại bong tàu bên trên mang theo tiếng khóc nước n ở lắc lưu đạo chư ơ n g tưởng ngươi làm sao ngươi không muốn hủ dọa ta bất động còn tốt chư ơ n g tưởng bị nàng lắc nước mắt cuối cùng vẫn là rất xuống ba mươi mấy dòng người nước mắt thật sự là ứng câu cách nôn u n g kia nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm chư tưởng ngươi nói một câu chúng ta phòng vay còn có một nửa không trả đâu ô ô chư tưởng chịu đựng đau thanh em lênh lảnh đạo ngươi đừng lắc liền nóng trong ta chết sớm một chút có phải là ai、đu? dương minh duyệt gặp hắn còn có thể nói chuyện hai mắt đẫm lệ đạo ngươi không có chuyện gì chứ ta đỡ ngươi đừng núp đ í c h tuyệt đối đừng đậu trương tưởng vội vàng ngăn lại nàng nói tiếp nhanh đem nó cho giết quay đầu chết liền không đáng tiền ta không dám nhanh lên lão tử kém chút bị nó làm đoạn tử tuyệt tôn ta thật không dám dương minh duyệt gấp đỏ cả vành mắt ngươi có thể làm gì dịu ta a nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt xoay người đem hắn cho đỡ lên c h ậ m một chút đau không được không được hoa gần năm phút trương tưởng mới từ bong tàu ngồi dậy thân trước mặt kim thương ngư đã t o i thót hắn cơ lấy phía nào không chút do dự hướng về phía cái đuôi liền chặt xuống dưới chi một cỗ máu tươi tung toé hắn mặt mũi tràn đầy bất quá hắn ngược lại rất hưởng thụ đạo đi cầm thùng tiếp nước tới cọ rửa v ế t thủy ở dương huynh duyệt không dám thất lễ sốt u ruột bận bị hoảng quá khứ tìm thùng đ ự n g nước hiện tại là tám giờ rưới đêm bọn hắn đem cá xử lý tốt kéo và o ư ớ p lạnh thất chưng tường hai chân cũng cùng một chỗ tiểu thoái bộ đi đến chén nước trước chuẩn bị uống miệng cậu kỳ t ử bổ một chút hắn thật vất vả đến trước mặt nào biết trước đó cái nắp không có vặt chén nước nước tất cả đều v ậ ta chưng dương tiểu long chính ở phòng nghỉ bên trong dùng lam vòng trương ngư tìm kiếm đáy nước tình huống ban ngày chậm trễ không có cái gì cá lấy được chỉ có thể dựa vào ban đêm bù lại trương ngư tìm gần nửa giờ cuối cùng tại một chỗ trên thềm lục địa phát hiện một đám cái đầu coi như có thể đen vây cá kim thương ngư nửa đường cũng trông thấy không ít bất quá cái đầu đều quá nhỏ sau khi thấy rõ dương tiểu long một cái lý ngư đ ã đĩnh từ trên giường ngồi dậy mang giày xong liền đi ra ngoài hướng phòng điều khiển đi đông t h ù n g t h ù n g bách khoa làm việc hắn đi ngang qua cửa phòng lúc lần lượt đem bọn hắn quất lên dương tiểu long dẫn đầu đi tới phòng điều khiển đem thuyền một lần nữa cho khởi động đen vây cá kim thương ngư tại kim thương ngư bên trong xem như cái đầu tương đối tiểu nhân bọn chúng là đại tây dương thượng tầng loại cá nghỉ lại tại đường ven biển hải dương trong t h ủ y vự càng c yêu thích sạch sẽ nước cùng ấm áp nhiệt độ đừng thấy bọn nó cái đầu tương đối nhỏ nhưng thân thể lại rất cường trắng hình to trên thân thể bao trùm một tầng nhỏ bé mà chặt chẽ lân phiến bất quá bọn chúng miệng là nghiêng hàm trên tại mắt to trung tâm thẳng đứng trước đó kết thúc đen vây cá kim thương ngư có một cái màu xanh đen phần lưng màu xám đến ngân sắc bên cạnh cùng màu trắng phần b sôi theo mắt thượng bộ có một đầu rộng màu nâu đ ư ờ n g vân màu sắc phối hợp rất có nghệ thuật cảm giác dương tiểu long đem thuyền khởi động lúc bách khoa cùng cảnh nguyện hai người cũng một chiếc một sau đi tới bách khoa mới vừa vào cửa giày còn không mặc hỏi long ca gấp gáp như vậy có phải là có phát hiện ân nhanh đi chặt hai giỏ mồi câu đến sống được rồi hắn đem góp chân giày sôi theo nâng lên liền quay người ra phòng điều khiển ta cũng đi đi cảnh nguyện chuẩn bị cùng ra ngoài chờ một chút dương tiểu long gọi lại nàng nói tiếp cảnh nguyện ngươi đi chuẩn bị một chút sống ngồi chuẩn bị thêm mấy đầu nhỏ một chút ân biết đối cẩn t hai ậ n c ư mươi h phút tả hữu hắn đem thuyền đi thuyền đến bảy ca phía trên trực tiếp đem neo lãm đem thả xuống dưới lúc này bách khoa ngồi câu cũng chặt tốt một giỏ cảnh nguyệt vớt tầm mười đầu mặt ngược cá cái đầu đều là bàn tay kích cỡ tương đương dương tiểu long đi tới bong tàu bên trên hắn đem bách khoa chặt tốt mồi câu dùng móc sắc tử kéo tới thuyền luyến bên cạnh dự đoán vị trí đại khái sau đem mồi câu toàn bộ ném xuống dưới mồi câu vung tốt sau hắn bay đầu nói cảnh n g u y ệ t ngươi đi đem đèn pha toàn bộ mở ra cảnh n g u y ệ t b u ô n g xuống cần câu trong tay bước nhanh chạy tới đang khi nói chuyện bách khoa lại đem mặt khác một giỏ mồi kéo đi qua bởi vì đen vây cá kim thương ngư cái đầu nhỏ bé long lợi ngư bị chia ra làm ba bất quá dạng này tiêu hao cũng tương đối lớn không ít cá sẽ đoạt mồi dương tiểu long cùng bách h o a nói một lần vị trí đại khái sau hắn cơ lấy một đầu mặt ngựa cá treo ở câu bên trên vì có thể bảo tr trương ngư, ngư thấy từng khối cá rơi vào trên thềm lục địa ngầm hiểu huy động xúc tu đêm nay biểu diễn chính thức bắt đầu đen vây cá kim thương ngư nguyên bản tại tranh đoạt một chút không đủ nhét kẽ răng tôm đột nhiên từng khối thịt rất xuống trong đó một chút còn có chút cảnh giác có thể ăn hàng vẫn là có thò đầu ra nhìn có chút kích động chương ngư thấy thế nên ngang quá khứ đ o t ngồi chương ba trăm ba mươi tám mở câu chương ba trăm ba mươi tám mở câu kim thương ngư bày thấy có những sinh vật khác tới giành ăn vật nguyên bản còn tại quan sát mấy đầu đột nhiên q u o y đuôi một cái đối trương ngư liền lao đến đen vây cá kim thương ngư chủ yếu chính là dựa vào cái đuôi cùng vây cá đến du động bọn chúng thể tích mặc dù không bằng lam vây cá mắt to lớn nhưng thắng ở số lượng tương đối nhiều đừng nhìn đen vây cá kim thương ngư cái đầu không có mắt to bọn chúng lớn nhưng là người ta nhỏ mạ tinh trên thị trường giá cả cũng liền sò làm vây cá hơi kém sát một chút nhưng cũng có thể bán được một trăm sáu bảy tả hữu một cân kim thương ngư bảy bên trong ba bốn đầu cùng một chỗ công kích trương ngư nhưng dài cái nó cũng không sợ sờ vung tay lên liền câu trụ cùng nhau long lợi ngư tiếp lấy tiêu sái xoay người rời đi đương nhiên quá trình này cũng chính là chuyện một cái trước mắt dù sao kim thương ngư tốc độ bảy ở kia chậm một chút cũng không phải nói đùa trương ngư hiện tại cái đầu đối đầu một đầu bốn mươi cân tả hữu đen vây cá vẫn được nếu như đồng thời mấy đầu cùng một chỗ còn đầu kia cũng chỉ có nước chạy trốn dù sao không là sinh tử vật lộn kim thương ngư thấy nó trốn không ít đã bỏ đi cùng thơm nào ngạt đồ ăn so sánh chứng ngư sức hấp dẫn hiển nhiên không đủ d ư ơ n g lớn cái gì chim đều có trong đó có một đầu chính là chết đầu góc nó theo sát trương ngư sau lưng mà mục tiêu thì là nó xúc tu bên trong lòng lợi ngư trương ngư tốc độ rõ ràng phải nhanh không ít nhưng nó cố ý một bước ba quay đầu tốt tựa như nói ngươi đến bắt ta à bắt không được ô lô ô lô kim thương ngư tại phía sau truy mắt trận trắng trong lòng tự nhủ một cái nhỏ trương ngư tử mà thôi cái gì tốc độ nhanh như vậy một trước một sau truy gần trăm mét mà trương ngư cũng một mực duy trì vân nhanh dẫn nó vòng quanh vòng trong bất chi bất giác kim thương ngư đã thoát ly bầy cá vì để cho nó không xong đội trương ngư ngẫu nhiên cũng làm cho nó nếm đến ngon ngọt đem cá xé thành k ố i nhỏ cố ý ném cho nó đương nhiên nước bọn cũng không thể tránh được bất quá không ảnh hưởng cảm giác chính là hương vị có chút sông không ảnh hưởng toàn cục kim thương ngư theo ở phía sau nhà tát năn trung quy là chưa đủ nghiền nó giống như cũng phát giác được trương ngư đang cố ý chơi bừa không nói hai lời tăng tốc độ trực tiếp nhảy lên đến tiền phương của nó kít trương ngư thắng gấp đ ầ u xanh lớn mắt nhỏ tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới tốc độ nó vậy mà nhanh như vậy chủ quan chủ quan kim thương、ngư、ngăn lại nó về sau cũng không có dừng lại trực tiếp hé miệng liền đi cắn trương ngư đương nhiên sẽ không nốc đến c h ạ m lấy bất động nó một cái một trăm tám mươi độ lao xuống đối mặt ngựa cá liền v ọ t tới mặt ngựa cá nguyên bản liền bị móc treo đến du lịch bất động bị cực tốc mà đến trương ngư dọa đến đong đưa cái đuôi nhỏ không đợi nó nghĩ kỹ lộ tuyến theo nhau mà đến kim thương ngư vọt tới trước mặt nó không hề nghĩ ngợi cho nó n u ố t xuống trương ngư thấy nó bị lưới câu kẹt lại còn cố ý đến trước mặt nó nhổ một ngụm một đậm kia đắc ý d ạ n g dương tiểu long đều có chút nhìn không được cái gọi là si khả sắt bất khả n ụ kim thương ngư bị câu thẻ lung tung đong đưa cái đuôi cùng vây cá két dương nếu không phải toàn bộ hành trình giám sát thật sự cho r ằ n g trương ngư lại tranh k i a xó xỉnh ngủ ngon hắn đem phòng trượt găng tay mang tốt không nhanh không chậm đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra tiếp lấy vẫn là kiểu cũ x á c can l ò n g bảo hiểm trương ngư thành công dụ hoặc một đầu sau tiếp lấy lại đi điểm này dương tiểu long vẫn tương đối vui mừng nó làm lên chuyện này đến lần tinh thần dù sao t ử đạo h ư u bất tử bần đạo là được thôi cảnh nguyện cùng bách khoa gặp hắn bên trong cá đều vây tới hỏi thăm có dùng hay không hỗ trợ bất quá đều bị hắn cho cự tuyệt đêm nay thế nhưng là một trận đánh lâu dài hắn bên này vừa lôi kéo mấy phút bách h o a trước mặt can hắn thói quen liếm môi một cái t hưng ơ phấn cơ lây cần câu chính là dừng lại có thể rút trong lúc nhất thời dây câu vậy mà không có thả ra nửa phần thật đúng là manh như hổ dương tiểu long bên này mặc dù không phải rất phí sức nhưng còn lâu mới có được bách khoa biểu hiện nhẹ nhàng như vậy hắn vốn nghĩ ba cây can đồng thời lên hiện tại xem ra có chút ý nghĩ h a o huyền đen vây cá kim thương ngư cái đầu tuy nói không lớn nhưng trời sinh hung manh tính cách chú định sẽ không ngồi chờ chết hắn lôi kéo can đạo c ả n h nguyện ngươi đem ở giữa can cho thu đi lên miễn cho treo tuyến cải nguyện nghe vậy muốn nói cái gì lại cho nén trở về kỳ thật nàng thấy hai bên đều lên cá trong lúc nhất thời cũng có chút ngứa nghề nhưng tình huống không cho phép cũng không thể miễn cưỡng nàng đem cần câu thu đi lên lại đem treo tốt cá ném vào trong thùng đã không thể ba cây can đồng thời lên nàng liền làm đội dự bị viên bên nào cần chạy bên nào bách khoa kia tạm thời khẳng định không dùng hỗ trợ hắn so dương tiểu long còn muốn muộn một chút bên trên cá nhưng người ta đã m ò đưa tuyến dẹp xong trái lại đối diện còn tại hưu hưu ắ h kéo co cảnh n g u y ệ t đi đến dương tiểu long bên cạnh đề nghị long ca nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ đi cũng được, được hắn sau khi đồng ý cựa phụ xong đi đến trước người hắn hai tay tiếp nhận cần câu mà dương tiểu long cũng ăn ý đem chống vòng d a o cho nàng tựa như nguyên bản nên dạng này kỳ thật một mình hắn cũng có thể nhưng đêm nay cá tương đối nhiều có thể tiết kiệm thể lực liền tiết kiệm không phải chỉ có thể là lao đầu đi tiểu t h i ế u khí vô lực đằng khi nói chuyện bách khoa bên kia đã là trận đầu báo cáo thắng lợi một đầu hơn ba mươi cân kim thương ngư bị lôi ra mặt nước nâng cao cái cái bụng không ngừng v g ù n g vẫy cái đôi đậu đen rauống đen vây cá kim thương ngư sảng khoái ha ha ha dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người còn tại mặt đỏ tía hai lôi kéo bất quá cũng không có vấn đề gì lớn dây câu đã thu hồi chỉ còn lại chừng hai mươi m lại là một đầu kim thương ngư nhanh nhanh nhanh lấy kinh nghiệm của ta chúng ta khẳng định đụng tới ca ổ lúc này phát tải hắn một bên nói một bên từ thùng nhựa bên trong cơ lấy một đầu nhảy nhót tương bừng mặt ngựa ngư. cá dùng sức nhất câu lưới câu một lần nữa cột chắc sau chiếu vào vừa rồi vị trí sưu một tiếng đem m g i câu cho đánh xuống đi bách khoa trải qua thời gian dài như vậy kinh nghiệm tích lũy xem như một phi thường lao luyện kim thương ngư ngư d ầ n mặc kệ là lực cánh tay vẫn là phán đoán đều phi thường không tệ dương tiểu long đem trong tay cần câu giao cho c ả n h nguyện h ắ n từ một bên cơ lấy giáo săn cá loại này nhỏ cái đầu kim thương ngư mặc dù tốt kéo nhưng đối giáo săn cá tỷ lệ chuẩn xác lại yêu cầu đặc biệt cao không cẩn thận liền có thể đâm thủng đầm thân hắn cơ lấy giáo săn cá con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt nước không ngừng chương Long ba trăm to tiếng, á o s n cá khỏi t ba mươi chín chiếm trước tài nguyên chương ba trăm ba mươi chín chiếm trước tài nguyên bách khoa gặp hắn trúng đích hướng hắn giơ ngón tay cái long ca một kích trúng đích sáu trăm sáu mươi sáu a dương tiểu long cười cười đem cổ tay bên trên tất thủ dây thừng quấn v à i vòng nắm chặt ráo săn cá nơi tay cầm đột nhiên nhấc lên rầm rầm kim thương ngư vung vẩy cái đôi t ó é lên trận trận b ọ t nước n h a cành n g u y ệ t ở một bên bị nước biển tung tóe một thân nước mặt nạ đều bị ướt nhẹp dương tiểu long đem cá để lên sau liền gặp nó trên b o n g thuyền nhảy n h ó t tương bừng nâng cao cái bụng cành n g u y ệ t đem mặt nạ h á i xuống dùng tay lắc lắc phía trên tanh chắt chắt nước biển bất quá trông thấy tròn vo kim thương ngư tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt lòng ca ngươi nhìn bụng của nó thật lớn ân có thể là ăn vừa mới m người thật buồn nôn dương tiểu long đem cá cởi xuống sau lần nữa phủ lên một con cá mồi không ngừng nghỉ tiếp lấy nem xuống tiếp lấy dặn dò cảnh n g u y ệ t n g ư ơ i trước trông coi ta đem nó lấy máu cảnh n g u y ệ t vẫn là ta tới đi n g ư ơ i khí lực lớn hơn ta n g ư ơ i xác định có thể làm hắn có chút không yên lòng xem thường người có phải là nàng cầm qua dương tiểu long trong tay phía nào tiếp lấy một gối chống đỡ trên bông thuyền dùng trôi đao nhắm ngay kim thương ngư đầu dùng sức gõ một chút sau đó dùng mũi đao thuận má xoẹp một đao nhấc lên cái đôi lại là một đao lại dùng mang theo một cầu thanh thép từ cái đôi vào đi thọc cả bộ động tác xuống tới gọn đàng chỉ thấy vết máu loang lộ thuận kim thương ngư hai bên má chảy ra cảnh nguyệt làm xong những n à y ngửa ngửa đầu mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn chằm chằm dương tiểu long liễu mi chấp chớp thế nào long ca xinh đẹp dương tiểu long hào không keo kiệt đ ố i nàng giơ ngón tay cái thủ pháp này so hắn còn thuần thục hơn hiện tại đại đa số nữ h à i tử ngươi để các nàng nhìn xem phim đi dạo phố vẫn được thật làm lên loại này vừa bẩn vừa mệt sống thật không có mấy cái có thể kiên trì tỷ ngươi đừng chỉ cố lấy k h e khoang còn không mau tới cảm tạ cảm tạ sư phó bách h o a tiếp lời gốc dạ cảnh nguyệt dùng trong tay bầu nước múc nửa gáo nước nhắm ngay hắ Ta để sư phó ngươi, phó không bách i ế t lớn nhỏ. b khoa, ta sai, ta sai khoa bị nàng dọa đến liên tục cầu xin tha thứ gửi cái này còn t ạ m được dương tiểu long bị cái này hai tỷ đ ệ làm cho có chút mơ hồ đối bách khoa đạo bách khoa ngươi chừng nào thì dạy ngươi tỷ ta làm sao không biết bách khoa cười cười thấp giọng nói cái này liền nói rất dài dòng tỷ ta kỳ thật đã vụng trộm luyện thời gian thật dài chỉ bất quá đều là ở nhà dùng mặt làm vật thay thế nàng nói không nghĩ kéo ngươi chân sau còn có chuyện này hắn trợn mắt ngươi cho rằng đâu không phải chúng ta có thể mỗi ngày sớm tối bên trên ăn màn thầu còn như vậy có gân đạo dương tiểu long nghe hắn kiểu nói này hồi tưởng lại màn thầu thật đúng là ăn không ít nguyên lai đều là nàng từng đao vạch ra đến cảnh nguyệt gặp hắn hai tại nhỏ giọng thầm thì như chung đồng mắt to chăm chú nhìn bách khoa ra hiệu hắn đừng nói lung tung dương tiểu long nghiêm túc nhìn xem nàng mỉm cười lúc này vô thanh thắng hữu thanh cảnh nguyệt bị hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn có chút xấu hổ sắc mặt từng bách khoa hhh hai người các ngươi đừng mắt đi mày lại làm việc đang khi nói chuyện trước mặt hắn cần câu lại có đ ộ n g tính dương tiểu long thu lại tâm thần đem trước mặt c a n nắm ở trong tay bắt đầu k é o co bọn hắn l â y hoay khí thế ngất trời đối diện trương tưởng cũng không có nhàn rỗi thời gian dài dùng kính viễn vọng dẫn đến hốc mắt hai bên đều có dấu đỏ dương hinh duyệt gặp hắn không núc ních ngồi trên bông thuyền trong tay ôm kính viễn vọng cùng bức tượng đá dẫn không chỗ phát tiết hoán hận đá hắn mất ước trương tưởng chính nhìn n h ậ t thần bị nàng đột nhiên xuất hiện một cước dọa đến toàn thân khẽ run r u y lấy lại tinh thần không nhịn được nói ngươi có phải bị bệnh hay không n g ư ơ i mới có bệnh n g ư ơ i cả đêm đều ôm cái kính viết vọng sống cũng không làm n g ư ơ i muốn làm gì ta đây không phải tại phân tích một chút c ả phân bố tình huống mà n g ư ơ i nhìn dương tiểu long bọn hắn đã là thứ sáu đầu kim thương ngư sáu đầu dương huynh duyệt hơi có vẻ kinh ngạc thuyền trưởng ngươi không nhìn lầm đi tiểu k i ê u cũng phụ h ò a nói chương thường đem kính v i ế n vọng đưa cho nàng ấy không tin chính các ngươi nhìn dương huynh duyệt bán tín bán nghi tiếp nhận kính viết vọng điều chỉnh tốt phương vị chỉ gặp bọn họ đang dùng giáo săn cá đâm cá rõ ràng là một cái cánh tay dài ngắn kim thương ngư tiểu kiều ở bên cạnh gấp thẳng xoa tay thấp giọng nói dương tỉ để ta nhìn một chút th ân nàng đem kính viễn vọng đưa cho hắn chỉ bất qua to mày trong lòng tự đ ủ làm sao mỗi lần tốt cá đều hung hăng hướng dương tiểu long bên kia chui thật sự là bất thường c h ư ơ n tưởng gặp nàng xem hết không nói lời nào đạo thế nào ta đã sớm nói cho ngươi đừng mù quáng làm việc người ta hai dỏ m g ồ i câu liền gặp ca hổ chúng ta sáu dỏ xuống dưới cũng mới gặp một đầu dương hinh việt bị hắn số làm cho không lên tiếng hắn nói cũng không phải không có đạo lý tuy nói bận điệu cả ngày không lỗ tiền nhưng tính được cũng không có kiếm tiền gì tiểu kêu ở một bên kinh hô ta g ọ t cái mẹ r u t liệt những người này vẫn là người mà làm sao kéo kim thương ngư như chơi đ ù a một hồi này lại đi tới hai đầu so ta tại quê quán trong r á n h câu cá trích tốc độ còn nhanh hắn để ống nhòm xuống mặt mũi tràn đầy s u n g bái đạo thuyền trưởng ngươi có biết hay không bọn hắn là cái nào trường học tốt nghiệp tuổi đời này nhìn xem nói không chừng còn không có ta lớn t r ư ơ n g tường liếc mắt nhìn hắn kỳ kỳ cọc mọc gì tranh thủ thời gian làm việc đừng mù nhọc n g a tiểu kiều san san thả ra trong tay kính viết vọng quay người tiếp tục làm việc dương hinh duyệt đẩy hắn một thanh ngươi làm gì mình không có bản sự sông người ta phát cái gì tính tỉnh chưng tường không có phản ứng n à n g trực tiếp đẩy ra cửa đi đến đi đi vào lúc quay đầu nói đừng lo lắng cùng ta câu kim thương ngư đi nhìn ngươi kia hùng dạng dương h i n h duyệt hùng hùng hổ, hổ hổ đi theo bọn hắn vùng biển này thuyền vẫn là thật nhiều chỉ là loẽ lên đèn pha làm việc liền có bảy tám chiếc bất quá đại đa số đều là một chút động cơ dầu ma rút thuyền nhỏ nơi này bởi vì là khu vực b i ê n giới cho nên tài nguyên tương đối phong phú một chút t r ư ơ n g thường đi tới phòng điều khiển hắn quyết định lại hướng phía trước tiên tiến hiện tại hai thuyền khoảng cách không sai biệt lắm một trong biển nhiều chỉ cần tại hướng phía trước một chút nói không chừng liền có thể nhặt chút xa lưới chi cá nghĩ đến cái này hắn đem thuyền một lần nữa kh mới t h u y ề nhưng ệ t h đừng có thể hay không lần này chúng ta nếu không toàn bộ khởi đầu tốt đẹp trở về trở lấy quê quán người tới nhìn chúng ta trò cười à đặc biệt nhà ngươi kia chết sĩ diện lao n h gia đ tử thật có không có mắt Trưng thật có không có mắt. Trưng tường một rất bất thuyền thuật phút xuất tiểu tiểu. rõ ràng đường không gần, cần nhì, liền hiện lầm, cùng vẫn có có cái việc cuối kỹ mấy mấy lầm, đổi quá lai là là sai dương tiểu long bên này đã kéo tám đầu kim thương ngư đi lên hiện trên b o n g thuyền ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ cảnh nguyệt cùng bách khoa hai người cùng một chỗ lấy máu không phải cá tiếp xúc không khí thời gian dài liền sẽ biến chất bách khoa đem một đầu cuối cùng cá xử lý tốt xoa xoa mồ hôi chán hạt châu đạo long ca tối nay là thật đ ã n g h i ề n còn có hay không dương tiểu long lắc lắm nói cái này ta cái kia rõ ràng bất quá cho dù có khẳng định cũng không nhiều ân vậy ta trước hết đem cá chuyển vào ướp lạnh thất ta tới giúp ngươi cảnh nguyệt đem xe nhỏ đẩy đi tới dương tiểu long dùng trương ngư nhìn một chút đáy nước nguyên bản đồng loạt kim thương ngư b ầ y hiện tại đã bị bọn hắn câu đi lên hơn phân nửa bất quá còn có không ít chỉ bất quá có chút lơ lỏng đ ể u tốt tốt hắn đang chuẩn bị thu can chỉ nghe thấy một tiếng chìm dài tiếng còi hơi vang lên hơn nửa đêm làm gì chứ dương tiểu long tay khoác lên lông mày bên trên đối diện ánh đèn quá mạnh chỉ có thể nửa híp mắt quan sát hắn bị ánh đèn lắc căn bản thấy không rõ lắm quay người đem kính viễn vọng cấm lên tha là như thế này cũng chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái. bách khoa đem chuyến thứ nhất cá vận trở ra thấy thuyền tới vẫn hận đạo mở lờ gờ bờ ai lái thuyền như vậy kém cỏi thật coi nơi này là đường cái a dương tiểu long gặp bọn họ không có ý dừng lại quay người hướng trong phòng điều khiển đi đem băng tần công cộng mở ra dùng kêu gọi cơ đạo đối diện thuyền đánh cá nghe các ngươi đã chạm đến an toàn tuyến cẩn thận rào neo mời rời đi hắn liên tiếp hô hai lần đối diện thuyền nhanh hàng một chút vẫn như trước phía trước tiến tiểu kiều nghe bọn hắn phát ra thông cáo có chút sợ hãi đạo thuyền trưởng thật không thể lại hướng phía trước chưng tường nhìn ra một chút khoảng cách dự đoán cũng kém không nhiều đạo nhìn ngươi điểm kia nhỏ gan, dừng lại đi. tiểu kiệu như chút được gánh nặng đem mỏ neo thuyền l ã m nem xuống tắt máy đi đến bong tàu bên trên vung ngồi mở câu t r ư n g tường vung tay lên hứng thú bừng bừng ra cửa hoàn toàn không có quản dương tiểu long cảnh cáo bách khoa gặp bọn họ chính đối bọn hắn ngừng lại khoảng cách này tuy nói không đến mức rào neo nhưng người sáng suốt xem xét chính là khiêu khích biết rõ bọn hắn tại làm việc có tới rõ ràng chính là đoạt tài nguyên ở trên b i ể n phát sinh đoạt tài nguyên cũng không phải mới mẹ sự tình mới c a quý bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp không biết xấu h ầ như vậy bách khoa dùng tính viễn vọng nhìn một chút bọn hắn thiết bị không có nhìn ban đêm công năng tăng thêm ánh t ân huống các thể thấy, thấy. ngươi đem cá cất kỹ liền đi nghỉ ngơi ta đến thủ bách khoa nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì quay đầu liền đi làm việc cảnh nguyện có chút lo làm nói long ca nếu không vẫn là thôi đi không được loại người này ngươi muốn để hắn nếm đến ngon ngọt nói không chừng đằng sau còn có người gặp nạn cảnh nguyệt gặp hắn tính bướng bình đi lên cũng không tốt lại nói cái gì chuyện này đúng là đối diện thuyền đánh cá làm không đối chư tưởng bọn hắn đến bong tàu bên trên ba thanh đao đồng thời mở chặt một người trước mặt bảy một giỏ mồi câu mồi câu c h ặ t tốt t r ư ơ n g tưởng dẫn đầu đem mồi câu kéo tới thuyền huyện bên cạnh xử x u ấ t b ú sữa khí lực hướng xuống bức tiểu kiều nhanh lên dùng sức ném ai tiểu kiều vì biểu hiện cũng không có lời biếng cơ lấy giỏ bên trong cá liền hướng trong nước ném trên thềm lục địa kim t ư ơ n g ngư nguyên bản bị trương ngư mang liền có chút lòng lòng không ít đã thay đổi phương hướng dương tiểu long nhìn đến đây nắm tay chặt chẽ nắm chặt những người này thật sự chính là đến đ o ạ t tài nguyên bất quá lấy tính cách của hắn coi như liều cái lưỡng bại câu thường cũng không thể sợ bách khoa cùng cảnh n g u y ệ n có chút không yên lòng muốn cùng hắn cùng một chỗ nhưng đứng mấy phút phát hiện trừ hóng gió cái gì cũng làm không được lại không thể nhảy đi xuống đi qua đánh một trận nghị nghị vẫn là trở về nghỉ ngơi dưỡng sức bọn hắn sau khi đi dương tiểu long nhìn đồng hồ đã là lăng thần chung q u n h làm việc thuyền đánh cá cũng càng ngày càng ít trừ hải phong tiếng rít cơ hồ không có gì tạm tâm thanh hắn đem áo khoác nắm thật chặt thao túng lam v t r ư ơ n g tưởng bọn hắn đem m g ồ i câu vung xuống về phía sau liền hội vàng hoàng đem cần câu cho chiến kệ liền sợ m u ộ n một chút cá đều bị dương tiểu l o n g cho câu xong k ế t t r ư ơ n g tưởng vừa đem cần câu lắp xong còn chưa kịp cắm vào câu lỗ bên trong liền có động tinh hoác quả nhiên là phong thủy bảo địa a hắn hưng p h ấ n vội vàng đem cần câu nhấc lên tinh thần đầu mượn phần dương h i n h d u y ệ t cùng t i ể u t i ể u thấy thế vốn là còn chút trách cứ chiếm địa b ả n của người ta gặp một lần bên trên cá đem miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đều ném ở một bên cười đến không ngầm miệng được chương tưởng đem bảo hiểm mở ra gấp ô nàng dâu ta nói không sai chứ ta liền biết sẽ không đến không, nhanh. tiếp tục lại ném một cây can ai tốt nàng nghe vậy lại buộc một cây can thuận m ạ n thuyền bên cạnh ném xuống dưới nói tiếp tiểu kiều người đi qua hỗ trợ nhanh lên tiểu kiều cũng tương đối hưng phấn nghe tiếng chạy tới lam vòng trương ngư lặng lẽ bơi tới bọn hắn bên này thò đầu ra xem xét dương tiểu long mặt đen thành than thật đúng là ứng câu cách luôn kia gây án chín mươi chín phần trăm đều là người quen hắn đã sớm nên nghĩ đến là bọn hắn tới tương đối vội vàng cũng không có chú ý quan sát chứ tưởng thật đúng là không hổ là cảnh nhị nương mang ra liên hành đường đều không có sai biệt đa dạng này kia thì đừng trách ta không khắc khí trương ngư tung người một cái lạ xuống không có tạo thành bất luận cái gì gì động nó chui vào đ á y biển chỉ thấy l ư ớ i câu bên trên đã trúng một đầu kim thương ngư còn có một cây câu treo ở trên thềm lục địa trương ngư dùng xúc tu cẩn thận từng ly từng tí đem không câu cho quay lại cái đồ chơi này phía trên tất cả đều là gai ngược vạn nhất bị c u ố n tới cũng không phải nói đùa lúc này mặt khác một sợi dây bên trên kim thương ngư bị đau dùng sức tránh thoát nhưng hiển nhiên là vô dụng trương ngư từng chút từng chút đem l ư ớ i câu hướng bên cạnh kéo động tắc lớn phía trên liền sẽ phát hiện m ư i mấy phút sau kim thương ngư bị kéo chậu đậu trương ngư lúc này cũng đem m g ồ i câu kéo tới kim thương ngư phía trên lợi dụng đúng cơ hội tăng tốc độ trực tiếp đem không câu cuốn ở bên trên cá cây kia tuyến bên trên hoàn mỹ hợp lại làm mở rác dương huynh duyệt chính nhìn chăm chú lên trương tưởng gặp mặt trước cần câu có động tĩnh kích động nói mau nhìn ta cái này cũng động trương tưởng nghe tiếng nhìn một chút rác cuống h ọ c lớn tiếng nói ngươi còn đứng ngay đó làm gì ngươi cũng động à ngông ngông, ngông. dương huynh duyệt không dám thất lễ ngay cả vội rút ra cần câu một đôi tay nắm thật chặt trương tưởng biết nàng chống đỡ không được bao lâu đối tiểu tiểu đạo người đi qua hỗ trợ đừng hốt hoảng chương 341, tiểu thí t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt tiểu thí ngư đ a o tiểu kiều nhẹ gật đầu tắt nha tử liền chạy tới dương hinh duyệt trước mặt một thanh nhấn xuống bờ vai của nàng tỷ ta tới giúp ngươi dương hinh duyệt bị hắn giật nảy mình bả vai bị bóp vừa chua lại đau n h ữ mày nói tiểu kiều ngươi đến phía trước dạng này ta không t h í c h đứng a hai người đổi cái vị trí tiểu kiều ổn lấy cần câu dương hinh duyệt phụ trợ hắn ba người trên b o n g thuyền lôi kéo khí thế ngất trời bầu không khí cực kỳ tốt dương tiểu lau ngồi trên g ế hắn đem vừa rồi xử lý xuống đến kim thương ngư nội tạng đều một mạch ném xuống lại dựng lên hai cây xuyên câu đêm nay muốn ngủ khẳng định là không thể nào. hắn đem chữ vật thất vị nướng rời ra ngoài gia vị cái gì đều là bách hoa chuẩn bị tốt đầy đủ r ứ t q u ả ớt mặt thì là p h ấ n hoa tiêu dầu dương tiểu long cương đem đồ nướng lô lấy ra trong đó một cây xuyên câu liền có động tình ưu vận khí cũng không tệ lắm hắn liên tục không ngừng đem lò nướng ngô ra đưa tay tới sách căn soạn một đầu nhỏ bạch tuộc bị sách tới xúc tu đem lưới câu quấn cực kỳ chặt chẽ đừng n ú c đ í c h một hồi cho ngươi ấm và ấm áp dương tiểu long đem nó cởi xuống ném vào trong thùng lại lần nữa đem cần câu lắp xong đừng nhìn trên thuyền cái này nhỏ bàn tay lớn bạch tuộc không có thè hắn một bên vội vàng xếp can một bên đem than thủy cho nhét vào lò nướng bên trong ban đêm gió lớn châm lửa thật có điểm độ khó cái bật lửa điểm nhiều lần quả thực là bị gió t h ổ i diện cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đem áo khoác c ở i ra cản trở hô a hô dương tiểu long nằm sấp trên b o n g thuyền v n h lên cái mông miệng lớn tội khí ngay tại đại nao có chút cung cấp ổ xỉ không đủ lúc không khói than cuối cùng là cho điểm lòng ca ngươi làm gì chứ hắn vừa ngầm đầu liền gặp cảnh n g u y ệ t khỏa cái áo khoác đi tới ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác cảnh nguyện đến trước mặt ngồi s ù n xuống đem một đôi đạo ta ngủ không được dương tiểu long đem áo khoác m ặ c vào phủi tay bên trên cho bụi đạo cái kia vừa vặn cùng một chỗ ăn khuya vốn đang chuẩn bị đ ạ nương n chín sẽ gọi ngươi đâu ân ta đi lấy dầu cùng bàn trải hai người bận rộn mấy phút đông tây liền chuẩn bị không sai bệt lắm cảnh n g u y ệ t đem mặc ngư tử bạch tuộc mực cá chim chờ toàn bộ xử lý sạch sẽ lại thả chút gia vị ướp gia vị một chút thuận tiện tốt hơn ngon miệng nhi dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi dùng trổi lông đem giá nướng dùng dầu sớm soát soát dạng này bắt đầu nướng sẽ không dính dính cảnh nguyện tốt trưa nhiệt độ ân cảnh nguyện cầm lấy một đầu cá chim long ca trước nướng cái này đi không dễ gi đi tha dụng mũi đao đem cá đâm vào giá nướng bên trên cá vừa để lên liền phát ra chi chi âm thanh thèm người chảy nước miếng tiếp lấy nàng lại cầm mấy đầu mực tới đều là xử lý sạch sẽ bên trong răng toàn bộ đều bị lấy xuống cảnh nguyệt thấy dương tiểu long chuyên tâm nướng đồ nướng lôi kéo tiểu mã chát ngồi ở một bên hỏi đối long ca đối diện thế nào ngang ngươi không nói ta còn q u ê n xem chừng lúc này cũng hẳn là không sai bị lắm hắn buông xuống tiểu đao trong tay làm bộ bóp cái tay hoa con mắt chưa bế chậm nhìn cùng cái thần toán tử mực dạ c ả n nguyệt che miệng cưới khẽ cẩn thận tiếp nhận hắn tiểu đao trong tay l ậ trương qua lại giá bên tường r n hải c càng kéo càng cảm thấy không thích hợp cái này cũng đã gần nửa giờ dây câu lại mảy may thu không trở lại mảy may mỗi lần thu hồi lại một điểm liền bị kéo trở về đồng dạng kinh hãi còn có tiểu kiều hắn mặc dù không có câu qua hải ngư nhưng trước đó nhìn qua dương tiểu long bọn hắn kéo qua cũng không giống lao lực như vậy dương hinh duyệt mặt đỏ tới mang hai đạo t r ư ơ n g tường chúng ta sẽ không phải treo ngọn nguồn đi t r ư ơ n g tường lắc đầu sẽ không muốn treo ngọn nguồn đã sớm nổ tuyến tiểu kêu i trong mắt xoay xoay thuyền trưởng có khả năng hay không có tuyến ta tại quê quán câu cá thường xuyên treo ở rễ cây bên trên hoặc là cây rong bên trên cùng tình huống này không sai bị lắm q u â n tuyến t r ư ơ n g tường khởi sơ vì cái gì hảo hảo mà lại không có bất kỳ cái gì báo hiệu bọn hắn khoảng cách cũng bảo trì rất tốt dương tiểu long nhìn hồi lâu thấy cảnh nguyệt gặp hắn như lão tăng nhập định một tay nâng cầm lên nhìn hắn t h ẳ n g chẳng không nghĩ tới đan phượng mắt còn rất đẹp đây này dương tiểu long chậm rãi mở mắt ra vừa mắt liền gặp cảnh nguyệt một đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn chẳng chẳng khoảng cách còn như thế gần ngay cả lông mi cây số đều có thể nhìn rõ ràng cảnh nguyệt hắn tử cổ họng hừ ra hai chữ cảnh nguyệt thấy đột nhiên mở mắt ra nhìn lại mình một chút cùng nhỏ mê mội một dạng nhìn c h ầ m c h ầ m người ta nhìn mặt một nháy mắt đỏ đến cái cổ s ư ơ n g s ờ tại đ ư ờ n g trường dương tiểu long gặp nàng thẹn thùng n g ớ c gác bộ dáng nhìn hắn tâm thần dập dờn có chút gật đầu đem mặt gần sắt chút hiện tại hai người có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập gần càng ngày càng gần cảnh nguyệt đã thẹn thùng hai mắt nhắm nghiền tay thật chặt dắt g ó c áo hai cái đùi hồi hộp có chút khép lại lúc này gió nhẹ chầm chậm, chậm lựa than vụ sáng vụ sáng đón gió tung bay đón á n h đèn thân ảnh của hai người ph hơn nửa đêm ai t ạ i nướng nướng còn có để hay không cho người đi ngủ hai người bị đột nhiên xuất hiện thanh em dọa đến riêng phần mình lấy lại tinh thần cảnh nguyện gương mặt xinh đẹp nóng hổi một đôi tay chăm chú b g mặt đầu c h ầ m thấp chôn ở ngực mình vừa rồi là thế nào a thật là mất mặt nha dương tiểu long cũng mặt mo đỏ hửng vừa mới hắn vậy mà trong lúc nhất thời mê thất thúc phi d í t lên một tiếng dương tiểu long tay vô ý thức giục trở về trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống bị nướng lô bỏng một chút cảnh nguyện không lo được x ấ hổ liên tục không ngừng quan thiết đạo long ca thế nào có sao không nhi bách khoang nên ngang đi đến trước mặt hắt hai người cắt ngươi người thật đúng là đi nói xong đi ngủ đâu tại sao lại vụng trộm chạy tới nương nướng hắn nói cơ lấy một chuỗi mặc ngư t ử liền gặm á hô thật nóng bách khoa ăn đến miệng đầy là dầu vừa ăn còn vừa lầm bầm lầu bầu dương tiểu long mặt buồn dầu che lấy bị bị phòng tay từ trong hàm giang đụng tới mấy chữ ăn m ă n không vẫn được a chỉ là có chút m ặ t bên cạnh thật nhiều đều rán hắn vừa nói vừa một tay cầm lên một chuỗi ăn đến say x ư a ngon lành n h i dương tiểu long nướng đến bây giờ còn không có hương qua chuyển lúc này đi một nữa chương ba trăm bốn mươi hai ngươi đến không phải lúc cành ả n Nguyệt đứng người lên chuẩn bị đi cho hắn h cho đi l bị m chút ư ớ c l ạ n đ ế nguyệt nửa bàn nước nhỏ n n tay bọt đều đỏ, mơ hổ có â lên lên đến. Nàng đứng người còn tại thấy Bách Khoa h n hàng g lột x u ê n giọng nói, rất ăn ngon không? chầm Bách m i rất Khoa n bên g r o đạo, không đều nói sao, n đông cắn không không nói nhận đi. 3. Cảnh Nguyệt g gió có chữ Chấp đều đem. đi. tay lựa nhỏ núi triệt để bộc phát đi lên chính là một cước tiếp lấy tay s ố c hắn lên lỗ thai ta để ngươi chấp nhận ăn ăn ăn, hầu chết người tính nàng tức giận đi phòng bếp múc nước tới trước khi đi vẫn không quên mít hắn một cái bách khoa nghe răng trận mắt ngồi sổm ở bong tàu bên trên miệng bên trong còn có không ăn xong đông tây kéo cầm mặt nói l ầ m b ầ m cái này lại phát cái gì thần kinh chẳng phải ăn hai cái sâu về phần dạng này mà về phần dương tiểu long đáp lại nói bách khoa có chút không hiểu thấu ngồi sổm tới đạo long ca vừa rồi ta vừa đẩy ra cửa giống như trông thấy hai ngươi ôm cùng một chỗ nhưng chờ ta lại xem xét các ngươi lại tách ra là ta hoa mắt vẫn là cúc đi chớ có nói hiệu nói vượng dương tiểu long nghiêm âm thanh t à n khốc đ ẩ y hắn ra nói tiếp ngươi có phải hay không lỗ h a i lại không thương nếu không ta lại đem tỉ ngươi gọi tới đừng đừng đừng ta giúp các ngươi sâu nướng còn không được sao thật sự là bách khoa thuần thục từ nhỏ bồn sắt bên trong cầm lấy hai chuỗi mực trung thực nướng cành nguyệt đầu bồn nước lạnh tới thả ở trước mặt hắn quan thế đạo long ca nắm tay bỏ vào lạnh lạnh trên thuyền cũng không có v à i nước ân hắn nắm tay bỏ vào cười nói không có việc gì nhi một hồi liền tốt bách khoa một bên nương xuyên vừa nói long ca ngươi không phải nói cho đối diện điểm màu sắc nhìn xem mà tình hình chiến đấu như thế nào dương tiểu long nghiêm mà nói nướng ngươi xuyên những cái kêu bát nháo sự tình bất can t h i vào ở bách khoa liếc mắt nhìn trước mặt hai người đêm nay từ đi ra ngoài đến bây giờ liền không có cái sắc mặt tốt còn một cái so một cái hung phiền m u ộ n hơn nửa giờ bách khoa vì lấy công chuộc tội nướng một đ ố n g đông tây chỉ là tôm bự liền hơn hai mươi cái đương nhiên đều là h i ệ n câu tươi rớt ba người vây quanh lò nướng ăn như gió cuốn cành nguyệt từ trên lò nướng cầm lấy một cây mặc ngư t ử đưa đến dương tiểu long bên miệng long ca ngươi nếm thử cái này bên trong còn có gạo đâu vừa vặn rất tốt ăn gạo ân ngươi thử một chút dương tiểu long cũng không khắc khí hé miệng chi lấy răng cắn một cái miệng vừa hạ xuống thật sự có hạt gạo chạm vật thể tràn ngập k h o miệm lại trượt lại non hô thật nóng chấm một chút cảnh n g u y ệ t từ một bên rút chút khăn giấy cho hắn hắn đến hải càng lâu như vậy thật sự chính là lần thứ nhất ăn loại này t ư ơ i sống mặc ngư tử trước đó tại tiệm cơm ngược lại là cũng nên qua bất quá đều là đổi hoa đ à o xào lan những n à y đông tây đều bị xử lý sạch sẽ cảnh n g u y ệ t nhìn chằm chằm hắn hiếu kỳ nói thế nào ăn ngon mà dương tiểu long gật gật đầu ân sắc thực ăn rất ngon hắn thuận tay cầm lên một con vàng óng tôm cho nàng ây ngươi cũng ăn một đêm cũng chưa ăn cái gì đông tây cảnh nguyện cười hì hì tiếp nhận tôm nhìn một chút ngược lại lại cong lên miệng lại như thế ăn hết ta sẽ béo chết không có chuyện béo điểm đẹp m da bọc xương lộ gân xanh không có gì tốt thật sao dương tiểu long bả vai một nghiêng ngờ đầu thật ta lúc nào l ừ a qua ngươi được thôi vậy ngươi đem còn lại ăn cảnh nguyệt lại đem nửa cái mặc ngư t ử đ ư a qua dương tiểu long dùng miệng thổi một chút tiếp lấy một thanh mướt vào mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mặc ngư lại xương mực cá mực đông gà tục xương mặc ngư xương mùi vị của nó tươi ngon dinh dưỡng phong phú d ư ợ c dụng giá trị cũng tương đối cao có tráng dương bổ thận ít máu chở công hiệu bách h o a gặp hắn hai ngươi một thanh ta một thanh ôm lấy một cái lớn chừng bàn tay cá chim gặm đem đầu yên lặng quay qua hoa phong nhất chuyển chư tưởng mấy người bọn họ phí nửa ngày khí lực cuối cùng là đem kim thương ngư cho kéo lên nhưng chỉ có nửa thân thể về phần còn có một nửa không biết tung tích ba người nhìn xem một nửa c h ả y máu tia thân cá từ ngần người chư tường mặt đều biến thành màu gan heo hứng thú bừng bừng tới đoạt tài nguyên nhưng nửa ngày xuống liền câu người tàn phế đi lên tiểu k i ê u thấy cái đôi này đều cảm xúc không tốt cũng không dám nhiều lời hắn yên lặng cầm lấy kính viết vọng chuẩn bị nhìn xem đối diện tình huống thế nào hắn vừa nhìn không có hai phút liền nghe ù ngục ù ngục mất nước miệm chư tưởng gặp hắn một bộ bị dìm nước dáng vẻ đứng lên nói tiểu k i ề u ngươi làm gì chứ ăn đồ nướng đâu a không phải đối diện đang ăn đồ nướng đâu tiểu k i ề u vội vàng nổi giọng đem trong tay kính viễn vọng đưa cho hắn trong lòng lại vô cùng hướng tới đây mới là hắn trong giấc mộng trên biện sinh hoạt ăn một chút đồ nướng câu câu cá mà không phải một ngày ba bữa nghẹn chết người bánh mì t r ư ơ n g t ư ờ n g tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một chút cũng không nhịn được nốt u một cái khô k h ó c cúng họng ám đạo mê mội mất cả ý chí thật xa chạy tới không làm việc lại nướng, nướng chơi dương huynh việt gặp hắn hai lại n ả i cũng tò mò nhìn một chút ngược lại đề nghị nếu không ta đi tới điểm mắt đi một ngày cũng không thế nào ăn cơm ta ư tiểu kiều không kịp chờ đợi nói tiếng cảm ơn hắn còn chính lớn thân thể cũng không thể thụ thua thiệt đường đi t r ư ơ n g t ư ờ n g ngăn lại nàng dương h i n h duyệt cùng tiểu kiều đều nhìn hắn trong lòng tự nhủ lại phát cái gì thần kinh hắn nói tiếp chúng ta đêm nay ăn kim thương ngư người có thể ăn chúng ta cũng có thể ăn tiểu kiều kinh ngạc nhìn hắn thuyền trưởng người nghiêm túc sao nói nhảm chẳng phải kim thương ngư sao ăn dương h i n h duyệt đem hắn kéo đến một bên để ép tiếng nói ngươi có phải hay không đầu h ó c có bệnh hảo hảo ăn cái gì kim thương ngư tuy nói là nửa cái quay đầu chúng ta chờ quê quán người tới dùng để chiêu đại đám bọn hắn có nhiều mặt m u i Chương、tưởng nghe xong như thể hồ c u n đ ỉ n h tiếp lấy lại n h ữ n h ữ mày như vậy không tốt đâu đều không mới mẻ bọn hắn cả một đời cũng chưa từng ăn kim thương ngư biết cái gì lại nói cái này mười mấy cân vừa vặt đủ đến lúc đó để khách sạn gia công một chút nhiều thả chút băng vậy được đi ngươi thật sự là xấu tính xấu tính dương h u y n h duyệt bóp bóp ă n eo h ừ đây còn không phải là bị ngươi ép thật muốn lấy bị chế rêu a tiểu kiều nghe hắn hai vợ chồng tại nhỏ giọng thầm thì lặng lẽ đem lô thai chi s ư ơ n g sở nhưng do quá lớn cái gì cũng không nghe thấy bất quá vừa nghĩ tới có thể ăn vào kim thương n ư trong lòng vẫn là đắc ý hắn vì có thể sớm một chút ă n được dứt khoát trước tiên đem cá cho rửa sạch sẽ tiếp lấy dùng phiến đao cắt thành mấy đoạn quay quay con cá này thật mập chờ một lúc nếu là thịt kho tàu thả điểm làm quả ớt mấy phút sau trương t ư ờ n g cùng dương hinh duyệt thương lượng xong đi tới quay người lại m ộ t b ư ớ c vừa mới còn rất tốt kim thương ngư chỉ c h ư ớ c mắt biến thành mấy đoạn dương hinh duyệt mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn trên mặt đất kim thương ngư khiển trách quá mắng tiểu tiểu ngươi làm gì tiểu kiều cười dáng rỡ tỉ ta đây không phải sợ ngươi m ệ n mọi mà đều chặt tốt trực tiếp nấu là được ăn sống không có mủ tạc trương ng trên mặt lúc xanh lúc đỏ dùng tay chỉ chỉ mặt mũi tràn đầy vô tội tiểu kiều nhà quê t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba ta tới giúp ngươi đi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba ta tới giúp ngươi đi tiểu kiều không rõ mới vừa rồi còn vui vẻ ra mặt hai vợ chồng đột nhiên giống như biến thành người khác lại nói một nửa kim thương ngư hắn cũng không có toàn chặt chỉ là phân giải thành khối lớn mà thôi hắn bị vô duyên vô cớ mắng thành nhà quê sắc mặt cũng khó nhìn mình ra kiếm tiền lại không phải ra bị khinh bị đồng dạng là ra bắt cá người ta một ngày ba bữa nhỏ đồ nướng mình gặm bột mì dẻ bao c h ư ơ tưởng nhìn xem bị chặt thành mấy khối kim thương ngư nhìn, nhìn lại hắn một bộ dáng vẻ không phục càng xem càng tức giận chỉ vào h ắ n đạo làm sao còn không thể nói đúng không tiểu kiêu ớn ngực dựa vào lý lẽ biện luận đạo ngươi dựa vào cái gì mang ta là lao bản không tầm thường đúng không ngươi không phải ăn gạo mặt lớn lên a tiểu kiêu nói đến một nửa thanh âm đã kinh biến đến mức hẳn hẳn cả người bởi vì kích động đều trở nên rút rưỡi trên cổ gân xanh tất hiện hai cánh tay chăm chú nắm chặt lạc lạc rung động t r ư ơ n g tưởng cùng dương h i n h duyệt đều bị cái này cái trẻ tuổi tiểu h ỏ a từ dọa cho đến quá sức bình thường gặp hắn trung thực ngay cả lời cũng không nhiều mà lại làm việc cũng tương đối an tâm không nghĩ tới tức giận có thể ăn người trang diện một trận rằng co không xong sinh gừng càng già càng tay trương tưởng cho nàng liếc mắt ra hiệu dương huynh duyệt ngầm h i ể u điều chỉnh một hạ cảm xúc khuôn mặt tươi cởi đón lấy đạo tiểu k i ê u à, đ ư n g đ ư a khí ngươi trương ca không phải ý tư kia hắn cũng là lo lắng ngươi bị cá cho làm bị thương tiểu k i ê u bị nàng một bộ lý do thoái thắc quấn cảm xúc dần dần ổn định không ít nàng thấy thế hướng về phía trương t ư ở n g chép miệng khiển trách qua mắng còn đứng ngây đó làm gì đem cá tẩy tẩy đi à, tiểu k i ê u cả ngày không thế nào ăn cơm khẳng định đói a t u t trương tưởng cơ hồ là ngầm lấy nước mắt chọn mấy khối tới gần cái nuôi cây ở giữa thịt đoạn quay đầu cầm tiến nước lạnh thất thường mảnh trí ít còn đủ một bàn dương hinh duyệt gặp hắn bưng cá đi ôn nu thì t h ầ m đạo tiểu kiều hôm nay chuyện này đừng để trong lòng làm việc với nhau khó tránh khỏi sẽ co va va chạm chạm nói ra liền tốt ngươi cứ nói đi tiểu kiều nặng nề gật đầu hắn vốn là tương đối thành thật nếu không phải bất ấp hắn cũng sẽ không tiểu vũ trụ bộc phát hai vợ chồng giật dây hắt rất là thành công tiểu kiều được vô yên ở sau lại tiếp tục làm việc c h ư ơ t ư n g một bên rửa cá một bên nhìn ngoài cửa sổ tau mày đạo nàng dâu ngươi gặp qua kim thương ngư có thịt kho tàu sao đứa nhỏ này có phải là hồ a dương hinh duyệt thú v á n nhìn hắn một cái đem cá đó o tới k i a có thể chắc ai hổ cũng là người đưa tới bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đứa nhỏ này người còn rất khá đừng chọn ba lời bốn bọn hắn làm một nồi thịt kho tàu kim thương ngư mà đối diện đã ăn uống no đủ ai về nhà lấy dương tiểu long đem bong tàu bên trên vệ sinh đơn giản thu thập một chút đêm nay thật là ăn quá no chết hải sản ăn vào muốn nói hắn trước kia nhàm chán thỉnh thoảng sẽ nhìn ăn c h u y ê n bá tên kia một đầu lớn bát chảo có thể một lần tính nhét vào đặc biệt là có một chút nữ đại vĩ vương người vĩnh viễn không biết miệng của nàng lớn bao nhiêu vệ sinh thu thập xong cảnh nguyện b nàng dùng khăn mặt lau lau tay đạo long ca đi trở về phòng ân dương tiểu long đem đèn pha quan vẫn quy củ cũ lưu lại hai cái chiếu sáng đèn báo hiệu trước sau mỗi cái một cái hắn về đến cửa phòng lúc liền gặp cảnh nguyệt theo thật s á t ở phía sau cảnh nguyện ngươi làm sao còn không trở về nghỉ ngơi rất khuya cảnh nguyện lường hắn một cái ngươi không mở cửa ta làm sao đi vào không phải đây là ta hắn nói đến một nửa dừng lại nhớ tới vừa mới trên b o n g thuyền như mộng nguyễn một màn có chút cả lăm mà nói cảnh nguyện chúng ta tốt như vậy mà cảnh nguyện nhìn hắn mắt h i p lại nói chuyện ấp há ấp úng đâu còn có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì gương mặt xinh đẹp một chút đỏ lên tiếp lấy dùng chân dâm hắn nghĩ gì thế cấp cứu cái hòm thuốc tại phòng ngươi ta cho ngươi bên trên điểm a mọ xì lâm thuốc tiêu viêm không phải bắt đầu từ ngày mai bong bóng còn thế nào cầm can ngông ngông ngỗng dương tiểu long mặt mo đỏ hửng liên tục không ngừng từ trong túi móc ra chìa khóa hôm nay môn này thật sự là bất thường bình thường chìa khóa mắt một lần liền có thể nhắm ngay cái này càng nhanh càng không chen vào loạn cành nguyệt gặp hắn luôn cuống tay chân với dạng tiến lên đem chìa khóa tiếp nhận đi ta tới đi nàng biết dương tiểu long thị lực không tốt ban ngày nhìn đông tây đều không hiệ cửa đẩy ra đắt một tiếng cảnh nguyệt giữ cửa một bên công tắc đèn mở ra tiếp lấy đem chìa khóa đặt ở trong h ộ p tủ dương tiểu long trước sau chân đi theo vào ngồi ở trên giường đạo cảnh nguyện ta cái này không có gì đáng ngại quay đầu dùng châm chọn thế là được nếu không ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi cảnh nguyện không có phản ứng hắn phối hợp với người đem tủ cửa mở ra sau lấy ra y rực dương nàng mở ra nhìn một chút lông mày c a m lại n h a chân quên cầm ngươi chờ chút vừa dứt lời nàng liền đứng người lên hướng ngoài cửa đi đến sát vách nàng trong phòng của mình lấy c ù n cây kim tới dương tiểu long cũng không có nhắn rỗi đem muốn dùng thuốc tiêu viêm tìm ra cảnh nguyệt kéo cái ghế ngồi tại hắn mặt giường trước chỉ gặp nàng dùng cái bật lửa đem châm cho đường nướng tiếp lấy lại bỏ vào rượu sắt trùng ngay cả c h â m mang tuyến xoa xoa làm xong những n à y nàng đem băng ghế hướng phía trước rời đi đem một đôi b à n chân nhỏ khiêu trên giường của hắn hiện tại hai người mặt đối mặt ngồi tại cảnh nguyệt gặp hắn bất động đạo đừng lo lắng nắm tay thân ra ở dương tiểu long phối hợp nắm tay giơ lên có thể rõ ràng trông thấy mấy cái bong bóng p h ồ n g lên hiện trong suốt trạng thả ta trên đùi ai bảo ngươi dơ cảnh nguyệt mười phần bất đắc dĩ l ư ờ n hắn một cái này hắn một nạp nắm tay đặt ở nàng trên đùi vào t cảnh n g u y ệ t đem hắn tay cho trái lại nhìn bàn tay hắn bên trên bong bóng bối s ỉ khẽ cắn môi long ca nhất định rất đau đi dương tiểu long run lên bả vai cười không có vấn đề nói vẫn tốt chứ da dày thịt béo không có cảm giác gì gạt người nhìn xem đều đau nàng nắm tay h ư ớ n g trước mặt thả thả trong tay châm thử một chút đạo long ca ngươi kiên nhẫn một chút khả năng có đau một chút ân tới đi cảnh n g u y ệ t tay vừa nâng lên nhưng đến một nửa lại ngừng lại dương tiểu long thấy thế nghi ngờ nói đâm nha làm sao ngừng có chút hai đến hoảng không xuống tay được hạ người coi như nó là kim thương ngư Mắt nhắm lấy hoa lấy lạp là đ ư ợ cành c ắ g nguyệt t i h có kinh nghiệm lần đầu tiên còn dư lại mấy cái ngâm thật cũng không lại xảy ra vấn đề gì lưu loắt giúp hắn tiêu phá lại làm khăn giấy đem nước mủ cho hút sạch sẽ tiếp lấy dùng nước khử trùng bôi lên một lần lại giải lên thuốc tiêu viêm một i điểm. Tiểu ệ n thương Lý Hảo, nhìn đồng hồ nhanh lăng thần 3 điểm. Nàng đem đông tây thu thập xong, cùng Dương、tiểu、Long g vết tây thu thập Hảo, hồ Lý đem m giọng nói liền đêm i giờ gian về nghỉ, giờ phút này gian phòng phút b n trong lại trở nên yên tĩnh, hắn trở lại đ e chăn mền hướng mền trên đầu không é o một p á cá. cá. t tiếp Trưng thịt tàu thương Trưng thịt tàu thương Một cũng ngủ tiếp đi. kim kim đêm kho kho h k có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai năm giờ trong lúc ngủ mơ dương tiểu long liền bị một trận chung ô báo thức chói t a i đánh thức trong mơ mơ màng màng dùng tay thăm dò bên giường mắt cũng không mở liền đem chung báo cho quan mấy phút sau hắn nuốt vuốt nhập nhèm con mắt nhìn xem ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua huyền cửa sổ rơi vào chiếu vào trên chăn thành một chút điểm kim sắc c u ồ n sáng dương tiểu long trên giường lại một hồi kéo lấy mọi mệnh thân thể rời giường cả đêm liền ngủ hai giờ toàn thân đau nhức nhanh tan ra thành từng mảnh như a a mặc quần áo tử tế xoay xoay lưng liền nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa ra cảnh n g u y ệ n ngay tại sắt váy ở trên thuyền cách lâm hiệu quả cũng không phải là quá tốt hắn s ợ động tác đại xảo tỉnh nàng đi ra ngoài một sợi ánh nắng bao phủ cả người hắn ấm áp mà không trứng mắt châu bánh xe kích cỡ tương đương mặt trời từ từ một làn sóng truy đánh lấy một làn sóng không biết mệnh mọi vớt thân tàu dương tiểu long đem áo khoác nắm thật chặt liền đến phòng bếp cầm lên răng chén bàn trải đánh răng xoa ném một cái ném vân nam mạch dược đầu chén nước ngồi sổm ở bóng tàu bên trên á â phi dựa mặt xong hắn đứng tại bóng tàu bên trên nhìn một chút t r u n g quanh hải vực một chút động cơ dầu ma rút thuyền nhỏ đã sớm khói đen bút lên tại làm việc cách đó không xa bay lượn hào còn dừng lại tại nguyên chỗ tối hôm qua dương tiểu long chỉ là để trương n ư q u y dối một chút cũng không có làm quá mức coi như thế bọn hắn cũng chậm trễ một buổi tối th hôm nay phải đi thu nhốt vào t ử tính toán thời gian đã tới hai ngày hôm nay vô luận như thế nào đều phải chạy trở về không phải hải sản cửa hàng bên kia cung ứng không được hắn đem cái chén bỏ vào p h ò n g bếp vừa vặn thuận tay làm điểm điểm tâm quay đầu cảnh nguyện bọn hắn liền có thể trực tiếp ăn buổi sáng cơm tương đối đơn giản đem cảnh nguyện n g â m tốt đậu nành dùng cái nồi một chút đem sữa đậu nành cơ lấy tới trước thả mấy môi đường đi vào lại đem nấu xong đậu nành thêm nước cùng một chỗ rào đánh ăn liền tương đối đơn giản vài miếng bánh mì phối hợp trứng vịt muối không dùng phát c á hắn đối phó một thành đem cái khác đều cất kỹ liền khép cửa lại đi phòng điều khiển chuẩn bị làm việc hô. dương tiểu long hông ngụm trọc khí ăn uống no đủ tinh thần tốt đi tới phòng điều khiển hắn cũng không nóng này khởi động thuyền vẫn là thói quen dùng trương ngư dò đường ra hỏa này tối hôm qua sợ trương tường bọn hắn chơi cái gì mờ ám trực tiếp tại người trên thuyền nghỉ ngơi hắn trông thấy trương ngư lúc con hàng này cũng không có nhàn rỗi ngay tại ôm một đầu tiểu ngư g ặ m ăn h o a kế làm việc đi dương tiểu long thành công hoán đ ổ i thị giác trương ngư đem chỉ còn lại một cái đầu cá ném ở một bên còn nhân tính hóa dùng xúc tu sờ sờ khoe miệng tiếp lấy một cái lao xuống liền từ thân tàu bên trên xuống tới ban ngày quang hợp hạ ánh mắt tương đối tốt toàn bộ thềm lục địa thảm thực vật cũng đều thu hết vào mắt một chút tôm cá vây quanh san hô v ò n g quanh còn có chút ốc mượn hồn ngay tại trên thềm lục địa chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi trương ngư lướt qua thỉnh thoảng sẽ dùng dài nhỏ xúc tu hù dọa bọn chúng thật sự là một khắc cũng không nhàn rỗi trương ngư tìm một vòng phu cận trừ một chút d à i rác tiểu ngư bên ngoài cũng không có quá nhiều bể cá thuyền nhỏ lạp lạp diên dây thừng câu vẫn được thuyền lớn không có lời xác minh tình huống dương tiểu long lần nữa đem thuyền một lần nữa khởi động hắn nhưng không được chuẩy cùng trương động t ĩ n h bên này cũng kinh động cách đó không xa dương huynh u y ệ t tối hôm qua trương tường cùng tiểu kiều hai người ăn kim thương ngư nhất thời cao h ứ n g uống hai chén đến bây giờ còn tại nằm ngáy ho ho dương huynh u y ệ t có chút không yên lòng một người nhìn chằm chằm cả đêm không có c h ớ mắt gặp bọn họ rời đi liên tục không ngừng hướng phòng bếp đi nàng chạy đến phòng bếp hai người này còn túi đầu nắm sấp trên bàn trương tường ngủ lấy trong tay đều không quên nắm chặt một ly rượu tự uống uống chết người tính dương huynh việt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đá hắn hai cướp trương tường mơ mơ màng màng mở mắt ra nàng dâu cho ta rót cốc nước uống dương huynh việt không có phản ứng hắn dùng tay đẩy một bên tiểu hắn tối hôm qua bị trường t ư ờ n g rót nửa chén rượu đế cũng không biết tình huống thế nào tiểu tiểu tỉnh tỉnh tiểu tiêu tiểu tiểu tiểu mơ mơ màng màng ngầm đầu nửa bên mặt bên trên bị ép đều là dấu đỏ dương tỉ làm sao dương hinh duyệt gặp hắn coi như thanh tỉnh t h ở phao nhẹ nhõm nói nhanh đi đi tẩy tẩy mặt chuẩn bị làm việc、Úc. tiểu kiêu lên tiếng lảo đảo đứng người lên trương t ư ờ n g cũng từ trên mặt bàn bàng chi đứng dậy đến mặt mũi tràn đầy mùi rượu đạo nàng dâu cách cái kia dương tiểu lòng bọn hắn thế nào dương hinh duyệt bị hắn miệng đầy rượu mùi thối hôn lông mày cao lại quay người hướng ngoài cửa đi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. tiểu kiều dựa mặt xong đứng trên b o n g thuyền quan sát một chút thấy tối hôm qua còn dừng lại tại đối diện thuyền đánh cá rời đi chung quanh lại thêm ra mấy đầu thuyền tới đều đang bận rộn tiến hành làm việc dương huynh duyệt đi lên trước đạo tiểu kiều ngươi đi đem thuyền cho khởi động chúng ta hôm nay cũng đâm xuống lưới không thể lại dùng can không phải ngay cả tiền xăng đều không đủ t ố t tỉ nàng quan sát mới vừa buổi sáng mặc dù những cái kia tiểu ngư thuyền không có bọn hắn thiết bị tốt nhưng một đầu đâm lưới ném xuống cũng có thể kéo lên cái bảy tám mươi mấy đầu s、so、a dạng này vung ngồi tiết kiệm tiền nhiều đồng thời dương tiểu long đã đem thuyền cho đi thuyền đến hạ chiếc lồng cây n ư ớ lâm chỉ thấy thọc sâu chỗ có không ít thuyền nhỏ cũng ở bên trong trang điểm c h ế t lồng hắn đem thuyền nhanh hạ sau thay đổi ra sái cầm lên móc sắt từ hướng bong tàu đi lên vừa ra cửa bách khoa liền không lưng từ nhà vệ sinh ra long ca rời giường tại sao không gọi ta dương tiểu long ngang tối hôm qua ngủ được mượn để các ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút đối phòng bếp có cơm nhanh đi ăn đi hắn k h o á t tay áo ăn không vô tối hôm qua nến qua đ ổ n ư ớ n g kéo một đêm đây đã là thứ sáu lượt dương tiểu long nhìn hắn sắc mặt tái n h u ậ một bộ suy yếu dạng cười cười dạ dày không tốt còn ăn nhiều như vậy phía trên dễ chịu phía dưới chịu tội ai nói không phải đâu. ta đi gọi tỷ ta ăn cơm đừng đi để nàng tiếp đi đi hôm qua mệt mỏi một ngày vậy được đi bách khoa xoay người đi ăn cơm hắn thì đi bong tàu bên trên chuẩn bị vớt cua lồng đi ngang qua cảnh nguyệt cửa gian phòng lúc chỉ thấy phòng cửa đóng kín đoán chừng là hôm qua quá mệt mỏi không phải không có khả năng không rời giường hắn đi tới bong tàu bên trên đem trong tay móc sắt t ử hướng mặt nước nhấc câu cua lồng liền bị lôi ra mặt nước h o á t cũng nặng lắm dương tiểu long hai cánh tay vừa dùng lực đột nhiên kéo một phát ảo chi chi cua lồng bên trên nước không ngừng lưu bên trong còn có tôm cua tiếng phun nước miếng Dương、tiểu、Long giữ Tiểu chương ặ t cua h ba trăm t bốn mươi năm cảnh nguyện sinh bệnh chương ba trăm bốn mươi năm cảnh nguyện sinh bệnh dương tiểu long chỉ chỉ một bên đạo vừa kéo lên một cái cũng không tệ là ám thật sao bách khoa túi đầu nhìn nhìn thật đúng là hắn cũng từ một bên cầm cái móc sắt cùng dương tiểu long cùng một chỗ sách hai người cười cười nói nói công việc gần một giờ tất cả cua lồng mới bị đẩy lên bách khoa số một chút những mày nói long ca lại thiếu hai cái dương tiểu long bóp lấy eo miệng lớn thở hồn hển đạo hại liền không có một lần không ít xem chừng lại bị phụ cận người cho thuật đi đám này cháu trai cả ngày chỉ toàn làm một ít chuyện thất đức cua lồng thu sạch đi lên bách khoa cầm cái cao cỡ nửa người màu trắng nửa dương đem cua trong lồng hàng cho đồ ra dương tiểu long nhìn đồng hồ nhanh tám điểm mà cảnh n g u y ệ t gian phòng vẫn là không có động tĩnh trong lòng có loại dự cảm xấu hắn chép đem nước đem rửa sạch tay đạo bách khoa ngươi trước vội vàng ta đi xem một chút tỉ ngươi làm sao nửa ngày không thấy động tĩnh hắn nhẹ gật đầu ân đi thôi đi tới cửa gian phòng thăm dò từ cửa sổ nhìn một chút nhưng bị màn cửa c h e chắn cực kỳ chặt chẽ đông t h ù n g thủng cảnh n g u y ệ t ngươi còn tốt chứ dương tiểu long liên tục hô hai tiếng gian phòng bên trong đều không ai đáp lại hắn vội vàng đem trong túi dự bị chìa khóa móc ra đem cửa mở ra cửa đẩy ra liền gặp nàng đem chăn mền tre cực kỳ chặt chẽ nghiêng người quận thành một đoàn cảnh nguyện hắn thăm dò tính hô một tiếng chăn mềm giật giật tiếp lấy cảnh nguyện nô đầu ra chỉ thấy nàng xấu hổ đều sung huyết còn có không ít chấm đỏ dương tiểu long kinh hãi bước nhanh về phía trước đỡ lấy nàng quan thiết đạo cảnh nguyện ngươi cái này là thế nào hắn nắm tay khoác lên nàng trên c h á n nha như thế bỏng cảnh n g u y ệ t suy yếu niết lên một cái khô khốc và môi không có chuyện đoán chừng là dị ứng gây nên sốt cao nóng lợi hại như vậy làm sao cũng không lên tiếng dương tiểu long gấp ngữ khí có chút nặng ngươi nằm đường n ú c đích hắn xoay người chạy ra khỏi phòng đem hộp cấp cứu cho cầm tới lại dùng khăn lông ư ớ c khoác lên trên c h á n nàng khụ khụ cảnh nguyệt ho khan hai tiếng gặp hắn luôn cuống tay chân bút lên phí sức ngồi dậy ngươi đ ừ n g n ú c nhích dương tiểu long đỡ lấy nàng dùng cái gối dựa đệm ở nàng chỗ cổ cảnh nguyệt gặp hắn dáng vẻ khẩn trương bật cười con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn long ca ngươi lo lắng ta à. ngươi cứ nói đi thật là một cái nhà đầu nốc hắn càng nhanh càng loạn lông mày vo thành một nắm kỳ quái thuốc hạ sốt tại sao không có tối hôm qua còn trông thấy long ca ngươi đem phía dưới tường kép mở ra ở giữa tìm xem nhìn a a dương tiểu long dựa theo n Thật đúng là tìm tới một hộp vải lạc phân bao con động một bên còn có một hộp vật lý hạ nhiệt độ hạ sốt thiếp có có hắn đem thuốc lấy ra nhìn một chút nói rõ cảnh n g u y ệ t nhìn xem hắn từ đầu đến cuối trên mặt đều treo cười dương tiểu long thấy rõ ràng nói rõ sau trước tiên đem hạ sốt thiếp mở ra một trường cái đồ chơi này hắn trước kia thấy tiểu h ả i dùng nhiều hiệu quả cũng là rất không tệ bất quá chỉ là sẽ bắn ngược đến làm xong hắn đem cảnh n g u y ệ t đặt lên giường chăn mềm cái gì đều bị sốt lên sốt cao lại dùng chăn mềm tre sẽ chỉ càng ngày càng nặng cảnh nguyện cũng tương đối phối hợp nằm ở trên giường sau dùng băng tóc đem tiêu hiệu xuống lưu hải cho mang lên đi. dương tiểu long đem hạ sốt thiếp d ư ơ n g lên nhẹ chân nhẹ tay rán tại trên c h á n của nàng lại dùng tay vô vỗ dạng này có thể tốt hơn phát huy ra hiệu quả làm xong những n à y hắn lại rót chén nước sôi tới chuẩn bị mớm nàng uống thuốc c ả n h nguyệt lần nữa tựa ở đầu giường bên trên trạng thái tinh thần không thật là tốt trắng non đỏ mặt cùng quả táo một dạng liều mi vận thành một đoàn khẳng định đốt khó chịu dương tiểu long thử một chút nước có chút bỏng lại dùng miệng thổi thổi hô á hô mấy phút sau dùng tay thử một chút nhiệt độ vừa vặt liền đem thuốc dựa theo nói do phá tốt đặt ở bàn tay nàng tâm tiếp lấy đem nước bưng đến trước mặt c dương tiểu long đem chén nước đưa tới u ủng n g ủng n g ủ uống thuốc xong cảnh n g u y ệ t có chút bất lực đem cái chén để ở một bên long ca ta không sao nhi cảm ơn ngươi hạ khách khí cái gì vậy ngươi nghỉ ngơi ta đi cùng bách khoa đem con cua có chắc ngươi có việc liền dùng bộ đàm gọi ta ân dương tiểu long đem bộ đàm thả nàng đầu giường lại rót chén nước để ở một bên dặn dò phát sốt uống nhiều nước một chút không phải dễ dàng mất nước biết rồi thật d ô n g dài cảnh n g u y ệ t đứng môi tái nhật bất lực cười cười hắn giữ cửa mang tốt xoay người đi bong tàu hôm nay còn nghĩ tăng giờ làm việc nhiều bắt một chút cảnh nguyện đột nhiên sinh bệnh chỉ có thể sớm một chút hồi cảng bách khoa gặp hắn nửa ngày mới ra ngoài hỏi long ca tỷ ta chuyện gì xảy ra dương tiểu long cơ lấy một cái cua lồng đạo dị ứng thêm s u ấ t cao chúng ta tốc độ đến tăng tốc quay đầu hạ mấy lưới liền hồi cảng a tối hôm qua không cũng còn tốt tốt sao khả năng tối hôm qua trên bong thuyền c ả m lạnh tăng thêm thượng vàng hạ cám đ ổ nướng a về sau cái đồ chơi này đến n ăn ít ta ăn mấy khoa ẹ nổ cắt tinh mới tốt điểm hôm nay con cua thu hoạch vẫn là rất không tệ chỉ là lớn thanh cua liền chừng ba mươi chỉ còn có cua biển mai hình t o tôm hùm kim trống an dương tiểu long là c h ó i con cua tay tàn đảng bách khoa cột chắc ba cái hắn mới có thể miễn cưỡng buộc tốt một cái liền cái này còn có thật nhiều không hợp cách hai người lại bận việc chấp nhận một giờ mới kết thúc bách khoa từ tiểu mã chắt bên trên đứng người lên gõ gõ tê dại eo hô cối u cùng l à kết thúc tay đều xích đau dương tiểu long đem xe nhỏ đẩy đi tới đạo đến phụ một tay ân một trăm hai mươi ba đi ngươi hai người hợp lực đem trang con cua nhựa dương mang lên trên xe nhỏ đẩy lên sống khoang chứa cá tôm bên cạnh lần lượt đều đem thả tiến hỏm đựng lưới bên trong những n à y phần tử hiếu chiến bị trói bên trên đều không thành thật từng cái không ngừng nút đích Con cua quyết, giải hiện ắ n bong tàu bên trên nguồn ngang lộn sộn lồng chỉnh lý, chỉnh để đem đ bách cua khoa mình thì tàu lý lý, phòng bếp chịu một chút canh gừng, thuận gừng, một t i tại ì m mấy cá. Hiện t xung quanh hải vực chiếc thuyền con tương đối nhiều một chút trên mặt nước tầng cá đều bị h oanh minh động cơ dầu ma rút dọa đến tảng ra muốn tìm thành quần kết đội thật sự là không dễ dàng đi tới phòng bếp tại bắt trong tủ tìm tìm không như trong tưởng tượng bình mói đành phải dùng nồi cơm điện thay thế mở ra tủ lạnh lấy một khối gừng cùng mấy quả táo đỏ lại cầm chút đường phèn khối canh gừng vẫn tương đối đơn giản đem gừng cắt thành tơ mỏng đem đường phèn cùng táo đỏ cùng một chỗ ném vào gia nhập số lượng vừa phải nước chế biến là được lửa nhỏ nấu chậm không thể gấp canh gừng giải quyết hắn lại thao túng trương ngư bắt đầu tìm kiếm lần này sau khi trở về vẫn là phải đi xa một chút hải vực dạng này lớn nhỏ thuyền hôn t ạ p cùng một chỗ tài nguyên thiếu thì thôi còn không bằng thuyền nhỏ linh hoạt trương ngư một bên tìm kiếm dương tiểu long cũng đem thuyền một lần nữa khởi động một đường đi theo nó bách khoa đem cua lồng chỉnh lý tốt liền giúp hắn nhìn chằm chằm canh gừng đảo mắt đã qua hơn nửa giờ bọn hắn một mực bị trương ngư mang theo vòng canh còn muốn lẩn tránh ngay tại làm việc thuyền đánh cá để tránh tạo thành lật chương ba trăm bốn mươi sáu phát hiện đỏ s a n bầy cá hơn một giờ quá khứ bách khoa từ phòng bếp chạy tới đạo long ca canh gừng không sai biệt lắm tốt làm sao còn không có động tĩnh dương tiểu long cũng gấp liếc hắn một cái nói nào có dễ dàng như vậy đơn giản người người đều đến bắt cá hh ắ c ắ cũng c là hôm nay thật đúng là tạ môn t r ư ơ n g ngư tìm hơn một giờ thậm chí ngay cả một cái bầy cá đều không có phát hiện gần biển tài nguyên là một năm so một năm kém cỏi c h ắ c không được thị trường thiếu hàng nghiêm trọng dương tiểu long nhìn xem dầu biểu kim đồng hồ không ngừng động mỗi phút mỗi giây đều là vàng d ò n bạc trắng rơi xuống trong lòng càng phát ra lo lắng nhưng cái đồ chơi này cũng miễn cưỡng không đến không quân cũng là có khối người bách khoa ở một bên đề nghị hắn đổi một đầu đường biển cái phương hướng này là hướng biển sâu đi mặc dù thuyền tương đối ít một chút nhưng tương tự thượng tầng bảy k cũng không phải rất nhiều ngay tại hắn do dự chuẩn bị từ bỏ l ú c trương ngư đột nhiên h ã m lại tốc độ dương tiểu long cũng kịp thời đem thuyền nhanh chậm lại ám đạo chẳng lẽ có phát hiện trương ngư dừng lại sau nhân tính hóa nguyên dạo qua một vòng tiếp lấy cấp tốc hướng về phía trước du lịch quá khứ động tác này hắn hiểu được ra hiệu tại nguyên chỗ trở lấy đ ư n g đúc đích đây là từ nhiều lần gặp phải tốt đông tây tổng kết ra bách khoa thấy thuyền nhanh đột nhiên t r ợ t hạ xuống trên mặt lộ ra nét mừng long ca có thể kiếm sống c h ờ một chút úc hắn tạm thời cũng không có biết rõ ràng cái gì tình huống phải đợi trương ngư trở về mới biết được hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ lúc biến mất mấy phút trương ngư lần nữa trở lại dương tiểu long giữa tầm mắt khác biệt duy nhất chính là nó xúc tu bên trong vòng một con cá dương tiểu long nhìn kỹ một chút chỉ thấy một đầu toàn thân màu đỏ thấm thân thể dẹp dài mà cụt tròn đại khái dài khoảng m ộ ư ơ i năm cm hôn c ụ nhọn miệng còn có chút nghiêng phần lưng của nó có rõ ràng mấy đầu rõ ràng tung mang có chút lệ quả cầu thủ tóc đỉnh phân tuyến. loại cá này gọi đỏ sam cá lúc trước hắn tại trên thị trường đặc qua giá thị trường tại hơn hai mươi khối tiền một cân tả hữu đỏ sam cá tục x ư ơ n g kim tiến liên tơ vàng cá cũng có địa phương cứ gọi nó đỏ bạ c hoặc tơ vàng đ ạ c h bởi vì loại cá này trong thân thể ứng có kim hoàng sắc tung văn cố x ư ơ n g đỏ sam cá cũng là hải dương trọng yếu kinh tế cá một trong bởi vì chất thị tinh tế giá trị thực dụng tương đối cao cho nên rất thụ các thực khách truy phùng ưu thế lớn nhất của nó chính là kích thức không lớn một cân có thể cái cân hai ba đầu tăng thêm giá cả cũng tương đối thân dân cho nên cũng là nhanh tiêu phẩm trương n ư đem xúc tu quyển cá ốc gặm đồng thời lại tiếp tục hướng phía trước du động dương tiểu long biết phía trước khẳng định có bảy k không có chạy s ợ dĩ lựa chọn sớm dừng lại chính là sợ quấy nhiêu đến bọn chúng tránh tách ra hắn nghĩ rõ ràng sau đạo bách khoa đem đâm lưới toàn bộ chuẩn bị kỹ càng thuận ta thuyền đi thuyền quỹ tích hướng xuống ném được rồi bách khoa nghe xong đến sống cũng tinh thần tỉnh táo xài bước hướng bong tàu đi đến lần này ra hết thạy mang tám đầu đâm lưới tổng trưởng độ một nghìn sáu trăm gạo dùng nó tới làm thành một cái túi trận hoàn toàn không có vấn đề dương tiểu long chờ hắn mười mấy phút bách khoa hướng về phía phòng điều kiện khoa tay cái âu khác thù thế hắn lần nữa đem thuyền khởi động đâm lưới t hầu như không cần phí khí lực gì chỉ cần không l o ạ n thuận mép thuyền hướng xuống ném là được hai mươi phút t ả hưu t á n đầu đâm lưới toàn bộ ném xuống nguyên bản trống g ô n g mặt biển bị bày ra một cái túi trượt vì để tránh cho bảy cá tách ra rơi cố ý đem miệng lưu nhỏ một chút lưới hạ t ố t sau trưng ơ ngư dẫn hắn tìm tới đỏ xa mười cá dương tiểu long cương trông thấy kinh ngạc há to miệng hắn chỉ thấy vừa mắt một mảnh đỏ thấm như chủ đoạn đỏ xăm cá che khuất bầu trời hướng về phía trước du động duy d i u duy xinh đẹp hô cái này ít nhất cũng có mấy ngàn đầu đi nhìn thấy cái này dương tiểu long liên tục không ngừng đem thuyền nhanh cho kéo lên vây quanh bên ngoài chim h đ nước hào í n h l vây quanh mặt biển chuyển hai vòng hắn cùng bách khoa nói một lần đại khái pha vi liền đem đả giao cho hắn bách khoa tiếp vào công việc này sau、so、hắn còn hưng phấn nhìn xem không ngừng bị sung kích gai lưới đã sớm ở một bên ma quyền sát trường dương tiểu long nhìn chằm chằm một đợt thấy không có vấn đề gì l i ê n tới đến phòng bếp đem nấu xong canh gừng dùng bát trang một bát bưng đến cảnh nguyệt gian phòng két cửa đẩy ra cảnh nguyệt nửa tựa ở đầu giường nắm nhìn ngoài cửa sổ một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ bất quá tinh thần đầu muốn so trước kia tốt hơn nhiều hắn vào cửa sau cầm chén để ở một bên trên mặt bàn đạo nhìn cái gì đấy nhập thân như vậy cảnh nguyệt gặp hắn tiến đến đưa ánh mắt thu hồi cười cười không có gì nhìn xem chim biển nhi tự do tự tại thật g h y thị hạ vậy thì có cái gì thật g a y t h cả ngày trôi không có cây nào có chúng ta tốt cứ đạp thực đ i ệ long ca ta đột nhiên phát hiện một vấn đề a vấn đề gì c ả n h nguyện nghiêm mà nói ta phát hiện đi cái gì lãng mạn chuyển tới ngươi nơi này đều lại biến thành chuyện nhà ha ha dương tiểu long cười cười cái này liền đối thơ cùng phương xa phải có nhưng trọng yếu nhất vẫn là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà không phải mà cắt tốt tốt mau đưa canh ngừng uống chịu hơn một giờ quay đầu ra một thân mồ hôi chờ đốt lui liền không có gì đáng ngại hắn nói cầm chén nâng lên dùng đĩa nhàn nhạt, nhạt múc nửa môi đưa đến miệng nàng bên cạnh đến nến thử bỏng không bỏng c ả n h nguyệt nhìn xem nóng hôi hổi canh gừng nhìn nhìn lại mặt mũi tràn đầy lo lắng dương tiểu long trong lòng không hiểu ấm áp mềm mại nhất địa phương giống như bị cái gì đông tây xúc động hốc mắt đỏ lên dương tiểu long gặp nàng mới vừa rồi còn hào h ả o đột nhiên đỏ cả về mắt căng thẳng trong lòng đạo cảnh nguyệt ngươi làm sao có phải là bỏng đến ngươi ô ô, hắn càng nói c ả n h nguyệt nước mắt liền càng chịu rơi khóc hai mắt đấm lệ cuối cùng trực tiếp ghé vào trong ngực hắn có cắp dương tiểu long lúc này triệt để mộng cả người đều trở nên bất an quay đầu ngấm lại mình giống như cũng không có làm qua cái gì chuyện sai n h nào nhân đau cành nguyệt có phải là can ngươi có phải hay không gặp chuyện gì nếu không chúng ta không uống ta cái này liền lái thuyền hồi cảng hắn gấp một c h á n mồ hôi làm bộ liền chuẩn bị đứng người lên chuyện này làm cho hắn vừa đứng dậy cảnh nguyệt liền dùng tay kéo hắn lại xoa xoa khỏe mắt nước mắt một đôi mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn nhìn khóc mỉm cười đạo long ca cảm ơn ngươi dương tiểu long bị nàng làm cho có chút mơ hồ chất phát nhẹ gật đầu cái này khi thì khóc khi lại cười không hiểu do a cảnh nguyệt gặp hắn m ộ người có chút xấu hổ đạo long ca thật xin lỗi a ta chính là nhất thời quá cảm động không có hủ dọa ngươi đi không có không có ngươi thật không phải là bởi vì chuyện khác dương tiểu long trong lòng vẫn là có chút bất ổn nghi ngờ nói chương ba trăm bốn mươi bảy đến ta cho ngươi ăn uống chương ba trăm bốn mươi bảy đến ta cho ngươi ăn uống cảnh n g u y ệ t u hoán nhìn hắn một cái giải thích nói thật không có rồi từ khi cha mẹ ta rời đi sau ngươi vẫn là thứ nhất cho ta chịu canh gừng thật cảm ơn ngươi dương tiểu long nghe xong nguyên lai、like、là có chuyện như vậy nỗi lòng lo lắng mới bông ra hắn nhìn xem đều nhanh lạnh canh gừng lần nữa bưng lên đến đạo kia uống nhanh đi không đủ trong nổi còn có lây này a cảnh nguyện miệm nhỏ khẽnh dương tiểu long ngầm h i ể u dùng m u ỗ n g nhỏ đút nàng vị nói sao dạng n g ọ t sao ân ngọt một bát canh gừng cho ăn xong lại rút chút khăn giấy cho nàng cành nguyệt uống xong canh gừng trên trán b ư ớ c lên một tầng mật mồ hôi chứng minh có hiệu quả môi khô k h ó c cũng nước nhuận không ít nàng lau sạch sẽ khỏe miệng canh nước đ ọ n g đạo long ca ngươi trước kia có phải là nói qua yêu đường nhà dương tiểu long lộ ra vẻ kinh ngạc vì cái gì hỏi như vậy kịch bên trong không đều như thế diễn sao chỉ có, có kinh nghiệm ấm nam mới có thể hiểu được chiếu cấu người hắn tự dễu cười, cười ha, ha. ta trước đó cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết thuê phòng còn thiếu ngươi tiền đâu ngươi cảm thấy sẽ có nữ hải t ử chọn ta sao cho dù có ta cũng nuôi không nổi a ai dùng ngươi nuôi a ta nuôi long ca mau tới đây có biến cảnh nguyệt nói một n ử a bách h o a gấp tiếng hâu ngay tại đầu giường bộ đ ả m bên trong chuyền đến dương tiểu long nghe xong nội và nói cảnh n g u y ệ t ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi ta đi xem một chút hắn lời còn chưa dứt liền chạy ra khỏi cửa bọn này đỏ sam cá thế nhưng là thật vất vả mới tìm được không thể xuất hiện sai lầm cảnh nguyệt há to miệng còn chưa mở miệng liền gặp cửa bị d ẫ tới gian phòng bên trong lại khôi phục yên tĩnh nàng ánh mắt trong lúc lơ đ ạ m trông thấy một bên canh gừng b á t khóe môi nếp lên một tia điểm điểm t i ể u d u n g dương tiểu long bước nhanh chạy đến phòng điều khiển không có đứng vững gót chân lên đường làm sao bách khoa gặp hắn tiến đến chỉ vào trước cản pha lê đạo long ca ngươi nhìn mặt nước hắn nghe tiếng nhìn sang chỉ thấy trên mặt nước như n hạt ư h mưa bầy cá tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước đâm lưới bị kéo nổn ngang lộn xộn chủ tuyến bên trên bọn biển cầu cũng đậu không ngừng không cần nhìn liền biết bạo lưới bách khoa nói tiếp long ca vừa mới còn rất tốt mấy phút liền biến thành dạng này chúng ta lưỡi sợ là thời gian dài nhịn không được hắn kho chỉ cần không có cỡ lớn cá x u n g kích hẳn không có vấn đề úc hy vọng đi dương tiểu long ngoài miệng nói như vậy bất quá vẫn là có chút không yên lòng một người đi tới bong tàu bên trên thao túng lam vòng trương ngư nhìn một chút đáy biển đến cùng cái gì tình huống hiện tại trương ngư xa xa nút ở phía xa gần hai ngàn mét gai lưới cũng không phải đ a dẫn nó cũng không dám tùy tiện tiến vào vòng đây hiện tại bảy cá xúc động gai lưới bốn phía p h i ê u đẳng trương ngư vây quanh đâm lưới bên ngoài dạo qua một vòng mặc dù có không ít cá tránh thoát lưới đánh cá trói buộc còn có một chút đường vòng mà đi nhưng đại bộ phận hay là bị vây quanh ở trung tâm toàn bộ đâm lưới cơ hồ trông thấy nguyên bản màu sắc đầy đầy áp treo đến xem như cá cùng từng chuỗi n h o như 20 phút t ả h ư u thuyền đánh cá ngừng lại trên mặt biển nhảy vọt cá cũng đều đình chỉ nhưng đâm trên mạn g b ọ t biển phù cầu cũng bị rơi cơ hồ thấy không rõ dương tiểu long lo lắng cá bị buồn bực thời gian dài sẽ bị nín chết cùng bách khoa hai người vội vàng khởi động xe tời đem lưới cho kéo lên hắn điều khiển xe tời bách khoa dùng móc sắt tử ôm lấy đâm lưới chủ tuyến đầu dây đột nhiên kéo một phát một đi ngươi đâm lưới chủ tuyến bị nhấc lên đến tùy theo bảy tám đầu sam cá cũng bị mang tới n à y nhót tưng bừng muốn tránh thoát trói buộc bách khoa ma lợi hướng xe t ờ i bên trên một tràng lòng ca thúc đẩy âu khác âu khác dương tiểu long đem trong tay ngăn cán hướng phía dưới kéo một phát xe t ờ i chậm dài chuyển động theo xe t ờ i không ngừng chuyển động lít nha lít nhít đỏ sam cá bị mang tới còn có cái khác một chút t ạ n ngư bách khoa càng xem càng kích động dựa vào l o n g ca ngươi thật l à thần dương tiểu long nhìn xem bảy cá cười cười thầm nghĩ lúc này trương ngư thật sự là không thể bỏ qua công lao con cá này lấy được đủ một chút thuyền nhỏ nửa năm l ư ợ n cảnh nguyện trong phòng đợi tương đối bật mực ra thông khí lúc vừa vặt nhìn gặp bọn họ trên bong th thấy xếp thành tiểu sơn cá lấy được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xe thời khởi sơ kéo còn rất thuận lợi nửa đường liền nghe bàn kéo phát ra chi chi chi âm thanh một đầu trên mạng đều treo mấy trăm đầu trọng lượng quá nặng đi gần một giờ một đầu cuối cùng mới đến kéo lên một nửa chi một đám khói trắng dâng lên chuyển động xe thời đột nhiên ngừng lại một cỗ khét lẹt gây mũi mùi vị xông ra bách khoa lạp khởi kình xe thời dừng lại trên tay hắn dừng lại ngoả tảo chuyện gì xảy ra à dương tiểu long trong tay ngăn cắn cũng là một thẻ một cỗ yếu ớt dòng điện, điện hắn toàn thân khẽ run dày doa đến hắn vội vàng vung tay hắn lấy lại tinh thần. t hắn ấ y đâm lưới b cũng không dám tùy tiện động vạn nhất lại đem thuyền hệ thống động lực chuyển xấu thực sự gọi cứu viện hiện tại đâm lưới còn có gần trên dưới một trăm linh gạo trong nước không thể cứ như vậy treo không phải thật vất vả bắt cá phải chết hết xong cảnh mới thấy thế cũng từ cổng đi tới gấp hô long ca chuyện gì xảy ra dương tiểu long lắc đầu có thể là máy móc biến chất ngươi làm sao ra, nhanh đi về không có chuyện luôn đợi trong phòng quá bờ bực vậy chính ngươi chú ý điểm à. hắn nói liền hướng mép thuyền đi lên kêu lên bách h o a cùng một chỗ chuẩn bị đem còn lại gai lưới cho kéo lên hai người một trước một sau nắm chắc lưới đánh cá dương tiểu long hô một tiếng chuẩn bị xong chưa ân không có vấn đề một trăm hai m ộ t một hai m ư ơ một hai m ộ t hai người cùng hai đầu l á o hoàng châu như túi đầu không ngừng hướng phía trước kéo cảnh nguyện vốn nghĩ tiến lên hỗ trợ bị dương tiểu long tự tuyện hai mươi phút tả hữu hai người mới đem vài trăm mét lưới đánh cá cho tung tới nửa người quần áo đều ướt đẫm cảnh nguyệt cho bọn hắn hai cầm hai cái khăn l ô n g tới liền tìm cái tiểu mã c h á t ngồi xuống hỗ trợ giải cá một giáp tấm cá đều đã chết không ít dương tiểu long hai người xoa xoa trên thân nước nhìn xem cá cũng không lo được thay quần áo ma lợi giải cá đâm lưới bắt cá không thể chê chính là giải quá trình quá phiền p h ứ c cái đồ chơi này thật khảo nghiệm kiên nhẫn một điểm gấp không được nhanh một chút liền đem lưới cho xé nát cảnh nguyệt mặc dù trạng thái tinh thần không tốt nhưng liền tốc độ này đều so dương tiểu long nhanh hơn không ít ba người bận rộn hai giờ hai mươi tám phút mới đem tám đầu đâm trên mạng cá toàn bộ cho lấy xuống trong đó hai đầu đâm lưới bị bảy cá xung kích tương đương báo hỏng dương tiểu long thấy cá đã kết thúc chép đem nước biển rửa tay một cái đối cảnh nguyện đạo c ả n hai Nguyệt, n g ư tiếng lui, thanh nhâm g ngơi, ta cùng Bách Khoa Bách bất n n h u Nguyệt thập một chút, liền trở về. Cảnh、nguyệt、nhẹ trở gật đồng vang lên tiếng thứ nhất là dương tiểu long công kích b o n g tàu tiếng thứ hai là cảnh nguyệt ghé vào trên người hắn a cảnh nguyệt nghe hắn cô không nói gì thêm nàng vừa đứng người lên còn chưa tình hồn liền chuẩn bị thân tay tới đỡ dương tiểu long bách khoa ngăn lại nói tỉ ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi đường quay đầu lại đem lấy hắn vừa nói vừa xoay người chuẩn bị kéo nằm dạp trên mặt đất dương tiểu long long ca thế nào không có chuyện dương tiểu long cắn răng gian nàn từ bong tàu bên trên bò lên có thể thấy được hai cái cánh tay khuỵu tay đều có rõ ràng ứ máu chính là vừa rồi rơi quá mạnh nhất thời không có q u a n t â m cảnh nguyệt gặp hắn bộ dáng này mặt mũi tràn đầy tự trách túi đầu xin lỗi nói long ca thật xin lỗi à đều là ta không tốt dương tiểu long gặp nàng tự trách xoa xoa trên cánh tay bọc nước cười nói không có chuyện lại không phải thương cân đ ậ cốt ngươi nhìn ta cái này không trả hoạt động tự nhiên đâu mà h ắ n để chứng minh phong k i n h vân đạm vây tay c a h n g u y ệ n thấy thế bán tín bán nghi đạo thật không có chuyện thật tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi uống nhiều một chút nước sôi nàng nghe vậy cũng không có lại trì hoãn nện bước tiểu tái bộ đi hướng gian phòng bách khoa gặp nàng đi xa lại gần dùng tay méo méo dương tiểu long cánh tay tán thắng nói long ca ngươi cái này kháng đập năng lực có thể à, lơ tiếng như vậy vang vậy mà một điểm không thương t dương tiểu long bị hắn bóp hít sâu một hơi dùng chân đối cái mông chính là một chút nhai răng trận mắt đạo làm gì chứ đau chết ta hắn che lấy cái mông cười nói ta liền biết ngươi là đến chết vẫn sĩ diện như vậy nặng một chút chính là cây côn đều đau đừng nói người xéo đi ta nói cho ngươi còn lại vệ sinh giao cho ngươi cánh tay thật không nhấc lên nổi biết nhanh đi bôi chút thuốc ân dương tiểu long cũng không có lại t r í hoãn m u ộ n một chút thật có thể xương thành lớn móng heo hắn sau khi đi bách khoa một người trên b o n g thuyền quét dọn vệ sinh hôm nay không có kim thương ngư muốn tốt một chút chỉ dùng đem đâm lưới cho chất đống tốt lại đem bong tàu bên trên một chút hải dương rác rời cùng hải tạo cho xử lý là được dương tiểu long đi tới phòng điều khiển tiếp hai tấm thuốc cao n h ữ n đau đem hồi cản tọa độ đường biển cho thiết l ậ tốt thuyền một lần nữa khởi động hắn thấy chung q a n h hải vực không có cái gì thuyền cũng l ờ i dông d đằng sau cũng chỉ có mấy chiếc động cơ dầu ma rút từ nhỏ c h â n ga kéo lên hồi cảng trên đường bách khoa cũng đem vệ sinh quét dọn tốt hắn đi cảnh nguyện gian phòng nhìn một chút liền tới đến phòng điều khiển lòng ca ngươi có muốn hay không đi xem một chút tỷ ta dương tiểu long ngay tại cầm lái gặp hắn tiến đến đạo ngươi không có đi sao a ta vừa đi qua bất quá ta cùng ngươi có thể giống nhau sao hắn nói đi đến cùng chuẩn bị trước tiếp nhận đà vậy ta đi xem một chút ân hồi cảng tọa độ đều là định tốt có lam vòng trương ngư ở phía trước sung làm thăm dò cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì hắn đi tới cảnh nguyện cửa gian phòng thấy cửa làn ử a đậy lấy nàng thi nửa ngồi ở trên giường b ư n g chén nước uống trà đâu đông thùng thùng dương tiểu long dùng nhẹ tay nhẹ gõ cửa một cái cảnh nguyệt ngầm đầu nhìn thấy là hắn tiếu doanh doanh đạo long ca tới thì tới thôi còn gõ cửa làm gì hắn vui tơi hớn hở đi vào đạo không phải sợ hủ đến ngươi ngươi quay đầu lại bị trà bỏng đến các ta lại không phải ba tuổi tiểu hải tử cảnh nguyệt lường hắn một cái đem trắng nón dài nhỏ chân hướng bên cạnh chuyển một chuyện dương tiểu long thuận thế ngồi xuống chi lấy răng dùng tay go go eo hô cuối cùng là ngủ lại đến cảnh nguyệt gặp hắn dặng này đem cái chén trong tay đưa cho hắn â uống miếng nước hiên, hiên vừa cho ta ngự lại không được ngươi uống đi làm sao ghét bỏ ta nha không có không hắn lại nói một nửa cảnh n g u y ệ t đã đem chén nước nhét vào trong tay hắn dương tiểu long cũng không ra mồm bận đ i ệ u sống một ngày cuống họng đều nhanh làm bốc khói vương chén lên thổi thổi liền hút trượt cảnh n g u y ệ t cũng không có nhàn rỗi chân trần từ từ trên giường ngồi dậy đi tới phía sau hắn nắm tay xiết thành nắm tay nhỏ l ệ c h cạch l ệ c h cạch giúp hắn gõ còn â n dễ chịu hắn vốn nghĩ ngắt lại dù sao bệnh còn chưa hết đâu nhưng bị gõ hai lần vậy mà dễ chịu h ử nguyên bản ế ẩm xương bả vai lập tức nhẹ nhõm không biết c ả n nguyện bên cạnh gõ vừa nói long ca l ư c đạo v ân thái hành vậy ngươi nằm xuống đi ta cho ngươi ở nơi neo tính chính ngươi còn ố c còn không mang nổi mình ố c đâu ai nha thật dày vò khống khổ cảnh nguyệt không trải qua hắn đồng ý trực tiếp lôi kéo b ả vai hắn cho nhấn trên giường nghiễm nhiên một bộ ngự tị phạm dương tiểu long bị nhấn trên giường n g h e trên c h â n nhàn nhạt mùi thơm trong lúc nhất thời lông mày d ạ hắn ra miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm thủ pháp này so với cái kia xoa bóp cửa hàng cái gì thái thức nhu thức dễ chịu nhiều cảnh nguyệt gặp hắn trầm tính lại khoe môi n ế t lên một tia điểm, điểm tiêu dung long ca nơi này, chua không chua. Ơn, nơi này đâu ân không biết qua bao lâu gian phòng bên trong truyền đến một trận hô hô ngủ say âm thanh cảnh nguyệt gặp hắn ngủ nhẹ chân nhẹ tay từ bên cạnh hắn đứng người lên đem một bên cửa sổ mở ra một đầu khe hẹp để hải phong có thể thổi tới một chút dễ dàng cho thông gió tiếp lấy dùng chăn mềm giúp hắn đắp kín dương tiểu long lúc này hoàn toàn không biết những n à y mấy ngày nay cơ hồ không thế nào c h ớ mắt tối hôm qua cũng liền chỉ ngủ hai giờ mà thôi nàng làm xong những n à y mình thì nhẹ nhàng nằm ở một bên cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn thỉnh thoảng hiếu kỳ dùng tay đụng vào cái mũi của hắn lông mi nhìn một chút cảnh nguyệt cũng cảm giác mí mắt phát chìm b lúc này gian phòng bên trong chỉ thấy hai người ôm nhau cùng một chỗ một đầu trắng non chân như bạch tuộc dựng ở trên người hắn n g ó sen tiết cánh tay cũng vòng tại cổ của hắn gian phòng bên trong trừ từng đợt nhỏ bé hải phong vụn trộm chui vào cây kim rơi cũng nghe tiếng chương ba trăm bốn mươi chín kém chút bị phát hiện chương ba trăm bốn mươi chín kém chút bị phát hiện không biết qua bao lâu dương tiểu long bị một tiếng chìm dài tiếng còi hơi đánh thức khi hắn mở mắt ra một né mắt vừa mắt là một trường ngũ quan xinh xắn lông mi thật dài có chút rung động tú mũi đẹp đỏ đỏ bấm ô i hết thể đều là đẹp như vậy hắn về suy nghĩ một chút liền nhớ kỹ cảnh n g u y ệ t đấm b ó p cho hắn hai người trò chuyện một chút cuối cùng không biết làm sao liền ngủ mất cảnh n g u y ệ t tựa như cũng bị tiếng vang kinh động con con liễu mi hơi nhũ nhăn miệng bên trong còn phát ra một tiếng nhỏ bé l ầ m b ầ m âm thanh lông mi thật dài dần dần dương tiểu long sợ nàng xấu hổ liền lần nữa hai mắt nhắm lại cẩn thận nghe tim của hắn đập r a tốc hô hấp cũng không đều đều. cảnh n g u y ệ t chậm rãi mở mắt ra vừa mắt liền gặp cánh tay của mình ôm hắn chân cung quấn ở hắn trên lưng hai người khoảng cách như thế gần lỗ mũi thở ra nhiệt khí đều có thể cảm thụ được nàng sau khi lấy lại tinh thẹn thu ngất đáp tâm bịch bịch nhảy không ngừng mình cái này là thế nào rồi dương tiểu long hiện tại so với nàng còn khó chịu hơn một bên muốn điều chỉnh tốt hô hấp còn vừa muốn khống chế lại thân thể phản ứng tự nhiên cùng bội tử đi ngủ cũng là chuyện thống khổ cảnh nguyệt gặp hắn còn tại nhẹ nhàng vui vẻ ngủ say tự tay nhẹ nhàng nắm tay cho rút ra lại đem quấn lây chân của hắn cho thu hồi lại toàn bộ quá trình đều ngừng thở sách tim mật sâu liền sợ hắn mở mắt ra phát hiện mấy phút sau nàng mới như chút được gánh nặng thở ra mở hơi mất mặt như vậy sự tình cuối cùng là không có bị người phát hiện dương tiểu long gặp nàng đã hoàn toàn rút lui mặc niệm thanh tâm chú ba lần sau mới trở nên b ằ n g p h ẳ n g làm bộ rối lưng một cái a a hắn mở mắt ra liền gặp cảnh nguyệt q u ậ n lại chân ngồi ở một bên đang theo dõi điện thoại nhìn đâu cảnh nguyệt gặp hắn mở mắt điềm điểm cười một tiếng tỉnh rồi ân dương tiểu long ngồi dậy vớt vớt nhập nhèm con mắt cái này nhất giác ngủ được dễ chịu ta ngủ bao lâu hai giờ đi ờ kia xem chừng cũng nhanh đến bến cảng cảnh nguyệt gật gật đầu nhiều nhất một cái giờ đi vậy ta đi phòng điều khiển nhìn xem ngươi có việc liền hô ta ân hắn đứng người lên sửa sang lại có chút xếp nếp quần áo nhất giác ngủ tất cả đều là nếp gấp cảnh nguyệt gặp hắn đi ra ngoài hai tay bộ mặt đem đầu được t r o n g chăn hai cái chân không ngừng trên giường lung tung đạp tâm l o ạ n như ma dương tiểu long đi tới phòng điều khiển bách khoa đang ngồi ở bàn điều khiển trước đối băng tần công cộng khoác lát nhóm đâu hắn đem hệ thống điều vì dùng tay hình thức nhanh đến bến cảng thuyền cũng càng ngày càng nhiều không thể khinh thường bách khoa gặp hắn tiến đến đem băng tần công cộng đóng lại quay đầu đạo long ca làm sao đi lâu như vậy ngang quá mệt mọi híp mắt trong chốc lát úc hắn lên tiếng cũng không nghĩ nhiều lời còn chưa dứt lại nh a không đúng sao ta không phải gặp ngươi tiến tỷ ta gian phòng sao dương tiểu long trên tay dừng lại ho nhẹ hai tiếng ngắt lời đạo ta không phải nói cho ngươi sao hàng hải lúc không muốn đối băng t ấ n công cộng u ó t lác chuyện gì xảy ra bách h o a mặt mò đỏ ửng quên hắn hỏi thăm vấn đề c ư ờ i ha h à đạo ta liền vừa qua đến quá nhàm chán về sau phải chú ý điểm a biết biết dương tiểu long đi thuyền năm mươi phút chim nước hào đã tới gần bến cảng tìm cái tương đối rộng rãi nơi cập bến chậm rãi đỗ ngày mồng một tháng năm gần bến cảng người cũng so di vãng dày đặc không b t lui tới thuyền riêng phần mình bận rộn hắn đem thuyền đỗ tốt một chút mắt s á c hàng cá tử lại vây quanh còn có chút mộ danh mà đến du khách bọn hắn cũng muốn mua được một chút chính tông mới mẻ đồ hải sản thuyền tắt máy bách khoa xuất đi ra ngoài trước trên thuyền nghẹn mấy ngày đều nhanh l ô n g dài cảnh n g u y ệ t lúc này cũng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ từ trong phòng đi tới về đến nhà đều tương đối cao hưng lần này cá lấy được không phải rất nhiều hắn cho tam thúc gọi điện thoại sau liền cùng bách khoa lên tiếng c h à o sau chuẩn bị mang cảnh n g u y ệ t trước đi bệnh viện hắn đem bong thuyền bông ra cùng vây quanh cá bọn con buôn lên tiếng trào liền tại một trận tiếng ồn ào bên trong rời đi hiện tại là lúc chạm v à tối chính là bến cảng thượng nhân thời điểm bãi bùn bên trên khắp nơi có thể thấy được một chút cá dân cùng hàng cá tử tại giao dịch từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc dương tiểu long đi tới bên đường cho vọng bảo an các đại thúc phát vào khói liền chuẩn bị đem ngừng tại cửa ra vào xe xích lô đầy ra đến trước mặt lúc xa tử đệm còn bị dùng giấy trên nắp hộp coi như không tệ bảo an đại thúc đẩy ra kính cửa sổ do xét cái đầu đạo tiểu dương a gần nhất bên này chim b i ể n tương đối nhiều vì không rơi phân chim tiện tay cho ngươi đóng một chút dương tiểu long nghe vậy vui tươi hớn hở đạo tạ ơn đại thúc a này khách khí cái gì liền nhìn tiểu tử ngươi thành thật hắc hắc. hắn đem hộp giấy bọc đến lại lần nữa đem thả về vọng quay đầu còn có thể dùng đến cảnh nguyệt từ bọc nhỏ trong bọc cái chìa khóa xe tìm ra đưa cho hắn long ca cho ân lên đây đi cảnh nguyệt nhấc chân ngồi tại bên cạnh hắn trong xe không mang tiểu mã chát không có cách nào ngồi ngồi xuống à. dương tiểu long nhắc nhở nàng một tiếng ân đi thôi hai người cưới xe xích lô lắc lắc cung dung bệnh viện hai cái bảo an đại thúc gặp bọn họ rời đi sau trò chuyện lao vương à, ngươi nhìn cái này tiểu dương cùng nha đầu tuổi không lớn lắm thật có thể chịu được cực khổ còn không phải sao nhà chúng ta tiểu từ ngu ngốc kia cả ngày trừ há mồn hỏi ta đòi tiền bình thường ngay cả cái bóng người đều nhìn không thấy thật vất v ả tìm đối tượng càng là xài tiền như nước ai đừng đề cập nhà chúng ta cũng không khá hơn chút nào nếu có thể có tiểu dương một nửa chịu khổ ta chính là chết cũng nhắm mắt dương tiểu long mang theo cảnh nguyện đến trên trấn vệ sinh chỗ hắn tạm thời không co xa t ử muốn đi trong huyện cũng không tiện lắm xem chừng dị ứng cũng không phải cái vấn đề lớn gì kíp một tiếng ma phanh ma sát mặt đất tiếng vang lên xe xích lâu công bằng dừng ở chỗ đậu xe bên trên đi xuống đây đi dương tiểu long đem nàng cho đỡ xuống dưới ân cảnh nguyện cùng hắn một chiếc một sau hướng trong phòng đi bọn hắn vừa đẩy ra cửa một cái trung niên phụ nữ đối diện tới cùng bọn hắn chào hỏi a cảnh nha đầu ngươi cái này là thế nào cảnh n g u y ệ t ngầm đầu nhìn một chút phụ nhân cười đáp lại nói thím ngươi làm sao cũng tại a ta tới bồ nước các ngươi nhóm đây là nàng đem cánh tay nâng lên đạo không biết ăn cái gì dị ứng tới xem một chút a vậy các ngươi mau vào đi thôi chuyện này cũng không dám trì hoãn ân vậy chúng ta đi vào trước dương tiểu long cùng phụ nhân nhẹ gật đầu liền v i ệ n cảnh n g u y ệ t đi vào bọn hắn treo cái hảo bác sĩ kiểm tra một chút không có vấn đề gì lớn đánh hai ngày một chút là được cảnh nguyện bên này an bài t ố t sau hắn cho nữ u m nữ gọi điện thoại để nàng tan tầm lái xe trực tiếp tới hắn thì gãy hồi càng miệng bách khoa một người tại vậy hắn cũng không yên lòng trở lại bến cảng cảnh tam thúc cùng lão nhị đã tại cái cân cá một bên còn vây không ít người dương tiểu long đem xe xích lâu ngừng tốt bước nhanh chạy tới mượn qua mượn qua t r ư ơ n g ba trăm năm mươi để cho ngươi đ ắ c trí t r ư ơ n g ba trăm năm mươi để cho ngươi đ ắ c trí dương tiểu long chen qua đám người lão nhị m ắ t s ắ c trước nhìn thấy hắn đi lên không nói hai lời một thanh ôm lấy bả vài hắn cười nói tiểu long tiểu tử ngươi vẫn khí có thể à dương nước cũng có thể làm cho ngươi cả nhiều như vậy cá ngừ c ả người h thúc tam t r o n miệng ngầm mau xem, cái bút, gặp hắn tới tiểu coi hắn long đến đúng đến trọng gặp lúc, bút, tay, rất vây vây l à, đến rất đúng lúc, mau đến xem, coi trọng số ợ n Dương tiểu long, vẫn yên n g g chưa ư tiểu Tam thúc ta vẫn chưa yên tâm hại. tam thúc nói đúng làm việc phải rõ ràng lão nhị nói rút vào lôi kéo hắn đi tới tám đầu cá ngừ chia làm hai pháo một pháo bốn đầu hiện tại trên cái cân biểu hiện con số là một trăm năm mươi tám năm cân trọng lượng ghi lại sau bọn hắn lại nhanh chóng đem cá ngừ cho thao xuống tiếp lấy đem còn lại lần nữa đem đến trên cái cân pháo thứ hai trọng lượng là một trăm sáu mươi sáu ba cân tám đầu cá ngừ tổng cộng là một trăm năm mươi tám năm một trăm sáu mươi sáu ba ba trăm hai mươi bốn tám cân đen vây cá cá ngừ mỗi cân giá bán là một trăm bảy mươi năm nguyên cứ tính toán như thế đến năm mươi sáu tám trăm bốn mươi nguyên cảnh tam thúc đem sổ sách coi là tốt sau hắn cùng dương tiểu long đúng rồi một chút không có vấn đề sau quy củ cũ ở trước mặt đem tiền cho kết toán rõ ràng tiểu long ngươi đếm xem tiền đúng hay không dương tiểu long cũng không có khách sáo tiếp nhận thật dày một sấp tiền s ố một hai ba hắn đem tiền đến một lần chút s u bạc không kém người trung pênh nhìn xem mấy đầu cá ngừ liền bán sáu mươi cả đám đều kinh ngạc há to miệng ba ngày thời gian nhẹ n h ó m kiếm mười vạn khối tiền cái này so mua sổ số còn mạnh hơn n u một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên bay lượn hào cũng chạy tới bọn hắn ngày mùng ngày một tháng năm còn muốn bày ghế cũng chính là ngày kia kẻ bán cá gặp ở chỗ này không có mò được chỗ tốt gì mà cách đó không xa lại tới cái thuyền mới nghĩ đến khẳng định có không ít độ tốt cái này không một đám người chen chúc mà tới tiểu kiều vừa đem thuyền tới gần nơi cờ bến chứ tưởng cùng dương huynh duyệt đi ra phòng điều khiển lần này đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu đi thời điểm hùng dũng a i vệ khí phép nghi ngang kết quả tự mình động thủ mới biết được cũng không phải là chuyện như vậy. c h g tưởng gặp một đám người hướng về phía bọn hắn chạy tới từng cái đều cơ trong tay cặp ra một trận nóng mắt sửa sang lại ăn mặc liền ngẩng đầu giữa ngực nên đón lao bản có a có hàng bán đoa giá tiền không cài vấn đề rồi lao bản ta chỗ này quanh năm thu mua tôm cá cua giá cao c h g tưởng gặp những người này mở miệng một tiếng lao bản đ ề u mà hắn cao cao tại thượng nhìn xem thuộc h ạ đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu dễ chịu lúc này hắn mới phát giác được thuyền này mua thật tờ m ở giá trị vây tới người đều là làm ăn vô lợi không dậy sớm từng cái tranh nhau chen lấn cho hắn phát khói chứ tưởng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt từ khi quản lý không làm nữa. đây là lần đầu hưởng thụ bị người chen chúc cảm giác dương hinh duyệt gặp hắn bị nâng không biết chính mình họ gì miệng k i a liệt đều có thể treo qua cân mấu chốt người người muốn cá hắn đều miệng đầy đáp ứng chính mình có bao nhiêu cá lấy được một chút số đều không có nàng cho tiểu kiều đưa mắt liếc r a ý qua một cái ra hiệu mau đem hắn kéo trở về mất mặt xấu hổ t r ư ơ n g tưởng chính nói chuyện lửa nóng bị lăng đầu hoa tiểu kiều ngay cả lôi chảnh chứ kéo trở về sắc mặt rõ ràng bất thiện không kiên n h ẫ n khiển trách qua mắng tiểu kiều ngươi làm gì đồ chơi tiểu kiều nô bự môi không có lại nói tiếp chương tưởng gặp sau l ư n g dương hinh duyệt m ngươi lại phát cái gì thần kinh đâu đây đều là chúng ta khách hàng tiềm năng hiện tại cùng bọn hắn kéo tốt quan hệ quay đầu có thể so sánh người khác giá cả cao tôi đi ngươi không có cá chạy cái k i a mù đắc t r í cái gì sợ người không biết có phải hay không là cặp vợ chồng tranh luận không nớt dưới đây những cá k i a con buôn cũng sẽ không chờ bọn hắn càng không ngừng thúc giục gỡ cá chứ tưởng vì chấn n h i ế p một chút bọn hắn vung tay lên kéo cúng họng nói tiểu tiểu đem cá ngử trước cho rời ra ngoài thuộc hạ ngử trước cho rời ra ngoài thuộc hạ ngử trước cho rời ra ngoài thuộc hạ ngử trước cho r i thuyền trưởng là toàn bộ hay là chặt tốt t r ư ơ n g t ư ờ n g nghe chút mặt buồn dầu ngươi có phải hay không hổ a còn phải hỏi sao dương huynh duyệt đ ẩ y hắn một chút quay mặt nói tiểu kiều ngươi đừng nghe hắn nói mỏ đem toàn bộ đ ẩ y ra ngoài a tốt tiểu kiều trong ánh mắt chăm chú của mọi người đem một đầu nặng ba mươi cân cá ngừ vây xanh ôm đi ra xung quanh khí lạnh b ố c lên không ngừng hoác thật là cá ngừ ai hay là vây xanh ân thật không đơn giản đầu này cũng đáng mấy ngàn khối mọi ngươi thấy cá ngừ một lời ta một câu nghị luận ở mỹ bất quá cá ngừ muốn người cũng không phải rất nhiều cái đồ chơi này chi phí cao lại không tốt bán trừ ngư nghiệp công ty có rất ít người sẽ mua t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp bọn họ vẻ mặt kinh ngạc e o cũng học nói lần này đi ra tương đối vội vàng thử một chút thuyền tính năng bắt cá không nhiều lần sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hắn một phen khoe khoang loạn tán gấu đám người thật đúng là tin là thật lão nhị ưa thích tham gia náo nhiệt ngay bên kia có cá ngừ cũng đi qua nhìn một chút hắn đến trước mặt gặp thật có cá ngừ lớn tiếng dò hỏi hắc lao bản ngươi con cá này bán hay không t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp có người thu mua nói bán một chút bán giá cả bao nhiêu ngươi đầu này kích cỡ có chút ít một trăm tám mươi năm một cân dương huynh việt nghe chút giá cả giật giật góc áo của hắn. thầm nói cái giá tiền này không sai chúng ta bán đi t r ư ơ n g tường gật đầu đồng ý hắn nhớ kỹ trước đó cảnh thạch bọn hắn ngư nghiệp công ty thu mua mới một trăm tám mươi cặp vợ chồng thương lượng xong l i ề n để tiểu tiểu đem cá ôm xuống thuyền chuẩn bị cân lão nhị gặp bọn họ bán hướng về phía cách đó không xa cảnh tam thúc phất phất tay ra hiệu hắn đi qua cảnh tam thúc cùng dương tiểu long lên tiếng c h à o trực tiếp đi thẳng tới hắn đến trước mặt lúc cá đã thả trên cái cân tổng cộng hai mươi chín trăm bốn cân bàn bạc tính được chính là năm nghìn bốn trăm ba mươi chín nguyên song phương xác nhận trọng lượng không có vấn đề cảnh tam thuốc từ cặp ra bên trong móc ra một sắc tiền đếm năm nghìn năm trăm cho hắn đến đến một chút chư tưởng tiếp nhận tiền phi hắn đối với ngón tay nôn đ i ể m nước miếng trong miệng ngậm lấy điếu thuốc nghiên mắt đến một hai ba hắn đếm lấy tiền chân còn không ngừng run run cố ý đem tiền đối với dương tiểu long bên này đắc ý không được lão nhị thấy tiền thanh toán đem trên đất cá ngừ lấy tay cầm lên đến tự nhủ đầu này tăng thêm tiểu long cái kia tám đầu vừa vặn đủ đi một chuyến dương h u n h v i ệ ở một bên nghe tám đầu cá ngừ khoe mắt kéo ra thấp giọng nói lao bản các ngươi ở bên kia thu bao nhiều tiền cá lão nhị cũng không nhiều đi sáu mươi đến khối tiền thanh em hắn không lớn nhưng người nói vô tâm người nghe hiểu ý khụ khụ ngay tại đếm lấy tiền trương t ư ờ n g nghe chút sáu mươi khối tiền nhìn lại mình một chút trong tay mấy ngàn khối tiền lập tức đã mất đi hào hứng tiền sổ kết toán rõ ràng cảnh tam thúc bọn hắn không có làm dừng lại đem cá mang lên sau xe cùng dương tiểu long lên tiếng trào liền nên ngang rời đi trương tường bên kia trừ một đầu cá ngừ bên ngoài còn lại cũng chính là chút không lên cấp bậc cá con lại bán hơn ba ngàn khối tiền chuyến này trừ du liêu cùng chi tiêu còn có tiểu kiểu tiền lương cùng chia thô sơ giản lược tính được còn kiếm hơn năm trăm khối tiền xem như khởi đầu tốt đẹp chương ba trăm năm mươi mốt người tốt đáng yêu nha chương ba trăm năm mươi mốt người tốt đáng yêu nha dương tiểu long đem cá ngự xử lý xong vừa vặn lì lì cùng nữ nữ cũng cưới hai chiếc xe xích lô tới nữ nữ vừa xuống xe liền mừng rỡ chạy tới long ca lần này lại có vật gì tốt nàng nói liền chuẩn bị hướng trên thuyền đi dương tiểu long một thanh kéo lại nàng nữ mày nói không phải ta không phải nói cho ngươi đi tỉ ngươi bên kia sao nữ nữ bị nàng kéo một lảo đảo dưng bước ánh mắt ủy khuất theo dõi hắn điệu ngôi nói n ử l i ê n biết ngươi bất công con bệnh viện bên kia ta đi qua sau một tiếng một chút mới có thể kết thúc dương tiểu long nết nết miệng ninh ngọc nói ta chính là thuận miệng hỏi một chút các vậy còn không buông tay ra đều làm đau ta nga nga nga hắn liên tục không ngừng nắm tay buông ra mơ hồ mơ hồ có thể trông thấy mấy đạo dấu đỏ cũng không phải hắn tóm đến dùng quá sức mà là nữu nữu thái bạch hơi đụng một cái đều sẽ đỏ nữu hữu hoán t r ừ n g mắt liếc hắn một cái liền đang đang đang hướng trên thuyền đi lý lý đi tới hướng về phía hắn cười cười long ca trở về rồi ân đi lên xem một chút đi ấy hai nữ hải tử đốn nhảy một cái đi lên dương tiểu long cùng bách khoa đem chiếc xe đổ đến cạnh thuyền dạng này thuận tiện chờ chút c h ă n g cá nữ nữ lên thuyền sau nàng đứng tại cá sống khoang thuyền bên cạnh không nhúc nhích long ca người giúp ta mở nắp lên một chút thôi dương tiểu long đi lên sau dùng móc sắt ôm lấy trên cái nắp thiết hoàn đột nhiên kéo một phát rầm rầm cái nắp mở ra sau khi một trận bọt nước tung tóe đi ra mấy người đều rất có hài hước lui về sau một bước các loại hai phút đồng hồ bình tĩnh trở lại mới lên trước nữ nữ g dò xét cái đầu nhìn một chút che miệng nói a thật nhiều cá thật xinh đẹp nha lí cũng kinh ngạc há to miệng nàng là sinh trưởng ở địa phương bờ biển cô Nương, nàng biết ba ngày thời gian liền bạo kho thật không thể tưởng tượng nổi bách khoa gặp nàng hai kinh ngạc không ngậm m i ệ n g được mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói tỉ các người đều đến trượm chúng ta tám đầu cá ngừ đều đã bắn xong nữ nữ quay đầu chăm chú nhìn hắn gàn t ừ n g chữ một còn có cá ngừ nếu không muốn như nào ta cùng lòng ca xuất mã làm sao có thể liền điểm ấy tôm t é p dương tiểu long đem xét lưới lấy tới dùng chân đá hắn một c ước tốt à, không sai biệt lắm liền phải lão vương bán dưa m è o khen mẹo dài đôi bách khoa bưng bít lấy cái mông nói lầm bầm không đến đúng vậy nha hai cái nữ hải tử kinh ngạc sau khi lại đầy mắt tiểu tinh, tinh nhìn chằm chằ đầy mắt xuống b á i một bộ tiểu mê mội biểu lộ dương tiểu long không có quản nhiều như vậy mắt thấy sắc trời đã ảm đạm xuống không bắt chút gấp liền phải mang lên làm bọn hắn không ngừng nghỉ hướng xe xích lô bên trên vật cá một thùng tiếp lấy một thùng đảo mắt hai xe liền tràn đầy cá sống khoang thuyền cá cơ hồ nhìn ra không đến thiếu chương tưởng bọn hắn tại cách đó không xa nhìn t r ò n g mắt đều nhanh r ứ t xuống bọn hắn từ xuất phát vẫn đi theo cũng liền một đầu cuối cùng mới các việc có liên quan cứ như vậy một ngày biến ra nhiều như vậy cá thật bất khả tư nghị dương h u n h d u ệ nhìn xem cá một trận nóng mắt hận không thể đi qua đem cá đoạt tới mới tốt dương tiểu long bọn hắn vẫn bận đến tối 0830, c á sống trong khoang thuyền cá mới toàn bộ vẫn kết thúc mệnh mấy người liền nói chuyện khí lực đều không có cá lấy được kết thúc hắn cùng bách khoa lưu lại quét dọn vệ sinh nữ nữ cùng lì lì đi bệnh viện tiếp c ả n h nguyện t r ừ n g nửa canh giờ vệ sinh quét dọn tốt bách khoa xoa xoa mồ hôi trên trán nói long ca chúng ta đêm nay đi cửa hàng lớn ăn chút đi ta mời khách dương tiểu long đem áo khoác cởi ra nói ân bất quá người tiền kia hay là giữ lại cưỡi vợ đi chờ một lúc xách hai con cá chúng ta đi lý tả bên kia gia công được rồi long ca ta quá yêu ngươi lan bọn hắn xuống thuyền sau đem b o n g thuyền cho mang lên cưới xe về nhà trước sông cái tắm nước nóng một thân mùi cá tanh cách hai dằm địa đô có thể nghe về đến nhà vừa tới cửa ra vào liền nghe lão gia tử trong phòng truyền đến tại đại cất thanh âm bách khoa mở cửa đi vào cùng lão gia tử lên tiếng chào hai ông cháu cùng một chỗ thôn vân thổ vụ cười cười nói nói dương tiểu long không tốt một mụn này kéo hai câu liền tiến vào phòng tắm bọn hắn vừa tới không đầy một lát cảnh nguyện bọn hắn cũng từ bệnh viện trở về còn tại tắm rửa hắn liền nghe bách h o a không ngừng ồn nào ban đêm đi cửa hàng l ư n ăn không cần làm cơm tắm rửa một cái dương ti ưông ưông ưông canh giữ ở cửa ra vào đoàn tử gặp hắn đi ra ngoắc ngoắc cái đuôi không ngừng hướng về phía hắn gọi thỉnh thoảng nhảy dựng lên nằm ngoài trên đùi hắn hiện tại đoàn tử đứng lên đều có thể đến eo của hắn lần sau ra viễn hải là có thể đem nó mang tới vừa vặn có thể cho nó cũng đ a ăn ngon một trận từ nhỏ đã bị lao ra tử huấn luyện bơi lội hắn sau khi ra ngoài bách khoa cũng xuyên qua cái đại quần cọp con đi tới trên bờ vai còn dựng cái khăn lông l o n g ca ngươi tẩy xong đi ân ngươi nhanh lên tẩy đi năm phút đồng hồ giải quyết bách khoa mở cửa chuẩn bị đi vào đoàn tử dẫn trước một bước cũng chui vào ta đi đoàn tử. người đi ra ngoài cho ta nam nữ t h ụ thụ bất thân vâng vâng vâng ra c á t bách khoa nói còn chưa dứt lời đoàn tử nhân tính hóa dùng cái mông hất lên trực tiếp đóng cửa lại một giây sau liền nghe người bên trong âm thanh chó sủa c á i lộn không ngừng dương tiểu long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi vào cảnh nguyện cùng nữ nữ gian phòng chỉ gặp ba nữ hải tử vây tại một chỗ hi hi ha ha không biết nói thầm cái gì cảnh nguyện có hay không tốt một chút hắn vào cửa ân cần nói cảnh nguyện gặp hắn tiến đến cười cười nói ân tốt hơn nhiều nhiệt độ cơ thể đã bình thường trên thân cũng không nữa ân vậy là tốt rồi Níu níu rời cái ghế cho hắn, Long ca, ngồi đi. Tạ ơn hắn sau rời cái đi. cho ca, ghế hắn Ta ơn không i ngồi xuống, quái nói các người đang thảo luận cái khi xuống, đang luận hứng như、vậy. Nhìn khi còn bé tấm hình ngươi muốn gì đâu, đâu, bắt thảo tấm các có cao hay h vậy. k nhìn. Đúng. Không chờ hắn nói chuyện cảnh nguyệt gõ nàng một cái cốc đầu thẹn thùng nói nữu nữu a nữu nữu ôm đầu vệnh lên miệng nhỏ mấy phút đồng hồ sau nàng nói tiếp tỉ cái này có cái gì ngượng ngủng lại nói phía trên không phải còn có ta đây thôi nàng nói liền đem trước mặt eo bum ảnh đưa cho dương tiểu long sợ hắn không phân rõ còn túi đầu cho hắn làm g i à giải c ả n nguyệt ở một bên v à mặt con mắt hung hang k h é t nàng một chút lí ở một bên vụng chột cười dương tiểu long c ú i đầu nhìn một chút cảnh n g u y ệ t khi còn bé liền rất thanh thú hoàn g tử đầu cao cao co lại nhìn như vậy đứng lên nàng càng giống mẹ của nàng một chút mắt hai mí mắt to nhìn mười mấy tấm sau nữ nữ hiếu kỳ nói long ca ngươi có hay không khi còn bé tấm hình à cho chúng ta nhìn xem thôi nàng vừa nói mấy nữ hải tử đều hiếu kỳ mở to hai mắt rõ ràng cảm thấy rất hứng thú dương tiểu long n í t miệng chúng ta điều kiện kia tương đối kém bình thường không ai để ý những này nữ nữ h ồ nghi đánh giá hắn không thể nào coi như lại không để ý chẳng lẽ ngay cả một tấm đều không có đi cái này a có ngược lại là có một tấm chính là chương ba trăm năm mươi hai đi dạo chợ đêm chương ba trăm năm mươi hai đi dạo chợ đêm nữu nữu nghe chút có tấm hình vội vã không nhịn nổi đánh gây hắn thúc giục hắn lấy ra dương tiểu long đưa di động móc ra ba nữ hải t ử đem hắn vây vào giữa t ừ n g cái chấp chấp lấy mắt to hắn đem eo bum ảnh mở ra tốc độ tay cực nhanh hướng xuống phủi đi các nàng vốn định tiện thể cũng nhìn nhìn lại khác kết quả tốc độ quá nhanh tất cả đều là huyết ảnh căn bản thấy không rõ lắm phủi đi đến tận dưới đáy mới xuất hiện một tấm ố vàng cũ kỹ tấm hình ấy xem đi hắn đưa di động đưa tới nữu nữu tay mắt lãnh lẹ trước hết nhất đưa di động đoạt mất phốc ha ha thật đáng yêu nha long ca ngươi còn đi qua xa mặt đâu nàng cười đến nhánh hoa run dậy cảnh nguyệt cùng lý lì cũng gấp khó d ầ n nổi vây lại lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng ta xem một chút ta xem một chút kỳ thật trong tấm ảnh hắn cũng không có nữu nữu nói đến khoa trương như vậy cũng chính là cưới tại trên lạc đà đập một tấm bọn hắn khi đó điều kiện gia đình đều tương đối kém ngay cả ăn cơm cũng, thành vấn đề. Thời gian trải qua cũng là căng thẳng căn bản không có tiền nhàn rỗi chụp ảnh cái gì đây cũng chính là ngày lễ ngày tết thỉnh thoảng sẽ có một ít người đi ngang qua bọn hắn bình thường sẽ đuổi một hai đầu lạc đà, đi hương thông cửa. bởi vì tương đối mới lạ cho nên một cái thôn người đều sẽ xếp hàng tới chụp ảnh nhiều người tốt nói giá cả nhớ kỹ rất rõ ràng là mười lăm khối tiền một cái màn ảnh hai tấm tấm hình trong tay hắn tấm hình cũng là hắn tuổi thơ lưu lại duy nhất một tấm liền đây là trước đó trở về quét dọn vệ sinh lúc bước lên đi ra nữ nữ sau khi xem xong đưa di động trả lại cho hắn long ca ngươi khi còn bé giống như so hiện tại điểm đen dương tiểu long nhìn xem tấm hình khoe miệng có chút dâng lên hoài niệm nói đúng không khi đó nhỏ cả ngày không phải tại trong ruộn bắt con tỏ chính là tại trong từng mảnh rừng cây móc tổ chim bị điên không có nhà có thể không đen sao kỳ long ca ngươi sẽ còn leo cây đâu vậy cũng không khi còn bé móc tổ chim đánh quả hồng có thể lợi hại ân hoài niệm khi còn bé a thật không muốn lớn lên ba cái nữ h à i đều nhớ lại tuổi thơ khóe môi niết lên dáng tơi ư cười khi đó mặc dù không có tiền nhưng chơi so hiện tại vui vẻ khi đó không có công viên trò chơi một nắm bùn liền có thể chơi một ngày bọn hắn trò chuyện tuổi thơ trò chuyện những cái kia mặc dù ngây thơ nhưng lại thú vị q u í n h sự tỉnh không biết qua bao lâu bách khoa từ phòng tắm đi tới đoàn tử cũng theo sát phía sau toàn thân lông tóc ướt n ẹ p vui sướng vây quanh hắn đi làm vòng trái lại bách khoa tăng lông mày dưỡng mắt một mặt ghét bỏ nhìn xem nó quần c u c bên trên còn có hai cái hoa mai trào ấn hắn gặp trong phòng hoan thanh thiếu ngữ đẩy cửa ra nói trò chuyện cái gì đâu đi ăn cơm nhà bách khoa t i ì n đến bọn hắn mới kết thúc cái đề tài này nịu nịu đứng người lên chừng mắt liếc hắn một cái nói gấp cái gì chúng ta còn không có tẩy đâu trở lấy nhanh lên gấp chết cá nhân các nàng đi tắm rửa dương tiểu long lên lầu nghỉ một lát sau một tiếng rơi đông thùng thùng long ca đi đi dương tiểu long ở trong giấc mộng bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức vớt vớt n h ậ m con mắt nhìn xem thời gian đã mười giờ long ca ấy tới hắn từ trên giường ngồi xuống t ỉ n h t ỉ n h khốn đem cửa mở ra chỉ thấy bách khoa đứng tại cửa ra vào một cỗ gây mũi m ù i thơm s ô n g vào mũi lại nhìn tóc hắn chi cứ thế cùng châu liếm qua một dạng bách khoa n g ư ờ i đêm hôm khuya khoắt lại phát cái gì thần kinh còn làm cái sở mát bách khoa liếc mắt nhìn hắn lấy tay yêu quý vớt ve tóc của hắn long ca ngươi đ â y liền không hiểu được đi hiện tại mùa này cửa hàng lớn có thể náo nhiệt mà lại m ộ i t ử đặc biệt nhiều sau đó thì sao ngẫu nhiên gặp nha nói không chừng liền có thể gặp phải một cái thôi đi có mọi tử cũng bị ngươi gà chống tia đầu dọa cho chạy dương tiểu long đẩy hắn ra đi xuống lầu dưới bách khoa nhìn hắn bóng lưng h ừ một tiếng người tuổi trẻ thế giới ngươi không hiểu hắn đến dưới lầu cảnh nguyệt cúng nữu nữu còn tại s ấ y tóc máy s ấ y âm thanh hô hô hô vang lên không ngừng bách khoa đến dưới lầu thúc giục nói tỉ ta có thể hay không đừng chém gió nữa người trên ngựa nhà đều thu quán thật có thể dày vò k h ố n khổ đến rồi đến rồi dương tiểu long đem chiếc xe khởi động đợi vài phút cảnh nguyệt mấy người mới lục tục đi tới mười một giờ đêm cửa hàng lớn hay là người nôn náo hiện tại bên này sắp xếp ngăn lại nhiều hai nhà tạo thành một cái chợ đêm xung quanh còn có không ít bán đồ phát s vật trang sức trang sức cái gì cần có đều có thời gian thật dài không có tới không nghĩ tới bây giờ náo nhiệt như vậy dương tiểu long đem chiếc xe tìm cái tương đối địa phương vắng vẻ đậu xong cả đám sau khi xuống xe níu níu mây, nữ nữ mấy nữ hải tử không kịp chờ đợi đi qua bắt đầu đi dạo nghiễm nhiên quên bọn hắn là tới ăn cơm bách khoa đem mang hai đầu hồng sam cá x á c ra long ca ta trước tiên đem cá cho đưa qua hắn nhẹ gật đầu phân phó nói đúng rồi ngươi thuận tiện đem đồ ăn cũng điểm tốt nhớ kỹ điểm một chút thanh đạm tỷ ngươi dị ứng ăn không được tay độc kích thích chợ đêm ngư long hô tạp hạng người gì đều có ba nữ hải tử một đường vừa đi vừa nghỉ nhìn đồ vật tương đối nhiều nhưng chân chính mua lại lại lác đắc không có mấy dùng các nàng tới nói các nàng là dạ phố cũng không phải không phải mua nữ nữ biểu hiện nhất là sinh động làm đã từ nguyện n g quan tộc trả giá công phu thật sự là không thể khinh thường các nàng đi dạo đến một chỗ bán cái mũ quầy hàng chủ q u á n chính soát lấy vi d e o n g ắ n gặp một chút tới ba cái da trắng mỹ mạo tiểu cô nương bận b ị đưa di động bưng ra cười dạng dỡ nên đón tiếp lấy mấy vị tiểu mỹ nữ nhìn xem ta cái này đều là năm nay b ạ khoản lệnh bài nữ mỉm cười túi đầu chọn mảnh khảnh ngón tay thỉnh thoảng xoa nắn một bộ rất h i ể u bộ dáng cảnh nguyện cùng lý lì cũng r i ê n g phần mình chọn nữa thích t i ể u dáng thích t r ư n g diện là nữ hài từ thiên tính dương tiểu long thì đứng ở một bên cùng cái bảo tiêu giống như hai tay ngắt lời túi không nói một lời lão bản cũng là miệng lưới b é n h ọ n không ngừng giới thiệu c h à o hàng nước bọt phun tung tóe ba người chọn lấy mười mấy phút r i ê n g phần mình đều tuyển một cái mũ ngư dân nữ nữ đem ba cái mũ đặc t h u n g một chỗ nói lo bản ba cái tính một chút bao nhiêu tiền chủ quán nhìn một chút đầu tiên là giơ ngón tay cái tảng dương mỹ nữ các ngươi thật là có ánh mắt cái này vài khoản đều là ta cái này bảo hôm nay giấy tính tiền x i n h ý cho năm trăm đi cảnh n g u y ệ t cùng lý lý liễu mi v ẩ y một cái bao quát dương tiểu long ở bên trong rõ ràng đều chê đắt nữ nữ ngược lại rất bình tĩnh mặt mỉm cười vươn một ngón tay chủ quán thay thế thầm nghĩ nha đầu này ngược lại là thật biết trả giá bất quá thiếu một trăm không quan trọng nghĩ thì nghĩ hay là bất động thanh sắc chật trật, trật lưỡi ra vẻ khổ sở nói tiểu mỹ nữ bốn trăm thật lô vốn tính toán về sau quan tâm chút kinh doanh ha ha ha nữ đột nhiên cười ra tiếng con mắt con thành hình trăng lưới liềm lão bản ta nói chính là một trăm ngươi hiểu lầm chủ quán mẩn ra một chút mặt buồ nói mỹ nữ ngươi thật là biết nói đùa một trăm ta ngay cả tiền vốn đều không đủ nữ nữ nít miệng quay người lôi kéo các nàng liền đi bất quá bộ pháp cũng rất chậm chạp ở trong lòng mặc niệm một bước hai bước chương ba trăm năm mươi ba mua ba đưa một chương ba trăm năm mươi ba mua ba đưa một chủ quán lao bản g thấy các nàng nói đi là đi trên mặt biểu lộ có thể nói là thành bao biểu lộ dương tiểu long còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng bị nữ nữ lôi kéo đi chờ một chút bọn hắn vừa phóng ra hai bước một mực không lên tiếng lao bản gọi g bọn hắn lại nữ tựa như đã tính tới hắn sẽ gọi lại các nàng k h o miệng có chút dâng lên không nhanh không chậm quay đầu lại nói lão bản có chuyện gì sao lão bản một bộ bệnh thiếu máu biểu lộ nói ngươi tiểu mỹ nữ này ánh mắt thật sự là độc hôm nay coi như ta kết giao bằng hữu đem đi đi nữ nữ ngược lại ra vẻ khó xử cái gọi là đổi tới mua bán không phải mua bán nàng như đầu lông mày cau lại đạo lão bản nếu kết giao bằng hữu bên kia bên trên cái k i a mũ lười chai cũng đưa cho chúng ta thế nào quay đầu giới thiệu cho người sinh ý lão đầu nhìn một chút một bên cái mũ mặt mo vo thành một nắm hẳn là đang làm đấu tranh tư tưởng nữ cũng không nắm này cứ như vậy cười khanh khách nhìn xem hắn tựa như hết thệ đều đang nắm giữ dương tiểu long ở một bên đều nhìn không được giá này rét không khỏi quá đầu các điểm năm trăm rét tới một trăm đặt hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chớ nói chi là đương nhiên nói ra khỏi miệng hiện tại người đồng ý còn phải đưa đồ vật cảnh nguyện cùng lý lì mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem lũ nữ phương diện này nàng xác thực có thiên phú lão bản suy nghĩ một chút một bộ thua thiệt khố sái tử cũng bị mất biểu lộ mặt mà ủ mày cho phất phất tay được chưa được chưa thật sự là thua thật chết nữ gặp hắn đồng ý cao hứng đem cái mũ cho lấy tới chuẩn bị dùng di động quét mã ta tới đi dương tiểu long từ trong túi rút ra một tấm trăm nguyên tờ đưa tới lão bản tiếp nhận tiền ý vị thâm trường nói tiểu tử ngươi v ậ n khí coi như không tệ dương tiểu long cười cười không có đáp lời nữu nữu gặp hắn đem tiền t h à n h toán q u ẹ t môn có chút không cao hứng long ca chúng ta mua đồ sao có thể để cho ngươi tính tiền đâu cảnh n g u y ệ t cùng lý lì cũng đồng ý đặc biệt là lý lì đã túi đầu tại t r o n g túi sách bỏ tiền dương tiểu long thấy thế giải thích nói hại đây là hôm nay bán cá tiền xem như công khoản đi mọi người phúc lợi thật nữu bán tín bán nghi đạo đương nhiên không tin ngươi hỏi ngươi tỷ cảnh nguyện còn một mặt mờ mịt không nghĩ tới hắn trực tiếp đem n a n để vứt cho chính mình h u h o n nhìn thoáng qua nói g i ú p vào ân quay đầu ta ký sổ bên trên hôm nay đều tương đối vất vả ban đêm ta mời mọi người ăn cơm nàng tiểu nói này hai người mới tin tưởng một thì khúc nhạc dạo ngắn ba nữ hải tử riêng phần mình đ e o lên nữa thích mũ ngư dân cảnh n g u y ệ t đem nữ nữ muốn đi qua mũ lơi c h a i cầm trên tay long ca thử một chút thôi dương tiểu long nhìn xem màu đen mũ lơi c h a i lắc đầu tính toán trời quá nóng đừng có lại che ra g ô m nào có người nói khoa trương như vậy không phải rất mát mẹ sao cảnh nguyện nói đi đến trước mặt hắn có chút m ế t lên giút hắn đem cái mũ beo lên mang tốt sau nàng lại lui một b ư ớ c cẩn thận chú đáo một tay xoa cảm ân giống như có chút sai lệch a i nàng lại giúp đỡ điều chỉnh một chút lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu ân rất tinh thần nữ nữ cùng lý lì gặp hắn hai bất động quay đầu vừa vặn trông thấy dương tiểu long mang theo mũ lơi c h a i mà cảnh nguyệt cái mũ cũng là màu đen trùng hợp không khéo chính là tình lữ khoản nữ nữ nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới ngắt lời nói t ỉ long ca hai người thật đúng là không ông tha bất luận cái gì có thể vung thức ăn cho chó cơ hội a cảnh nguyện bị hắn nói đến có chút thẻ thủng lấy tay đập nàng một chút nói mỏ gì đâu a kỳ ta nói cái gì ngươi không rõ ràng sao n ữ u nữ ý vị t h â m trường nhìn nàng một cái dương tiểu long ngược lại là không để ý các nàng hai tỷ bội nói đùa cũng không phải một hai ngày hắn sớm đã thành thói quen đốt các nàng chính chơi đùa dương tiểu long điện thoại di động trong túi văng lên móc ra xem xét là bách khoa đánh tới hắn kết nối sau đem miễn đề mở ra chợ đêm tiếng người huyên áo thanh â m nhỏ nghe không rõ long ca lập tức trời đều đã sáng các ngươi người đâu bách khoa cái k i a vị được cuống họng ở trong điện thoại gọi dương tiểu long sau khi cút điện thoại mang theo mấy nữ hải tử tiến đến cửa hàng lớn bất chi bất giác đã đi dạo một giờ bọn hắn đuổi tới cửa hàng lớn lúc. chỉ gặp bên ngoài hơn hai mươi tấm cái bản cơ hồ đã ngồi đầy mặc dù thời gian đã khuya nhưng không khí này xác thực so khách sạn còn tốt hơn tiếng ồn ào cái chen tiếng va chạm tiếng sóng biển còn có gáo gõ cạnh n ổ i âm thanh rót thành khói lửa nhân gian lý tả cùng trương ca cặp vợ chồng loay hoay hai cước không chạm đất còn giống như thuê hai cái a di quá nhiều người dương tiểu long trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm được bách khoa ở đâu long ca hắn ở chỗ nào cạnh nguyệt mắt sắc chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa g ó c rẽ tới gần hàng rào bên cạnh hắn thuận ngón tay phương hướng nhìn sang thật sự chính là bách h o a tiểu tử này đang uống lấy bia dinh dưỡng đâu còn có một cái hát dong tiểu cô nương chính cầm điểm ca đơn không người giống như đang nói cái gì nữu nữu thấy thế trước hết nhất đi tới dương tiểu long bọn hắn cũng theo sát phía sau không có ý tứ nhường cái nhường cái nhường một chút tạ ơn sắp xếp ngăn cái bàn ngổn ngang lộn s ộ n nguyên bản lối đi nhỏ cũng bị chắn đặt chân địa phương đều không có mấy người lạo đạo bỏ ra mấy phần chung mới tới phương lúc đầu có thể đi càng nhanh lên một chút hơn chỉ bất quá ba nữ hải tử tỷ lệ quay đầu thực sự quá cao lúc này mới cho chậm trễ bọn hắn vừa tới chỉ thấy hát dong nữ hải còn lại lấy ca dương tiểu long dùng ánh mắt còn lại lít qua một ca khúc lại muốn một trăm khối tiền Đây c ũ nói g nghìn người uống không quá quá,、so、nhiều. nhiều sáu run đâu. cá tám hát, nhánh bạo bài bắt bàn bảy bài so hoa lợi là liên được đi, mười khối, với kiếm mới khi đi tới, chỉ thấy một bàn người uống nhiều quá, liên tiếp điểm bài hát, chắc không được mọi cười chút ca chính còn chỉ chắc hắn Hắn thấy một một một tử đêm đến năm vừa n dậy trở lại cái đồ chơi này cũng là xem mặt nhất định âm thanh ngọt mỹ mạo mới được một đại nam nhân ôm cái g u i ta r trừ xác thực có thực lực không phải vậy xem chừng ngay cả tiền cơm đều không đủ kéo xa bách h o a cùng mọi tử đang nghiên cứu bất quá cái này đều mười mấy phút xuống thậm chí ngay cả một ca khúc đều không có điểm tốt còn nói bóng nói gió hỏi một chút d ã số chim cánh cụt hào cái gì hát g i n g nội tử gặp bọn họ lập tức tới nhiều người như vậy trông thấy dương tiểu long lúc hai mắt tỏa sáng một người mang ba cái lấy nàng nhiều năm như vậy kinh nghiệm loại này nam tại nữ hải t ử trước mặt đều sẽ phô bày giàu sang nàng đối với bách khoa mỉm cười x o à y ca nếu không có ưa thích không ngại để cho ngươi bằng hữu nhìn xem không phải bách khoa còn muốn nói tiếp cái gì có thể nàng đã đem ca đơn đưa đến dương tiểu long trước mặt x o à y ca nhìn xem thôi dương tiểu long đ ẩ y tay không có ý tứ a ta đối với cái này không có hứng thú điểm ca m g ộ i tử hơi x ư n g sở nàng chẳng lẽ nhìn lầm không nên nha nàng có chút không cam tâm nói tiếp không có chuyện ngươi chỉ cần nói ra ngươi ưa thích tên bài hát liền tốt ta cho ngươi bớt hai mươi a xác định cái gì đều được ân đại bi chú được không điểm ca mội tử nghiêm mặt s ụ xuống trong lòng tự nhủ đại ca truy ngươi hát một cái cho ta xem một chút bách khoa gặp nàng sắc mặt không đối dùng chân đá đá dương tiểu lòng tiếp lời gốc giả nói mỹ nữ ca ca ta đùa giỡn với ngươi đâu đừng để trong lòng à. nàng gượng ép cười cười không có chuyện vị này xoáy ca rất hài hước chương ba trăm năm mươi b ố bị biểu 354, bị biểu bạch. 354, bị biểu bạch chương ba trăm năm mươi b ố bị bị bạch cạnh nguyệt cúng lũ nữ đồng thời trừng mắt bách khoa nếu không phải xem người ta còn tại t hận không thể đi lên nghệ hắn một trận có tiền này còn không bằng điểm hai cái đồ ăn ăn dương tiểu long gặp nàng còn chưa đi cười cười lễ phép nói ngươi tốt chúng ta tạm thời không cần cần bảo ngươi điểm ca m ộ i tử nhẹ gật đầu cầm ca đơn đi hướng bàn bên cạnh trào hàng bất quá có thể nhìn ra được rất không tao hứng bách khoa gặp nàng đi có chút hào hứng ra rời thật vất v ả mới có một cái đẹp mắt điểm m ộ i tử tới bắt chuyện mặc dù là có mục biết tính nhưng tốt xấu là nữ long ca ngươi nói ta thật vất và cùng người ta trò chuyện quen thuộc ngươi bởi như vậy uổng phí nửa ngày mượt lưỡi nữu nữu khí ngực chập trùng không chừng dùng chân hung hăng đập mạnh hắn m ộ t ư ớ c một bộ chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép nói ta nói ngươi là không phải đầu góc bị cửa che lấn ngươi biết người ta giá trị bản thân bao nhiêu không lúc ngươi tới trông thấy ven đường ngừng làm bùa ụ ộ i n n h sao người ta chính là mở xe kia tới đi làm n h ư ợ c trí bách khoa bị nữu nữu một trận cỡ trách có chút tang lông mày giữ mắt chịu đựng chân đau nói tỉ ngươi nói đều là thật ngươi cho rằng đâu thật cảm thấy nện một hai trăm khối tiền liền có thể giải quyết lựa gạt một chút không có tốt nghiệp học sinh không sai bị lắm dương tiểu long vô vũ bà vai hắn ngự trọng tâm t r ư n g nói bách kho n g ư ơ i đem cầm không nổi uống rượu bách khoa buồn bực dơ ly lên đem nửa chén bia dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch nữu nữu lường hắn một cái n g ư ơ i uống ít một chút đừng quay đầu lại uống say đêm nay không ai có thể dịu ngươi biết thật rông dài bách khoa nói đem bia dinh dưỡng pháo mở ra hồ long ca các ngươi đều giúp ta dương tiểu long k h o á t khoác tay ta liền không uống quay đầu lái xe đâu nữu nữu long ca ngươi uống điểm đi quay đầu ta mở ra chính là tỷ ta đều nói như vậy yên tâm uống bách h o a đem hắn cái chén cầm tới không nói lời gì rót bia dinh dưỡng dương tiểu long liền nói chuyện cơ hội đều không có cảnh nguyệt không biết lúc nào cầm hai bình quả hạt cắm tới riêng phần mình rót rượu cùng đồ uống trên bàn mấy đạo nhỏ r a u trộn đã sớm bưng lên món ăn nóng khả năng quá bận rộn mới lên một cái hấp hồng sang cá bách khoa đem bia dinh dưỡng ngược lại t ố t sau lần nữa bưng chén lên đề nghị để ăn mừng hôm nay chúng ta thu h o ạ c h lớn c ạ n ly ân c ạ n ly phanh phanh phanh mấy cái ly pha lê đụng vào nhau mọi người thật cao hứng cạn một chén đến đừng chỉ cố lấy uống rượu ăn nhiều thức ăn một chút cảnh nguyệt đề nghị ăn ă n ăn bách h o a nắm lên một nắm muối bọt nước trái cây say sưa ngon lành lột đứng lên mường một chút、ra. đồ ăn đến đi lý tả vây quanh hoa dùng thay bưng tràn tràn đầy đ ầ y một mâm đồ ăn tới dương tiểu long nghe vậy liền vội vàng đứng lên hỗ trợ lý tả đồ ăn tốt ngươi hô một tiếng không được sao bận rộn như vậy còn để cho ngươi tự mình bưng tới lý tả cười nói các ngươi có thể là người khác sao coi như bận rộn nữa cũng phải tới nhà ngươi trương ca mượn một chút còn nói qua đến bồi ngươi uống một chén đâu được ca ta c h ờ hắn đồ ăn dọn xong sau lý tả bên kia còn muốn bận điệu cùng bọn hắn lên tiếng c h à o liền lại đi bận rộn sinh ý hồng hồng hòa hỏa đi đường đều măng gió cảnh nguyệt gặp bọn họ sinh ý tốt đề nghị long ca bằng không chúng ta ngày mai cũng làm chút cá tới bảy quầy bán、hàng. nơi này sinh ý khẳng định tốt dương tiểu long n í t miệng cái này cũng, cũng chỉ có thể bận rộn một hai tháng lại nói hàng của chúng ta ngay cả trong tiệm đều không đủ bán đâu còn dùng qua đến bảy quầy bán hàng cũng đúng nha bất quá chúng ta có thể làm chút khác tới bán nhà ngươi nhìn bên kia bán hoa tiểu cô nương sinh ý đều rất tốt nàng tiểu nói này nữ nữ cùng lý lý đều hai mắt t ỏ a ánh sáng cảm giác cái chủ ý này không sai dù sao các nàng ban đêm cũng không có việc gì làm chẳng kiếm điểm thu nhập thêm ba nữ hải tử càng nói càng hăng hái cuối cùng dứt khoát không để ý tới dương tiểu long cùng bách h o a đi quy hoạch bán cái gì thật đúng là lôi lệ phong hành bách khoa thấy thế m i ế t miệng bưng chén lên nói long ca chúng ta đến uống rượu ân ngươi uống ít một chút một bữa cơm ăn hơn một giờ bia dinh dưỡng uống hết đi hai pháo bách khoa đỏ mặt cùng đít khỉ một dạng dương tiểu long vẫn còn tốt hắn một mực dùng đồ uống rượu lấy sáng mai còn phải đưa hàng đ â u cảnh nguyệt cùng nữu nữu các nàng thảo luận lường này cuối cùng cũng không có xác định bán cái gì tốt cảm giác cái gì đều có thể kiếm tiền lại cảm thấy cái gì đều không được xoắn suýt đại c a c a cần hoa thôi dương tiểu long đang mang theo đồ ăn một cái ngọt ngào giọng nữ ghé vào lỗ thai hắn văng lên hắn quay đầu xem xét một cái mười tuổi tả hữu tiểu cô nương. trong tay bưng lấy một c h ù m hỏa hồng hoa hồng nàng gương mặt non nớt có một tia bất khuất chi s ắ c hắn để đua xuống có chút hăng hái nhìn xem nàng tiểu mượn muội hoa bán thế nào nha tiểu cô nương dùng ngón tay nhỏ chỉ trong ngực hoa lại thân ra bàn tay nhỏ nói đại ca ca toàn bộ đều là ngũ nguyên một chùm đều là hôm nay vừa hái có thể thơm đâu dương tiểu long dùng cái mũi người người a hơi hắn lung túng nuốt vớt cái mũi cười nói ân s ắ c thực rất thơm đây này tiểu cô nương bị hắn đùa bật cười gương mặt hai bên lún đồng tiền nhỏ tất hiện vô cùng khả ái đại ca ca ta đưa ngươi một chi đi nàng dùng tay nhỏ rút ra một chi đưa cho h dương tiểu long nhìn xem trong tay hoa ngắt lời nói tiểu m ộ i m ộ i ngươi đưa cho ta vạn nhất ta không mua vậy ngươi không phải thua l ỗ t h ô i kỳ <cười> hỉ không có quan hệ mẹ ta nói gặp phải người ưa thích liền phải dũng cảm nói ra ta thích đại ca ca phúc ha ha ha ha bên cạnh bàn mấy người bị tiểu cô nương thẳng thắn cùng đáng yêu đùa trong bụng n ở hoa cười đến ngựa tới ngựa lui dương tiểu long cũng cười theo hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị một cái mười tuổi tiểu cô nương b i ể u bạch còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt bách hoa cười đến nước mắt đều đi ra hắn chầm chậm nếm hương vị tiểu mộn ngươi có thể hay không đưa cho ta một chùa bán hoa tiểu cô nương dùng như t r u n g đồng mắt to theo dòi hắn lông mi thật dài chớp chớp t r o n g mắt đi lòng vòng nói thúc thúc thế nhưng là ta không thích ngươi nha á c h ta so với hắn còn nhỏ a ánh mắt này năm ha ha ha ha! mấy nữ hải tử lần nữa bị làm cho phi cười bụng đều cười đau dương tiểu long thật bị nàng hút phan việc đã đến nước này nếu là hắn không mua đều cảm giác sẽ có cảm giác tội ác hắn rút năm mươi khối tiền đi ra đưa cho nàng nói tiểu m u ộ i m u ộ i cho ta cầm mười chi đi cảm ơn đại ca, ca. tiểu cô nương dùng tay nhỏ nhanh chóng từ trong người q t mười chi tiểu đến còn cần một cái đâm mang gục lại cho đại ca, ca. dương tiểu long tiếp nhận hoa lấy tay sờ lên đầu của nàng nói không k h á c h khí tiểu cô nương cùng bọn hắn lên tiếng c h à o sau lại ôm tiêu xài c h à o hàng thật đúng là cái nhu thuận h i ể u chuyện tiểu nhà đầu bách h o a nhìn xem trong tay hắn hoa t r e o c h ọ c nói long ca ngươi duy nhất một lần mua nhiều như vậy hoa chuẩn bị với ai thổ lộ à? dương tiểu long liếc mắt nhìn hắn rút ra một chi đừng ở trên l ô thai hắn cho ngươi một chi quay đầu pha trả uống hắn tiếp lấy lại đem trong tay hoa chia làm ba phần phân biệt đưa cho cảnh nguyện nữ còn có lý, lý mấy nữ hải tử thu đến hoa nợ tầm bật cười chương ba trăm năm mươi lăm ta đến có ngươi đi Trương sau đến ư h i đi. Một bữa cơm kết thúc, t r ư ơ nước g ca c loay hoay hai k h ô n g dương tiểu long để nữu nữu g trước chén tiên ể u l đem lì lì cho đưa trở về nhà nàng cách xa xôi đêm hôm khuya khoác một người trở về cũng không an toàn bách khoa u ă n g ngã trái ngã phải tuy nói cái này bia số độ không cao nhưng cũng không chịu nổi khi nước uống mấy người cùng một chỗ bắt hắn cho trên kệ xe hắn cũng phải về trước đi hai người sau khi lên xe dương tiểu long vẫn không quên dặn dò bách khoa n g ư ờ i vạn nhất nhịn không được liền hông ngừng tuyệt đối đừng nôn ta trên xe nghe không biết thật sự cho rằng ta uống quá nhiều rồi đúng không nước quẹ hắn lời còn chưa dứt một trận tràn đầy tiểu khí chính là nước đánh ra hôn dương tiểu long vội vàng lui ra phía sau nhũn n h ũ đi nhanh lên đi trên đường chậm một chút mở nữ hướng hắn dựng lên t h thế ra hiệu không có vấn đề sau liền đem xe khởi động lí tại phụ xe đem xe cửa sổ pha lê hạng u y ê n nguyên, nguyên long ca các ngươi cũng về sớm một chút gặp lại gặp lại cảnh nguyệt cũng dựng thẳng lên tay đáp lại nàng bọn hắn sau khi đi dương tiểu long đem trên người áo khoác cởi ra cho một bên cảnh nguyệt p h ụ thêm trời không còn sớm chúng ta cũng trở về đi thôi ân nàng đem trên người áo khoác nắm thật chặt hai người bọn họ cùng lý tạ còn có trương ca lên tiếng chào liền một đường tản ra chạy bộ trở về hiện tại là đêm khuya hai giờ đồng hồ nhưng ven đường hai bên đèn đường hay là sáng như ban ngày chiếu trên mặt biển sóng nước lấp l o n g đặc biệt l o á mắt hai người vai cầy vai đi tại trên đường cái dưới đèn đường bóng người trùng điệp cùng một chỗ theo sát hai bên đường trong vườn hoa tản ra trận trận thấm vào ruột gan hương hoa thỉnh thoảng còn có hết xanh hoa hoa hoa ê cảnh nguyệt r ư ớ c c h á n một sợi tóc cắt ngang chán bị gió thổi tiêu n hiệu xuống nàng lấy tay nhẹ nhàng câu lên treo ở bên hai đỉnh đầu mũ ngư dân hạ thấp xuống ép có thể tốt hơn chẳng n gió n g dương tiểu long cũng đem mũ l ư ờ i chai cho leo lên khoan hay nói ban đêm thật rất hữu dụng có thể cản không ít đói gió nàng vừa đi vừa nhìn chằm chằm trong tay hoa hồng khoe miệng luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt đi gần một nửa lộ trình c ả n nguyện có chút ngáp không đất dù sao nóng vừa lui xuống đi buổi chiều lại đánh nửa ngày một ch nói cảnh nguyện có phải hay không v â y lại nàng nhẹ gật đầu ngáp một cái nói có một chút bất quá còn tốt quên đi thôi nhìn ngươi đi đường khí lực đều nhanh không có kỳ hỉ ta còn có thể kiên trì dương tiểu long giữ nàng lại tiếp lấy nửa ngồi tại trước người nàng nói đ ừ n g x i n h cường ta có ngươi đi cảnh nguyện thấy hắn như thế quan tâm chính mình nụ cười trên mặt càng tăng lên bất quá vẫn là huyện c h u y ể n cự tuyệt long ca ta thật còn có thể kiên trì dạng này còn có thể giảm n é o đâu ta ban đêm có thể ăn không ít đi lên hắn không thể nghi ngờ ta a dương tiểu long không có dung túng nàng t r ự hai bá một mảnh long ca, người à n đeo l ê ế p dạo bước tại bờ biển gió nhẹ không khô cảnh nguyệt tại trên lưng hắn thong thả một hồi mới thấy chứng nghiêng đầu nhìn xem không ngừng đập đá ngầm sóng biển nói long ca ta rất hay nha. có phải hay không rất nặng、nhà? dương tiểu long cười cười, một mặt nhẹ nhàng nói, không có ư cười, ờ i một m ặ nàng h h ẹ n n đi không đại khái khoảng hai mươi phút hiện tại đã cách đầu thôn không xa cảnh nguyệt nhiều lần kiên trì muốn xuống tới bay đầu bị trong thôn người trông thấy không tốt hắn cũng biết lời đàm tiếu có thể chết với người liền đem nàng để xuống cảnh nguyệt sửa sang lại quần áo mặc dù mặt bị mũ xuôi theo cho che lại nhưng xuyên thấu qua đèn đường mở mở chiều sáng có thể nhìn ra được đỏ mặt nhào nhào từng tia từng tia mái tóc khoác lên gương mặt có loại mông lung mỹ cảm dương tiểu long nhìn một trận tâm thần dập d ờ n hắn thấp giọng nói cảnh n g u y ệ t cảnh n g u y ệ t ngầm đầu lên lấy tay đem mái tóc t r e o t r ọ c t r e o t r ọ c ân long ca có chuyện gì sao ngang không có gì đi thôi ờ nàng không hiểu thấu nhìn hắn một cái liền tiểu toái bộ đi theo hai người về đến nhà sau gặp trong xe còn có ánh đèn tới gần xem xét nữu nữu vẫn ngồi ở trong xe chơi điện thoại đâu đông thùng thùng dương tiểu long lấy tay nhẹ giam xe cửa sổ trong xe nữu giật này mình điện thoại kém chút m nàng lấy lại tinh thần xuyên tấu h qua t r ư ớ c kính chắn gió gặp cảnh n g u y ệ t đứng tại t r ư ớ c xe lúc này mới đem cửa xe khóa mở ra long ca hơn nửa đêm ngươi có thể hay không đừng dọa dọa người trái tim nhỏ chịu không được dương tiểu long trừ nàng g n một chút ngươi còn biết hơn nửa đêm vì cái gì không đi đón chúng ta chân đều chạy nhỏ nữu nghe chút lời này dạo hoạt cười cười long ca ngươi cũng đừng biết do còn cố hỏi ngươi thật hy vọng ta đi đón các ngươi sao nói thật ta hắn vụng trộm liếc qua cảnh nguyện bất đắc dĩ p h t phất tay ngủ một chút long ca ngươi nói thôi nữu gặp hắn trốn tránh cố ý đuổi hắn kéo cánh tay của hắ c ả n h nguyệt thấy thế che miệng cửa khẽ nàng cũng cầm cái này nhí nha nhí nhảnh nha đầu không có cách dương tiểu long cầm chìa khóa khóa cửa lại mở ra cửa còn không có đẩy ra liền nghe đoàn tử trong phòng gầm rú ông ông ô n ông c ả n h nguyệt vào cửa sau đem lão ra t ử cửa đẩy ra lên tiếng c h à o đoàn tử từ nhỏ trong ổ chạy đến vây quanh nàng c h u y ệ n rất nhiệt tình đoàn tử trở về dương tiểu long chỉ chỉ nó i ô ông đoàn tử tâm không cam tình không nguyện trở lại ổ nhỏ lần nữa đóng chặt cửa phòng bên trên cành nguyệt cùng nịu nịu đi rửa mặt dương tiểu long trực tiếp lên lầu đi ngủ két cửa đẩy ra đèn đều không có mở liền đem giày hất lên thoải mái nằm ở trên giường ai u trên trời trên mặt đất chỉ có trên giường thoải mái nhất hắn cảm thán hai câu liền đem áo khoác cho c ở i ra khoác lên một bên trên ghế mở ra điện thoại nhìn xem nhanh ba giờ sáng tranh thủ thời gian đi ngủ không có khả năng lại lãng ngày mai còn có hàng muốn đưa đâu hắn đưa di động hướng dưới cái gối b ị lại kéo lên c h â n m ề n đắp kín từ từ tiếp đi ngày thứ hai sáng sớm năm điểm dương tiểu long liền bị trên nóc nhà gà trống lớn cho đánh thức trên giường lại một hồi liền rời giường mở ra điện thoại nhìn xem hóa đơn ba nhà hàng muốn đưa anna bên kia muốn nhiều nhất ngày mùng ngày một tháng năm thật nhiều người sớm định bao xương cũng chính là ngày mai chương ba trăm năm mươi sáu d ờ i giường đưa hàng chương ba trăm năm mươi sáu dời giường đưa hàng dương tiểu long mặc quần áo tử tế đẩy cửa ra bên ngoài sương mù m ô n g l u n g trời không phải rất tốt dự báo thời tiết báo cáo hôm nay sẽ có mưa nhỏ hắn đăng đăng đăng đi xuống lầu chỉ thấy lao gia tử chính mang theo đoàn tử chuẩn bị đi ra ngoài đoàn tử trên cổ còn treo một cái nhỏ thùng nhựa nghiễm nhiên một bộ đi biển bắt hải sản tay thiện nghệ nhỏ lại ra lại đi đi biển bắt hải sản a lao gia tử mút lấy no điếu nhẹ gật đầu ân n u ổ i quen thuộc một ngày không đi không dễ chịu mạ vậy ngươi hôm nay sớm một chút về thời tiết không tốt quay đầu lại gặp mưa ấy đi lão gia tử cùng hắn lên tiếng c h à o liền dẫn đoàn tử ra cửa đem nó cao hưng lắc đầu vây bôi dương tiểu long gặp bọn họ đi ra ngoài lắc đầu liền đi phòng rửa mặt cầm lên bàn trải đánh răng cùng miệng chén đánh răng rửa mặt tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt con mắt đen cùng gấu trúc bình thường khỏe mắt cũng làm á u đỏ k i a trải rộng a ô lộ ô l ô phi dương tiểu long quét hết răng dùng khăn mặt đem khỏe miệng b ọ xoa xoa rửa mặt xong sau hắn thấy mọi người còn không có rời giường liền rón rén đem xe xích lô đẩy ra cái đồ chơi này không thể lái không phải vậy hoặc là chính là hoan nghênh sử dụng công ty xe chạy bằng điện chúc ngài dùng xe vui sướng hoặc là chính là xin chú ý chuyển xe thật là làm được chìa khóa v ậ n một cái toàn thôn đều bừng tỉnh hắn đem chiếc xe đẩy ra sau lần nữa đem cửa lớn cho đóng ký tiểu long lên thật sớm a hắn mới ra đến chỉ thấy cảnh tam thúc bưng cái miệng chén ngồi s ồ m ở cửa ra vào cùng hắn lên tiếng chào hắn ngồi lên xe nói tam thúc sớm hôm nay mấy nhà hàng muốn đưa không còn sớm không được a tiểu từ ngươi thật là một cái tham tiền nhanh đi mau lên ân hẹn gặp lại dương tiểu long lên tiếng liền méo néo chân ga hướng biển tươi cửa hàng chạy tới tiểu long a ăn hay chưa chưa từng ăn đến ăn chút tạ ơn ta n ế n qua tiểu long lại bận điều đâu ân thím bổ lưới a sáng sớm thôn hay là thật náo nhiệt trên đường đi gặp phải người đều cùng hắn chào hỏi theo thời tiết càng ngày càng nóng bọn hắn sẽ đáp lấy sớm muộn mát mẹ đem sống làm xong dương tiểu long một đường lung la lung lay đi vào cửa hàng hải sản đối diện lý quế anh bọn hắn cũng vừa tốt đến bất quá trong tiệm hàng cũng không phải là rất nhiều chỉ có thể miễn cưỡng đủ ứng quản muốn thị tiệm cơm cung hóa không được lý quế anh gặp hắn tới hờ hững lần trước muốn hàng không cho nàng xem chừng lại ghi ở trong lòng dương tiểu long giả bộ như không nhìn thấy hắn đem cửa mở ra chọn trước thiếu đưa bên tây hồ cùng lý tả bên kia vừa vặn đủ một xe anna bên kia quay đầu nạp lại làm việc đi hắn đem xét lưới cầm lên dựa theo hóa đơn lần lượt đem phối hàng lớn của xanh năm lượng tả hữu tám cái c u a ghẹ tám lượng ba cái c á s ạ một hai cân tả hữu hai mươi tám đầu đ ồ n đá một cân bảy đầu năm chờ hắn đem hai nhà muốn hàng cho phối t ề sau sợ vạn nhất mơ hồ hào lại dùng bút đen rõ ràng rót một chút giải quyết hắn phủi tay nhìn xem trên mặt đất bảy một đống hàng nhái dưỡng khí cái túi thở ra một hơi làm hải sản sinh ý nhức đầu nhất chính là cho g i cơm phối hàng mỗi nhà muốn quy cách ph có muốn hết lớn, mà có chọn được muốn mà đều lớn, nhỏ, hết thì lại dương ự a theo tiêu chuẩn đến. d tiểu long thờ mấy nhà này coi như không tệ anna bên kia nguồn cung cấp yêu cầu cao một chút vừa vặn cùng cửa hàng lớn lý tả hai nhà hình thành bổ sung bên tây hồ là xã hội hình ăn uống lớn nhỏ ăn sạch hắn đem đóng gói tốt hàng toàn bộ mang lên xe vừa mới chuẩn bị khóa cửa chỉ thấy lý lý cưới xe tới cửa a lý lý làm sao ngươi tới sớm như vậy lý lý đem xe chạy bằng điện ngừng t ố t sau cười nhẹ nhàng nói hôm qua không phải vừa đưa ra thật nhiều cá sao ta tới cho xử lý a vậy ngươi cũng không cần sớm hai canh giờ a dùng nguyện, nguyện tả cho ta phát thêm thật nhiều tiền không làm việc sao, có thể đi. Được chưa, tiệm liền giao cho ta đi đưa hàng. Đem còn lại hóa đơn phát cho phối liền ngươi, Ấn, ngươi còn đơn ngươi liền giao giúp làm lại tiệm đem việc đi. tiêu đi tiếp có Được trực sao ta đưa ta, ta giúp phối tốt. quay đầu trực tiếp đưa liền tốt, tốt. Tốt. đầu dương tiểu long đem hóa đơn phát điện thoại di động của nàng bên trên liền với xe xích lô rời đi đi ngang qua lý quế anh cửa t i ệ m lúc một đôi chòng mắt đều nhanh rớt xuống chờ hắn sau khi đi lý quế anh lạp cơm mặt mắt lắc miệng méo nói lẩm bẩm m g đắc chí cái gì cắt khoảng hai mươi phút hắn trước tiên đem hàng đưa cho lý tả nhà bọn hắn cặp vợ chồng xem chừng mới ngủ chỉ có lao đầu trước cửa nhà ngồi hắn cũng liền không có q cái dày đem hàng rỡ xuống sau liền rời đi bên tây hồ bên này liền dễ dàng hơn đậu xe ở dưới lầu dùng xe nhỏ đèm cá cho kéo lên đi có thang máy cũng không lao l ư ợ đốt cửa thang máy mở ra từ bên trong đi ra mấy người mặc đầu bếp phục tiểu h ỏ a tử đều là kéo h à n g a dương lão bản lao vương tử trong thang máy đi ra đã nhìn thấy hắn dương tiểu long cười cười vương chủ ta làm sao phát hiện mỗi lần tới đều là ngươi tại kiểm hàng đâu hắn từ trước ngực trong túi rút hộp kẹo cao su đi ra đến hai viên ta cũng thật sự là kỳ quái mỗi lần ta luân chuyển cương vị đều có thể gặp ngươi ha ha làm sao không hút thuốc lá đổi tính dương tiểu long cầm hai viên bắt đầu nhanh i bớt lao vương thở dài đừng nói nữa cô vợ trẻ mang thai cái này không bị bức bất đắc dĩ ưu đây là chuyện tốt ta chúc mừng chúc mừng h ắ c h ắ c đến lúc đó từng chiếm được đến tiệc đầy tháng a yên tâm đi nhất định lao vương năm nay gần bốn mươi vậy cũng là vui mừng ngoài ý m u ố n hai người giật hai câu hắn còn có một xe hàng muốn nghiệm thu dương tiểu long trước hết kéo hàng đi lên hiện tại là khúc mắt trong lúc đó mỗi người đều loay hoay hai cước không chạm đất đến bên tây hồ bếp sau cửa ra vào liền nghe trương mỹ lệ kéo cúng họng đang cùng nhà cung cấp hàng kéo hoa đoan chừng lại là hàng không hợp cách vấn đề dương tiểu long đem xe đẩy lên cửa ra vào một chút biết hắn nhà cung cấp hàng cùng hắn chào hỏi đương nhiên cái này cũng đưa tới trương mỹ lệ chú ý à tiểu long đệ đệ ngọn gió nào thổi ngươi tới đây nàng nói đi tới thái độ cũng tới cái một trăm tám mươi độ bước mặt lớn dương tiểu long theo bản năng lui lại một bước cười theo nói lệ tả tiên nghiệp hàng trương mỹ lệ gặp hắn khẩn trương bộ dáng che miệng cười đến nhánh hoa run dày tiện thể tay đem kiểm hàng đơn ném cho một bên đầu bếp nàng nhích lại gần gần sát hắn bên thai nói làm sao còn sợ tỉ tỉ ăn người a k h ú k h lệ tả ta chú ý một chú t h ì n h tượng dương tiểu long bị nàng đùa nổi ra g một bên mấy cái nhà cung cấp hàng đều nết miệng bật cười đồng thời cũng rất hâm mộ chính mình làm sao lại gặp không được chuyện tốt này đâu cái này chân dài cái này eo nhỏ chật chật chưng mỹ lệ đùa hắn một hồi gặp hắn đỏ mặt tiền thay t h ở đều không đều, đều đều lúc này mới khanh khách cười bông u tha hắn bên tây hồ hàng đưa kết thúc nhìn đồng hồ sáu h ba mươi hắn không dám chỉ h o á n lại trở lại cửa hàng hải sản hiện tại ngày lễ ngày tết anna bên kia cũng cần dùng gấp cũng không thể chậm trễ sự tình vừa vặn bảy giờ đồng hồ dương tiểu long chạy tới trong tiệm lý lý cũng đem hàng cho p h i tốt hai người đem hàng tốt nhất lý lý nói long ca nếu không ta đi chúng với người đi vừa rồi nguyệt nguyệt t ạ gọi điện h v i tới nói vài phút đã đến